Chương 1, yêu quái a. Ta gọi Chương Dương, Dương nhanh múa vút trường, diễu võ Dương ngoài đường, nhưng ta nhưng thật ra là một cái yêu quý hòa bình người, mới tới quý bảo địa, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Chương Dương chắp tay, cố tự trấn định nói, nhưng phát xanh sắc mặt, run rẩy hai chân, còn có cơ hồ muốn khống chế không nổi mắt tiểu hay là bán rẻ hắn. Bởi vì ở trước mặt hắn 3 mét bên ngoài, đang có một đầu to lớn sói xanh cùng hắn 4 mắt nhìn nhau. Chương Dương gặp qua trong vườn thú sói, cũng nuôi qua hợp kỷ cùng đấu thiên đấu điệu tiểu tặc đi, nhưng trước mặt cái này sói xanh thực sự thật đáng sợ, với sai to lớn đầu sói, sinh hồng sắc con mắt Saben, cánh tay dài như vậy giăng nhanh, còn có dương hàng xe tải lớn như vậy thân thể. Cái này mẹ nó tuyệt đối không phải địa cầu sinh vật. Đây là Trương Dương đang khôi phục tỉnh táo sau ý niệm đầu tiên. Chuyện này rất quỷ dị, 3 phút trước đó Trương Dương còn tại nhà mình trên ban công nhàn nhã ăn dưa hấu, kết quả trên lầu không biết cái nào thất đức ra hỏa ném một cục gạch vừa vặn mệnh trung đầu của hắn, Một giây sau hắn liền đến, đến nơi đây, cũng không kịp cùng ngay tại trong phòng khách say sưa ngon lành nhìn chi phủ lão mụ lên tiếng kêu gọi, lại về sau hắn liền thấy cái này đơn giản yêu quái sói xanh phấn hắn vì cái gì bây giờ còn chưa có bị ăn sạch là bởi vì tại quanh người hắn 3 m bên trong đang có một cái lồng ánh sáng màu trắng bao phủ hắn cái kia sói xanh tan bản vào không được hắn đương nhiên cũng không dám ra ngoài cho nên đây chính là khối kia thất Đức mang bốc khói cục gạch trọ vẹn dùng 3 phút tài hoán quá thần Trương Dương từ dưới đất nhặt lên một khối bề ngoài hiện ra màu xanh tím quăng Trạch nhìn qua rất xưa cũ cục gạch phía trên kia khắc lấy một cái rồng bay phượng một chữ lệ cái gì lệnh trong đầu mới loại lên ý nghĩ này Trương Dương chỉ thấy cái kia cục gạch bên trên một đạo bạch quan hệ lên Hắn trong tầm mắt liền thêm ra tới một cái cùng loại cửa sổ trò chơi giao diện thuộc tính. Huyền Huyễn Kiến thu lệnh, xám. Năng lượng: 97. Trạng thái: nửa kích hoạt, không cần để đặt liền có thể sử dụng một bộ phận công năng. Có thể dùng đặt tính, một cấp ẩn ngấp, mở ra sau có thể gần ngấp 10m vuông khu vực, mỗi phút đồng hồ tiêu hao một điểm năng lượng, nguy hiểm mục tiêu tới gần 10m sau mất đi hiệu lực. Có thể dùng đặt tính, một cấp phòng hộ, mở ra sau có thể hình thành cố định phòng ngự năng lượng vòng bảo hộ, bao phủ 10m vuông khu vực, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1 điểm năng lượng bị kích phá sau sẽ trong nháy mắt tiêu hao 3 điểm năng lượng, hình thành tự bạo, đối phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành mê mờ ảnh hưởng. Có thể dùng đặc tính, một cấp tầm mắt, mở ra sau có thể quét hình đường kính một cây số bên trong toàn bộ nguy hiểm mục tiêu, cũng lấy lục sắc căn toàn, màu vàng nguy hiểm, màu đỏ cực kỳ nguy hiểm đến phân chia, mở ra một lần cần tiêu hao 5 điểm năng lượng, tiếp tục 10 giây. Có thể dùng công năng, ban đầu chiêu mộ, chiêu mộ hạn mức cao nhất 500 người, nhân khẩu tử vong đồng dạng chiếm cứ chiêu mộ danh sách. Nhưng chiêu mộ nhân khẩu danh sách, trường thương binh 1 điểm năng lượng, đao binh 1 điểm năng lượng. Trưởng công binh 1 điểm năng lượng, 5 tên nông phu 1 điểm năng lượng, 4 tên thợ đốn tuổi 1 điểm năng lượng, 3 tên thợ săn 1 điểm năng lượng, 2 tên đổ tể 1 điểm năng lượng, 1 tên công tượng 1 điểm năng lượng. Thôn trưởng, Trương Dương, kiến thôn lệnh thứ 982 vị khóa lại thôn trưởng. Tuổi tác: 18 tuổi. Lực lượng: F, cực yếu. Nhanh nhẹn: F, cực yếu. Phòng ngự: F, cực yếu. Linh hồn: C, rất mạnh. Cấp C trở lên linh hồn mới có tư cách khóa lại huyền huyễn kiến thôn đầu cấp C linh hồn có thể định giá 100 điểm năng lượng. Thuộc tính này bảng chung biểu hiện nội dung rất ít. Bất quá cũng làm cho Trương Dương cấp tốc minh bạch hắn vị trí hoàn cảnh cùng trạng thái. Đầu tiên, nếu như hắn không hề làm gì, hắn chỉ có thể lại sống tạm 97 phút đồng hồ, đến lúc đó cái kia một cấp phòng hộ năng lượng vòng bảo hộ liền sẽ bởi vì thiếu khuyết năng lượng mà quan bế, trừ phi hắn nguyện ý bán ra linh hồn của mình. Tiếp theo, hắn rất yếu, có thể chiêu mộ binh sĩ giống như cũng rất yếu, mà lại nhiều nhất chỉ có thể chiêu mộ 500 người, dù là chết đều chiếm chiêu mộ danh nghịch. Thứ ba, tại lúc trước hắn, còn có 981 cái thẳng xuôi sẹo bị trói định thành cái này cái gì trưởng. Nhưng bọn hắn đều đã chết. Cho nên, nếu như ta muốn bán ra một bộ phận linh hồn đâu? Trương Dương trong lòng toát ra ý nghĩ này trong nháy mắt, hắn trong tầm mắt lập tức liền thêm ra tới một cái kim sắc thiên binh, một bên biểu hiện chính là hắn linh hồn, một bên biểu hiện chính là năng lượng. Hắn cái này xê cường độ linh hồn vậy mà có thể đổi lấy 130 không điểm năng lượng. Nhưng nếu như không có lao tử cái này như thế thú vị linh hồn, ta muốn thân thể này để làm gì? Trương Dương quả quyết lựa chọn không bán ra, hắn bắt đầu nhìn chầm chằm cái kia sói xanh, ý đồ tìm ra nó nhược điểm, nhưng rất hiển nhiên, cái này sói xanh không kêu không gào. Giống như biết tiếp xuống sẽ có dạng gì mỹ vị đang chờ nó, cho nên ngay cả con mắt đều không nháy mắt. Mà nhìn nó cái kia thân thể cường tráng, sắc bén răng, màu xanh da lông, liền biết ra hỏa này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ta trước đó cái kia 981 vị nhân huynh hẳn là đều không ngu ngốc, dù sao đều là cấp C trở lên linh hồn mới có thể khóa lại cái này gặp quỷ kiến tối lệnh, cho nên bọn hắn rất có thể đều nếm thử qua các loại phương pháp, như vậy kết quả đây, có lẽ bọn hắn tất cả đều chết tại cái này sói xanh trong miệng, có lẽ bọn hắn có một bộ phận người là thông qua cái này khảo nghiệm. Sau đó chết tại đến tiếp sau xây thôn quá trình bên trong, dù sao nơi này chính là một chỗ to lớn rừng rậm nguyên thủy ha. Trương Dương tự mình lầm bẩm, ánh mắt nhìn về phía sói xanh sau lưng, đây tuyệt đối không phải bối cảnh, mà là hắn chân chân thật thật liền xuất hiện tại một chỗ rừng rậm nguyên thủy bên trong. Giả thiết 1, nếu như mỗi lần khóa lại mới thôn trưởng lúc gặp phải quái vật đều là sói xanh, lớn như vậy xác suất sẽ có người dùng không cao hơn 100 điểm năng lượng liền giết nó, cho nên ta căn bản không cần bán ra linh hồn cũng có thể vượt qua lần này quan. giả l Nếu như mỗi lần khóa lại mới tôn trưởng lúc gặp phải quái vật thuộc về ngẫu nhiên trạng thái, như vậy ta khả năng liền mạng nhỏ treo, nhưng bán ra linh hồn vẫn không phải ta chọn lựa đầu tiên, không, ta sẽ không bán ra linh hồn. Giả thiết ba, không, không có giả thiết ba, hoặc là sinh, hoặc là chết, muốn lao tử như thế thú vị linh hồn, không, có cửa đâu. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Trương Dương liền đã minh bạch đối với hắn tới nói đến cùng là cái gì chân quý nhất, đó chính là hắn xê cấp linh hồn, không quan hệ thú vị hay không mà lại hắn cho rằng phía trước 981 tên thất bại thôn trưởng sở dĩ sẽ toàn bộ thất bại, rất lớn khả năng liền là bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít giao dịch một bộ phận linh hồn. Đương nhiên hắn cũng có thể là đoán sai, nhưng đó cũng không trọng yếu, trọng yếu là, Trương Dương hiện tại chẳng những muốn giết chết đầu này sói xanh, đang còn muốn tiếp xuống xây thôn quá trình bên trong sống sót, một mực sống sót. Nếu như hắn bởi vì bán ra một bộ phận linh hồn mà tạm thời sống tạm, sau đó cuối cùng vẫn muốn chết mất, vậy hắn còn không bằng ngay từ đầu liền chết tại cái này xanh trong miệng, vạn nhất đây chỉ là một giấc mộng đâu? Trên ban công còn có nửa cái dưa hấu ướp đá đang chờ hắn đi gặp đâu. Trương Dương nghĩ liền là như vậy dứt khoát, sau đó, hắn liền hành động. Điểm tuyển kiến thôn lệnh thuộc tính bên trên chiêu mộ tuyển hạng, chiêu mộ một tên trường thương binh, một tên đao thân binh, một tên trường cung binh, hắn tạm thời chiêu mộ cái này ba tên, sau đó muốn nhìn tình huống tái thiết định đánh giết sói xanh kế hoạch. Bạch quang lóe lên, 3 điểm năng lượng biến mất, ba cái thân hình cao lớn binh sĩ liền xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Bốn hắn binh quân thân cao đều tầm 1 90 tiêu chuẩn điều cầu màu vàng nhấn trùng, vạm vỡ, khủng vũ hữu lực. Trên địa cầu đều có thể trở thành tinh nhuệ nhất, cường tráng nhất chiến sĩ. Ba cái binh sĩ đều mặc lấy giản dị giáp ra, phương diện phòng ngự nhìn không có gì chênh lệch. Vũ khí phương diện, trường thương binh là một đầu 2.50m dài cây gỗ trường thương, mùi thương là bằng sắt, rất sắp bén, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Đao thuần binh vũ khí là một thanh trường đao, một mặt dày cây thuẫn, phẩm chất cũng cùng trường thương binh cùng loại. Trường cung binh vũ khí là một chươm phản khúc cung, 35 chi vũ tiễn, phương diện này Trương Dương không hiểu, nhưng đoán trường phẩm chất đều không khăng mấy. Cuối cùng nhìn riêng phần mình tụ tính. Vô luận trường thương binh Đao Thuấn binh, Trưởng cung binh, nó thuộc tính cơ sở đều là ép, bao quát linh hồn cũng là ép, chỗ khác biệt ở chỗ mỗi người bọn họ nắm giữ một loại binh chủng kỹ năng. Trường thương binh nắm giữ binh chủng kỹ năng là đâm xuyên. Đao Thuấn binh nắm giữ binh chủng kỹ năng là chẻ Bảo. Trường cung binh nắm giữ binh chủng kỹ năng là tam liên xạ. Nhìn qua hơi yếu a. Tam liên xạ. Chương Dương đầu tiên đối Trường cung binh ra lệnh, chỉ thấy cái kia Trường cung binh thuần thục lại nhanh chóng cầm buốc lên ba chi vũ tiễn, xiu xiu xiu, ba mũi tên phá không, đối diện cái kia sói xanh mà đi. Trong nháy mắt này, Bên ngoài cái kia sói xanh tựa hồn là lấy làm kinh hãi, trực tiếp nhảy lên né tránh, chỉ là có chút vụ về, chỉ tránh qua, tránh né hai chi vũ tiễn, cuối cùng một chi vũ tiễn đâm vào trên lưng nó, vào thịt 10 cm, máu tươi cốt cốt mà ra. A, thế mà phá phòng. Trương Dương cười đắc ý, nếu như hắn chiêu mộ càng nhiều trường cung binh hạ không chính là có thể tại phòng ngự trong hộ cháo đem cái kia sói xanh cho tươi sống bắt chết. Ân, cấp 3 đồ đần thêm tiểu bạch mới có thể nghĩ như vậy. Cho nên Trương Dương lập tức chiêu mộ 90 tên trưởng thương binh, trực tiếp ra lệnh, liều lĩnh công kích, bởi vì ba loại vũ khí Tiện bắn tổn thương thấp nhất, đau chặt thứ hai, thương đâm mạnh nhất, đã thuộc tính đều như thế, tự nhiên là muốn toàn bộ tuyển trường thương binh. Về phần cái gì binh chủng phối hợp, làm việc không mệt vậy cũng là vô nghĩa, Trương Dương rất lo lắng, đối mặt cái kia cường đại sói xanh, loại này nhỏ yếu một cấp binh cũng có thể phối hợp ra hiệu quả gì tới. Thà rằng như vậy, còn không bằng toàn bộ sông đi lên, lấy nhân mạng áp súc cái kia sói xanh hoạt động không gian. Rết! 91 tên trường thương binh trong nháy mắt tuôn ra, hướng về kia sói xanh khởi xướng quyết tử công kích Sau đó một giây sau dẫn đầu 5 cái trường thương binh trực tiếp liền bị đầu kia sói xanh cho một móng đuốt quét thành hai đoạn, kêu cái gì ráp ra cái dám dùng đều không có. Liên lực công kích này là có thể để chỉ là một chi vũ tiến cho bắn vào 10cm dáng bẻ sao. Tết dại chứng, đầu năm nay yêu quái đều hiểu được gặp người. Tại Trương Dương cảm khái trong ngay mắt, lại có 5 tên trường thương binh không muốn mạng sông đi lên, kết quả trực tiếp có bốn cái bị cái kia sói xanh một ngụm căn chết, chỉ có một tên sau cùng trường thương binh may mắn còn sống sót một giây, liền cái này một giây thời gian Trường thương trong tay của hắn cũng tiệm điện đâm vào cái kia sói xanh ngực, nhưng đi vào không đủ 5 cm. Đây chính là phát động đâm xuyên kỹ năng sau hiệu quả. Trương Dương ở phía sau thấy đã vận hành, lại trong lòng rẽ run, cái này sói xanh thực lực quá mạnh, mà lại trí thông minh còn cao. Ẩm. Một mong bước, tên thứ 10 trường thương binh đầu lâu trực tiếp bị đập nát, máu tươi đánh lấy xoáy phún ra ngoài. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến tiếp sau trường thương binh khởi xướng công kích, liền như là Trương Dương nghĩ như vậy, đủ nhiều trường thương binh tại mấy giây bên trong liền đè ép cái kia sói xanh hoạt động không ngừng. Cứ việc nó rất mạnh vấn đề là khoảng cách của song phương cũng gần vừa đủ 90 tên trường thương binh lại là trong nháy mắt bị chiêu mộ đi ra giống Hồng Thủy Tuân ra quản chi mỗi một giây đều muốn tiếp nhận thương vong to lớn thế nhưng là chắc chắn sẽ có mấy tên trường thương binh có thể mệnh chung phúcc cơ hội là tại trong nháy mắt tại chết mất hơn 40 trường thương binh thời điểm một tên trường thương binh rốt cục nắm lấy cơ hội một thương đâm thủng cái kia sói xanh mắt trái đi vào 10 cm dạng này yếu hại mới đặc biệt 10 cm Ngao. ô sói xanh đau đến teêu to rốt cục phátổng điên cùng ng cắn Tại trung quanh nó, Trường Thương binh cơ hồ giống gạt lúa mạch bị nhanh chóng tàn sát, nhưng điên cuồng như vậy cũng tự nhiên sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở, một cái tiếp một cái Trường Thương binh không ngừng đem Trường Thương đâm xuyên đi lên, dù là sau đó liền sẽ bị đánh bay cắn chết, nhưng này sói xanh bị trọng thương là không hề nghi ngờ. Trường Công binh, bán con mắt của nó. Trương Dương ở thời điểm này vẫn còn có thể duy trì sau cùng một phần lý trí hòa thanh tĩnh, không để cho mình tại huyết nục vang tung tóe trong tấm hình bất tình đi, ngay cả chính hắn đều không thể không cảm khái, nguyên lai like đây chính là linh hồn xe ta, không cần nhìn thấy người chết liền nôn mửa sụp đổ tệ ra quần. Lão tử còn tưởng rằng linh hồn C tác dụng là trở thành một tên siêu cấp học phép đâu. Bang bang bang. Theo cái kia trường cung binh lần nữa tam liên xạ, cái kia lâm vào cùng loạn trạng thái sói xanh cuối cùng một con mắt cũng bị bắn mù, nhưng còn lại trưởng thương binh chỉ có chín cái. Nhưng bọn hắn vẫn còn không sợ hãi cầm trong tay trường thương đâm xuyên đi lên. Giết. Ba ba ba. Tám tên trưởng thương binh bị trục chết, nhưng một tên sau cùng trường thương binh một thương xuyên tấu cái kia sói xanh nơi ngực vết thương thật lớn, khắp cả mặt mũi lầy người đều là máu tươi, sói xanh chết rồi, hắn sống. Trong nháy mắt, huyền huyền kiếm lệnh sáng lên. Một đạo bạch quang tập trung đến sói xanh trên thi thể, tựa hồ là bắt trở lại cái gì. Thành công rào sát cấp một lang yêu. Thành công bắt một con sói yêu tan hồn. Thu hoạch được 35 điểm năng lượng. Thu hoạch được 500 đơn vị thịt sói, có thể ăn dùng. Thu hoạch được 28 quả răng sói, có thể chế tác vũ khí. Thu hoạch được 50 đơn vị lang yêu huyết, ngập yếu tố yêu lực, có thể dùng để chế tác phụ triện hoặc khắc họa chiến văn. Chương 2, tan hồn. Mã ơi, ta xem như minh bạch cái kia 981 cái tiền nhiệm thôn trưởng vì cái gì đều đã chết, liền cái này chiến tổn cùng thu hoạch căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp a. Trương Dương trong lòng càng khái, cũng chưa quên đem một cấp phòng hộ cho nhốt, 4 phút, 4 điểm năng lượng, khấu trừ chiêu mộ binh sĩ sử dụng 93 điểm năng lượng, hắn hiện tại còn thừa lại 39 điểm. Nếu như lại đến một đầu sói xanh, hắn xác định vững chắc chết, 91 cái trường thương binh mới liều chết một đầu. Mà khác, nếu là đầu kia sói xanh không phải áp sát quá gần, mà là có đầy đủ phát huy không gian, không bị trường thương binh dùng huyết nục chi khu cho gắt gao vây khốn, Trương Dương tin tưởng, liền xem như 900 cái trưởng thương binh cũng không phải đối thủ. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới a? Nuốt nước miếng một cái, Chương Dương để cho mình giữ vương tỉnh táo, không có một cấp phòng hộ, loại kia nồng đậm mùi máu tanh còn có thi thể khắp nơi mảnh vỡ đơn giản kinh khủng. Không thể không nói, C cấp linh hồn thật rất cường đại, để hắn chí ít còn có thể bảo trì bình thường suy tư năng lực. Nơi này mùi máu tanh quá nồng nặng, sẽ dẫn tới càng nhiều dã thú cùng yêu quái, ta nhất định phải lập tức rời đi. Những này trường thương binh không phải là số liệu lở tở cờ sao, vì cái gì chết về sau thi thể chân thực như thế? Đây là một tòa rừng rậm nguyên thủy. Trong rừng rậm dã thú cùng yêu quái sợ là có không ít, có lẽ không tới bao lâu ta liền sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên ta phải chiêu binh. Các loại suy nghĩ tại trong đầu một mạch xuất hiện, có chút hối loạn, nhưng Ít ra đang nhắc nhở Trương Dương đến lập tức làm ra quyết định. Chiêu mộ 9 tên đao tuấn binh, 9 tên trưởng cung thủ. Cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong cổ mục che trời, cỏ dại rậm rạp, căn bản không có cái gì con đường, mà tại tiến lên quá trình bên trong, lại rất khó phòng ngự xung quanh, cho nên đao tuấn binh là nhất định. Mà trưởng cung tay, có thể trốn ở một cấp vòng phòng hộ hướng nội bên ngoài bắn trụn. Mở ra một cấp tầm mắt Trương Dương lại tốn hao 5 điểm năng lượng khởi động Huyền Huyễn Kiến Thôn lệnh bên trên một đặc tính khác, trong nháy mắt, một đạo bạch quang hiện lên, cái kia Kiến Thôn lệnh bên trên liền nổi lên một cái dạ đà màn ánh sáng, vừa vặn bao trùm đường tính một cây số khu vực, phía trên kia thì là xuất hiện một chút điểm sáng. Điểm sáng màu vàng 5 cái, không có điểm sáng màu đỏ, còn tốt. Cái này một cấp tầm mắt tương đối tốt dùng, chí ít ở trên đây, Trương Dương có thể xác định, cái kia năm cái điểm sáng màu vàng còn chưa bắt đầu hướng nơi này di động, bất quá theo mùi máu tanh phát tán, thời gian này sẽ không quá xa. Ta muốn biết đầu kia sói xanh tàn hồn tác dụng. Trương Dương lại nghĩ, theo ý nghĩ của hắn, hắn trong tầm mắt lại xuất hiện cái kia kim sắc cây cân, một mặt để đó đầu kia sói xanh tàn hồn, thế mà mới là ép. Một mặt thì để đó 50 điểm năng lượng, thật giá rẻ, nói xong đây là yêu quái tàn hồn a, chẳng lẽ là bởi vì không chọn vẹn nguyên nhân. Trong lòng ngán thẩm, Trương Dương dưới tầm mắt rời, nơi đó là sói xanh tàn hồn một cái khác tác dụng. Sử dụng yêu quái tàn hồn, bồi dưỡng cường đại chiến sĩ, trước mắt đã có cấp một sói xanh yêu tàn hồn một đầu, có thể bồi dưỡng một tên tinh thương binh cung thủ đào binh. Chú thích Tự mình giết chết sói xanh binh sĩ sẽ để cho bồi dưỡng tỷ lệ đề cao 30. Bồi dưỡng một tên binh lính tinh nhuệ cần tiêu hao 10 điểm năng lượng, 20 đơn vị sói xanh yêu huyết, 5 quả răng sói, tỷ lệ thành công vì 60%, mỗi gia tăng 5 điểm năng lượng, có thể tăng lên 10% tỷ lệ thành công. Khắc, bồi dưỡng quá trình bên trong, trong tay binh lính vũ khí sẽ có 50% tỷ lệ bị tiến một bước cường hóa, yêu hồn đẳng cấp càng cao, cường hóa tỷ lệ càng cao, cường hóa phẩm chất cũng sẽ càng tốt. Nhìn đến đây, Trương Dương trong lòng liền có quyết định, hắn muốn bồi dưỡng một tên tinh nhuệ thương binh. Mặc dù nói này bằng với là dùng 65 tên cấp 1 trường thương binh đổi một tên, nhưng mới rồi chiến đấu hoàn cảnh là rất khó phòng chế, đồng thời vận khí thành phần cũng rất lớn, vạn nhất tiếp xuống gặp phải là loại kia không sợ quần chiến yêu quái đâu. Bất quá ta trước phải rời đi nơi này. Sau đó Trương Dương liền căn cứ vừa rồi một cấp trong tầm mắt điểm sáng màu vàng vị trí rời đi chỗ này huyết nục chiến trường, cuối cùng tại hơn 300m bên ngoài địa phương dừng lại. Không thể đi nữa, bởi vì bên trong vùng rừng rậm này căn bản không có con đường, cho dù có một cấp tầm mắt, cũng rất khó nói sẽ đụng tới cái gì. Cho nên phải nắm chắc thời gian bồi dưỡng tên kia Tinh Nhuệ Thương binh. Ngay tại bồi dưỡng Tinh Nhuệ Thương binh, bởi vì bồi dưỡng mục tiêu là giết chết sói xanh binh sĩ, bồi dưỡng tỷ lệ đề cao 30. Cơ sở bồi dưỡng thành công tỷ lệ vì 60. Ngạch, ngoại sư dùng 5 điểm năng lượng, gia tăng tỷ lệ thành công 10. Bồi dưỡng thành công tỷ lệ vì 100%, cần 5 phút đồng hồ thời gian. Từng chuỗi số liệu tin tức tại Trương Dương trong tầm mắt sẽ qua, cái kia huyền bao phủ tại tên kia trưởng thương binh trên thân. Đáng nhắc tới chính là Cái này Huyền Huyễn Kiến Thôn lệnh bên trong giống như có khác không gian, cho nên trước đó đánh giết sói xanh đạt được vật phẩm không cần quan tâm. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, Huyền Huyễn Kiến Thôn lệnh bên trên bạch quang lóe lên, chương dương trong tầm mắt liền hiện lên một đầu tin tức. Binh lính của ngươi đã thành công bồi dưỡng làm tinh nhuệ thương binh, xem thuộc tính. Binh sĩ, Triệu Tiểu nhị. Binh chủng, tinh nhuệ thương binh. Lực lượng, E. Nhanh nhẹn, E. Phòng ngự, E. Linh hồn cường độ, E. Cơ sở thương thuật độ thuần thủ, 245. Kỹ năng, gió tác đâm xuyên. Trương Dương cũng vô pháp phân tích cái này tinh anh sức chiến đấu của binh lính như thế nào, bởi vì hắn lại nhìn cái kia Triệu Tiểu nhị bản nhân, có vẻ như cũng không có gì cụ thể biến hóa, hắn hay là rất lạnh lùng đứng ở nơi đó, cầm trong tay trường thương hiển nhiên một cái nợ đặc cỡ, bất quá một cái tốt hơn tin tức là, trường thương trong tay của hắn cũng bị thành công cường hóa. Nguyên bản bằng sắt đầu thương đúng là lóe thép tinh mới co quan trạch, mà lại đầu thương bên trên còn nhiều thêm ba đầu nô ra góc cạnh, nguyên bản cây gỗ thân thương cũng bị bao hết một tầng bằng sắt, nhìn qua rất nặng nề dáng vẻ. Đây có thể giết chết được vừa rồi đầu kia sói xanh a. Trương Dương không xác định ý Nhưng lại tại hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Giống Một tiếng rung trời gầm rú bỗng nhiên vang lên, lập tức một đầu cao hơn 5 mét màu đen cự hùng liền từ trong rừng rậm bật ra, tốc độ nhanh đến tựa như là một đoàn tàu lửa đầu. Hai tên phụ trách canh gác cảnh giới đao thuẫn binh còn chưa kịp phản ứng liền bị đụng bay ra mấy chục mét. Một cấp phòng hộ. Bạch. Tại cái kia màu đen cự hùng sông tới trong ngay mắt, Trương Dương cũng mở ra phòng ngự vòng bảo hộ, sau đó ở dưới trong ngay mắt, ông một tiếng, ngay cả cái kia sói xanh yêu đều đụng không ra phòng ngự vòng bảo hộ vậy mà run rẩy kịch liệt mấy lần, giống như tùy thời muốn phá toái. Trương Dương đều dọa cho chóng váng, đây là không theo sáo lộ ra bài a. Cũng may ngay một khắc này, một đạo hàn quang đổ lên, lại là cái kia tinh nhuệ thương binh Triệu Tiểu Nhị cầm thương phi đâm, mượn cái kia cự hùng bị phòng ngự vòng bảo hộ bắn ngược khẽ hở, một thương liền đâm nhập cái kia cự hùng trái chân trước dưới nách ngược vị trí. Cái kia màu đen cự hùng phát ra kinh thiên động địa một tiếng giống, nguyên bản muốn chụp về phía phòng ngự vòng bảo hộ tay gấu quay tới liền chụp về phía Triệu Tiểu Nhị, oành, cả người hắn tựa như bóng da bị đánh ra mấy chục mét, thân thể đều bóp méo, máu tươi giống nước mưa rơi xuống, mắt thấy là không sống được. Tiên công Lúc này, Trương Dương mới như ở trong mộng mới tỉnh hô to. Đao Thuẫn binh nhóm sông đi lên cùng chặt, trường cung binh bay vụt, nhưng cơ bản không hiệu quả gì. Cái kiếm màu đen cự hùng chỉ là tùy tiện đập mấy lần, đao thuẫn binh liền chết không còn một ngống. Đây là thật đặc biệt kinh khủng a. Trương Dương đều nhanh sợ tè ra quần, bất quá hắn cũng biết lúc này căn bản chạy không được. Cắn răng một cái, hắn liền nốt cấp một phòng hộ, sau đó một hơi tiêu hao tất cả năng lượng chiêu mộ ra 12 cái trường thương binh, mệnh lệnh trường cung thủ quấy rối, trường thương binh tiến lên tiến công. Chính hắn nắm một đầu trường thương, rũ dậy lùi về phía sau hai bước, hắn không muốn chạy. Hắn cũng nghĩ chiến đấu, thế nhưng là thực sự động đậy không được. Bất quá lúc này hắn ngược lại là phát hiện cái kiếm màu đen cự hùng động tác bắt đầu chậm chạp, theo nó tấn công đập, một cố máu tươi giống suối phun ra bên ngoài gọn, đem nó nửa người đều cho nhiễm thấu. Cũng chính vì vậy, 12 tên trưởng thương binh giờ phút này mới chết một nửa. Cho nên, nó là bị thương nặng. Trương Dương cả người trong nháy mắt thật giống như từ ngâm nước trong trạng thái sống tới, hắn nghĩ tới vừa rồi cái kia tinh nhuệ thương binh Triệu Tiểu Nhị cái kia một đạo tốc độ cực nhanh đâm xuyên, từ dưới nách xuyên qua, tuyệt đối là đả thương trái tim. Giết nó. Giết tên Vương Bắc đàn này. Trương Dương trong lòng có cái thanh âm tại quân thiếu, nhưng một bên khác liền là vô tận sợ hãi, hắn quá sợ hãi, dù là đối mặt đã sắp chết gấu đen. Mà ngay tại lúc đó, cái kia màu đen cự hùng cũng gầm hết lên, lại là một tên trường cung thủ rốt cục bắn mù nó một con mắt, nhưng nó lại gào thét cũng vô dụng, bởi vì động tác của nó càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng bất lực, hiển nhiên đã là trọng thương sắp chết trạng thái. Tại dạng này trạng thái, may mắn sống sót ba tên trường thương binh đều có thể linh hoạt đâm một thương liền tối lui, mặc dù bọn hắn tạo thành tổn thương căn bản giải rác. Chờ một chút, trưởng cung trên tay trước, cho ta nhắm chuẩn con mắt của nó bắn. Trương Dương rốt cục từ bỏ mình tự mình xuất thủ suy nghĩ, không phải hắn nhắc gan, mà là hắn nghĩ tới sau đó phải bồi dưỡng binh lính tinh nhuệ. Sự thật chứng minh, tinh nhuệ thương binh tổn thương là cao nhất, vừa rồi cái kia tinh nhuệ thương binh Triệu Tiểu Nhị một cái gió táp đâm xuyên, liền triệt để làm này bị thương nặng màu đen cự hùng, nhưng đại giới liền là chính hắn cũng đã chết. Tình huống như vậy quá hô cha, cho nên Trương Dương cần một cái tác dụng tương đối cao, sinh tồn xuất cũng rất cao binh lính tinh nhuệ, không phải luôn dạng này, hắn còn thế nào phát dục, làm sao trưởng thành? Đem một cái trưởng cung thủ bồi dưỡng thành tinh nhuệ thủ, phối hợp một cấp phòng hộ chỉ cần vận khí không phải quá kém, gặp phải là sói xanh loại kia yêu quái, tinh nhuệ cung thủ tác dụng liền có thể nổi bật đi ra. Lúc này 10 cái trường cung trên tay trước, đối cái kia hấp hối gấu đen một trận cổ sạ, cuối cùng có một cái trường cung thủ may mắn bắn giết gấu đen, không, có thăng cấp, bởi vì Huyền Huyễn Kiến Thôn lệnh bên trong giống như không có điểm kinh nghiệm thiết lập. Trong nháy mắt, Huyền Huyễn Kiến Thôn lệnh lần nữa sáng lên, một đạo bạch quang tập trung đến gấu đen trên thi thể, lại bắt trở lại một chút cái gì. Theo sát lấy liền là chương dương trong tâm mắt hiện hiện một chút tin tức. Thành công giảo sát cấp 2 gấu yêu. Thành công bắt một đầu gấu yêu tàn hồn. Có thể ra bán. Thu hoạch được 55 điểm năng lượng. Thu hoạch được 1000 đơn vị thủy gấu, có thể ăn dùng. Thu hoạch được 28 quả gấu răng, có thể chế tác vũ khí. Thu hoạch được 100 đơn vị gấu yêu huyết, ngập yếu đất yêu lực, có thể dùng để chế tác phù triện hoặc khắc họa chiến văn. Chương 3: Khó lòng phòng bị. Bị Trương Dương ký thác kỳ vọng tinh nhuệ thương binh triệu tiểu nhị cuối cùng vẫn là chết rồi, toàn bộ xương sống lưng đều bị vũ gãy, ngũ tạng lục phủ đều thành hồ rắn, ngay cả một câu gi ngôn đều không có. Trương Dương cầm đi trong tay hắn còn nắm thật chặt cường hóa trường thương, cũng không có đi quét dọn chiến trường. Vội vàng liền rút đi, thế giới này quá tàn khốc quá nguy hiểm, hắn cũng đánh giá cao binh lính tinh nhuệ sức chiến đấu, cùng những cái kia yêu quái cứng đối cứng là không có quả ngon để ăn. Đi ra năm 600m, tại một chỗ trên sờ núi, Trương Dương dừng lại, không phải hắn không muốn đi, mà là cái này rậm dặm rừng rậm nguyên thủy trung nguy hiểm quá nhiều, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian bồi dưỡng được một tên tinh nhuệ cung thủ, không phải gặp lại yêu quái, hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Bồi dưỡng tinh anh cung thủ thời gian hay là 5 phút đồng hồ, tiêu hao 15 điểm năng lượng đem bồi dưỡng thành công tỉ lệ tăng lên tới 100%. Trương Dương trong tay vừa vặn còn thừa lại 40 điểm năng lượng. Lần này hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, liền thử nghiệm đem Huyền Huyễn Kiến Thôn lệnh để dưới đất, một giây sau trước mắt hắn liền hiện lên tin tức. Phải chăng ở chỗ này xây thôn. Xây thôn cần 108 giờ thời gian chuẩn bị, lại cần 50 không điểm năng lượng, xây thôn sau khi thành công, có thể sử dụng tiến thôn lệnh toàn bộ công năng. Bĩu môi, Trương Dương một lần nữa đem kiến thôn lệnh thu lại, nói đùa cái gì, 50 không điểm năng lượng, lao tử là sẽ không bán đứng linh hồn của mình. Hay là nghĩ biện pháp sống sót trước đi, có lẽ tại hắn trước khi chết đều không có thành công xây thôn. Cái gọi là Kiến Thôn Lệnh liền là chuyện Tiếu Lâm, nơi này cũng không phải trò chơi kênh. Mở ra một cấp tầm mắt, chiêu mộ 5 tên trường cung thủ, chiêu mộ 10 danh đao thuần binh, chiêu mộ 10 tên trường thương binh. Kiến Thôn Lệnh còn thừa chiêu mộ nhân khẩu 352 người. Sự tình từng kiện an bài xuống, Trương Dương trong tay còn lại 10 điểm năng lượng, đây là giữ lại lần tiếp theo tao ngộ yêu quái lúc khởi động một cấp dùng để bảo vệ an toàn. Kỳ thật Trương Dương cũng tính toán muốn hay không mở ra Huyền Huyễn Kiến Thôn Lệnh một cái khác tính, một cấp thần bất quá 10 mét khu vực quá nhỏ, mà lại ẩn nấp hiệu quả cũng không phải tuyệt đối. Nếu là đột nhiên có chỉ yêu quái từ 10m trong khoảng cách đi ngang qua, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Tha rằng như vậy, còn không bằng mở ra một cấp tầm mắt, dạng này liền có thể sớm phát hiện nguy hiểm tiến đến phương hướng. 5 phút đồng hồ chờ đợi rất dày vò, vạn hạnh không có cái gì phát sinh, tên kia nhân loại trưởng cung thủ thuận lợi tiến giai thành tinh nhuệ cung thủ, cung tên trong tay của hắn cũng bị cường hóa thành công. Thuộc tính như sau: Binh sĩ, Đường Đại Sơn. Binh chủng, tinh nhuệ cung thủ. Lực lượng, E. Nhanh nhẹn, E. Phòng ngự, E. Linh hồn cường độ, E. Tiên thuật độ thuần thủ. 245. Kỹ năng truy phong tam liên xạ. Thật đúng là thô ráp miêu tả, xem ra thế giới này thật không phải là trò chơi, không có một chút thế giới trò chơi nên có nghiêm cẩn và cân bằng chỗ. Dựa vào cái gì cấp một sói xanh yêu tàn hồn cùng cấp hai gấu đen yêu tàn hồn bồi dưỡng ra được binh sĩ đều là giống nhau đây này. Trương Dương còn có tâm tình đậu đen ra uống, sau đó hắn liền xuất lệnh dưới tay mình một tên tinh nhuệ cung thủ, 14 tên trường cung thủ, 10 danh đao tuân binh, 13 tên trường thương binh xuất phát. Lưu tại nguyên địa là không có đường ra, Chương Dương thật rất rõ ràng, tại cái này xa lạ rừng rậm nguyên thủy bên trong Ban ngày coi như an toàn, đáng sợ nhất nguy hiểm nhất thời điểm hẳn là tính ban đêm. Giờ phút này nhìn sắc trời, hẳn là ở trên buổi trưa, cho nên hắn hoặc là tìm tới một đầu dời đi dừng rậm đường ra, hoặc là liền phải nghĩ biện pháp tìm chỗ tránh nạn hoặc là mình tu kiến một tòa. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều hẳn là đi nếm thử săn giết càng nhiều yêu quái, từ đó thu hoạch được càng nhiều năng lượng cùng yêu quái tàn hồn, để cho mình thủ hạ binh sĩ không ngừng tiến lên dai, đây mới là hắn sống tiếp căn bản. Phương hướng là không xác định, cho dù có cũng vô dụng, cho nên Trương Dương liền một cái ý nghĩ, đi cao hơn đỉnh núi. Sau đó ở trên cao nhìn xuống tìm một đầu đường ra. Bên trong vùng rừng rậm này cũng không bằng phẳng, mà là từ đại lượng chập trùng lên xuống núi non tạo thành, to lớn cây cối sinh trưởng ở phía trên. Giống như là từng cây từng cây ô lớn, cấp độ rõ ràng xen vào nhau tinh tế chưa cắt lấy bầu trời cùng đại điện Trên ngọn cây có chim đang gọi, cũng có nói không nổi danh chữ các loại quái dị côn trùng, lúc này mới đi tiếp không đến một vùng rậm, Trương Dương thủ hạ binh sĩ liền tử trận một cái. Hắn là bị độc trùng cho cắn một cái, chỉ tới kịp quát to một tiếng, sau đó cả người liền khí độc công tâm, trực tiếp ngã ngủ tỏi. Không có cách Trương Dương đành phải tiêu hao một điểm năng lượng, triệu mộ ra ba tên thợ săn đến, để bọn hắn ở phía trước dẫn đường. Khoan hay nói, thuật nghiệp Hưu Chuyên Công có ba cái thợ săn ở phía trước mở đường, tốc độ tiến lên lập tức liền đã khá nhiều. 10 phút sau, tại đánh giá một chút đại khái khoảng cách sau Trương Dương lại mở ra một lần một cấp tầm mắt, xác nhận bốn phía một cái nguy hiểm mục tiêu, còn tốt, chỉ ít tại bọn hắn tiến lên phương hướng rất an toàn. Phía trước lại là một con núi, tương đối tới nói độ cao so với mặt biển rất cao, hẳn là đó có thể thấy được rất xa. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, chúng ta leo đi lên. Trương Dương ra lệnh, Hắn có chút ra rời, cấp thiết muốn đi lên nghỉ ngơi một chút. Đại khái là là lúc này, hắn nghe được một tiếng rất vang dội kêu to, lên đỉnh đầu, bất quá hắn không ngẩn đầu đi xem, mà là giật nảy mình một cái, trực tiếp liền mở ra một cấp phòng hộ, không có cách, coi như hắn là xe cấp linh hồn cường độ, bây giờ cũng đã sớm là chim sợ cánh cong. Một giây sau hắn liền nghe đến tiếng gió mãnh liệt, còn có một đám binh sĩ tiếng kinh hô. Bành! Một cấp phòng ngự vòng bảo hộ mãnh liệt nổ tung, Trương Dương hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là lại có yêu quái đến hắn, mà lại giống như sói so gấu đen yêu còn muốn đáng sợ trực tiếp liền phát nổ một cấp vòng phòng hộ. Sau đó hắn liền bị loại này bạo tạc lực lượng cho nổ ngụm. Cùng nhau ngụm vòng còn có phụ cận mấy tên binh sĩ, cùng cái kia từ không chung lao xuống đánh lén yêu quái, nó đại khái ở trên bầu trời dừng lại 0.1s tà hữu. Sau đó liền bị ba chi cấp tốc phóng tới vũ tiên cho bắn lật ra cân bằng, vừa vội nhanh giảm xuống vài mét về sau, không đợi nó lần nữa phủ giêu mà lên, 78 đầu trưởng thương điên cuồng đâm xuống tới, cho nó trên cánh chọc lấy 78 cái lỗ máu, cuối cùng không thể không rơi xuống phàm trận. Nhưng sự tình mới không có đơn giản như vậy. Mấy giây sau Chương Dương từ mắt nổi đom đóm trong trạng thái khôi phục như cũ thời điểm, phát hiện mình đã bị một tên đao thuần minh ngã nhào xuống đất, trên đỉnh đầu bay muốt là máu tươi cùng thân thể nội tạng mảnh vỡ, còn có tức giận kêu to, gió lốc vụ vụ thanh âm. Chờ hắn lại ngẩng đầu, nhìn thấy liền là một cái một người cao màu đỏ đại ương trải ra hai cánh, toát ra, vút, giống như là một cái to lớn màu đỏ con quay, cặp kia màu đỏ cánh mỗi một lần đập, liền có một đạo màu xanh không khí lượi dao nhanh chóng bay ra, đem 10 mét thẳng tắp bên trong tất cả mọi người cho dễ như trở bàn tay chém thành hai đoạn. Cái này đặc biệt là quái vật gì? Trương Dương trước đó thật vất vả mang ra 39 tên lính giờ phút này đã chết còn hơn một nửa bao quát hắn cái kia lần nữa bị ký thắc kỳ vọng tinh nhuệ cung thủ đường đại sơn, chỉ tới kịp bắn ra một cái tam liên sạ, ngay tại ở cự ly gần bị giết chết. Lao tử đến cùng làm cái gì người ta? Đời trước sở soạng mi cô đầu sao? Một cú không cách nào hình dung biệt khuất lửa giận tại trong lồng ngực bốc cháy lên, Trương Dương như là dã thú nhảy lên, hắn mặc kệ, mãi mạn cái chân, huyền huyễn thế giới địa đồ liền có thể dạng này tùy hứng, khi dễ như vậy người a. mẹ nó, cho ta chém chết nó. Nắm lên đầu kia từng cường hóa trường thương, Trương Dương liền hướng về phía cái kiếm màu đỏ đại ưng phía sau tiến lên, nhưng một giây sau, cái kia màu đỏ đại ưng một cái bay nhảy, đúng là nhảy xoay người, một đôi sắc bén đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, hắn lập tức liền run một cái. Rít. Đúng vào lúc này, một tên trường thương binh từ một phương hướng khác điên cùng xông lại, một thương đâm xuyên đâm vào cái kia màu đỏ đại ưng phía sau lưng. Cắt. Một tiếng phái thiếu, cái kia màu đỏ đại ưng cánh trái về sau vạch một cái, cái kiếm màu đỏ Long Vũ tựa như là lưỡi dao, trực tiếp mở ra thân trường thương kia binh cổ, người tốt đầu bánh xe đến rơi xuống. Một tên đao thuần binh xông lại, trường đao trong tay còn chưa rơi xuống, cái kia màu đỏ đại ưng phải cánh lại vạch một cái, đao kia thuần binh cũng cả người lẫn đao mang thuẫn cư như vậy đem cắt ra, quá sắp bén, không có gì có thể lấy chống đỡ được. Cái... Lại một tên đao thuần binh điên cuồng quật lên, chém vào màu đỏ đại ưng trên cánh, đem chém ra một cái khe, nhưng sau đó liền bị màu đỏ đại ương trực tiếp mổ nát đầu, hốc cùng máu tươi tựa như là bắp giang phún ra ngoài. Đây là một trận hoàn toàn không đối xưng chiến tranh, không cách nào tưởng tượng cái kia màu đỏ đại ưng nhưng nếu không có bị một cấp vòng phòng hộ tự bạo cho nổ choáng không có bị tinh nhuệ cung thủ đường đại sơn dẫn đầu bắn lật cân bằng, không, có bị trường thương đâm trọn mặt đất, mà là bay thẳng đến trên không trung lại sẽ là đáng sợ đến bậc nào. Giết Trương Dương một lần nữa vọt lên, hô lên thanh âm cũng thay đổi hình, hắn biết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn vẫn nghĩ đến tại một khắc cuối cùng lấy một loại ngây thơ công kích đến kết thúc, không phải có lỗi với hắn linh hồn, mặc kệ thú vị hay không. Đúng vậy, cho tới giờ khắc này hắn cũng không có một tơ một hào nghĩ ra bán linh hồn ý nghĩ. Chết, liền chết đi. Ba tên may mắn còn sống sót trưởng cung tay tại nơi xa liều mạng bắn tên. Muốn cung cấp một chút trợ giúp nhưng bọn hắn Vũ tiến căn bản không phá nổi màu đỏ đại ương phòng ngự đến lúc cuối cùng hai tên trường thường binh cũng bị chém thành mấy khúc Trương Dương cùng cái kia màu đỏ đại ương ở giữa lại không cách trở hắn thậm chí có thể nhìn thấy đối phương băng lãnh sắc bén trong đôi mắt cái kia phần khát vọng cùng điên cuồng. vô cùng Mỹ vị đồ ăn không phải sao hô màu đỏ đại ương bay này lấy siêu siêu vẹo vẹo đằng không mà lên hai cái móng vốt hướng phía Trương Dương cho tới nó đại khái đã không cách nào phóng thích loại kia đáng sợ màu xanh không nhận nhưng vẫn có từ lâu đủ thực lực giết chết 100 cái Trương Dương nhưng lại tại giờ phút này Trương Dương đột nhiên mở ra một cấp phòng hộ, hắn còn thừa lại một điểm cuối cùng năng lượng. Oành! Vòng phòng hộ không có nổ tung, dù sao giờ phút này màu đỏ đại ương đã là thụ thương không nhẹ, nó tấn công cùng lúc trước loại kia từ hơn ngàn mét không trung nhanh chóng tấn công xuống lực lượng là không, giống, cho nên nó bị vòng phòng hộ cản lại. Liên cái này một cái trì trệ, Trương Dương liền đã như bị liền, hai tay bắt lấy đầu kia cường hóa trường thương, đối cái kia màu đỏ đại ương ngực liền hung hăng đâm đi qua. Tưng cường hóa trường thương vô cùng sắc bén, không chậm trễ chút nào trệ liền rõ ràng lưng mà ra, cái kia mầu đỏ đại ưng gào thét một tiếng. Điên cuồng đập một trận cánh, rốt cục ngã xuống đất bỏ mình. Trương Dương cũng đồng thời mệnh là quỷ trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cho ướt đấm, trên mặt cũng không biết là nước mắt hay là mồ hôi. Một đạo bạch quang tự nhiên hiển kiến thôn lệnh bên trên sáng lên, bao phủ cái kia màu đỏ đại ương thi thể. Thành công rạo sát cấp 5 xích trứng yêu. Thành công bắt một đầu hoàn chỉnh xích trứng yêu hồn. Thu hoạch được tháng 1 năm, năm không điểm năng lượng. Thu hoạch được 500 chi xích trứng lông vũ, bổ sung phong thuộc tính ma lực, có thể chế tác vũ khí. Thu hoạch được xích trứng trái tim, tác dụng không biết, có thể ra bán. Thu hoạch được 50 đơn vị xích dương yêu huyết, ngậm chút ít yêu lực, có thể dùng để chế tác phù triện hoặc khắc họa chiến văn. Chương 4: Cải biến sách lược Từ dưới đất chật vật đứng lên, Chu Dương ngoài ý muốn không có lập tức chiêu mộ binh sĩ, mà là mệnh lệnh còn lại mấy tên binh sĩ thu thập một chút có thể sử dụng vũ khí cùng dắp ra, sau đó liền yên lặng rời đi chỗ này huyết tinh chiến trường. Đang đi ra mấy trăm mét về sau, hắn tìm tới một cục đá to lớn, an vị xuống tới trực tiếp kích hoạt một cấp ẩn ngấp. Cái này đặc tính ở một mức độ nào đó là hết sức an toàn, liền là hao phí cực cao, 1 phút đồng hồ một điểm năng lượng, là thật tiêu hao không nổi. Nhưng bây giờ Trương Dương cần cái này, bởi vì hắn cần một chút thời gian, cũng cần một cái an toàn hoàn cảnh để hắn thư giãn một tí, dù sao coi như hắn là C cấp cường đại linh hồn, cũng thực không chịu được nổi dạng này một trận tiếp một trận huyết tinh rất chó. Cái này thật không phải là trò chơi. Chờ vẹn sau 5 phút, Trương Dương mới có hơi khôi phục lại. Cũng không biết ta hiện tại tình huống có phải hay không cùng cái kia 821 cái tiền nhiệm thôn trưởng là giống nhau, hay là ta đã chạy về phía cuối cùng diệt vong con đường. Tự giễu cời cười, Trương Dương trong lòng liền bắt đầu chính thức xem bên trên một trận chiến thu hoạch cấp 5 mà còn chỉnh sích tướng yêu hồn giá trị bao nhiêu? Suy nghĩ hiện lên trong đáy mắt, kim sắc cây cân lại xuất hiện, một mặt là xích tướng yêu hồn, một mặt là dòng giá 50 không điểm năng lượng, đều có thể để Trương Dương hoàn thành xây thôn. Nhưng hắn ánh mắt cũng không ở đây dừng lại, mà là hướng phía dưới lao đi. Sử dụng xong cả yêu hồn, bồi dưỡng cường đại chiến sĩ, trước mắt đã có cấp 5 xích tướng yêu yêu hồn một đầu, có thể bồi dưỡng 5 tên tinh nhuệ thương binh cung thủ đào thuật binh. Chú thích, tự mình chết sích tướng binh sĩ sẽ để cho bồi dưỡng tỉ lệ đề cao 30. Chú thích, hoàn chỉnh sích tướng yêu hồn sẽ đề cao bồi dưỡng tỉ lệ 20. Chú thích: Cấp 5 xích tướng yêu hồn sẽ 100% cường hóa binh lính tinh nhuệ vũ khí. Chú thích: Sử dụng cao cấp hơn, càng hoàn chỉnh yêu hồn sẽ có tỷ lệ nhất định lần nữa cường hóa tương tính tới gần binh chủng, khiến cho thân thể nào đó một bộ phận xuất hiện trên văn. Bồi dưỡng 5 tên binh lính tinh nhuệ cần tiêu hao 50 điểm năng lượng, 50 đơn vị xích tướng yêu huyết, 50 chi xích tướng long vũ, cơ sở tỷ lệ thành công vì 60%, mỗi gia tăng 5 điểm năng lượng có thể tăng lên đơn nhất binh sĩ 10% tỷ lệ thành công. Sử dụng xong cả yêu hồn, có thể tăng lên kiến thôn lệnh người nắm giữ thực lực, trước mắt đã có cấp 5 Sích tướng yêu hồn một đầu. Sử dụng sau ngẫu nhiên tăng lên cái nào đó thuộc tính một cái cấp bậc cũng ngẫu nhiên thu hoạch được một loại Sích Dương yêu thiên phú, mà còn có tỷ lệ nhất định xuất hiện tương tính tới gần chiến văn. Cần tiêu hao 50 điểm năng lượng, 50 đơn vị Sích Dương yêu huyết, 50 chi Sích Dương lâm vũ, xác suất thành công 100%. Cho nên, ta làm như thế nào tuyển? Trương Dương trần chờ một chút, năm tên tinh nhuệ thương binh cung thủ đào thuẫn binh là phi thường để hắn nóng mắt, nếu như hắn có 5 tên tinh nhuệ, hoàn toàn có thể ưu thế nghiền ép sói xanh yêu, chính diện chém giết Golden yêu, sau đó tại đánh đổi khá nhiều sau xử lý Sích Dương yêu. Nhưng là Nếu như chỉ là để hắn cái nào đó thuộc tính tăng lên gấp đôi, coi như tăng thêm một loại ngẫu nhiên thiên phú và tỷ lệ nhất định chiến văn, cái này chuyển đổi thành sức chiến đấu cũng liền tương đương với mấy tên binh lính bình thường. Nhìn qua rất không có lời. Bất quá, chỉ có hoàn chỉnh yêu hồn mới có thể tăng lên kiến thôn lệnh người năm giữ, không chọn vẹn yêu hồn là không có cái này tuyển hạng, cho nên Trương Dương đến cân nhắc hoàn chỉnh yêu hồn rơi xuống tỷ lệ. Mặt khác, nếu như hắn lựa chọn cái trước, hắn đến trước sau thanh toán 100 điểm năng lượng, lựa chọn cái sau, chỉ cần 50 điểm năng lượng là đủ. Những ý nghĩ này cấp tốc từ trong đầu chạy xuôi mà qua. Nhưng Trương Dương cũng không có vì vậy làm ra quyết định, hắn ngược lại tự đủ, tại ta trước đó có 981 tên khóa lại thôn trưởng, bọn hắn nhất định có người trải qua cùng ta tương tự tình hình, như vậy ta làm sao tuyển không trọng yếu, ta nhất định phải hiểu rõ, bọn hắn là thế nào chọn, sau đó lại bởi vì như thế nào nguyên nhân thất bại. Mặt khác, nhìn chung bên ta mới kinh lịch 3 trận chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu tao ngộ yêu quái cấp bậc liền càng cao, đây có phải hay không là một loại trùng hợp? Rõ ràng ta đều có được một cái có thể chính diện chém giết sói xanh tinh nhuệ thương binh. Kết quả nhảy ra một đầu cấp 2 gấu yêu, giết chết ta tinh nhuệ thương binh. Nếu như ta có thể bảo tồn xuống cái này tinh nhuệ thương binh, như vậy tiếp xuống tao ngộ cấp 5 ưng yêu thời điểm, ta cái kia tinh nhuệ cung thủ kỳ thật liền có thể không cần chết. Kết quả hiện tại, ta rõ ràng đều chém giết 3 cái yêu quái, trong đó càng bao gồm một cái cấp 5 ưng yêu, rõ ràng thu hoạch rất lớn, kết quả lực lượng trong tay của ta nhưng không thấy có nửa điểm tăng trưởng, thêm ra tới những năng lượng kia, có lẽ lần tiếp theo gặp được yêu quái thời điểm, nói không chừng liền muốn lần nữa toàn bộ hao hết, cứ như vậy tạo thành một cái tuần hoàn đã tính. Trở lên, là một loại giả thiết, không chừng ta kế tiếp gặp phải liền là một đầu cấp 1 sói xanh yêu quái. Nhưng sự tình bộ dáng không phải vậy, cái kia 981 cái tiền nhiệm thôn trưởng bên trong khẳng định có so ta người càng thông minh hơn, mà lại nói lời nói thật ta cũng chưa chắc có bao nhiêu thông minh, ta ý nghĩ, lựa chọn của ta kỳ thật đều nhảy không ra người bình thường tư duy ăn khớp phạm chủ cho nên cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta sẽ có rất hơn suất là chết mất thứ 982 cái thôn trưởng. Nếu như ta muốn tiếp tục sống, đầu tiên liền phải nhảy ra cái này đáng chết tuần hoan ác tính, mặc kệ đây là trùng hợp cũng được, hay là có một loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng đang can thiệp Cho nên ta tiếp xuống lựa chọn chính là cực kỳ trọng yếu, không chừng liền sẽ quyết định ta cuối cùng sinh cung tử. Trương Dương bắt đầu nhắm mắt lại, thật lâu, hắn mới mở ra, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không cân nhắc những yếu tố này, không đi nghị cái kia chết đi 981 cái thôn trưởng, ta nhất định sẽ lựa chọn loại phương án thứ hai, ưu tiên cường hóa tự thân, đây là mỗi người đều không vòng qua được đi dụ hoặc, nhất là bây giờ cách trời tối còn thật lâu, trong rừng rậm quái vật nhiều như vậy, dùng đại lượng binh lính bình thường lại chém giết chính là mà hoàn chỉnh, có thể tăng lên thực lực mình yêu. Hồn lại không nhiều thấy. Bất quá ta cũng không thể đại biểu tất cả mọi người, có lẽ sẽ có rất nhiều thôn trưởng lựa chọn loại phương án thứ nhất, như vậy bọn hắn lại vì sao cuối cùng đều đã chết đi đâu? Đáp án có lẽ chính là, bọn hắn dù là có được 5 cái thậm chí càng nhiều binh lính tinh nhuệ, nhưng ngày ra yêu quái sẽ càng phát ra cường đại, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, làm sao phát dục, đều theo không kịp những này cường đại yêu quái lực lượng, cho nên vấn đề này lại về tới nguyên điểm, cái này đáng chết huyền huyễn thế giới. Cười khổ một tiếng, Trương Dương ánh mắt lại dần dần kiên định xuống tới, hắn vừa rồi suy nghĩ đều là giả thiết, không nhất định chính xác nhưng lại có thể cho hắn cung cấp một loại khác mạch suy nghĩ, tối thiểu nhất hiện tại, hắn đã làm ra lựa chọn, cũng biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Ta muốn bán ra viên kia xích dương trái tim." Trương Dương ở trong lòng mặc nghiệm, trong nháy mắt, kim sắc cây cân hiện hiện, một mặt là xích dương trái tim, một mặt là giải giáp 50 điểm năng lượng. Cái này thật bất ngờ, bất quá Trương Dương không do dự, trực tiếp lựa chọn bán hắn ra, tại trước mắt tình huống dưới, trừ của mình linh hồn cùng yêu hồn bên ngoài không thể bán hắn ra, cái gì khác hắn đều có thể bán hắn ra. Đáng tiếc là, cái này kim sắc cây cân bên trên cũng không có vật phẩm khác biểu hiện bao quát những cái kia yêu huyết, yêu thịt, lông ngũ, răng sói, gấu răng cái gì, hẳn là không đủ phẩm chất đi. Lúc này Trương Dương trong tay liền có 195 điểm năng lượng, hắn trước chiêu mộ một tên đao thân binh, lại chiêu mộ một tên trường thương binh, cuối cùng tuyển trước đó một trận chiến còn dư lại ba cái trường cung thủ. Đây chính là hắn muốn bồi dưỡng cường hóa tinh nhuệ binh sĩ, sở dĩ thiết trí ba cái trường cung thủ, là Trương Dương cảm thấy, sĩ lương yêu hồn hẳn là cùng trưởng cung binh cái này binh chủng tương tính càng phù hợp. Lúc này căn cứ bổ dưỡng cường hóa yêu cầu, hắn liền làm năm tên binh sĩ riêng phần mình đứng vững lẫn nhau mang theo vũ khí của bọn hắn, sau đó điểm tuyển yêu hồn cường hóa. Trong nháy mắt này, 100 điểm năng lượng trực tiếp khấu trừ, năm đạo bạch quang từ Huyền Huyễn Kiến thôn lệnh bên trên bắn ra, bao phủ tại nằm tên binh sĩ trên thân, nhưng một giây sau, thế mà xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, lại có ba đạo nhàn nhạt, nhạt cơ hồ đều nhanh nhìn không thấy hồng quang toát ra, riêng phần mình rơi vào ba tên trường cung thủ trên thân, hiển nhiên đây là phát động tương tính phù hợp tiềm ẩn điều kiện. Trương Dương mừng rỡ trong lòng, có thể nhiều ra tăng một phần thực lực, vậy cũng là lựa, có lẽ đang kịch liệt trong chiến đấu liền có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Rất nhanh 5 phút đồng hồ đi qua, cái này năm cái binh lính tinh nhuệ bồi dưỡng cường hóa hoàn thành. Trong đó tinh nhuệ đao thuần binh cùng tinh nhuệ trường thương binh rất bình thường, mà cái kia ba tên tinh nhuệ cung thủ thì là tại trên thân thể nhiều ba khu nhàn nhạt màu đỏ ưng vũ chiến văn. Phu thuộc tính nhìn lại, màu đỏ ưng vũ chiến văn xuất hiện tại hai mắt ở giữa tinh nhuệ cung thủ, nó lấy được hiệu quả là tinh chuẩn tăng phúc. Mà màu đỏ ưng vũ chiến văn xuất hiện tại hai tay ở giữa tinh nhuệ cung thủ, nó lấy được hiệu quả là trọng lực xạ kích tăng phúc. Cái cuối cùng tinh nhuệ thủ màu đỏ ưng vũ chiến văn xuất hiện ở hai chân bên trên. Nó lấy được hiệu quả là di động nhanh nhẹn tăng phúc. Những này tăng phúc cụ thể trị số là bao nhiêu, kiến thôn lệnh bên trên cũng không có biểu hiện, Trương Dương cũng không thèm để ý, nhìn xuống bọn hắn cường hóa vũ khí về sau, liền đóng lại một cấp thần mắt, mở ra một cấp tầm mắt. Tại cái này 10 giây trong tầm mắt, hắn nhìn thấy tại đường kính một cây số khu vực bên trong, có 8 cái đại biểu cho nguy hiểm điểm sáng màu vàng, không, có điểm sáng màu xanh lục, cũng không có đại biểu cực kỳ nguy hiểm điểm sáng màu đỏ. Đi nơi này, Trương Dương điểm ra một cái khoảng cách gần nhất điểm vàng, hắn muốn chủ động xuất kích. Năm cái binh lính tinh nhuệ sức chiến đấu đủ để so sánh 100 tên binh lính bình thường, mà nhân số ít thì có thể làm được càng thêm mật nấp. Thậm chí, Trương Dương mỗi đi ra 100m liền sẽ mở ra một lần một cấp ẩn nấp, sau đó lại mở ra một lần một cấp tầm mắt, vì chính là tinh chuẩn phát hiện xung quanh nguy hiểm mục tiêu động thái. Những cái kia chân quý năng lượng, như thế sử dụng mới có giá trị nhất, mà không phải tốn hao tại chiêu mộ binh lính bình thường trên thân. Bọn hắn chẳng những không có bao lớn tác dụng, ngược lại sẽ bởi vì nhân số quá nhiều, dẫn tới không trung yêu quái tập kích. Vừa đi vừa nghỉ, ngừng ngừng đi đi, lần này Trương Dương rất cẩn thận. Phi thượng cẩn thận, chính là vì giảm bất phạm sai lầm cơ hội. Rốt cục, trễ chừng 10 phút sau, tại trọn vẹn sửa 4 lần lộ tuyến về sau, Trương Dương xuất lĩnh năng cái binh lính tinh nhuệ sớm một bước mai phục tại mục tiêu điểm sáng phía trước, lúc này chỉ là mở ra một cấp ẩn nấp cùng một cấp tầm mắt, hắn liền đã tiêu hao 45 điểm năng lượng. Nhưng đây đối với Trương Dương tới nói đều là đáng giá. Nửa phút về sau, một đầu ngoại hình cùng báo cùng loại, bất quá thể tích lớn hơn đến tận 3 vòng, quanh thân màu đen yêu quái xuất hiện tại Trương Dương phía trước 100m bên ngoài, bởi vì mở ra lấy một cấp ẩn nấp, yêu quái kia cũng không có bất luận cái gì phát giác. Nhưng nó như cũ đầy đủ cảnh giác từ từng cây từng cây trên đại thụ nhẹ nhàng nhảy vọt mà qua. Chu Dương lúc này nhưng thật ra là có chút thất vọng, bởi vì hắn không thể nào dự đoán đầu này yêu quái thực lực, mắt thấy yêu quái kia đã nhảy đến hơn 50m bên ngoài cây đại thụ kia bên trên, đồng thời lập tức liền muốn đi trước một phương hướng khác, hắn cắn răng một cái, liền hạ đạt công kích mệnh lệ. Trong trước mắt, ba tên tinh nhuệ cung thủ liền giơ lên cường hóa trường cung, trực tiếp kéo thành chang tròn, dây cung vang vọng một khắc này, hu hu vũ tiễn trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, liền truy phong mà đi. Đây chính là tinh nhuệ cung thủ mới có thể nắm giữ kỹ năng Truy Phong Tam Liên Sạ. Chỉ là một cái chớp mắt, chín trị vũ tiến liền toàn bộ bắn chúng đầu kia yêu quái, vào thịt chỉ ít 10 cm, lúc này là không giả được, đau yêu quái kia ngao ô một tiếng, một cái nhảy vọt liền luồn lên cao 10 mấy mét, nhảy đến cao hơn trên đại thụ, theo sát lấy liền hướng phía cái phương hướng này đánh tới, giống như một đạo tia chớp màu đen. Trương Dương thậm chí đều thấy không rõ, hắn chỉ biết là muốn học việc, bởi vì yêu quái tốc độ quá nhanh, mà các tinh cung thủ Truy Phong Tam Liên Sạ uy lực vẫn quá nhỏ cũng không có trong nháy mắt cho mục tiêu địch nhân tạo thành đại lượng sát thương. Cho nên không nói hai lời, hắn trực tiếp mở ra một cấp phòng hộ, lồng ánh sáng màu trắng mới sáng lên, yêu quái kia đều đã từ 50m bên ngoài bổ nhào vào trước mắt, bình một tiếng, một cấp vòng phòng hộ kịch liệt lay động mấy lần, chỉ thiếu một chút, liền muốn khó khăn lắm pha thoái. Nhưng chỉ một điểm này, mới cứu được Trương Dương đám người tính mạng. Trong nháy mắt này, tên kia tinh nhuệ thương binh đã nổi giận gầm lên một tiếng, cường hóa trường thương điện đâm ra, thừa dịp yêu quái kia bị phản chấn trong nháy mắt, trực tiếp đâm vào cổ họng của nó. Mà cùng lúc đó, Một tên khác tinh nhuệ đao thuần binh cũng cầm thuần đoạt trước một bước, bảo vệ tinh nhuệ thương binh phía cạnh. Khó khăn lắm tiếp theo trong nháy mắt, yêu quái kia sắp chết trước đó một cái lợi trảo cũng đập đi qua. Rang rắc một tiếng, cái kia mặt cường hóa tâm chắn trực tiếp vỡ vụn, lực phản chấn đem cái kia tinh nhuệ đao thuần binh đều cho đánh lui mấy bước. Bất quá cái kia tinh nhuệ thương binh tính mệnh lại là bảo vệ. Cái này toàn bộ quá trình cũng bất quá là mấy cái trong nháy mắt liền kết thúc, mà Trương Dương chận mắt hốc rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó phát hiện toàn thân lần nữa bị mồ hôi lạnh ướt Nguy hiểm thật, thật nguy hiểm thật. Bọn hắn cái này 5 cái binh lính tinh nhuệ, không, còn phải tăng thêm chính hắn, bọn hắn 6 người này phối hợp nếu là ra một điểm vấn đề, chết không toàn thây cũng sẽ là bọn hắn. Mà tốc độ khủng bố như thế yêu quái, coi như chiêu mộ ra 100 tên lính, vậy cũng hoàn toàn vô dụng. Chương 5, nhận đại chiến. Thành công rảo sát cấp 4 báo yêu. Thành công bắt một đầu không trọn vẹn báo đen yêu hồn. Thu hoạch được 100 điểm năng lượng. Thu hoạch được 50 đơn vị báo đen thịt, có thể ăn dùng. Thu hoạch được 50 đơn vị báo đen yêu huyết, ngậm chút ít yêu lực, có thể dùng để chế tác phù triện hoặc khắc họa chiến văn. Nhìn xem Huyền Huyễn Kiến thôn lệnh bên trên truyền đến đánh giết tin tức, Trương Dương lâm vào trầm tư, cấp 4 báo yêu cùng cấp 5 ưng yêu chỉ kém một cấp, kết quả đánh giết sau lấy được yêu hồn liền là không trò vẹn, đây là tỷ lệ vấn đề sao? Hay là bởi vì, là mình tự mình đánh chết nguyên cớ? Nếu như là mình tự mình đánh chết nguyên nhân, như vậy là không phải cùng mình cái kia C cấp linh hồn có quan hệ. Xem ra, đến một chút xíu trầm rãi nghiệp chứng. Trương Dương trong lòng càng khái, trước đó hắn có thể đánh giết cái kia Đừng, thật sự là vận khí cho phép, trên thực tế, dưới tình huống bình thường hắn ngay cả một đầu sói xanh đều giết không chết. Cản trở luận cái này nhanh như thiểm điện báo đen, hắn đều thấy không rõ đối phương cái bóng, làm sao đi giết? Sau đó, hắn liền bắt đầu bồi dưỡng cường hóa binh sĩ, nguyên bản hắn còn muốn lấy tại 5 cái binh lính tinh nhuệ cơ sở tiếp tục cường hóa, kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cho nên hắn chỉ có thể lại chiêu mộ một tên trường thương binh, tiêu hao một đầu báo đen yêu hồn, lại chọn vẹn hao tốn 50 điểm năng lượng mới đem bồi dưỡng cường hóa thành công, bao quát một đầu cường hóa trường thương. Cái này lại giới có chút cao, bất quá cũng đáng. Sáu cái binh lính tinh nhuệ, trong tay đều nắm giữ cường hóa vũ khí thấy thế nào đều xem như xa hoa phô trí, mà Trương Dương cũng tiếp tục dựa theo cũ đường, một cấp ẩn nấp thêm một cấp tầm mắt, khóa chặt phạm vi bên trong một mục tiêu điểm sáng, cứ như vậy một đường non rẽn, dựa vào không ngừng ẩn nấp, không ngừng sửa đổi lộ tuyến, thuận lợi tại nửa giờ sau chặn đường loại kém hai đầu yêu quái. Đây là một cái cối say lớn như vậy con nhện đen, liền sinh hoạt tại cao mấy chục mét đại thụ trên tán cây, nó kết xuất màu đen mạ nện, bao phủ mấy trăm mét khu vực. Cái này con nhện đen nhìn như hung ác, nhưng đối với Trương Dương trước đó gặp phải mấy cái yêu quái, tựa hồ hơi dễ đối phó một chút. Mà khát trọng yếu nhất chính là, Trương Dương suy đoán cái này con nhện đen hẳn là am hiểu công kích từ xa, mà thật không may, hắn có 3 cái tinh nhuệ cung thủ. Mở một cấp thần cấp, hắn liền hạ lệnh 3 cái tinh nhuệ cung thủ bắt đầu ở hơn trăm mét bắn ra ngoài kích. Hiu liu liu. Ba người trực tiếp liền là ba đạo truy phong tam liên xạ, chín chi vũ tiến trong thời gian cực ngắn vượt qua hơn trăm mét khoảng cách, một cái không kém mệnh chung cái kia con nhện đen. Cách thật xa, Trương Dương đều có thể nhìn thấy cái kia con nhện đen trên thân bắn tung tóe chất lỏng, cái kia con kịch liệt co quắp một cái, thế mà liền cho bắn chết. Dễ dàng như vậy. Một giây sau, Đánh rết tin tức sáng lên. Thành công rảo sát con nghệ đen. Thu hoạch được một điểm năng lượng. Chờ chút, tình huống như thế nào, đây không phải yêu quái. Trương Dương sửng sốt một chút, cho nên cái này to bằng cái thước con nghệ đen kỳ thật cũng không tính yêu quái phạm chủ nhưng vì cái gì một cấp trong tầm mắt cái đồ chơi này độ nguy hiểm là màu vàng. Ừ. Trương Dương đồng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn lại nhìn thấy một cái to bằng cái thước con nghệ đen không biết từ chỗ nào nhanh chóng mà đến, hắn vội vàng mở ra một cấp tầm mắt, sau đó kém chút liền cho ngộng chỉ thấy cái kia tầm mắt trên da đa điểm sáng màu vàng đúng là lít nha lít nhít nhiều mấy trăm. Đầu đen rau uống, tình huống như thế nào? 3 phút trước đó hắn mở ra một cấp tầm mắt thời điểm còn không có đâu. Rút lui. Cái chữ này vừa định theo đi ra liền bị Trương Dương nén trở về, bởi vì tầm mắt trên da đa điểm sáng màu vàng đã đem bọn hắn cho bộc đánh. Bắn chết bọn chúng. Tiết kiệm vũ tiễn. Một cấp phòng hộ. Chiêu mộ 30 danh đào thuật binh. Chiêu mộ 30 tên trưởng tướng binh. Chiêu mộ 20 tên trưởng cung binh. Trương Dương một hơi hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh, chính hắn cũng nắm lên cường hóa trường thương trong lòng đều không lo được đầu đen rau muống, ai có thể nghĩ tới một cấp tầm mắt cũng có quét hình không đến nguy hiểm a. Hiu hiu hiu. Ba tên tinh nhuệ cung thủ đã bắt đầu xạ kích tốc độ cao, bọn hắn tiến thuật rất cao, huy lực cũng không tệ, bình quân hai mũi tên liền có thể bắn chết một cái con nhện đen. Mà mới chiêu mộ đi ra trường cung thủ thì là cần liên tục 7-8 tên mới có thể bắn chết một cái con nhện đen. Nhưng đối diện con nhện đen khoảng chừng mấy trăm con, cho nên đơn thuần dựa vào vũ tiễ là áp chế không nổi. Lúc này mới ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, những mấy con đen liền từ trên cây nhảy xuống hoặc là từ dưới đất bò qua đến, thật sự là âm trầm kinh khủng. Cũng may con nhện đen không phải yêu quái, binh lính bình thường cũng có thể đánh giết. Thương dương đao thuần binh cùng trường thương binh phối hợp với nhau, đao thuần binh cầm thuần cản trở, trường thương binh đâm xuyên đánh giết, trên cơ bản một thương liền có thể đâm chết một cái. Mà Trương Dương thủ hạ cái kia năm tên binh lính tinh nhuệ càng là giết đến không thể ngăn cản. Nhưng mới mười mấy giây qua đi, các binh sĩ bỗng nhiên bắt đầu có chút di động chậm chạp, giống như lên động tác chậm, nguyên lai like trong lúc vô tình, trên người bọn họ đều cuốn đầy màu đen tơ nhện. Trơ mắt Trương Dương liền nhìn xem binh lính của mình từng cái mất đi sức chiến đấu, sau đó bị từng cái kéo đi, nhưng hắn không có biện pháp. Vòng phòng hộ chỉ có 10 mét vuông, chỉ có thể làm đến để 3 cái tinh nhuệ cung thủ thêm 5 cái trường cung thủ bình thường xạ kích, những người còn lại đều phải đi bên ngoài tác chiến. Mặc dù mỗi dây đều có con nhện đen bị bắn chết bị đánh giết, nhưng đối với mấy trăm con số lượng hay là quá ít. Thời gian dần trôi qua, trên mặt đất, không chung đều ngổn ngang lộn xộn treo lên từng đạo tơ nhện, Trương Dương binh sĩ đã tổn thất một gần một nửa, ngay cả năm tên binh lính tinh cũng bắt đầu thay đổi cố hết sức, bởi vì tơ nhiều lắm. Cắn răng một cái, Trương Dương liền lại chiêu mộ ra 50 danh đao tuấn binh, 30 tên trường tướng binh, hiện tại hắn trong tay năng lượng là đầy đủ, thế nhưng là còn lại chiêu mộ nhân khẩu danh ngạch lại không nhiều, chỉ còn lại có 189 cái danh ngạch. Một khi toàn bộ dùng hết, chỉ dựa vào chính hắn, hắn làm sao tại cái này nguy hiểm huyền huyễn thế giới sống sót? Giết! Trương Dương dẫn đầu cầm thương lao ra, trong lòng rất bi tráng, cũng rất quyết tuyệt, bởi vì hắn biết trốn vào vòng phòng hộ bên trong là không có ý nghĩa, hắn đến lao ra, giống một sĩ binh như thế đi chiến đấu, dựa vào hắn lực lượng của mình sống sót. Làm ruộng Tại cái này đáng chết huyền huyễn thế giới bên trong, loại cái giám a. Phục, một thương đâm vào một cái con nhện đen đầu, màu mực nước làm cho trương dương khắp cả mặt mũi, hôi thối vô cùng, còn mang theo một loại nào đó nóng bỏng ăn mòn cảm giác. Bất quá hắn cũng mặc kệ, rút ra trường thương đang chờ đi tìm mục tiêu kế tiếp, xoát xoát, ánh dao lướt qua, hai tên đao thuần binh đã đoạt tại trước mặt hắn đem gần nhất một cái con nhện đen cho chém chết. Lại quay đầu, liền phát hiện, chỉ ít một nửa binh sĩ đều tự động tụ lại ở bên cánh hắn. Cái này khiến trương dương nhịn không được liền nhớ lại trước đó tao ngộ cấp 5 xích hứng yêu cái lúc. Cái kia đem mình đẩy lên trên mặt đất mình lại bị phong nhận cắt ra đào thuần binh. Đặc biệt, liền xem như lở tở cỡ, cỡ, đó cũng là lính của ta a. Trương Dương trong lòng có chút không hiểu cảm động, thế là hắn chạy nhanh hơn. Đối diện đều là từng đạo màu đen tơ nhện, tựa như là lưới đánh cá rất cứng cỏi, một người xông đi lên, căn bản đều đụng không ngừng, coi như dùng đao chặt, nếu như lực đạo không đủ lớn, cũng giống vậy sẽ bị dính chặt, nhưng là nếu như rất nhiều người cùng nhau đụng vào vậy liền không đồng dạng. Đi theo ta chạy. Đao thuần binh phụ trách chém lưới tơ nhện. Trương Dương hô to, hắn chạy, những binh lính kia chạy càng nhanh. Trợn như là một dòng lũ lớn, trong nháy mắt xé mở từng mảnh nhỏ đều nhanh thành hình mạng nện. Mà không có tơ nhện ảnh hưởng, chiến đấu hiệu suất lập tức đề cao, nói cho cùng liền là nhân số chiến hữu, bởi vì tính đến giờ phút này, Trương Dương thế nhưng là một hơi chiêu mộ ra 160 tên binh lính bình thường, tính cả bị kéo đi, cũng còn lại hơn 120 người, có thể đếm được trăm con con nhện đen cũng đã bị bọn hắn cho chém giết hơn phân nửa. Trên chiến trường tây cân cứ như vậy bị đảo ngược, con nhện đen càng giết càng ít, Trương Dương phương này thì càng đánh càng hăng, ngay cả Trương Dương chính mình cũng tuần tự đánh chết ba con con đen hưng phấn đến nao nao trực hiếu. Cuối cùng, còn lại mấy chục con côn nhện đen toàn bộ trốn, Trương Dương mới khôi phục tỉnh táo. Kiểm kê nhân số, phát hiện tổn thất không đủ 20 người, có chút bị kéo đi binh sĩ lại bị kịp thời cứu được trở về. Thôn trưởng đại nhân, những này con nhện đen giống như đều là từ dưới đất chui ra ngoài, không phải không có khả năng lập tức toát ra nhiều như vậy, nói không chừng kể bên này có một chỗ nện xào huyết. Lúc này một tên tinh nhuệ cung thủ lên đường, Trương Dương nhớ kỹ hắn gọi tần một đao, trên người xích hứng chiến văn tại hai tay cái kia, hắn cũng coi là vừa rồi một trận chiến bên trong bắn giết con đen nhiều nhất người. Bởi vì xích hứng chiến văn tác dụng, hắn có thể phóng thích trọng lực vũ tiễn, cơ bản một tiễn liền có thể bắn giết một cái con nhện đen. Cuối cùng chính hắn mang theo vũ tiễn bắn sạch, còn từ khác cung thủ nơi đó cầm một túi, cái này cũng liền mang ý nghĩa tần một đao chí ít bắn giết 60 chỉ con nhện đen, mặc dù con nhện đen không phải yêu quái, bực này chiến tích cũng thực kinh người. Quét dọn chiến trường, sau đó chúng ta đi lục soát một cái. Trương Dương ra lệnh, liền lại mở ra một lần một cấp tâm mắt, quả nhiên, vừa mới đào tẩu những cái kia con nhện đen lại không thấy hơi, không thể nghi ngờ đây là trốn vào dưới mặt đất. Hắn tự đó xem như biết cái này một cấp tầm mắt tai hại, chỉ có thể trinh sát mặt đất, lại không thể trinh sát không chung cùng dưới mặt đất, sau này nhưng phải chú ý. Chương 6, yêu thuật. Mới vừa rồi không có chú ý tới, giờ phút này đối phiên khu vực này tiến hành cẩn thận lục soát về sau, Trương Dương mới phát hiện nơi này có lớp rừng 1/3 cây cối đều sinh trưởng đến cực kỳ vặn vẹo dữ tợn, giống như bên trong cất giấu từng cái thống khổ lại tuyệt vọng linh hồn. Thậm chí ngay cả một chút tại cái khác địa phương sinh trưởng đến cực kỳ tràn đầy cỏ dại ở chỗ này cũng cực kỳ vật ba, nói có chết hay không, nói có sống hay không, phi thường quá dị. Mà loại tình huống này càng đến gần con nhện đen dưới mặt đất xào hoạt cửa vào liền càng nghiêm trọng hơn. Khi Trương Dương xuất lĩnh binh sĩ tìm được dấu ở trong rừng rậm một tòa cự đại hố sâu về sau, những cái kia con nhện đen dưới mặt đất xào hoạt cửa vào cũng liền tình tình đang nhìn. Nơi này đã không có nửa điểm lục sắc, tất cả thực vật hết thảy tử vong, chỉ còn lại có một loại nào đó cứng ngắc vật chất màu đen phủ kín mặt đất. Mà trong hố sâu, có một cái chi ít cao 5m, hơn 10m rộng đen nhánh cửa hang, tựa như là một loại nào đó trong truyền thuyết ma quái lớn, cái này khiến Trương Dương không khỏi giở giụa Thật sự là hắn là cố ý tiêu diệt toàn bộ nện dưới mặt đất xào huyệt Sau đó dùng đến làm vượt qua ban đêm doanh điệu tạm thời Nhưng bây giờ, hắn chiều sâu hoài nghi cái này dưới đất nện trong xào huyệt Rất có thể sẽ cất dấu yêu quái càng mạnh mẽ hơn Hoặc là cái gì nện lao yêu Không thể mạo hiểm à, ta hiện tại trong tay còn lại 23 giờ năng lượng Thủ hạ binh sĩ hết thảy 143 người Còn có thể chiêu mộ danh ngạch là 189 cái Ta đã chịu không được tổn thất quá lớn Không phải ta rất có thể biến thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc thôn trưởng Trương Dương nghĩ như vậy cũng liền quyết định từ bỏ lục soát dưới mặt đất nghện xảo huyệt, trước mắt hắn ngay cả một chi bó đuốc đều không có, dựa vào cái gì tiến công a? Tha rằng như vậy, còn không bằng đi săn bắn cái khác độc hành yêu quái. Rút lui. Trương Dương ra lệnh, nhưng hắn vừa dứt lời, đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt, giống như bị một loại nào đó đáng sợ tà ác lực lượng cho tập trung vào, loại lực lượng này thậm chí có thể vượt qua hư không, trực tiếp đem hắn cả người cho đóng băng lại, ngay cả tư duy đều giống như không cách nào chảy xuôi. Bất quá loại trạng thái này chỉ kéo dài trong nháy mắt, Chương Dươngwidetildetựa hồ nghe được răng rắc một tiếng, giống như hàn băng vỡ ra thanh âm. Hắn thật giống như ngâm nước sắp chết người đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ, từ loại kia tà ác giam cầm trung tránh ra, bất quá đại giới liền là hắn cảm thấy cả người hắn đều bị móc giống, trong đầu giống tuyết, toàn thân chết lặng, máu tươi giống tiểu sả từ trong lỗ mũi xuống tới. Cùng một thời gian, hai hàng huyết hồng sắc tin tức tại trên mí mắt sẽ qua, đây là kiến thôn lệnh chiếu dọi đi ra. Ngươi lọt vào giam cầm yêu thuật công kích, nhưng bởi vì ngươi có được C Cấp Linh hồn, giam cầm yêu thuật vô hiệu, chuyển biến thành thứ cấp tinh thần trùng kích tổn thương. Ngươi lọt vào câu hồn yêu thuật công kích, nhưng bởi vì ngươi có được C Cấp Linh hồn, câu hồn yêu thuật vô hiệu chuyển biến thành thứ cấp tinh thần trùng kích tổn thương. Tình huống như thế nào? Trọn vẹn dùng vài giây đồng hồ, Chương Dương mới từ loại kia đáng sợ trong trạng thái khôi phục lại, sau đó hắn liền thấy hai cái xe tải to lớn con nhện đen đang từ trong hố sâu leo ra, bên trái một cái cự con nhện đen không ngừng phun ra từng đạo hàn băng tơ nện, mỗi một đạo hàn băng tơ nện đều có thể trong nháy mắt đông cứng một tên binh lính bình thường, sau đó quật kẹt vỡ liền vỡ thành đầy đất mảnh vỡ. Mà bên phải một cái cự con đen thì là không ngừng phun ra từng đạo ngọn lửa màu tơ nện, đồng dạng một đạo tơ nện liền có thể dẫn đốt một binh, trực tiếp biến thành tro tàn. Quả nhiên là đệ lao yêu, còn biết yêu thuật, cái này cần là bao nhiêu cấp yêu quái a? Trương Dương theo bản năng kích hoạt một cấp tầm mắt, lập tức nhìn thấy hai cái điểm sáng màu đỏ, lập tức giật nảy mình một cái, bởi vì điều này đại biểu lấy chính là cực kỳ nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Trương Dương trong đầu ầm ầm vang lên, hắn trước tiên nghĩ liền là trốn, đem binh lính bình thường lưu tại nơi này kiềm chế, chính hắn mang theo 6 cái binh lính tinh nhuệ đảo tẩu. Nhưng là, thật có thể trốn đi được sao? Hoặc là, trốn có ý nghĩa sao? Kiến thôn lệnh bên trong còn lại 189 cái chiêu mộ danh sách. Hắn thật phải bỏ qua cái này, hơn 100 cái đã chiêu mộ đi ra binh sĩ, liền để bọn hắn hy sinh vô ích đổi lấy mình một cái đảo mệnh cơ hội. Lần sau gặp lại nguy hiểm như vậy yêu quái làm sao bây giờ? Liêu mạng. Trương Dương Ý nghĩ cũng quả quyết, không nói hai lời liền chiêu mộ ra 180 tên trường thương binh, cái kia hai cái cự con nhện đen phòng ngự rất cao, mặt ngoài thân thể thật dày một tầng màu đen lông tơ, vũ tiễn bắn đi lên căn bản không phá được phòng, chỉ có cái kêu 3 tên tinh nhuệ cung thủ bắn ra vũ tiễn mới có thể khó khăn lắm phá phòng. Đã như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng chiến thuật biển người, dùng đủ nhiều trưởng thương binh vây Đập nồi giìm thuyền. Trường Thương binh, cho ta xông. Tinh nhuệ Thương binh, chờ đợi cơ hội. Trường Dương điên cuồng gào thét, hơn 200 cái trường thương binh giống như thủy triều phun lên đi, mặc dù cái kia hai cái cự côn nện đen có thể rất nhanh phun ra từng cây hàn băng tơ nhện cùng hỏa diễm tơ nện, nhưng cuối cùng không thể làm đến phong tỏa hết thảy. Trong nháy mắt cái này hơn 200 cái trường thương binh liền đã vọt tới phụ cận, nhau nhau phát động đâm xuyên kỹ năng, cho dù là bọn họ chỉ là binh lính bình thường, dù là đối mặt chính là lao yêu, nhưng thương binh đặc điểm liền quyết định có thể đối lao yêu tạo thành nhất định tổn thương. TTT Cái kia hai cái cự con nhện đen Tê mình lấy, một bên phun ra tơ nhện, một bên nhanh chóng xê dịch, đồng thời một cỗ màu đen mực nước dạng khói độc cũng theo bọn nó dưới bụng xuất hiện, cơ hồ trong ngay mắt, chỉ cần dính vào độc này, khói binh sĩ liền bắt đầu kịch liệt ho khăn, ngắn ngủi mười mấy giây liền độc phát thân vong. Nhưng một màn này cũng không có để Trương Dương trong lòng dao động, thậm chí hắn cũng không có hạ lệnh để binh sĩ lui về, hắn tại lúc này phi thường rõ ràng, hắn chỉ có cái này một loại phương pháp. Mỗi tên trưởng thương binh tại bị độc chết trước đó, có thể phát động trí ít ba lần đâm xuyên tổn thương, có lẽ không phải vết thương chí mạng, nhưng góc gió thành báo luôn luôn tại cắt giảm cái kia hai cái cự con nhện đen lượng máu. Trương Dương lúc này đã mở một cấp phòng hộ, đó là cái không sai phòng hộ thủ đoạn, nhưng khuyết điểm duy nhất cũng không cách nào di động. Hắn để ba cái tinh nhuệ cung thủ, một cái tinh nhuệ đao thuẫn binh tiến vào vòng phòng hộ, sau đó hai tên tinh nhuệ thương binh trở lệnh, tìm cơ hội, dựa vào binh lính bình thường là giết không chết cái kia hai cái cự con nhện đen. Có thể hay không bắn nổ ánh mắt của bọn nó? Thôn trưởng đại nhân, giống như không được, chúng ta vừa rồi đã thử qua, chúng ta bắn ra vũ tiến cuối cùng sẽ tại mệnh trung một khắc cuối cùng chết đi phương hướng. Giống như bị một loại nào đó lực lượng vô hình cho ảnh hưởng, trên thực tế không chỉ là công kích của chúng ta, chính là những cái kia trường thương binh đâm xuyên tiến công, giống như đều bị mang lệch, từ đầu đến cuối không cách nào đối bọn chúng tạo thành trí mạng tổn thương. Một tên gọi Lưu Đại Lực tinh nhuệ cung thủ hồi đáp, "Lực lượng vô hình." Trương Dương sửng sở, liền nghĩ đến vừa rồi kém chút giết chết hắn hai đạo yêu thuật, cái này hai cái cực kỳ nguy hiểm con nện đen rất có liệu a. Nếu như vậy, cái kia hơn 200 trường thương binh ha không liền là chết sạch cũng chưa chắc làm bị thương con nhện đen căn bản. Ta cũng không tin các người loại kia phòng hộ lực lượng là không có hạn mức cao nhất. Ngô Viễn, Đoạt Cửu, các người hai cái gia nhập công kích, ưu tiên đối phó bên trái cái kia con nhện đen, chú ý không nên bị sương độc cho làm bị thương. Trương Dương trước đối hai tên tinh nhuệ thương binh ra lệnh, sau đó lại mệnh lệnh ba tên tinh nhuệ công thủ. Lưu Đại Lực, Tần Nhất Đao, Tôn Cửu Đản, ba người các ngươi cho ta chỗ đi, trước không được xạ kích, chờ đến Ngô Viễn cùng Đoạt Cửu phát động gió táp đâm xuyên thời điểm, người các người tức thi tam liên bắn cho ta cái kia con đen con mắt. Chương 7: chúa Kỳ Trương Dương bố trí tốt chiến thuật, trong chiến trường trường thương binh đã tử trận 40, 50 người, thi thể của bọn hắn cũng đang nhanh chóng hư thối, phân giải ra ngoài một chủng loại tựa như màu đen khói độc độ vặn, cái này đồng dạng tăng thêm xương độc huyết tán hạn chế. Cũng chính là những cái kia trường thương binh toàn bộ hung hãn không sợ chết, không phải giờ khắc này đã sớm tạm phản. Trương Dương cũng nghĩ qua để trường thương binh tạm thời rút lui, rời đi độc kia khói hạn chế, nhưng vậy cái kia hai cái cự con nhện đen tơ nhện có thể phun ra xa mấy chục mét, mà lại hành động nhanh nhẹn, điển hình viên chỉnh tuyển thủ, thả chúng nó chơi diều căn bản không có ý nghĩa. Chớ nói chi là bọn chúng còn có được giam cầm cùng câu hồn hai loại yêu thuật, đối phó linh hồn là xe trương dương không được, nhưng dùng để đối phó tiểu bình cũng đừng có quá đơn giản. Cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng hai tên tinh nhuệ thương binh cùng ba tên tinh nhuệ cung thủ chiến thuật phối hợp. Lúc này hai tên tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn cùng đoạn Cửu Luyện cái khác trường thương binh nghiệm hộ tiến vào chiến trường, bọn hắn làm được rất tốt, cũng rất cẩn thận, nhưng vẫn chưa tới 3 giây, cái kia hai cái cự con nhện đen liền không biết làm sao chú ý tới hai người bọn họ, sau đó Hàn Tơ nhện cùng Hỏa Diễm Tơ không cần tiện hướng phía hai người bọn họ mãnh Cũng may mà cái này hai tên tinh nhuệ thương binh đầy đủ nhanh nhẹn, lẽ tránh năng lực không tệ, lại có cái khác trường thương binh nghiệm hộ, không phải Trương Dương kế hoạch liền phải lập tức thất bại. Bất quá coi như thế, bọn hắn cũng vô pháp lại tới gần cái kia hai cái cự con nhện đen 20m bên trong, nếu không, nếu là bị hàn băng tơ nhện cùng hỏa diễm tơ nhện quấn ở trên thân, liền xem như tinh nhuệ thương binh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ à. Không thể tiếp tục như vậy. Trương Dương hít sâu một hơi, trái tim nhảy cùng nổi trống, hắn biết hắn được làm cái gì, tình huống dưới mắt rất rõ ràng, hắn đối mặt ít nhất là cấp độ bột yêu quái, vô cùng thông minh thậm chí có thể đoán được chiến thuật của bọn hắn ý đồ. Mà hắn một phương này, đại biểu cho viễn trình chuyển vận ba tiên tinh nhuệ cung thủ đã vào chỗ, bây giờ lại cắm ở đại biểu cho cận chiến chuyển vận tinh nhuệ thương binh bên này, bọn hắn không cách nào tới gần bốt, tự nhiên không thể chấp hành kế hoạch. Chúng ta thiếu chính là xe tăng. Các ngươi, yểm hộ ta." Chu Dương nút một cấp phòng hộ, trao hỏi hơn 10 người đao tuấn binh cùng cái kia tinh nhuệ đao thuần binh liền hướng trong chiến trường sông, bây giờ có thể đảm đường xe tăng lịch vị, cũng chỉ có hắn, hoặc là chuẩn xác hơn nói là kiến thôn lệnh cái kia một cấp phòng hộ. Nhưng bởi vì một cấp phòng hộ không cách nào tại mở ra trạng thái di động, hắn chỉ có thể mình chạy trước đi qua. Lúc này cũng chưa nói tới cái gì chiến thuật tiềm hộ, Trương Dương mình sợ muốn chết, nhưng xe cấp cường độ linh hồn để hắn vẫn có thể bảo trì cần thiết thanh tỉnh, hắn liền mang theo cường hóa trường thương sông về phía trước, trước người sau người vây quanh 10 cái đao thuần binh. Ý đồ của hắn lập tức bị cái kia hai cái cự con nhện đen cho phát giác, một giây sau không chút huyền niệm liền là hai đạo hàn băng hỏa diễm tơ nhện vùng tới, ba, ba hai tên đao binh trực tiếp quả điệu. Nhưng Trương Dương không quan tâm những chuyện đó, dù sao cự con nhện đen tơ nhện là thẳng tắp vung tới mà không phải đường vòng cung, tại hắn phía trước binh sĩ không có chết sạch trước đó, hắn sẽ không phải chết. Đương nhiên, lúc cần thiết hắn liền sẽ lập tức mở ra một cấp phòng hộ. Cùng một thời gian, bởi vì Trương Dương tự mình hạ trạng kiểm chế lại cái kia hai cái cự con nhện đen lực chú ý, cái kia hai tên tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn cùng Đoạn Cửu cũng lập tức nắm lấy cơ hội xông về phía trước, bọn hắn kỹ năng gió táp đâm xuyên là tương đương đáng sợ, một thương liền có thể trọng thương Gấu đen yêu, không hề nghi ngờ, bọn hắn có thể đối cự con nhện đen chung quanh thân thể cái kia vô hình từ trường phòng hộ tạo thành to lớn uy hiếp. Mắt thấy cái này hai tên tinh nhuệ thương binh dũng cảm xông vào sương độc, liền muốn hoàn thành gió tác đâm xuyên, biến cố nổi lên, sông lên phía trước nhất tinh nhuệ thương binh đoạn Cửu đột nhiên thân thể đình trệ xuống tới, giống như bị cái gì lực lượng cho hấn tạm dừng. Hoàng Bết, Trương Dương tâm tiêu không tốt, nhất định là cái kia hai con nhện lại thả ra giam cầm yêu thuật hoặc là câu hồn yêu thuật. Nhưng căn bản không kịp cứu viện, bên trái cái kia cự con nhện đen đột nhiên thay đổi cái mông, nhắm ngay cả người đỡ dẫn đoạn Cửu liền là chắp tay. Phụp. Vô số màu đen tơ nhện tựa như là trình tử tóc, phô thiên cái địa dâng đi ra trực tiếp đem đoạn cửu cho thẳng vào mặt bao lấy, sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt nhìn soi mói, cái kia vô số màu đen tơ nhện phảng phất xuống tới, trực tiếp đem đoạn cửu cho giảo sắt thành viên thịt. Trương Dương ở phía sau thấy đơn giản lông tơ đứng đấy, ai có thể nghĩ tới cái này hai cái cự con nhện đen còn có dạng này chuẩn bị ở sau ác chủ bài. Giết! Lúc này chỉ thiếu một chút liền bị xử lý tinh nhuệ thương binh ngô viên hét lớn một tiếng, mượn đoạn cửu tử vong khe hở, đối bên trái cái này một cái cự con đen to lớn phần bụng liền một thương đâm xuyên mà đi. Một thương này như là thiểm điện, mang theo một dải hàn quang, khí thế phi phàm mà lại là ôm hận xuất thủ, uy lực có thể nghĩ, nhưng là, nô viên trong tay cường hóa trưởng thường tại sắp đâm vào cái kia cự con nhện đen phần bụng một khắc, một đạo tối tâm mở mịn kia lưới xuất hiện, đem sắc bén kia mũi thương cuốn chặt lại lôi kéo ở. Liền là giờ phút này, Trương Dương hô to, như bị điên sông về phía trước, bởi vì hắn biết, hắn liền cái này một lần cơ hội duy nhất, không còn có ai có thể đánh ra cao như vậy tổn thương chuyển vận, để cự con nhện đen ngoại bộ lực lượng vô hình hiện hình. Hưu hưu. tiếng xé gió lên, hố sâu bên ngoài, giấu đi ba tên tinh cung thủ không hẹn mà cùng Dương cung bay vụt. Truy Phong Tam liên xạ. Chín chi Vũ Tiễn mang theo bén nhọn rít gạo gọi hướng phía cái kia cự con nhện đen đầu ánh mắt vào tới. Phanh phanh. Một đầu hàn băng tơ nhện nhanh chóng phun ra, phá hủy hai chi Vũ Tiễn. Một đầu hỏa diễm tơ nhện lại phá hủy hai chi Vũ Tiễn. Nhưng vẫn là có 5 chi Vũ Tiễn xuyên thủng tầng kia vô hình phòng hộ kia lưới, chính xác mệnh chung cái kia cự con nhện đen đầu con mắt. Chất lỏng màu đen giống suối phun phun lên, không có vô hình kia lưới bảo hộ, cái kia cự con nhện đen phòng ngự liền lộ ra vô cùng một chút nào yếu nó tê, tê, tê toàn thân run rẩy, giống như thủ cực nặng thương. Mà lúc này đây, Một cái khác cự con nhện đen đã đem cái mông lần nữa nhắm ngay Tinh Nhuệ Thương Binh Ngô Viễn, một cấp phòng hộ. Trương Dương kịp thời đổi tới, trước tiên mở ra phòng hộ, đem chỉ còn lại tới Tinh Nhuệ Thương Binh Ngô Viễn bảo vệ dưới tới. Nhưng một giây sau, vô số màu đen tơ nhện lần nữa phun ra ngoài, trực tiếp đem một cấp phòng hộ lồng ánh sáng cho quấn quanh giảo sát, mắt Trần có thể thấy, cái này lồng ánh sáng cấp tốc lay động, đúng là hoàn toàn chống đỡ không nổi. Trương Dương kinh hãi, theo bản năng liền há mồm che lên lỗ tai, bởi vì hắn biết một khi cái này một cấp vòng phòng hộ bạo chết, sẽ hình thành hạn chế chấn chướng thương. Đột nhiên Phía ngoài màu đen tơ nhện giống đã mất đi không chế tán mất, lại là cái kia tinh nhuệ đao thuần binh linh dám xông lên, một cái phi thường không huyễn bật lên phát trảm, đem lại bộ phận màu đen tơ nhện chặt đứt, nhưng một giây sau, một đạo hỏa diễm tơ nhện vung tới, liền đem hắn đốt thành than cốc, Trương Dương chỉ tới kịp trông thấy cái kia kinh ngạc ánh mắt, sau đó thì cái gì cũng không có. Ta nguyệt đại ra ngươi. Trương Dương tức miệng mắng to thời điểm, vòng phòng hộ bên trong tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn đã lần nữa cầm thương liền ra ngoài, đoạt tại cái kia cự con nhện đen phóng thích yêu trước đó, giống một đạo tàn ảnh, ầm vang đâm vào cái này cự con nhện đen đầu nhưng vẫn là chỉ kém một cm, một đạo màu xám kia lưới đem Ngô Viễn Trường thương quấn chặt lại ở. Thế nhưng là lần này, bởi vì góc độ quan hệ, hố sâu bên ngoài ba cái tinh nhuệ cung thủ lại không cách nào làm đến lại chúng vào chỗ yếu, chính chi truy phong vũ tiến chỉ bắn chung cái kiệu cự con nhện đen phờ lưng, rõ ràng thương hại kia không đủ. Phát hiện điểm này về sau, Trương Dương không có nửa điểm do dự, ngay cả một cấp phòng hộ đều không có quan, nắm lấy cường hóa trường thương, giống một đầu phát quỷ giá thú liền liền sông ra ngoài, dẫm đạp lên xương độc nổ động, một thương sẽ xuyên qua cái kiệu cự con đen đầu. Một giây sau hắn liền ho khan, hắn chú động Khu khụ, lui, mau lui lại. Trương Dương điên cuồng về sau chạy, lúc này hắn mới bắt đầu sợ hãi, hai cái đuổi đều không lưu loát, hay là tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn bắt hắn cho túm trở về. khu khu khụ, khắp nơi đều là kịch liệt thanh âm ho khan, có thể bình yên lui về tới trưởng thương binh không đến 20 người, chính là tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn đều tại ra bên ngoài ho ra máu, mà Trương Dương cũng giống vậy. Nhưng hắn còn không có tuyệt vọng, bởi vì hắn vừa mới đánh giết hai tên cao cấp hơn yêu quái, hay là biết yêu thuật yêu quái, có lẽ hắn còn có thể lại cứu giúp một cái. Soát soát. Kiến Thôn lệnh bên trên lần nữa toát ra hai đạo bạch quang, tại cái kia hai cái cự con nhện đen trên thi thể một chảo, một giây sau, liên tiếp đánh giết tin tức ngay tại trường dương trước mắt hiện lên. Thành công đánh bại cấp một con nhện đen bộ lạc. Thành công thu hoạch được một khối không chọn vẹn huyền huyễn kiến tố lệnh, có thể ra bán. Thu hoạch được một phần hy vọng mạnh vỡ, có thể ra bán. Thu hoạch được con nhện đen bộ lạc văn minh dấu hiệu bản vẽ tạm tiến, có thể ra bán. Thành công rảo sát hai cái cấp hai con nhện đen lánh chúa. Thành công bắt một đầu không chọn vẹn lãnh chúa yêu hồn, có thể ra bán thành công bắt một đầu hoàn chỉnh nhện lãnh chúa yêu hồn, có thể ra bán. Thu hoạch được 80 không điểm năng lượng. Thu hoạch được yêu hóa đen tơ nhện 65 bàn, có thể ra bán. Thu hoạch được yêu hóa nọc độc nhện 65 đơn vị, có thể ra bán. Những tin tức này rất rung động, cũng rất hấp dẫn người ta, nhưng không có bất kỳ cái gì liên quan tới giải độc dấu vết để lại, mắt nhìn thấy mình ho ra huyết càng ngày càng nhiều, bên cạnh tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn cũng là chỉ còn một hơi, Trương Dương, cái này gấp à. Không kịp nghĩ nhiều cái gì là con nhện đen bộ lạc, cùng vì cái gì cái kia hai cái cự con đen sẽ rơi xuống huyền huyễn kiến tối Hắn đầu tiên nhìn liền là hy vọng mảnh vỡ. Kim sát cây cân hoàn toàn như trước đây xuất hiện, một mặt là 50 không điểm năng lượng, một mặt là một cái màu xám, giống như rất nhẹ, là cây mảnh vỡ, nhìn không ra manh mối gì, thậm chí Liên Hạ Phương giải thích cũng rất giải rác. Hy vọng mảnh vỡ, đẳng cấp màu xám, lai lịch không biết, có thể dùng đến ưng thuận một cái tới ngang nhau nguyên vọng, như vượt qua thì hy vọng mảnh vỡ biến mất, cũng có thể góp nhặt 100 cái màu xám hy vọng mảnh vỡ, dung hợp thành một cái màu trắng hy vọng mảnh vỡ. Cái này, đồ tốt. Trương Dương đại hỉ, cảm thấy mình một cái mạng xem như bảo vệ. Bất quá hắn còn muốn đem nô viễn mạng nhỏ cấp cứu trở về. Sau đó hắn lần nữa đi xem đầu kia hoàn chỉnh luyện yêu hồn, vật này liền thật đáng giá tiền, kim sát cây cần một mặt để lên năng lượng lại có 150 không điểm, nói cách khác, so Trương Dương C cấp cường độ linh hồn còn muốn đáng tiền. Không hổ là luyện Lãnh Chúa a. Luyện Lãnh Chúa yêu hồn là sẽ không ra bán, Trương Dương tiếp tục hướng xuống nhìn cái này hoàn chỉnh luyện Lãnh Chúa yêu hồn tác dụng. Sử dụng xong cả Lãnh Chúa yêu hồn, có thể bồi dưỡng cường đại chiến sĩ tinh nguyện, hoặc tăng lên tinh cấp binh sĩ đến đội trưởng cấp binh sĩ, trước mắt có được cấp 2 Lãnh Chúa yêu hồn một đầu. Có thể bồi dưỡng 10 tên tinh nhuệ thường binh cung thủ đao thuần binh, hoặc tăng lên 2 tên tinh nhuệ thường binh cung thủ đao thuẫn binh đến đội trưởng cấp. Chú thích: Tự mình giết chết nệ lãnh chúa binh sĩ sẽ để cho bồi dưỡng tỷ lệ đề cao 30. Chú thích: Hoàn chỉnh nệ lãnh chúa yêu hồn sẽ để cao bồi dưỡng tỷ lệ 20. Chú thích: Hoàn chỉnh yêu hồn sẽ 100% cường hóa binh sĩ vũ khí, tinh nhuệ cấp đội trưởng cấp. Chú thích: Sử dụng cao cấp hơn, càng hoàn chỉnh yêu hồn sẽ có tỉ lệ nhất định lần nữa cường hóa tương tính tới gần bính chủng, khiến cho thân thể nào đó một bộ phận xuất hiện chiến văn. Bồi dưỡng 10 tên binh lính tinh cần tiêu hao 100 điểm năng lượng. Bồi dưỡng một tên đội trưởng cấp binh sĩ cần tiêu hao 100 điểm năng lượng sử dụng xong cả lãnh chúa yêu hồn có thể tăng lên tuyến thôn lệnh người nắm giữ thực lực trước mắt đã có cấp 2 lệ lãnh chúa yêu hồn một đầu sử dụng sau tăng lên lực lượng nhanh nhẹn phòng ngự linh hồn 4 cái thuộc tính một cái cấp bậc cũng ngẫu nhiên thu hoạch được một loại lệ lãnh chúa thiên Phú pháp thuật mà còn có tỷ lệ nhất định xuất hiện tương tính tới gần chiến văn cần tiêu hao 100 điểm năng lượng 10 bàn yêu hóa thương nhận 10 đơn vị yêu hóa độc độc xác suất thành công 100% chương 8 Hy vọng mày vỡ xem ra hai chúng ta đều có thể được yếu Trương Dương rốt cục thở dài một hơi, hy vọng mảnh vỡ có thể dùng đến cho Ngô Viễn giải độc, mà đầu này có thể tăng lên toàn thuộc tính đẳng cấp lãnh chúa yêu hồn hắn quyết định mình sử dụng, cũng nhất định phải là mình sử dụng, bởi vì vừa rồi một trận chiến này, hắn thật sự là dính linh hồn đủ cường đại ánh sáng. Lại nói nếu không phải xê cấp cường độ linh hồn, hắn ngay đầu tiên liền sẽ ở ra dằm, ai có thể nghĩ tới vậy cái kia hai con nhện sẽ lén lút thả yêu thuật. Đơn giản hù chết bảo bảo. Xem xét mắt tinh nhuệ Ngô Viễn, phát hiện hắn còn có thể kiên trì một hồi, Trương Dương phải nắm chặt thời gian dò xét đầu kia không trọn vẹn lãnh chúa yêu hồn. Này yêu hồn bởi vì không chọn vẹn nguyên nhân, tại Kim Sắc Thiên Bình bên trên vẹn vẹn định giá 50 không điểm năng lượng. Bất quá liền xem như không chọn vẹn, đó cũng là lãnh chúa cấp yêu hồn, cho nên tác dụng vẫn là vô cùng khả quan. Sử dụng không chọn vẹn lãnh chúa cấp yêu hồn, có thể bồi dưỡng cường đại chiến sĩ, hoặc tăng lên binh lính tinh nhuệ đến đội trưởng cấp binh sĩ, trước mắt có được cấp 2 lãnh chúa cấp không chọn vẹn yêu hồn một đầu, có thể bồi dưỡng 5 tên tinh nhuệ thương binh cung thủ đao thuật binh, hoặc là tăng lên một tên tinh thương binh cung thủ đao thuật binh đến đội trưởng cấp. Chú thích: Tự mình giết chết lãnh chúa binh sĩ sẽ để cho bồi dưỡng tỷ lệ đề cao 30. Chú thích: Lãnh chúa cấp yêu hồn cho dù là không chọn vẹn, cũng sẽ trăm cường hóa binh sĩ vũ khí, tinh nhuệ cấp đội trưởng cấp. Cần tiêu hao 50 điểm năng lượng, 5 bản yêu hóa thơ nhẹ, 5 đơn vị yêu hóa độc độc, cơ sở sát suất thành công 60%, tinh nhuệ cấp binh sĩ mỗi gia tăng 10% sát suất thành công cần 5 điểm năng lượng, đội trưởng cấp binh sĩ mỗi gia tăng 5% sát suất thành công cần 20 điểm năng lượng. Thỏa! Trương Dương vô đủ, liền có quyết định. Đầu kia hoàn chỉnh lãnh chúa cấp yêu hồn hắn muốn mình sử dụng, hắn nhất định phải đề cao mình thực lực cùng sinh tồn năng lực, dù hắn cầm chính là xây thất lợi. Có thể hỏi đề hắn chỗ thế giới là Huyền Huyền bối cảnh a, không thể chơi vào, thật không thể chơi vào. Mà đầu kia không chọn vẹn lãnh chúa cấp yêu hồn thì là cho tinh nhuệ thương binh Ngô Viễn sử dụng, có thể đem hắn để thăng làm đội trưởng cấp binh sĩ, tự nhiên mà vậy, hai người bọn họ chúng độc liền sẽ giải, không thấy được bồi dưỡng trong quá trình còn cần tiêu hao nọc độc sao? Về phần cái kia phần hy vọng mạnh mỡ, hay là tạm thời giữ lại đi, Trương Dương cảm thấy cái đồ chơi này không chừng sẽ ở lúc nào có càng lớn công dụng, tỉ như ta muốn cái này thông khí cái bật lửa. 3. Cái gì cái gì? Xảy ra chuyện gì? Trương Dương rất một bức, sau đó lại xem xét càng ngẩng dựng lên, cái kia phần hy vọng mảnh vỡ đã nát, mà trong tay hắn thật xuất hiện một cái này thông khí cái bật lửa. "Ta, ta hứa em gái ngươi a, dạng này cũng được." Trương Dương khóc không ra nước mắt, cũng không dám lại lỗ mãng, vội vàng trước cho Thương binh Ngô Viễn tiến hành thăng cấp tăng lên, tiếp lấy chính hắn cũng sử dụng dung hợp yêu hồn, không thể lại trì hoãn, không phải chỉ là thổ huyết liền muốn nôn chết rồi. Bạch quang hiện lên, hai người bọn họ đồng thời bị bao phủ lại, tựa như mộng như ảo, nô viễn là cái gì cảm thụ không ai quan tâm, nhưng Trương Dương cảm giác là thật rất toa. Thật giống như tại tắm suối nước nóng, vô số cái này tay nhỏ ở trên người hắn theo a vào a b a, cái kia sảng khoái, đơn giản không đủ vì ngoại nhân nói. Sau đó, 5 phút đồng hồ đi qua, Trương Dương vừa mở mắt, đã cảm thấy bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh, hắn có thể nghe được tim đập của mình cùng chung quanh lòng của binh lính này, cùng càng xa xôi chim hót côn trùng kêu vang. Sau đó trong mắt của hắn thế giới giống như rõ ràng hơn, đại khái có thể thấy rõ ràng 100m bên ngoài một cây đại thụ thân cây bên trên vận mẹo hoa văn, ấn thì tương đương với dùng mắt thường tại 100m bên ngoài thấy rõ một cái nải cái bật lửa. Lại sau đó, không có, thật không có, ngoại trừ hắn cảm thấy ngoài định mức tinh thần rồi giàu. Mở ra xây thôn lệnh chiếu dọi giao diện thuộc tính, hắn liền phát hiện hắn thuộc tính quả nhiên toàn bộ tăng lên một cấp. Lực lượng, F, nhanh nhẹn, F, phòng ngự, F, linh hồn, B. Đã thu hoạch được linh hồn đặc tính, nhạy cảm, bị động, có thể sớm phát giác một chút nguy hiểm đến dấu hiệu. Nói rõ, cấp B cường độ linh hồn tự mang đặc tính, không cái gì tiêu hao. Đã nắm giữ pháp thuật, Giang cầm, tiêu hao tự thân linh hồn năng lượng, đối tốc độ thấp hoặc cố định mục tiêu phát động Giang Cẩm. Có thể khiến mục tiêu lâm vào tiếp tục lục thể linh hồn toàn giam cầm trạng thái, lớn nhất thi triển khoảng cách 200m, như chỗ mục tiêu tại cao tốc trạng thái sẽ có rất hơn suất thất bại. Nói rõ, linh hồn năng lượng nhưng tự hành phục hồi từ từ, lại này kỹ năng không thể đối linh hồn cường độ cao hơn người thi phát mục tiêu thi triển, nếu không sẽ thất bại chuyển biến thành thứ cấp tinh thần trùng kích tổn thương. Về phần cái kia tương tính tương cận chiến văn thì chưa từng xuất hiện, xem ra là không có xác nhận xem qua thần. Lúc này, thương binh Ngô Viễn cũng đã tăng lên thành công, lần này, trên người hắn chúng độc trạng thái đầu tiên bị tự động giải hết. Sau đó cả người trí ít cao 10 cm, nhìn qua càng thêm cường tráng uy mãnh, cái kêu cơ bắp phỉnh lên cánh tay đều theo kịp Trương Dương to bằng bắp đùi. Mặt khác nô viện trong tay cường hóa trường thương đã lần nữa được cường hóa, trở thành đội trưởng cấp vũ khí. Đầu này trường thương chỉnh thể là màu đen, có từng đầu tơ bạc hoa văn, to bằng trứng ngỗng, không biết biến thành tài liệu gì, thân thương 2 m, mùi thương 50 cm, có 6 đầu gấp cạnh, dưới ánh mặt trời lóe ra màu đen phong mang, khẳng định càng thêm sắc bén. Về phần nô viện thuộc tính thì là biến hóa càng lớn, điểm này để Trương Dương rất không minh bạch. Hắn sử dụng một đầu hoàn chỉnh lãnh chứa yêu hồn, toàn bộ thuộc tính mới tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng những binh lính này chỉ cần thăng cấp, liền tất nhiên cấp đại đội nhảy. Binh lính bình thường thời điểm là F, thăng lên tinh nhuệ liền biến thành E, bây giờ thành đội trưởng, liền biến thành D. Đây thật là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nhưng có một chút, binh sĩ linh hồn phổ biến rất thấp, coi như đã là thương binh đội trưởng Ngô Viễn, linh hồn của hắn cường độ mới tăng lên tới E. Cũng may cái này cũng không sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, bởi vì thương binh đội trưởng Ngô Viễn kỹ năng cũng nhiều một cái này. Trong đó Nguyên bản rõ táp đâm xuyên biến thành gió táp tam liên đâm, cũng tức là trong nháy mắt tổn thương gia tăng gấp 3. Mới tăng kỹ năng gọi là đoạn hồn thứ, liền có thể lấy trong nháy mắt để tổn thương gia tăng gấp 5 lần, cũng đối mục tiêu tạo thành chấn động hiệu quả gây choáng. Lấy Trương Dương đoan trừng, thương binh đội trưởng Lô Viễn một người, liền có thể đồng thời khiêu chiến 10 đầu cấp 1 sói xanh, 3 đầu cấp 2 gấu đen, một cái cấp 5 xích lưng, đương nhiên đối đầu vừa rồi nện lên chúa, cho dù là một cái, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là cái kia hai cái yêu thuật, giam cầm cùng câu hồn, hắn liền không phản kháng được. Thế giới này thật đúng là đã nguy hiểm lại kỳ diệu a. Trương Dương cảm khái một câu, trước hết kiểm kê còn lại binh sĩ, lại để cho bọn hắn chặt chút đầu gỗ, nhóm lửa báo đuốc, bắt đầu triệt để lục soát nền hang ổ. Quá trình này liền không hề khó khăn, mấy chục cây bó đuốc chiếu lên nền hang ổ giống như ba ngày, lại từ thương binh đội trưởng Ngô Viễn dẫn đầu, một đường giết đi qua, không có một cái con nhện đen có thể lộ lưới, về phần trong này còn có hay không nhện lánh chúa, đó là không, có khả năng. Nửa giờ sau, toàn bộ nền xảo huyết bị lục soát một lần, tất cả còn sót lại con đen đều bị giết chết, nhện trứng Mạng nhện, cái gì đều bị tiêu hủy, Trương Dương cũng không có đi nếm thử nuôi cái gì nện sủng vật, mặc dù nghe nói đây là huyền huyện thế giới lớn nhất xáo lộ, nhưng hắn vẫn cảm thấy, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Cuối cùng, Trương Dương cũng không có tìm tới bí mật gì bảo tàng, chân quý tài nguyên khoáng sản, hoặc là cái gì nhân loại hài cốt bảo vật loại hình, không, có cái gì, hắn lấy được liền là một nửa phong bế không gian dưới đất, đem cửa vào chặt lại, đây chính là tốt nhất qua đêm chỗ. Trương Dương thậm chí đều có chút xúc động, muốn đem xây thôn lệnh ném ở nơi này, cuối cùng vẫn là lý trí ngăn trở hắn, hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy? Còn thừa lại một cái này thương binh đội trưởng, ba cái tinh nhuệ cung thủ, 21 cái này trưởng cung tay, 45 cái này đao thuật binh, 12 cái này trưởng thương binh, những binh lính khác đều đã chết, thậm chí hắn xây thôn lệnh bên trong liền thừa chín cái này chiêu mộ danh nghịch, hắn hiện tại liền xem như nghĩ làm ruộng, nghĩ đón tuổi, cũng không có. Đại lượng nông phu cùng thợ đốn tuổi có thể dùng. Một câu, hắn người thôn trường này, trên cơ bản chẳng khác gì là phế đi. Nếu là ở trò chơi kênh, hắn đều có thể tự xưng tiểu trung tử, sau đó xin cung đi hầu hạ hoàng hậu nương nương, nhưng vạn hạnh nơi này là huyền huyễn thế giới. Chỉ cần hắn còn sống, liền hết thảy đều có khả năng. Như vậy hiện tại, ta rốt cục có thể có thời gian, có điều kiện tỉ mị xem kỹ một cái chuyện này, còn có hoàn thiện thế giới này bối cảnh. Trương Dương ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, toàn thân bung lỏng nghỉ đến, vừa rồi sự tình gấp gáp, rất nhiều chiến lợi phẩm, còn có một số chi tiết đồ vật hắn đều không có tới kịp để ý tới, bây giờ cần một lần nữa trải vớt một cái. Kim Sắc Thiên Bình trong mắt hắn hiện hiện, một mặt là một phương không trọn vẹn huyền huyễn xây thôn lệnh, cùng Trương Dương trong tay khối kia xây tôn lệnh rất tương tự, bất quá phía trên tiểu bất đồng mà lại hắn cũng không nhận ra, đoán chừng là một loại nào đó nện văn tự. Mà tại Kim Sắc Thiên Bình một phía khác, là không nhiều không ít, 30 không điểm năng lượng, xem ra cái đồ chơi này giá trị vẫn còn so sánh không lên một đầu lãnh chúa cấp tân hồn, hoặc là một đầu hoàn chỉnh cấp 5 yêu hồn. Làm như vậy dùng là cái gì đây? Sử dụng không chọn vẹn huyền huyễn xây thôn lệnh, có thể tăng lên xây thôn lệnh phẩm chất cùng đẳng cấp, trước mắt có được một khối không chọn vẹn huyền huyễn xây thôn lệnh, có thể có 55% tỷ lệ lệnh trong tay xây thôn lệnh thăng cấp. Chú thích: Sử dụng năng lượng có thể tăng lên thăng cấp tỉ lệ, 100 điểm năng lượng tăng lên 5% Trương Dương chép miệng một cái, chuyện này trước tạm thời gác lại, hắn nhưng không nỡ móc ra 1100 điểm năng lượng đến thăng cấp xây thôn lệnh, huống chi trong tay hắn năng lượng cũng căn bản không đủ dùng, chỉ còn lại có tháng 6 năm 50 điểm. Sau đó hắn nhìn xem một đầu. Con nhện đen bộ lạc Văn Minh dấu hiệu bản vẽ, thật là cao to bên trên cảm giác da, đáng tiếc càng giá rẻ, bán ra sau chỉ có thể thu hoạch được 100 điểm năng lượng. Về phần tác dụng, ân, gia tăng xây thôn lệnh thăng cấp tỷ lệ 10%, tốt, cái này có thể có, trong nháy mắt giá trị gấp bội à. Lại xuống một đầu. Yêu hóa đen tơ nhện, 50 bản. Giá trị 20 không điểm năng lượng. Tác dụng: Có thể dùng đến chế tác 3 đầu phụ ma dây cung, cần trước đưa là tạo tiễn công xưởng, công tượng đại sư cùng 100 điểm năng lượng. Lại xuống một đầu. Yêu hóa nọc độc đạn, 50 đơn vị, giá trị 20 không điểm năng lượng. Tác dụng: Có thể trực tiếp bôi lên tại vũ khí bên trên, tác dụng phụ: Sử dụng nọc độc giết chết yêu quái ăn thịt không cách nào dùng ăn. Xem hoàn toàn bộ chiến lợi phẩm, Trương Dương nguyên bản kích động nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, hắn biết, hắn tương lai phải đối mặt, có thể là một cái này so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn, nguy hiểm hơn một cái thế giới. Đây hết thể nguyên nhân ngay tại ở, cái kia hai cái nền lãnh chúa, bọn chúng thế mà có được cùng hắn tương tự huyền huyễn xây thôn lệnh, bọn chúng vậy mà thật thành lập một cái nải nhện bộ lạc. Như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chẳng phải là nói, hắn cùng cái kia hai cái nền lãnh chúa cũng không có cái gì bất đồng. Cho nên, cái này huyền huyễn xây thôn lệnh đến cùng là cái gì đồ chơi? Đến cùng là ai đang làm trò đùa quái đản? Thế giới này rốt cuộc là tình hình gì? Không người có thể giải đáp trương dương vấn đề, hắn cũng không có ý định đi tìm đáp án, bởi vì hắn trước tiên cần phải nghĩ biện pháp sống sót. Vừa rồi cái kia hai cái nện lanh chúa kỳ thật rất mạnh, bọn chúng sở dĩ thất bại cũng là bởi vì vận khí quá kém, gặp ta như thế một cái linh hồn cường độ mạnh hơn chúng, trực tiếp dẫn đến bọn chúng lãng phí hai cái chân quý pháp thuật vị. Còn có một chút chính là, tiểu đệ của bọn nó đều bị ta cho sớm giết sạch, không phải mấy trăm con con nhện đen cùng nhau tiến lên, làm sao rầy vỏ bọn chúng đều sẽ không thua. Như vậy vấn đề tới, bọn chúng nhìn không ngu ngốc, tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Đáp án có lẽ chính là, bọn chúng cũng sợ hai tiến vào trong rừng rậm, nơi đó có bọn chúng sợ hơn tồn tại. Lại hoặc là Là bọn chúng nhất định phải canh giữ ở Hà ổ giữ vững bộ lạc của bọn nó bởi vì nơi này chính phát sinh một chút chuyện trọng yếu thậm chí chân chính chân tướng chính là bọn chúng cũng không có ngay đầu tiên phát hiện ta thật giống như ta không có tại một cấp trong tầm mắt phát hiện bọn chúng được rồi bọn chúng chết cũng đã chết rồi ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì dù sao ta sẽ không ở chỗ này lưu lại xây thốt lệnh làm ruộng chồng cái này đại đầu quỷ lao tử muốn đi ra ngoài sóng lao tử muốn hèn mọn phát dục chương 12 một yêu chi tháp cũng không biết ngủ mê bao lâu khi Trương Dương tỉnh lại lần nữa thời điểm đã cảm thấy toàn bộ đầu đều muốn nổ tung, muốn hồi ức xảy ra chuyện gì, kết quả chỉ là hỗn loạn, ngay cả hai mắt đều không thể điều chỉnh tiêu điểm, giống như hắn đang đứng ở mắt trận trắng trạng thái. Cứ như vậy giảm sóc hơn 10 phút, hắn mới thoáng khôi phục lại, phát hiện mình chính vị tại một cái này có chút mờ tối trong sân động, Ân, khá Quân a. Nhìn kỹ lại, đây không phải cây kia dễ yêu quái bản thể hả? Bên ngoài rất tiến tĩnh, có thể nhìn thấy ngay tại binh lính tuần tra cùng canh giữ ở cửa động thương binh đội trưởng Lộ Viễn. Bất quá Trương Dương không lo được đến hỏi xảy ra chuyện gì, mà là tranh thủ thời gian sở lên khối kia kiến tốt lệ. Mặc dù đây là dẫn đến hắn đi vào cái này đáng chết thế giới kẻ cầm đầu, nhưng là bây giờ không có cái đồ chơi này, hắn thật liền không có cách nào sống sót. Thôn trưởng đại nhân, ngài tỉnh. Thương binh đội trưởng ngô viễn tại hốc cây bên ngoài hỏi. Hiện tại tình huống như thế nào, ta hôn mê bao lâu, cái đồ chơi này thật đã chết rồi ha? Trương Dương hỏi. Thôn trưởng đại nhân, bên ngoài bây giờ rất an toàn, cũng không có phát hiện cái khác yêu quái bóng dáng, mà ngài hôn mê ước chừng một canh giờ, về phần cây này yêu hoàn toàn chính xác đã chết, còn có, vừa rồi ngài tình huống rất không ổn ta đem ngải để vào cây này trong động mới có chuyển biến tốt, bởi vì ta phát hiện cây này yêu thi thể tựa hồ có chút chữa thương tác dụng. Ngô Viễn đâu ra đấy hồi đáp. Trương Dương gật gật đầu, liền bắt đầu xem tin thôn lệnh chiếu rọi tin tức, chỉ là hắn tìm tới tìm lui, cũng không có phát hiện đánh dết tin tức, càng không có nhìn thấy thụ yêu yêu hồn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ để Ngô Viễn tiểu tử này cho Trung Gian kiếm lời túi tiền riêng? Hắn mơ hồ nhớ ký tại hắn hôn mê trước đó, nhìn thấy Ngô Viễn lột xuống một viên lục sắc thụ tập tới. Vừa nghĩ như vậy, Trương Dương liền thấy quen thuộc bạch quang lóe lên. Sau đó mấy cái tin tức chiếu giỏi ở trước mắt thành công giảo sát cấp 15 địa hành mục yêu bởi vì người đối địa hành mục yêu sử dụng giam cầm pháp thuật cho đến nó tử vong cho nên kiến thôn lệnh không cách nào thu hoạch được năng lượng bởi vì người đối địa hành mục yêu sử dụng giam cầm pháp thuật cho đến nó tử vong cho nên kiến thôn lệnh không cách nào thu hoạch được yêu hồn bởi vì người đối địa hành mục yêu sử dụng giam cầm pháp thuật cho đến nó tử vong cho nên kiến thôn lệnh không cách nào thu hoạch được vật liệu người thu hoạch được đặc thù lạ cụ cấp một mục yêu tri tháp xem thu tính mục yêu tri tháp cấp 1 tác dụng 1 mang theo một yêu tri tháp hànhtẩu trong rừng Đem thu hoạch được bị động đặc tính nguy trang, có rất lớn tỷ lệ tránh đi địch nhân lục soát, đứng im có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất, như trung quanh 100m bên trong không có cây cối, này hiệu quả sắp biến mất. Tác dụng 2, sử dụng một yêu chi tháp có thể vì bị thương binh sĩ phục hồi từ từ thương thế cho đến cuối cùng khôi phục. Tác dụng 3, sử dụng một yêu chi tháp có thể tăng tốc lực lượng linh hồn khôi phục. Chú thích, một yêu chi tháp thể tích vượt qua kiến thôn lệnh tự mang dự trữ không gian hạn mức cao nhất, xin thăng cấp kiến thôn lệnh phẩm chất. Còn có chuyện tốt như vậy? Trương Dương rất hài lòng, cũng vô pháp không hài lòng bởi vì đây chính là cấp 15 yêu quái, nếu như hắn không phóng thích giam cầm pháp thuật đem từ đầu tới đôi đều cầm cố lại, chỉ bằng dưới tay hắn những binh lính này, căn bản đánh không chết cái này cây yêu. Phải biết cái kia hai cái nện lánh chúa đều phải giựt vào nọc độc mới có thể đem cái này cây yêu cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho nên có thể có kết quả này hắn thật rất thỏa mãn. Mặt khác, hắn cũng coi là thí nghiệm ra giam cầm pháp thuật một loại khác tác dụng, nói thật hắn rất kinh ngạc. Thật kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không có đem cái này giam cầm pháp thuật coi ra gì, hắn coi là liền là cùng loại trong trò chơi cái chủng loại kia khống chế loại kỹ năng. Để mục tiêu mấy giây bên trong không thể động đậy đâu. Kết quả khá lắm, cái này giam cầm pháp thuật vậy mà có thể một mực giam cầm mục tiêu nhục thể cùng linh hồn, hiệu quả nào chỉ là bá đạo a, đơn giản thần kỹ có thể. Duy chỉ có một điểm, cái kia chính là người thi triển linh hồn cường độ nhất định phải cao hơn thi triển mục tiêu, không phải liền vô tác dụng. Trương Dương chính mình cũng nghĩ mà sợ. Vạn hơn may mắn à, nếu như không phải hắn có một cái này C cấp linh hồn, nếu như không phải hắn một mực kiên trì không đi bán ra linh hồn của mình, đoán chừng hắn sớm đã bị cái kia hai cái nền lãnh chúa cho giam cầm thành đặc thù đạo cụ. Xem ra sau này có cơ hội, nhất định phải ưu tiên thăng cấp cường hóa linh hồn, bằng không thì chết cũng không biết là chết như thế nào. Nghĩ như vậy, Trương Dương liền dứt khoát tiếp tục nằm tại một yêu chi tháp bên trong, hắn cảm thấy của hắn linh hồn lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục. Ngược lại là thương binh đội trưởng Lô Viễn chủ động báo cáo, "Thôn trưởng đại nhân, vừa rồi trong chiến đấu ta lột xuống cây kia yêu trái tim, thế nhưng là còn chưa chờ ta lấy lại tinh thần, cây kia yêu trái tim ngay tại trong tay của ta biến mất, nhưng ta không có việc gì, cái kia cây tâm biến mất là cùng ta pháp thuật có quan hệ." Trương Dương an ủi, "Cốc cây tâm khẳng định rất chân quý." bất quá tại giam cầm pháp thuật phía dưới, tài liệu gì đều chạy không thoát. Sau đó trọn vẹn một giờ, Trương Dương mới thần thanh khí sảng từ một yêu chi thắp bên trong đi ra đến, hiện tại hắn ngược lại cảm thấy cái này đặc thù đạo cụ càng có giá trị. Bởi vì có thể tăng tốc lực lượng linh hồn hồi phục, này bằng với hắn có thể gia tăng giam cầm pháp thuật phóng thích số lần. Đến lúc đó coi như gặp lại cùng loại địa hành một yêu dạng này buồn, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Lại nói, ta cái này bây giờ có tính không là một cái này bí, cao quý, kinh khủng như vậy mà pháp sư a. Trương Dương tự suy nghĩ một chút đều vui vẻ. Ngươi nhìn Cấp 2 tầm mắt có thể nhìn làm là viễn trình trinh sát ma pháp. Cấp 2 ẩn nấp có thể nhìn làm là ẩn thân pháp thuật. Cấp 2 phòng hộ liền là hộ thuẫn pháp thuật. Lại thêm một cái này giam cầm pháp thuật, đây không phải ma pháp sư là cái gì? Vế phần nói xây thôn làm ruộng. Hử, trông chọt cái gì? Đời này cũng sẽ không đi làm ruộng. Nhưng mơ màng một phen về sau, Trương Dương rất nhanh liền sầu mi khổ kiểm. Nguyên nhân rất đơn giản, một, hắn không có năng lượng, trước đó đều hao hết, cho nên không cách nào mở ra cấp 2 tầm mắt, tự nhiên cũng liền không cách nào xác định địa phương nào có yêu quái. Nhị Toàn kia một yêu chi thấp quá cao to, trọn vẹn cao 10m, đến 7-8 người vây quanh đi, tuy nói đây đã là rút lại, nhưng lớn như vậy thể tích, lớn như vậy trọng lượng, làm sao dọn đi a? Hoặc là coi như có thể dọn đi, nhưng đây chính là rừng rậm nguyên thủy, địa hình phức tạp, nếu là gặp được yêu quái đánh lén làm sao bây giờ? Nếu là đem binh sĩ mệt mỏi tê liệt sau lại gặp được yêu quái làm sao bây giờ? Xem ra cái đồ chơi này liền không thích hợp di động, chỉ có thể ở cố định địa điểm sử dụng, nếu không, ta ngay ở chỗ này xây cái này thốn. Dù sao nơi này nhìn qua vẫn rất bằng phẳng. Không không không Không thể xây thôn, ta kiến thôn lệnh đã chỉ còn lại có 9 cái này danh ngạch, sao còn muốn tại thời khắc mấu chốt bổ sung lính, ở chỗ này xây thôn đó là một con đường chết, ta mới sẽ không phạm sai lầm như vậy. Ngay tại Trương Dương tỉnh thế khó xử, xoắn xuýt không chừng thời điểm, hắn bỗng nhiên trong lòng giận mình, các binh sĩ cũng nhao nhao rút ra binh khí kêu to, ngẩn đầu một cái, hắn liền thấy một đầu to lớn đen lộc chính ưu nhã từ rừng rậm chỗ sâu đi tới. Bất quá, cái này lộc cũng quá lớn, hoặc là đây cũng không phải là lộc, chỉ là mọc ra một viên to lớn hùng đầu hiệu, chỉnh thể sợ không phải có 15m cao như vậy. Nhưng trong đó một nửa độ cao đều là to lớn sử hiệu Càn quỷ dị chính là, cái này sừng hiệu trạc cây bên trên treo các loại vật ly kỳ của quái, có sói xanh đầu sói, có xích dương lâm vũ, có màu xanh trái cây, còn có châu rừng sừng trâu màu đen cây ngấm, tiên diễm tiểu hòa các loại, về phần trên người của nó thì mọc đầy màu xanh sẫm rêu, từ xa nhìn lại tựa như là một cái này sắt thần, giả thiết nó trốn ở sâu trong bụi cỏ không lúc nhích. Cái này đầu hiệu quái vật nên ngang đi đến khoảng cách Trương Dương bọn hắn 100m bên ngoài, đôi mắt kia bên trong toát ra tới cảm xúc biến hóa cùng người mà ánh mắt của nó nhìn chằm chằm liền là một yêu chi tháp, hiển nhiên là vì thế mà tới. "Thôn trưởng đại nhân, cái này chỉ sợ là một cái này lãnh chúa cấp yêu quái, mà lại rất thần bí." Thương binh đội trưởng Lô Viện thấp giọng nói, thần xác trước nay chưa có nghiêm túc. Mà Trương Dương trong lòng càng là đắng trác, lại nói vận khí của hắn cũng quá kém đi, giết nện con tới mẹ lớn, giết nện lớn liền đến địa hành mục yêu, thật vất vả xử lý cây yêu, kết quả cái này cây yêu thi thể biến thành tháp lại dẫn tới cái này sơn thần quái vật. Tất cả mọi người kết trận, lường tưởng cây yêu tháp, gia hỏa này khó đối phó. Hắn chỉ có thể như thế ra lệnh Dù sao muốn cho hắn cứ như vậy rút lui, vứt xuống một yêu chi tháp đó là không có khả năng. Mắt thấy Trương Dương bọn hắn kết trận phòng ngự, đối diện cái kia lộc thú yêu quái trong mắt đúng là toát ra một tia thần sắc khinh thường, sau đó, nó liền há miệng, phát ra sói chu thanh âm, cùng một thời gian, trên đầu nó sừng hiệu chạc cây treo sói xanh đầu lâu cũng hóa thành một đoàn khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Cái này tựa như là một loại thần bí hơn mu thuật. Trương Dương chính suy đoán, bốn phương tám hướng đúng là đều vang lên sói chu thanh âm, trong ngay mắt, chợt vẹn hơn 50 đầu to lớn sói xanh yêu quái liền từ trong rừng bay lao ra. Mục tiêu không phải cái kia lộc thú quái vẩn, mà là Trương Dương bọn hắn. Chương 13, Lộc yêu lãnh chúa. Ngoa tào. Trương Dương giật mình tê lên, còn có thể dạng này thao tác sao? Bất quá lúc này rút lui cũng không kịp, dưới tình thế cấp bách, hắn cắn răng một cái, liền đem cái kia 50 bản yêu hóa đen tơ nện bản đi, đây là hắn nguyên bản giữ lại muốn chế tắc cung tiễn, nhưng bây giờ sự tình ra khẩn cấp, không có cấp 2 phòng hộ, căn bản không đối phó được cái này hơn 50 đầu sói xanh yêu quái. Cung thủ không được xạ kích, đem tất cả vũ đều lưu cho tần nhất đao ba người bọn hắn. Tinh nhuệ đao thuần binh tới gần vòng phòng hộ biên giới, tiến lên trước một bước, giơ cao thuẫn phòng ngự, chậm lại sói xanh đối lồng phòng ngự trùng kích, tinh nhuệ trường thương binh đứng tại đao thuẫn binh đằng sau, tùy thời chuẩn bị đâm xuyên, "Nô Viễn, người ở giữa ứng phó, đồng thời cho ta chú ý nhìn chằm chằm đầu kia lục yêu, tên vương bắt đản này rất có thể còn có thể triệu hoán cái khác yêu quái." Trương Dương vừa bán tơ nhện, mở ra cấp 2 phòng hộ, lại một hơi hạ đả xong mệnh lệnh, kết quả đối diện cái kia thú yêu quái thật giống như nghe hiểu hắn bố trí. Vậy mà vừa học một tiếng ứng minh, trong đáy mắt Cho ở nó dừng hiệu bên trên cây kiếm màu đỏ lông vũ cũng vẽ là một đoàn khói đen biến mất. Không đến vài giây đồng hồ, trên bầu trời liền truyền đến hồng ưng kêu to, trọn vẹn 5 con hồng ưng yêu quái được triệu hoán mà tới. Thấy cảnh này, Trương Dương một lòng đều thật lạnh tận lạnh, làm cái quỷ gì a? Mắt thấy trên bầu trời 5 con hồng ưng phá không mà đến, trên mặt đất hơn 50 đầu sói xanh gào thét vây công, cấp hai vòng phòng hộ tuyệt đối gánh không được, khẳng định sẽ bạo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Dương ngược lại tỉnh táo lại, trực tiếp hô to: "Tất cả mọi người đi theo Ngô Viễn sông ra ngoài!" cũng không biết thương binh đội trưởng Lô Viễn có hay không minh bạch trương dương ý tứ, bất quá hắn tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, veo một cái thoát ra cấp 2 vòng phòng hộ, trong chớp mắt liền đã thân ở hơn 20m bên ngoài, một thương thiêu phiên một đầu sói xanh, trở tay cầm thương quét ngang, lại là ba đầu sói xanh bị lật tung, theo sát lấy chính là 4 tên tinh nhuệ thương binh, bọn hắn cũng đồng thời phát động gió tác đâm xuyên kỹ năng, vượt ngang 10 m mét, nhào vào. Đan sói, đánh giết trong chớp mắt 4 đầu sói xanh. Nhưng những binh lính khác liền chậm một đến 2 giây, mà liền cái này 2 giây trì trên bầu trời Năm con hồng lừng đã là như như lưu tinh đập xuống, tại khoảng cách mười mấy thước thời điểm năm đạo màu xanh phong nhận gào thét mà ra, một kích liền đánh vào Trương Dương cấp 2 vòng phòng hộ bên trên. Chỉ nghe oanh một tiếng, vòng phòng hộ căn bản không chịu nổi công kích như vậy, trực tiếp nổ tung. Bất quá tại nổ tung một sát na trước đó, Trương Dương đã quay người tiến vào một yêu chi tháp tận cùng bên trong nhất, cũng há to mồm, che lên lỗ tai, có thể coi là dạng này, hắn đều bị nổ tung song chấn động chấn động phải khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đó Lúc này cùng nhau bị vòng phòng hộ nổ ngụ còn có phần lớn binh sĩ cùng cái kia năm con hồng ứng cùng một bộ phận đã vọt tới phụ cận sói xanh. Có thể không bị ảnh hưởng, liền là Thương binh đội trưởng Lô Viễn cùng 4 tên tinh nhuệ thương binh, 2 tên tinh nhuệ đao thuần binh cùng 1 tên tinh nhuệ cung thủ, liền là cái kia chiến văn xuất hiện tại trên chân, di động linh hoạt nhất Tôn Tró Trứng. Đoạn hồn thứ. Tại thời khắc mấu chốt này, thương binh đội trưởng Lô Viễn hoàn mỹ lĩnh ngộ chương dương ý đồ, gào thét một tiếng, như là tiếng sấm, vừa quay người, bay lên không vọt lên, vượt ngang hơn 30m khoảng cách, một thương liền hoành sắt một đầu cấp 5 hùng. Truy phong tam liên xạ. Cùng một thời gian, Tôn Tró Trứng cũng nhanh chóng dương cùng. Ba chỉ Vũ Tiễn mang theo cấp tốc tiếng xé gió đem cái thứ hai cấp 5 hồng ưng bắn lật cân bằng, rơi xuống dưới, sau đó bóng người lóe lên, trường thương tàn ảnh, lại là một tên tinh nhuệ trường thương binh nắm giữ tốt nhất tiến công thời cơ, phối hợp tôn chó trứng, một thương diệt sát cái này mất đi cân bằng cấp 5 hồng ưng. Thế nhưng là sau đó, còn lại ba con hồng ưng đã tự vòng phòng hộ tự bạo trong trạng thái khôi phục lại, cánh khổng lồ bỗng nhiên vung lên, ba đạo màu xanh phong nhận trực tiếp liền đem tên này tinh nhuệ trường thương binh cho từ đầu đến chân một bộ lục đoạn. Giang Cẩm, cho là lúc Trương Dương cũng từ một yêu chi tháp bên trong sông ra cũng thả ra giam cầm pháp thuật, trực tiếp đem cái thứ 3 hồng ưng giam cầm, cái này cấp 5 hồng ưng đương nhiên không cách nào cùng cấp 15 địa hành một yêu so sánh, thậm chí ngay cả dãy rủ cơ hội đều không có liền bị giam cầm thành công, phanh một tiếng, liền từ không chung rơi xuống dưới mặt đất. Sau đó bị một tên tinh nhuệ đao thuần binh ba đao chém giết. Toàn bộ quá trình cực kỳ dễ dàng, ngay cả Trương Dương chính mình cũng rất giật mình. Bất quá giật mình về giật mình, phản ứng của hắn lại không chậm, trực tiếp khóa chặt con thứ 4 hồng ương. thừa dịp nó còn không có nhanh chóng kéo lên thời điểm, giam cầm pháp thuật lần nữa phóng thích. Không cần tốn nhiều sức liền đem nó cho té ngã trên đất, nhưng lần này, Trương Dương lại sớm kết thúc giằng cầm, sau đó chính hắn nắm lấy cường hóa trường thường tiến lên liền là dừng lại điên cuồng đâm xuyên. Cùng một thời gian, tinh nhuệ xạ thủ Tôn chó chứng lần nữa vọt tới Tam Liên Sạ, nhưng cái kia con thứ năm Hồng Ngưng đã dương cánh bay lên không hơn 100m, tựa hồ là bị Trương Dương giằng cầm pháp thuật dọa sợ. Đi chết. Lại một tiếng bạo giống, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, lại là thương binh đội trưởng Lô Viễn bỗng nhiên ném mạnh ra hắn trường thương, trong chốc lát đen cuối cùng này, một cái Hồng Ngưng từ hơn 100m cao trên bầu trời bắn xuống đến. Loại này kinh khủng sức chiến đấu không hổ là đội trưởng cấp. Mà cho dù là không có vũ khí, hắn như cũ có thể tay không tấc sắt đem vài đầu nhào lên sói xanh yêu quái cho đánh giết hoặc trọng thương. Tại cái này khẩn yếu nhất trước mắt duy trì ở cục diện, thẳng đến Trương Dương đâm chết cái kia hồng ưng lần nữa mở ra cấp 2 phòng hộ. Liên cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Trương Dương một phương cho thấy cường đại, ngay cả Trương Dương chính mình cũng chấn kinh ngoại ý muốn sức chiến đấu. Năm con khó giải quyết nhất hồng ưng yêu quái đảo mắt bị toàn diệt, nhưng bọn hắn chỉ là chết bốn cái binh lính bình thường, một cái nảy binh lính tinh nguyện. Sau đó cũng chỉ tới mà tôi Theo cấp 2 phòng hộ một lần nữa mở ra, bị trấn choáng binh sĩ một lần nữa đứng lên, giết chóc cây cân lập tức tiến tới. Ngoài trăm thước, đầu kia đầu hiệu yêu quái tựa hồ đối với kết quả như vậy rất kinh ngạc, trong ánh mắt cũng có chút do dự, nhưng chút này do dự rất nhanh liền biến thành cực độ hung ác, nó gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, hiển nhiên là cho là hắn là một cái cự đại uy hiếp, nhất định phải sớm ngày thanh trừ. Theo sát lấy, nó nâng lên to lớn móng trên mặt đất đập nện lấy, trong miệng vừa học lên châu rừng tiếng kêu. Lập tức cái kia sừng hiếu bên trên treo châu rừng góc cũng hóa thành khói đen biến mất, không đến 10 giây đồng hồ, đại địa chân chiến chiến Trâu Dừng Phi nước đại, từ bên trái trong rừng rậm đúng là một hơi lao ra 12 đầu cấp 3 trâu rừng yêu quái. Ngay tại lúc đó, cái kia đầu hiệu yêu quái cũng giống rút như gió tại nguyên chỗ không ngừng xoay quanh vòng, không hề đứt đoạn ăn hết rừng hiếu bên trên treo các loại quả dại, cây nấm, tiểu hoa, cỏ dại loại hình. Gia hỏa này khẳng định là muốn phóng đại chiêu a. Trương Dương một mực đang chú ý cái kia đầu hiệu yêu quái đâu, hiện tại xem xét tình huống này, là hắn biết hắn phải liều mạng, nói thật, hắn có một cái này thực lực cường đại đến để cho người ta kinh ngạc thương binh đội trưởng Lỗ Viễn, lại thêm 10 cái tinh nhuệ binh, 19, cái này binh lính bình thường. Còn mở ra cấp 2 phòng hộ, như vậy tiếp xuống vô luận là cái kia hơn 30 đầu cấp 1 sói xanh, hay là cái kia 12 đầu cấp 3 châu rừng, kỳ thật cũng không tính là vấn đề. Chân chính uy hiếp còn tại cái kia đầu hiệu yêu quái trên thân, tiên kia rừng hiệu trạng cây có mấy trăm, phía trên treo vụn vật trọn vẹn trên trăm cái này, cái này nói rõ đối phương các loại quỷ dị thủ đoạn sẽ càng nhiều, hắn có thể bị động như vậy gặp chiêu phá chiêu sao? Nô Viễn, ngươi đến chỉ huy chiến đấu, vô luận như thế nào, không thể để cho châu rừng bày sông phá vòng phòng hộ, ta tới đối phó tên kia. Trương Dương vừa nói Một bên mệnh lệnh 10 tên binh lính bình thường đỉnh chỉ chiến đấu, lương tựa mục yêu chi tháp, sau đó thông qua kiến thôn lệnh vì bọn họ tiến hành hỏa tuyến tăng lên, tiếp xuống chỉ cần vòng phòng hộ không còn bạo chết, bọn hắn cơ bản không có vấn đề, chỉ cần 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền sẽ trở thành mới sinh lực quân. Sau đó, Trương Dương tìm cái vị trí, đối xa xa đầu hiệu yêu quái phát động giam cầm pháp thuật. Nhưng là lần này, linh hồn của hắn sợi tơ bay qua, vừa mới tiếp xúc đến đối phương linh hồn, liền trực tiếp thất bại, giam cầm pháp thuật hóa thành một đạo tinh thần trùng kích, trực tiếp đè cái kia đầu hiệu yêu quái một cái này lão đạo, nhưng tổn thương giải giác àếp Trương Dương kinh Hãi cái này đầu hiệu yêu quái lai là gì linh hồn cường độ còn cao hơn hắn chương 14 xây thôn khi Trương Dương phóng xuất ra giảm cầm pháp thuật thời điểm đối diện đầu hiệu yêu quái cũng tương tự rất giờ mình sau đó trong ánh mắt của nó lập tức liền nóng rực lên nhưng nó cũng không có sử dụng pháp thuật phản kích hoặc là nó căn bản không có tương tự pháp thuật chỉ là cấp tốc lui ra phía sau một khoảng cách tiếp tục xoay quanh vòng phóng thích nó đại chiêu dạng này khác thường tình hình ngược lại để Trương Dương càng chắc chắn mục đích của đối phươngắn tính toán một chút linh hồn của mình trạng thái cũng không chút nào do dự lần nữa phát động giam cầm pháp thuật. 3. Giam cầm thất bại, tinh thần trùng kích. Lại đến. Giam cầm thất bại, tinh thần trùng kích. Liên tục 4 lần đánh gãy cái kia đầu hiệu yêu quái xoay quanh vòng, Trương Dương rốt cục ngạc nhiên phát hiện, tên địa thay đổi phi thường vội vàng sao động nổi giận, mà lại, nó lại ăn hết một viên treo ở sừng hiệu trạng cây bên trên màu xanh trái cây, nhưng loại trái này nó lúc trước đã nếm qua một lần. Đầu đen giương uống, ta không phải là tự học thành tài học xong thần cấp đánh gãy kỹ năng Trương Dương bị điên cười to, máu tươi cũng từ hắn trong lỗ mũi, trong lỗ tai, trong mồm mao ạt chảy ra. Đây là không ngừng nhanh trong phóng thích ram cầm pháp thuật đại giới. Nhưng đây đều là đáng giá, chúng chi sau lưng của hắn liền là một yêu chi tháp, có thể không ngừng khôi phục của hắn linh hồn lực lượng, mà vòng phòng hộ bên ngoài, chiến đấu đã ổn định lại, thương binh đội trưởng Ngô Viễn suất lĩnh lấy một đám binh lính tinh nhuệ, ngạnh sinh sinh kháng trụ 12 đầu châu rừng công kích, đại giới liền là 3 tên tinh nhuệ thương binh, một tên tinh nhuệ đao thuẫn binh chiến tử. Thế nhưng là cấp 2 vòng phòng hộ lại bảo vệ, bởi vì cấp 1 sói xanh là công bất phá phòng hộ vòng, đã mất đi công kích lực lượng châu dừng yêu quái càng là như vậy, bọn chúng chỉ có thể vô ích cực khổ bị không ngừng đánh giết. Cho nên hiện tại, liền là xem ai có thể chịu qua được hay. Lại đến 3. Giam cầm thất bại, tinh thần trùng kích. 3. Giam cầm thất bại, tinh thần trùng kích. Một lần lại một lần, cái kia đầu hiệu yêu quái bắt đầu thay đổi càng phát ra táo bạo, mà Trương Dương đã nhanh đứng muốn không vững, trong đầu rời sông lớp biển, máu tươi khắp cả mặt mũi, nhưng hắn vẫn biểu hiện được rất càng hẳn dỡ, hô to lão tử nhất định phụng bởi tới cùng. Cũng không biết là bởi vì không mọ ra Trương Dương nội tình, cũng hoặc là là nguyên nhân khác, tại lần thứ 9 bị đánh gãy về sau, cái kia đầu hiếu yêu quái rốt cục có chút chần chờ. Mà đúng vào lúc này, đem cuối cùng một đầu trâu rừng yêu quái đánh chết, thương binh đội trưởng Ngô Viễn hét lớn một tiếng, đột nhiên đối cái kia đầu hiệu yêu quái ném mạnh ra trường thương trong tay của hắn. Thương ảnh kinh hồng, mang ra một đạo âm bạ mây, trước mắt liền đến, nhưng lại tại trường thương này sắp mệnh chung cái kia đầu hiệu yêu quái trong ngáy mắt, một đạo càng bạch quang chói mắt lóe hiện, trực tiếp đem trường thương bắn bay ra ngoài. Giờ khác này, đều nhanh hôn mê trương dương trong mắt đều muốn nhảy ra ngoài, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được cấp 3 vòng phòng hộ a. La Huyền, huyền lệnh tự mang cấp 3 vòng phòng hộ a. Lúc này cái kia đầu hiệu yêu quái liền ý vị thăm trưởng quét Trương Dương một chút, không còn soán suất, quan bế cấp 3 phòng hộ, tại thương binh đội trưởng Ngô Viễn xuất lính binh sĩ phát động công kích vây quanh nó trước đó, quay đầu mấy cái nhảy vọt liền biến mất tại mật lâm thâm sử. Nó sẽ còn trở lại, nó cùng ta là người cạnh tranh. Bưng Tỉnh Đại Ngộ nói một câu về sau, Trương Dương liền ẩm ngã xuống đất. Trời chiếu như lửa, toàn bộ rừng rậm phía trên đều phản phất biến thành đại dương màu và nóng, sóng nước lấp loáng. Trương Dương ngồi tại trên sườn núi, chẳng có mục đích trông về phía xa. Thật giống như chèo thuyền du ngoạn tại cái này, hải dương màu vàng nóng bên trong lạc hướng người, chỉ còn hắn một người, rất u buồn, cũng rất bất đắc dĩ. Nơi này đã không phải là trước đó chiến trường. 3 giờ trước đó hắn liền tỉnh lại, lúc này liền cho còn thừa tất cả binh lính bình thường thăng cấp, sau đó mệnh lệnh tất cả binh sĩ Dơ lên mấy vạn cân mục yêu chi tháp, chuyển dời đến ngoài ba cây số ngọn núi này cương vị bên trên. Mà bây giờ, hắn ngay tại làm một cái này vô cùng chật vật quyết định. Bởi vì cái kia đầu hiệu yêu quái uy hiếp, nhất là đối phương còn có cao cấp hơn kiến thức lệnh, cái này nghiêm trọng kích thích hắn. Nhưng một yêu chi tháp quá mức nặng nề. Hoặc là, hắn đến bỏ qua một yêu chi tháp, quần áo nhẹ lên đường, hắn hiện tại có một cái này đội trưởng cấp binh sĩ, 12 cái này tinh nhuệ đao quân binh, 6 cái này tinh nhuệ cung thủ, 7 cái này tinh nhuệ thương binh, tính cả chính hắn, tổng cộng là 26 người, thực lực như vậy, hoàn toàn có thể tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong tự do tự tại sinh tồn được, thẳng đến đi ra cái này rừng rậm nguyên thủy, tin tưởng cái kia đầu hiệu yêu quái cũng đuổi không kịp bọn hắn. Nếu như hắn không muốn bỏ qua một yêu chi tháp, liền trốn không thoát cái kia có được cao cấp hơn kiến thôn lệnh đầu hiệu yêu quái truy sát. Dù là hắn đã xóa đi bọn hắn đi qua vết tích dù là một yêu chi tháp tự mang ngụy trang năng lực nhưng đã cái kia đầu hiệu yêu quái đã nhìn qua một yêu chi tháp lần nữa tìm tới bọn hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian cho nên ta cần một quả thôn ta cần kiến thôn lệnh bên trên những chức năng khác dù là ta hiện tại chỉ còn lại có 9 cái này chiêu mộ danh ngạch cười khổ một cái Trương Dương liền đã có quyết định bởi vì một yêu chi tháp quá trọng yếu không nói đến hắn trong vòng một ngày liên tục hai lần hao hết lực lượng linh hồn kết quả đều có thể tại trong vòng 3 canh giờ khôi phục như lúc ban đầu loại này hiệu quả thật kỳ Vẹn Vện liền nói lúc trước một trận chiến bên trong thụ thương 12 tên lính, bao quát thương binh đội trưởng Ngô Viễn cũng là bị thương không nhẹ, nếu như không có y sinh, không, có dược phẩm, bọn hắn muốn thế nào tại cái này, nguy cơ tứ phía rừng rậm nguyên thủy bên trong khôi phục lại. Nhưng là bây giờ có một yêu chi thác, liền xem như thương thế nặng nhất một tên binh lính, đoán chừng sáng mai cũng có thể khỏi hẳn. Trọng yếu như vậy đặc thù đạo cụ, muốn cho Trương Dương từ bỏ, nhất là bị cái kia đầu hiệu yêu quái uy hiếp sau đem thả vứt bỏ, hắn thả rằng chết không theo. Tốt ta, vậy liền xây thôn, coi như ta trước đó nói đều là nói nhảm. Ta ngược lại muốn xem xem, tên kia đến cùng có cái gì bản lĩnh có thể từ trong tay của ta cướp đi một Yêu Chi Tháp. Tại làm ra sau khi quyết định, Trương Dương cũng không có nghĩ sâu tính kỹ cái gì, bởi vì hắn đã không có lựa chọn, ở nơi nào xây thôn đều như thế, làm ruộng là không, có cách nào làm ruộng, hắn muốn bảo trụ liền là một Yêu Chi Tháp. Ném kiến thôn lệnh, tiêu hao 50 không điểm năng lượng, liền tiến vào xây thôn câu, ban sơ Trương Dương coi là cũng chính là đi cái này đi ngang qua sân khấu, kết quả sự tình vẫn rất mơ hồ. Đầu tiên khối kia kiến thôn lệnh liền tự động hòa tan thành màu trắng sợi tơ, xoẹt xoẹt hình phẳng dọng theo Dọc theo cả tòa núi Cương Vị liền phân ra 2000 cái này khối lập phương, mỗi cái khối lập phương vừa vặn 1 mét vuông, thứ này cũng ngang với là phân ra 2000 mét vuông thôn trang khu vực. Đi theo một đầu tin tức tại Trương Dương trước mắt chiếu rọi đi ra. Ngay tại thành lập thôn trang, bởi vì ngươi kiến thôn lệnh phẩm chất là màu trắng, cho nên ban đầu thôn trang diện tích đem mở rộng đến 2000 mét vuông, đồng thời thôn trang sẽ có tư cách có được 2 tòa thành phẩm kiến trúc, sẽ theo thôn trang cùng một chỗ xây thành, xin tốn hao 50 không điểm năng lượng lựa chọn sử dụng, điểm kích lựa chọn sử dụng tự tuyệt. A, có chút ý tứ. Trương Dương trước mắt ngược lại là sáng lên, nếu như tin tức này là hôm qua xuất hiện, hắn nhất định sẽ mở miệng chửi thề, đương nhiên lúc kia hắn ngay cả thôn đều không muốn xây, nhưng là hiện tại hắn cũng có chút mong đợi, bởi vì, đó chính là hắn thân ra rộng rãi. Trước đó một trận chiến, mặc dù hắn cầm cái kia đầu hiệu yêu quái hoàn toàn không có cách, thế nhưng tương đương đánh chết 5 con cấp 5 hồng ngưng yêu, 57 đầu cấp 1 sói xanh yêu, 12 đầu cấp 3 châu rừng yêu. Ở trong đó, có một cái hồng ngưng yêu bị Trương Dương toàn bộ hành trình giam cầm, cho nên biến thành cùng loại một yêu chi tháp như thế đặc thù lạc cụ. Còn có một cái hồng ngưng yêu là bị Trương Dương tự mình giết, chết, cho nên thu được một đầu hoàn chỉnh yêu hồn. Còn lại toàn bộ đều là không chọn vẹn yêu hồn. Tại cho tất cả 18 tên binh lính bình thường thăng cấp về sau, hắn còn có thể còn lại 54 đầu không chọn vẹn yêu hồn, trong đó 3 đầu hồng ngưng yêu hồn giữ lại, còn lại toàn bộ bán đi, cuối cùng đoạt được năng lượng liền là 329 không điểm. nhiều. Ngoài ra còn có 4 cái hồng ngưng trái tim, lại lấy được năng lượng 20 không điểm. Cho nên hiện tại Trương Dương căn bản không thiếu năng lượng, trực tiếp điểm kích lựa chọn sử dụng. Cấp một sân huấn luyện, mang một tên huấn luyện viên. Cấp 1 tiệm tợ rèn, thử mang một tên tợ rèn. Cấp 1 tiên pháp, tự mang 10 tên cung thủ. Cấp 1 kho phòng, tự mang 100 đơn vị vật liệu gỗ, 100 đơn vị thỏi sát, 100 đơn vị lương thực. Cấp 1 đồng ruộng, tự mang 5 tên nông phu. Cấp 1 dân cư, tự mang 4 hộ gia đình. Cấp 1 binh doanh, thử mang 50 tên tân binh. Cấp 1 công tượng doanh địa, tự mang một tên công tượng. Cấp 1 binh chuẩn bị kho vũ khí, tự mang 100 tên lính trang bị phổ thông. Cấp 1 thảo dược trải, thử mang một tên y tượng. Cảm tạm mọi người cổ động duy trì, thuận tiện tìm cất giữ tìm đề cử. Chương 15, anh hùng. Khi thấy những này tuyển hạng về sau, Trương Dương tâm tình đơn giản kích động đến không cách nào hình dung, khắp dòng dòng tâm tư đều có. Đúng vậy, lúc trước hắn vì cái gì u buồn như vậy? Cũng là bởi vì hắn kiến thôn lệnh chỉ còn 9 cái chiêu mộ danh ngạch, coi như thành lập thôn trang lại có thể làm cái gì? Ai có thể nghĩ tới đang xây thôn quá trình bên trong cũng có thể tiếp tục thu hoạch được nhân lực tài nguyên a, mặc dù rất giống hay là không thể mở rộng chiêu mộ hạn mức cao nhất. Bỏ ra mấy giây để cho mình tâm tình kích động bình ổn lại, Trương Dương lúc này liền điểm tuyển cấp một sân huấn luyện cùng cấp một binh doanh, vẫn là câu nói kia. Làm ruộng là không thể nào làm ruộng, hắn cần liền là chiến sĩ. Điểm tiền sau khi thành công, đầu thứ 2 tin tức lập tức xuất hiện. Phát hiện đặc thù kiến trúc, cấp 1 một yêu chi tháp, phải chăng đem nhập vào thôn trang kiến thiết trùng, thanh toán 50 không điểm năng lượng cùng một đầu không chọn vẹn yêu hồn, có thể đem nó tăng lên đến cấp 2. Cái này có thể có, Trương Dương rất sung sướng thanh toán xong, từ đó không còn tin tức xuất hiện, càng không có cái gì xây thôn bảo hộ kỳ, tân thủ bảo hộ kỳ thuyết pháp. Mà kiến thôn lệnh phát tán ra 2000 cái này ngăn chứa cung cấp tốc biến mất ở dưới đất, giống như không có cái gì phát sinh bất quá Trương Dương trong tầm mắt như cũ có thể nhìn thấy cái kia 108 giờ đến ngược. Trừ cái đó ra, mặc dù một yêu chi tháp là cũng bị nhập thôn, trở thành đặc thù kiến trúc, nhưng như cũng còn đang phát huy tác dụng, điểm ấy rất trọng yếu. Tại nghiêm túc xem một phen, xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, Trương Dương liền rơi vào trong trầm tư. Hắn bắt đầu một lần nữa suy tư cái này huyền huyễn kiến thôn lệnh đại biểu ý nghĩa, ban sơ hắn cho là mình liền là bảng thượng xuyên qua đại quân, xuyên qua đến huyền huyễn thế giới, nhưng hiện tại xem ra, đây không phải một kiện sự kiện ngẫu nhiên a. Cái kia hai con nhện lãnh chúa có được huyền Đầu kia đầu hiếu quái vật cũng có được huyền huyễn kiến tối lệnh, như vậy, đây có phải hay không là một trận vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thi đua, hắn là đại biểu cho nhân loại một trận này doanh, hay là nói còn có những nhân loại khác thôn trưởng. Như vậy tại lúc trước hắn cái kia 981 cái này khóa lại thôn trưởng đâu. Tóm lại, cái này huyền huyễn kiến tối lệnh là tuyệt đối không thể đem nó coi như là trong trò chơi kiến tối lệnh, cái đồ chơi này đại biểu không phải ta quen thuộc xáo lộ, có phải là vì một loại nào đó ta cũng không hiểu biết mục đích mà hình thành quy tắc. Hết lần này tới lần khác cái này quy tắc còn sẽ không chủ động nhắc nhở. Liên giống với lần này, nếu không phải cái kia đầu hiệu quái vật làm cho ta cùng đường mặt lộ, ta cũng chưa chắc chịu nhanh như vậy kiến thiết thôn. Nhưng mặc kệ như thế nào, làm bản thân lớn mạnh luôn luôn không sai. Trương Dương tự mình lầm bẩm, liền bắt đầu đem đầu kia hoàn chỉnh cấp 5 hồng ứng yêu hồn cho mình sử dụng. Sau 5 phút, lực lượng của hắn thuộc tính từ lúc đầu ép, thuận lợi ra tăng điển, đồng thời hắn còn thu được một cái này hồng ứng yêu quái thiên phú. Mắt ưng, bị động thiên phú, có thể nhìn càng thêm xa, nhìn càng thêm chuẩn xác. Cái thiên phú này đối với tự khoe là ma pháp sư Trương Dương tới nói, chỉ có thể là có chút ít còn hơn không. Đại khái hiệu quả chính là, hắn có thể đứng tại tháng 1 năm không em mở bên ngoài, có thể rõ ràng thấy rõ ràng một chi cái bật lửa. Tiếp theo, Trương Dương mới có thời gian xem cái kia bởi vì hắn giam cầm pháp thuật mà biến thành đặc thù đạo cụ, một cái hoàn chỉnh hồng ngưng yêu quái thi thể. Nói là đặc thù đạo cụ, nhưng kỳ thật khoảng cách mục yêu chi tháp kém xa. Dù sao cái kia địa hành mục yêu là cấp 15, mà hồng ngưng mới cấp 5 mà thôi. Cho nên cái này đặc thù đạo cụ cũng chỉ có một loại công dụng. Công kích, đưa vào chút ít lực lượng linh hồn, có thể khiến đạo cụ một lần nữa hóa thành một cái hồng ngưng, đối chỉ định mục tiêu triển khai công kích thời gian tồn tại, 60 phút đồng hồ, sử dụng số lần, 11. Cái này cũng tương đối khá, tương đương với tại thời khắc mấu chốt nhiều một lá bài tẩy. Thôn trưởng đại nhân, ta đã tuần sát xong thôn xung quanh năm dặm khu vực, trước mắt chưa phát hiện có yêu quái ẩn hiện tung tích, bất quá tối nay chúng ta là không an bài tuần tra ban đêm tiểu đội. Thương binh đội trưởng Ngô Viễn đi vào Trương Dương sau lưng 3 mét bên ngoài, không người hỏi, những chuyện này là trước kia liền bàn giao cho hắn, Trương Dương tin tưởng Ngô Viễn làm lại so với hắn xuất sắc hơn. Những chuyện này ngươi xét xử lý đi, nhưng muốn tránh cho binh sĩ tử thương, nếu có tình huống khẩn cấp Cho phép lập tức rút lui, ta sẽ mở ra cấp 2 phòng hộ, nhưng bây giờ, ta có một việc muốn hỏi một chút ngươi." Trương Dương xoay người lại, nhìn xem đã là trọn vẹn cao 2 mét, cường vũ hữu lực, giống như chiến thần Lô Viễn, hắn hiện tại còn nhớ rõ ra hỏa này lúc trước một trận chiến bên trong, tay kia xuất thần nhập hóa ném mạnh năng lực, mẹ nó, có thể đem trường thương ném mạnh ra âm bảo, hắn còn lần đầu tiên gặp qua. Thế nhưng là xem Ngô Viễn thuộc tính tin tức, nhưng không có liên quan tới ném mạnh loại nói rõ. Thôn trưởng đại nhân xin hỏi, thuộc hạ tất biết gì nói nấy." Ngô Viễn nghiêm nghị chấp tay. Trương Dương liền im ắng cười. cười. Ngươi cũng không cần phần trượng, ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Ngươi hôm nay trong chiến đấu thi triển trường thương ném mạnh ta cảm thấy rất có lực sát thương, ngươi có thể hay không truyền thụ đi ra? Ân, tỉ như nói truyền thụ cho những binh lính khác, đương nhiên chính ta cũng tương đối có hứng thú. Nghe đến lời này, nô viên tự hồ thật bất ngờ, sau đó liền chỉnh trọng nói: "Thôn trưởng đại nhân, ta cho rằng việc này cùng cái kia địa hành mục yêu mất tích thụ tâm có quan hệ, lúc ấy cây yêu thụ tâm trong tay ta biến mất, chúng ta cũng không có cái gì cảm giác, nhưng là về sau tại cùng cái kia yêu trong chiến đấu, ta theo bản năng liền ném mạnh ra tay bên trong trường thương." Thật giống như bẩm sinh, nhưng ta thể, ta chưa từng có huấn luyện qua. Như vậy phải không? Trương Dương liền gật gật đầu, ngươi bây giờ vẫn có thể tùy thời tùy chỗ ném mạnh trường thương đúng không? Đúng vậy, thôn trưởng đại nhân, mà lại ta cũng sẽ đêm thử đem cái này một loại ném mạnh kỹ xảo truyền thụ cho những người khác. Nô viễn đâu ra đấy hồi đáp. Mà vừa lúc này, Trương Dương trong tầm mắt một đầu tin tức đột ngột hiện hiện. Đi qua ngươi tỉ mỉ quan sát cùng kiên nhẫn hỏi thăm, ngươi tại binh lính của ngươi chúng phát hiện một tên có khả năng trưởng thành là anh hùng binh sĩ, phải chăng mở ra anh hùng luyện? Cảnh cáo Thí luyện có thể sẽ dẫn đến người cùng cái tên lính này tử vong. Thật sự là càng lúc càng giống một cái trò chơi, nhưng ta thả rằng hy vọng đây quả thật là một cái trò chơi, mà không phải cái này tàn khốc huyền huyễn thế giới. Trương Dương trong lòng âm thầm đẩu đen rau muốn lấy, sau đó hắn không để ý tới cái tin này, như hôm nay liền muốn đen, mở ra cái gì thí luyện a, tổng không thành muốn đi vào tiểu phó bản đi. "Tốt, nô Viễn, người an bài tuần tra ban đêm tiểu đội về sau, cũng làm cho mọi người sớm một chút ăn cơm nghỉ ngơi, đêm nay không biết còn có cái gì yêu thiêu thân đâu." "Vâng, thôn trưởng đại nhân." Nhìn xem nô viện đi ra, Trương Dương lông mày liền hơi nhíu một cái, kỳ thật hắn còn có một vấn đề muốn hỏi, cái kia chính là Ngô Viễn những người này có biết hay không chính bọn hắn từ đâu mà đến. Luôn không khả năng bọn hắn thật là dùng năng lượng tạo ra số liệu nở tự cơ đi, hắn càng có khuynh hướng bọn hắn đều là có máu có thịt chân từ người, sau đó bị lực lượng nào đó phong ấn trói buộc được kiến thôn lệnh bên trong, thẳng đến bị chiêu mộ đi ra. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được, vì cái gì kiến thôn lệnh chiêu mộ hạn mức cao nhất liền 500 người, mà đây cũng là khác biệt với thế giới này, là hư vô trò chơi vẫn là chân thực thế giới một loại điều hòa biện pháp. Bất quá Nếu như dựa theo cái này suy luận, con nền kia lên chúa, còn có cái kia đầu hiệu yêu quái lại thế nào nói? Giống như lại quá phức tạp đi. Tham thảm thở dài một tiếng, Trương dương liền đem những ý nghĩ này hết thể ném sau đầu, hiện tại cũng không phải nghiêm túc lúc nghĩ những thứ này, hắn trước tiên cần phải sống sót bàn lại cái khác. Chương 16, thời khắc sinh tử kính sợ tiểu thuyết, điên buồng xây thôn lệnh tác giả, lười chim. Một đêm trôi quá rất nhanh. Thật bất ngờ, tối hôm qua chỉ có 5 cái không có mắt tiểu yêu quái đâm đầu vào đến, trừ cái đó ra sẽ không có gì động tính Trương Dương trong tưởng tượng loại kia kinh khủng đáng sợ dày vào ban đêm hoàn toàn không có xuất hiện. Bất quá cái này cũng hẳn là bình thường, một cái khu vực bên trong không có khả năng tồn tại quá nhiều yêu quái, huống chi hắn đã liên tục xử lý khu vực này bên trong 3 cái buột. Nghĩ như vậy, Trương Dương cũng liền lấy ra 20 đơn vị yêu quái thịt để các binh sĩ dựng lên đống lửa, bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Làm không khí trong bắt đầu tràn ngập thịt nướng mùi hương thời điểm, hắn liền gặp được thương binh đội trưởng Lô Viễn dẫn một cái tuần tra tiểu đội trở lại, mỗi người trên thân đều gánh vác lấy một bó lớn đồ gỗ. Bắt đầu Trương Dương còn tưởng rằng là Lô Viễn bọn hắn thu thậpủi. Nhưng lập tức hắn liền phát hiện, những này cái gọi là tuổi đều tương đương hợp quy tắc, dài ước chừng 2 mét, lớn bằng cánh tay, hai đầu đều đều, tính chất tinh tế tỉ mỉ rắn chắc, cái này hiển nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ trở về. Thôn trưởng đại nhân, đi vào trương dương trước mặt, nô viễn bọn hắn liền rỡ xuống tuổi, đều nhịp hướng hắn hành lễ, loại kia hạ đối đầu kính sợ quả thực là ở thực chất bên trong, nếu như lúc trước hắn suy đoán chính xác, những binh lính này trước đó đều là bị phong ấn trói buộc đang xây thôn lệnh bên trong, như vậy nhất định có duyên cớ gì để bọn hắn không dám phản kháng xây thôn lệnh người nắm giữ bất cứ mệnh lệnh gì. Đương nhiên Trương Dương cũng chỉ là ở trong lòng ngấp lại mặt ngoài vẫn như cũng là rất thân thiết dáng vẻ thậm chí còn tiến lên vô vô Ngô viễn trên đầu vai hạt xương đêm qua vất vả các người mau tới ăn điểm tâm đi Tân đây là muốn làm cái gì Thôn trưởng đại nhân đây là ta hôm nay rạng sáng dành thời gian dẫn người chặt trở về ta chuẩn bị đem bọn chúng toàn bộ cắt gọn thành bộ mâu liền là loại kia có thể ném mạnh của mâu hôm qua đại nhân ngài lời nói nhắc nhỏ ta binh lính của chúng ta đối mặt những cái kia đáng sợ yêu quái thủ đoạn công kích hay là quá đơn bạc một chút nếu như bọn hắn đều nắm giữ ném mạnh buộc mâu ký xảo Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho chúng ta lại càng dễ dảo sát những cái kia yêu quái. Nô viễn lớn tiếng nói, thần sắc rất chân thành. Trương Dương liền cẩn thận nhìn xem hắn, sau đó cười ha ha, tốt, cứ làm như thế. Cần ta lại chiêu mộ ra một cái công tượng sao. Thôn trưởng đại nhân, không cần, ta nhất quán cho rằng, một cái tốt binh sĩ, đầu tiên thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là quen thuộc vũ khí của mình. Nếu như ngay cả tính mạng mình gắn bó vũ khí đều không phải là tự tay chế tạo ra đến, cái kia lại có cái gì tư cách tại chiến trường sống sót, chết cũng là đáng đời a Câu nói này tốt có đạo lý, không sai, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Trương Dương lúc này thật sự là càng phát ra thưởng thức Lô Viễn, giống như ra hỏa này trời sinh liền là anh hùng mô bản, như vậy, mở ra anh hùng thí luyện sao? Không, hay là chờ một chút đi. Sau đó liền là dừng lại vui sướng đứa sáng. Ăn uống no đủ về sau, thương binh đội trưởng Lô Viễn cũng liền chính thức bắt đầu giảng dạy các binh sĩ ném mạnh kỹ xảo, 6 cái tinh nhuệ cung thủ không cần huấn luyện, bọn hắn liền phụ trách thông thường cảnh giới. 12 cái tinh nhuệ đao binh, 7 cái tinh nhuệ thương binh. Còn có Trương Dương cũng cùng một chỗ gia nhập cái huấn luyện này trong, thân, mặc dù Trương Dương tự xưng là là Ma pháp sư, nhưng ở sinh tồn trước mặt, cái gì đều là phù vân, chỉ cần có thể sống sót, đừng nói học một mâu ném mạnh, liền xem như đi học trống đạo, Thâu Hương Thiết Ngọc hắn cũng không chút do dự. Bất quá, nô viện huấn luyện thật đúng là suy nghĩ khác người, 20 cái người huấn luyện, mỗi người cấp cho 10 căn thô giáp gỗ thô côn, lại thêm một thanh trường đao, liền bắt đầu mình cắt gọn, lúc nào cho rằng gọt xong mộc mâu, lúc nào đình chỉ. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, Trương Dương vẫn là tương đối nghiêm túc, học tập nhà, đương nhiên phải có một cái học tập thái độ. Cái gì cũng đều không hiểu đâu liền biết nó như thế không biết nguyên cớ dừng lại ổn nào, cái kia rất hạ giá. Mà cái này ngay từ đầu các gọn, Trương Dương không có cảm thấy có bao nhiêu đơn giản, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó, dù sao từ nhỏ đến lớn hắn ngoại trừ có phải học phép nối tiếp nối này bên ngoài, hắn động thủ cùng năng lực phá hoại liền là phi thường mạnh, dù sao có một cái máy móc công trình sư lào ba đây không phải là nói đùa. Soạt soạt soạt, không bao lâu, Trương Dương liền cắt gọn tốt cái thứ nhất mục mâu. Chính hắn cảm giác cũng không tệ lắm, hoặc là cùng B cấp cường độ linh hồn, e lực lượng có quan hệ, hắn cầm trường đao tay phi thường ổn định. Cho nên gọt ra tới một Mâu cũng phi thường xinh đẹp, gọi là một cái bóng loang trưng dám. Chẳng qua là khi Ngô Viễn đi tới về sau, thần sắc liền trở nên rất cổ quái. "Thôn trưởng đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, mặc dù ngài cắt gọt rất chân thành, nhưng ta cho rằng ngài thiếu khuyết đối với chuyện này kính sợ, nếu như ngài còn muốn tiếp tục học tập Mộc Mâu ném mạnh, ta nghĩ cả gan để ngài thể hội một chút cái gì gọi là kính sợ." "Kính sợ?" Trương Dương có chút nghi hoặc, hắn tự nhận là rất chân thành a, mà lại hắn thật là tập trung tinh thần, ngay cả một tia tạp niệm đều không có, nhìn một cái Những binh lính khác ngay cả cái thứ nhất một mâu đều không có gọt ra đến đâu, mà lại đều là người quá dị. Ta không biết rõ, ngươi có thể nói rõ ràng hơn một chút sao? Thôn trưởng đại nhân, rất xin lỗi, ta cũng vô pháp nói rõ, nhưng ta đích xác liền là cảm thấy, ngài đối với chuyện này không đủ kính sợ, còn xin đại nhân thứ tội. Nô viện giống như cũng rất buồn rầu, tựa hồ một ít ký ức ra nhỏ nhặt. Cái này thế là để Trương Dương càng thêm xác định mình trước đó suy đoán. Ta, vậy ngươi liền dùng ngươi có thể biểu đạt phương thức, để cho ta cảm thụ một chút cái gì gọi là kính sợ. Trương Dương cười ha ha một tiếng, lơ đễnh tại đại nhân lý giải xin ngài cẩn thận nôễ túi người hành lễ tiệa tay cầm qua Trương Dương vừa mới cắt gọt đi ra một mâu, trực tiếp hướng lui về phía sau ra khoảng 100m lúc này mới làm ra một cái chuẩn bị ném mạnh động tác nói thật cho đến giờ phút này Trương Dương cũng không có quá để ý hắn coi là Ngô viễn là tại tự thân dạy dậỗ đâu nhưng một giây sau khi nôễ thân thể bóp méo một cái không có ý nghĩa góc độ đem một mâu ném mạnh phương hướng nhắm ngay Trương Dương về sau hết thể cũng khác nhau thật giống như có một loại đại khủng bố trong nháy mắt dáng lầm Trương Dương cảm giác hắn toàn thân lông tơ đều đứng đấy Cháy tim bởi vì nhảy lên quá nhanh mà đình trệ, ngoại giới hết thể đều bị một loại lực lượng vô hình cho ngăn sinh sinh chặt đứt. Tử vong, hai chữ này thật sự rõ ràng xuất hiện tại trương dương linh hồn, hắn cảm giác mình bị đặt ở nung đỏ cái thất gỗ bên trên, bị đặt ở băng thiên tuyết điệu bên trong, bị đầu nhập vô tận hắc ngục vực sâu. Hắn thậm chí nghĩ thi triển giam cầm pháp thuật đều làm không được, trốn tránh càng không khả năng, hắn duy nhất có thể làm liền là trợ mắt nhìn Ngô Viễn Từ 100m bên ngoài đem cây kia một mâu ném mạnh tới. Ông, lần này ném mạnh một đều không có đột phá vận tốc âm thanh chỉ là chính xác xuyên qua Trương Dương giữa hai chân, đâm vào trên mặt đất, vẫn rung động, hắn không có nhận nửa điểm tổn thương, nhưng hắn nhưng thật giống như đi thật một vòng địa ngục, hồn nhi đều bị doa bay, đại nào chống không, toàn thân run rẩy, kém một chút liền tiểu trong quần. Trọn vẹn mấy giây sau, Trương Dương mới đặt mông ngồi xuống, cảm giác toàn thân đều dư thoát, thế nhưng là hắn không có cảm thấy có cái gì không có ý tứ, hoặc là thẹn quá hóa giận, hoặc là rất mất mặt, u u đọc sách Venus Venus Venus. Ngô Cản Sủ. Còn bởi vì hắn rốt cuộc biết Ngô Viễn nói tới, hắn khiêm khuyết kính sợ là có ý gì. Rất đơn giản. Hắn khiếm khuyết liền là đối mặt Tử vong kinh sợ. Hắn cho tới bây giờ đều không có trực diện qua Tử vong, chí ít có phải một người, lẻ loi chơi trọi, hoàn toàn bất lực đối mặt Tử vong. Dù là lúc trước hắn đánh giết cái thứ nhất đỏ ưng thời điểm, cũng là mượn một cấp phòng hộ, có lẽ hắn có thể giảo biện mình rất dũng cảm, nhưng này vẫn còn thiếu rất nhiều. Chí ít lúc kia hắn cũng không có bao nhiêu trực diện Tử vong đại khủng bố. Đại nhân, xin ngài trị tội. Nô viễn đi tới, một chân quỳ xuống tẩm tội. Không có, không có việc gì, ta đã hiểu, ngươi, ngươi làm rất tốt. Trương Dương thoại đều nói không lưu loát nhưng hắn thật là đã hiểu, để Ngô viên đứng lên, hắn liền yên lặng đi cắt gọt cái thứ hai một mâu, lần này, hắn vẫn là hắn, đau hay là đồng dạng đao, gậy gỗ cũng giống như nhau gỗ thô côn, duy chỉ có thái độ khác biệt. Trước đó hắn cắt gọt một mâu, mặc dù cũng là hết sức chăm chú, tập trung tinh thần, nhưng là đem chuyện này trở thành trong sinh hoạt một loại trò chơi, một kiện làm việc, nhiều nhất bất quá là một kiện rất có cảm giác thành tựu tác phẩm nghệ thuật. Cho nên Ngô viên nói hắn khiếm khuyết kính sợ là chính xác. Hắn là trưởng, hắn có cấp 2 phòng hộ, hắn có giam cầm pháp thuật hắn có binh sĩ thay hắn xuất sinh nhập tử, coi như đã từng sợ hãi sợ hãi lo lắng, cũng đều là gián tiếp, hắn căn bản chưa từng trực diện sinh tử gian đại khủng bố. Nhưng bây giờ, trong tay hắn gỗ thô côn, không còn là gỗ thô côn, mà là tính mạng của hắn, hắn trên chiến trường, hắn tại thời khắc sinh tử duy nhất có thể ủy lại bản thân, vũ khí, thậm chí thân thể của mình một bộ phận. Loại này các gọi huấn luyện kỳ thật không chỉ là kỹ thuật, không chỉ là thái độ, hay là một loại đối ý chí, đối linh hồn, đối bản tâm khảo vấn. Ngươi phải chăng đã làm tốt trực diện sinh tử chuẩn bị? Chương 17, thần kỳ trợ mục Hiu liu liu. Tiếng liệt tiếng xe gió chung, 19 chi cây mâu đồng thời ném mạnh mà ra, chỉ dùng 0.5 giây liền bay qua hơn 100 mét khoảng cách, cuối cùng loạn thất bát tao đâm vào trên mặt đất, không có một chi mệnh chung người rơm làm thành bia ngắm bên trên, dù là tối tới gần bia ngắm, cây mâu cũng trệ hướng hơn 2 mét, xa nhất đã là tại mười mấy mét bên ngoài. Không sai, phi thường tốt, tiếp tục huấn luyện. Nô Viễn lớn tiếng khích lệ, mà tại cái kia 19 tên lính sau lưng, trọn vẹn trưng bày hơn ngàn chi đã gọt xong cây mâu. Đây đã là ngày thứ 2. Hôm qua ngoại trừ mấy cái mắt không mở tiểu yêu quái Hay là sự tình gì đều không có phát sinh, xây thôn vẫn tại tiếp tục, Trương Dương cùng cái kia 19 tên lính thật giống như hóa thân thụ mục, mỗi người đều cắt gọt hơn 50 chi cây mâu. Khoan hay nói, nô viễn cái này không theo sáo lộ ra bài phương pháp coi như không tệ. Chỉ ít hiện tại những binh lính kia mỗi người đều có thể dễ như trở bàn tay cắt gọt hảo một cây hợp cách cây mâu. Đến hôm nay, nô viễn mới an bài cái kia 12 tên tinh nhuệ đao tuân bình, 7 tên tinh nhuệ thương binh tiến hành cây mâu ném mạnh, nhưng cái này không bao gồm Trương Dương. Đối với cái này nô viễn lý do thoái thác là, thôn trưởng đại nhân Bọn hắn phải lập tức tiến hành ném mạnh huấn luyện, là bởi vì bọn hắn không biết lúc nào liền muốn trên chiến trường cùng địch nhân liều mạng một lần, mà tại lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người có lẽ từ chiến đấu bắt đầu đến bọn hắn chiến tử, cũng chỉ tới kịp ném mạnh ra một vòng cây mâu, cho nên ta hiện tại huấn luyện bọn hắn liền là đồng bộ ném mạnh, lấy giày đặc cây mâu đến tận khả năng sát thương địch nhân. Thế nhưng là thôn trưởng đại nhân ngài bất đồng, chúng ta sẽ thể sống chết bảo vệ an toàn của ngài, mà ngài trên chiến trường tác dụng, cũng không phải dùng để ném mạnh mấy cây cây mâu, ta hiểu ngài ý nghĩ, nhưng xin ngài cần phải minh bạch, nếu như ngài nghĩ nắm giữ mạnh hơn ném mạnh ký sao Không có so tự mình cắt gọt cây mâu thích hợp hơn. Bởi vì, dùng con mắt ngắm chuẩn địch nhân ném mạnh nhiều lắm là tính tâm lưu, lấy tay cảm giác ngắm chuẩn địch nhân ném mạnh nhiều lắm là tính nhị lưu, dùng tâm ngắm chuẩn địch nhân ném mạnh mới tính nhất lưu. Nô Viễn lời nói có chút mơ hồ, bất quá Trương Dương hay là quyết định theo hắn nói đi làm. Cứ như vậy, hắn liền triệt để hóa thân thành thợ mộc, đem từng bó gỗ thô côn không ngừng cắt gọt thành cây mâu, từ ban ngày đến ban đêm, cắt gọt không ngừng, có thể hay không tập trung cao độ cảm ứng đến cây mâu hắn không biết, bất quá Trương Dương cảm thấy hắn đều nhanh đạo pháp đại thành. Không sai. Tại hắn cái kia đơn giản thuộc tính bên trong, thình lình thêm ra đến một đầu. Sơ cấp đạo thuật, 15, độ thuần thủ. "Tốt a, ta xem như biết trên thế giới này thần bí nhất nghề nghiệp là cái gì, không phải ma pháp sư, mà là trợ mục." Trương Dương cười ha ha, loại này trời xui đất khiến, cố ý trùng hoa, vô tâm trùng liễu tình huống thật là khiến người ta vui cảm giác. Tính toán thời gian, đến thời khắc này mới thôi, đã hơn 40 giờ, còn có hơn 60 giờ xây thôn quá trình đem chính thức kết thúc, bất quá ta luôn cảm thấy cái kia Lộc yêu sẽ ở cái này trước đó xuất hiện, đồng thời cho ta một cái to lớn kinh hỉ đâu. Nhìn xem đen kịt bóng đêm, Trương Dương hoạt động chỉ là thoáng chết lặng mệt mỏi cánh tay, sau đó an vị xuống tới tiếp tục cắt gọt cây mâu. Nhờ vào hắn hiện tại cường độ thân thể, dù là bận rộn cả ngày, hắn cũng không có cảm thấy nhiều mỏi mệt ngược lại tại loại này không ngừng cắt gọt quá trình bên trong, linh hồn của hắn sẽ cảm thấy phá lệ bừng lòng. Tốt da, nói thật, có được bê cường độ linh hồn, Trương Dương hiện tại mặc kệ làm cái gì đều là phá lệ bừng lòng, bởi vì căn bản liền sẽ không dã rời, thật giống như liên tục chơi game 3 ngày 3 đêm đầu óc cũng làm theo trong sáng. Nhưng hắn lại không biện pháp nói với Ngô Viễn Dù sao hắn thân là Tôn trưởng đại nhân cũng đừng có mặt mũi sao? Thế là hắn liền len lén đổi loại phương pháp, hắn thử đối cây mâu phóng thích giam cầm pháp thuật, cây mâu không là sống vật, đương nhiên sẽ không bị giam cầm, thế nhưng là khi giam cầm pháp thuật phóng thích sau khi thất bại, Trương Dương rõ ràng liền phát ra được, có như vậy trong náy mắt, cây mâu giống như sống lại. Cho nên, bởi vì ta phóng thích giam cầm pháp thuật thất bại, chuyển biến thành tinh thần trùng kích, để cái này cây mâu bên trên phát sinh tiến hóa. Không đúng, phải là của ta lực lượng tinh thần lưu lại ở phía trên. Sau đó bị ta bắt được, cho nên mới sẽ có công việc tới ảo giác. Trương Dương trong lòng nhanh chóng phân tích, sau đó trong đầu cũng đồng thời hiện lên một cái này to gan ý nghĩ. Cái kia chính là, hắn có thể hay không đem giam cầm pháp thuật cho bám vào tại cây mâu bên trên, dùng cho chơi thuật ngữ tới nói, liền là phụ ma. Cái này to gan ý nghĩ cấp tốc bốc cháy lên Trương Dương động lực, hắn bắt đầu một lần lại một lần đối cây mâu phong thích giam cầm pháp thuật, nhưng kết quả rất tồi tệ. Một chi đã cắt gọn tốt cây mâu, chỉ có thể tiếp nhận 3 lần giam cầm pháp thuật sau khi thất bại tinh thần trùng kích, sau đó liền hoa một cái, tất cả đều biến thành bột mịn. Loại này thất bại một lần để Trương Dương kém chút nghĩ từ bỏ. Thẳng đến hắn tử ngô viễn nơi đó muốn tới một chi chính hắn cắt gọt cây mâu. Chi này nhìn không có gì bất đồng cây mâu cho nên ngay cả tiếp theo tiếp nhận 12 lần giam cầm pháp thuật còn không có bể nát, thẳng đến Trương Dương lại thả ra một đạo giam cầm pháp thuật về sau, ký tích rốt cục phát sinh. Chi kia cây mâu thật giống như phát sinh biến hóa về chất, thật sống tới, nhưng cụ thể còn nói không rõ. Bất quá Trương Dương không cần minh bạch, bởi vì mấy đầu tin tức đã đồng bộ trong mắt hắn chiếu dọi đi ra. Người thu hoạch được một kiện sơ cấp pháp khí, giam cầm chim mâu, xem tính. Giam cầm chim mâu, màu xám phóng chất. Bền lâu một một, mệnh trung mục tiêu về sau, sẽ lệnh mục tiêu lâm vào một ba giây giam cầm trạng thái. Hoa ha ha ha, ta thành công rồi. Trương Dương khoa tay múa chân nhảy dựng lên, hắn thật thành công, hắn thế mà chế tạo ra một kiện sơ cấp pháp khí, ta cái này Nhật Nguyệt tinh thần a, xem ra hắn không chỉ có trở thành ma pháp sư tiềm lực, còn có trở thành tu tiên giả tiềm lực. Ách, chờ một chút, trời đã sáng rồi. Cùng hỉ qua đi, Trương Dương mới ngạc nhiên phát hiện, hắn đã giữa bất tri bất giác rẩy một đêm, mà cách đó không xa các binh sĩ đều tại cực kỳ kinh ngạc nhìn xem hắn. Thôn trưởng đại nhân Ngay hẳn là lĩnh ngộ dùng ra sao tâm đi ném tránh cây mâu kỹ xảo." Thương binh đội trưởng Ngô viện lúc này liền giật mình hỏi, đồng thời nghi hoặc không thôi, không nên à, muốn đạt tới một bước này, không có cái này vài chục năm huấn luyện làm sao có thể. Người nói cái gì?" "Cái gì dụng tâm không dụng tâm, nghe cho kỹ, lao tử thành công phụ ma một chi cây mâu, từ giờ trở đi, nói liền là phụ ma trang bị, sai, tu tiên pháp khí, hiểu không? Ta thế nhưng là tu tiên giả." Trương Dương nước dãi bắn tứ tung hô hào, hình tượng cũng không để ý, giống như điên quẩn, bởi vì hắn thật sự là thật là vui. Không có người so với hắn hiểu hơn như vậy một kiện sơ cấp pháp khí ý nghĩa, này bằng với hắn mèo mủ đụng chuột chết phá tan một cái thần bí đại môn, đồng thời rốt cuộc không cần lo lắng cái kia lộc yêu thiên công. Mắt thấy Ngô Viễn hay là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trương Dương liền hắc hắc cười quái dị một tiếng, không có hảo ý nói: "Cho nên, Ngô Viễn, có cần phải tới cảm thụ một chút ta cái này cây mâu mang cho ngươi tới kính sợ?" Lời còn chưa dứt, Trương Dương liền đem cây mâu làm bộ nhắm ngay Ngô Viễn, lập tức dọa đến gia hỏa này liền lùi lại mấy bước, bởi vì Ngô Viễn là thật cảm nhận được nguy hiểm, mặc dù không phải nguy hiểm chí mạng, Cái này, dạng này cũng được. Nô Viễn rất kinh ngạc, hắn hôm trước để Trương Dương cảm nhận được kính sợ, là lấy hắn tự thân siêu cường lực lượng, siêu cường sát khí ngưng tụ tại cây mâu bên trên, mới đem Trương Dương dọa đến tè ra quần. Nhưng bây giờ, Nô Viễn rất rõ ràng, Trương Dương ném mạnh kỹ xảo cơ hồ là không, nhưng này loại làm cho người kính sợ lực lượng lại là nguồn gốc từ tại cây mâu bản thân. Không, không đúng, không phải đơn giản như vậy, là cái kia cây mâu nội bộ lực lượng cùng thôn trưởng đại nhân tạo thành một loại nào đó cân bằng, liền là sự cân bằng này mới là để hắn cảm thấy nguy hiểm động ngần. Thậm chí Nô viễn đều cảm thấy cái kia cây mâu tại trường dương trong tay tùy thời có thể lấy giống chim bay bay lên cái này cùng lúc trước hắn truyền thụ cho cây mâu ném mạnh kỹ xảo hoàn toàn là hai loại khái niệm quả nhiên đây chính là trong truyền thuyết đạo bất đồng bất tương vi mưu sao lô viễn mình lầm bẩm một cái quyết định sau này cũng không tiếp tục chỉ đạo vị trưởng thôn này đại nhân ném mạnh kỹ xảo cái này căn bản là hoàn toàn trái ngược có được hay không đến nô viễn căn này giam cầm cây mâu liền đưa ngươi, phía trên này bám vào giam cầm pháp thuật chỉ có thể sử dụng một lần nhưng phối hợpưi cái kia xuất quỷ nhập thần ném mạnh năng lực tuyệt đối sẽ để địch nhân của chúng ta giật nảy cả mình." Ân thuận tiện nói một chút, "Chỉ cần địch nhân bị cái này giam cầm cây mâu mệnh trùng, liền sẽ lâm vào một giây đến 3 giây bị giam cầm trạng thái." "Con có, ngươi chọn lựa ra mấy cái ném mạnh năng lực tốt nhất binh sĩ, ta muốn cho bọn hắn hết thảy trang bị giam cầm cây mâu. Đáng tiếc, nếu như ta nắm giữ là bạo liệt pháp thuật thì tốt biết bao a." "Đúng rồi, từ giờ trở đi, ngươi phải đặc biệt vì ta cắt gọt cây mâu, muốn phẩm chất tốt nhất, trước cho ta gọt cái này trong chi đi. Ta phải đi trước ngủ một giấc, có việc lại để ta." Trương Dương nói một hơi. Sau đó hấp tấp rời đi, chỉ để lại sốt xếp Nô Viễn. "Ai, thôn trưởng đại nhân, ta nói là." Nô Viễn liền thở dài, hắn vốn muốn nói, căn cứ chính hắn trực giác, pháp khí này trong tay hắn có thể phát huy uy lực có lẽ cũng không có tại Chương Dương trong tay càng lớn, dù sao, cái này đã không tính là vũ khí thông thường. Chương 18: Quỷ nhập vào người. Ngù một giấc đến mặt trời lên cao, cảm giác kia đừng để cập nhiều thần thanh khí sảng. Đối trên trời Thái Dương ngao óng ngao ó giống lên mấy cú họng, Chương Dương cảm thấy hắn có thể nguyên địa đầy máu phục sinh 12 lần. Nhưng là hôm nay chú định là vô cùng bất ổn. Cũng vô cùng trọng yếu một ngày giờ phút này Trương dương tư duy cũng đặc biệt thanh tỉnh, hắn nhanh chóng hồi ước đi qua trong hai ngày sự tỉnh lập tức ra kết luận các gọt cây mâu quá trình cùng cây mâu biến thành pháp khí kết quả không có trực tiếp liên hệ nhưng lại có gián tiếp liên hệ ta sở dĩ có thể thành công nguyên nhân chủ yếu nhất không phải ta nắm giữ giam cầm pháp thuật mà là ngô viên các gọt cây mâu phẩm chất rất tốt sau đó có thể tiếp nhận nhiều lần hơn giam cầm pháp thuật sau đó giam cầm pháp thuật thất bại chuyển biến thành tinh thần trungích liền thành ta dùng lực lượng linh hồn không ngừng ôn dương Tây môu cuối cùng mới có thể đem giam cầm pháp thuật là cớ ở phía trên Bởi vậy ta hoàn toàn không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện gia phong thích giam cầm pháp thuật, ta chỉ cần bảo đảm linh hồn của ta lực lượng có thể nhảy qua một bước này, trực tiếp đối cây mâu tiến hành ôn dưỡng là có thể. Tóm lại một câu, lực lượng linh hồn cũng tức lực lượng tinh thần chỉ cần đủ cường đại liền có thể cải biến trong hiện thực vật chất, quá trình này nguyên lý ta không cần để ý tới, dù sao ta không phải đòn kim tinh, hiện tại ta chuyện trọng yếu nhất, liền là không ngừng chế tác loại này giam cầm chi mâu, tốt nhất có thể chế tạo ra 100 chi trở lên, chờ yêu đến tiến công lúc, liền bắn bọn chúng một mạt. Thôn trưởng đại nhân Đang lúc Trương Dương tự mình một người đối bầu trời lộ ra cổ quái mỉm cười lúc, Nô Viện đã dẫn 19 tên binh lính tinh nhuệ đi vào Trương Dương trước mặt. Bọn hắn cây mâu ném mạnh trình độ tại trước mắt đều là không sai biệt lắm, không biết ngài cần chính là dạng gì ném mạnh trình độ. Chờ một chút, đều không khác mấy là có ý gì. Trương Dương sững sở, lúc trước hắn để Ngô Viện lấy ra mấy cái ném mạnh năng lực tốt nhất binh sĩ, là chuẩn bị để bọn hắn toàn bộ sử dụng giam cầm cây mâu, dù sao nếu là chính xác không đủ, không cách nào mệnh chung mục tiêu, cái kia không phải là là lãng phí một cách vô ích nha. Lúc này Nô Viễn liền từ dưới đất nhặt lên một khối đá, đưa tay ném lên cao mấy chục mét hùng, sau đó hắn nhanh chóng rút ra một chi cây mâu, veo một cái, ngay tại trong trước mắt đem hòn đá kia ở trên bầu trời đánh nát. Chiêu này kinh diễm vô cùng, nhưng đây cũng không phải là Ngô Viễn chân chính ném mạnh trình độ. Trương Dương không nói chuyện, chờ lấy bọn dưới. Nô Viễn lại lần nữa nói, "Thôn trưởng đại nhân, bọn hắn 19 người bởi vì vừa mới bắt đầu huấn luyện, cho nên trước mắt bọn hắn ném mạnh trình độ đều chỉ có thể làm được tại 50m bên trong mệnh trung cố định cái địa, nhưng nếu để cho bọn hắn lại luyện 2 ngày 2 đêm, bọn hắn toàn bộ liền đều có thể đạt tới ta vừa rồi biểu thị loại trình độ kia thế là Trương dương trong nháy mắt minh mạch thế nhưng là bọn hắn còn có 3 ngày giảm sóc thời gian huấn luyện sau mà lại người không ngủ được nghỉ ngơi thân thể cũng sẽ không chịu nổi cuối cùng vạn nhất khoảng thời gian này bên trong cái kia Lộc yêu đột nhiên được kích vậy liền hết thể đều ngâm nước nóng suy tư một phen hắn liền nhìn về phía ngô viễn coi như chúng ta đi vận cái kia Lộc yêu thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nhưng người giải quyết như thế nào nghỉ ngơi vấn đề đi qua trong hai ngày này bọn hắn đều là huấn luyện đến nửa đêm mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ Này lại để bọn hắn thay đổi quá mệt nhọc, gặp được địch nhân cũng không phát huy ra trạng thái đỉnh phong đi. Còn có, huấn luyện của bọn hắn tiến độ có nhanh như vậy sao? Ngắn ngủi trong 5 ngày liền có thể để bọn hắn trở thành ném mạnh cao thủ? Hay là nói ngươi có cái gì bí quyết? Thôn trưởng đại nhân, liên quan tới mệt nhọc cùng khôi phục, đó căn bản không là vấn đề. Hai ngày này ta liền phát hiện, chỉ cần tới gần tòa kia một yêu Chi tháp, chúng ta mệt nhọc đều sẽ khôi phục nhanh chóng, chỉ cần ngài cho phép bọn hắn có thể tiến vào một Ưu Chi tháp bên trong nghỉ ngơi là đủ. Về phần ngài nói vấn đề thứ hai, không có gì bí quyết. Sở dĩ huấn luyện của bọn hắn tiến độ nhanh như vậy, hoàn toàn là xây dựng ở bọn hắn bản thân liền là binh lính tinh nhuệ điều kiện tiên quyết, để một cái thói quen sinh tử, lại thân thể thực lực đều ở vào trạng thái đỉnh phong binh sĩ đi học tập một loại cũng không tính quá công kích phức tạp kỹ năng, 5 ngày thời gian ta cho rằng đều là chậm. Nói một cách khác, tay của bọn hắn, mắt, thân thể ở giữa cân đối năng lực là phi thường mạnh, chỉ cần để bọn hắn nắm giữ cơ bản kỹ xảo, lập tức liền có thể hỏa tốc tăng lên. Nô Viễn rất tỉ mỉ cho Trương Dương giải thích một lần, sau đó do dự một chút, mới mở miệng nói, thôn trưởng đại nhân có có một cái này không biết có được hay không đề nghị, ta không biết ngài tại sao muốn đem thôn xây ở nơi này, nhưng chúng ta nhân số thực sự quá ít, đối mặt lẻ tẻ yêu quái tập kích quấy rối không có vấn đề, chỉ khi nào đối mặt đại lượng địch nhân, rất dễ dàng tiến tối mất theo, hoàn toàn rơi vào hạ phòng. Cho nên ta nghĩ, chúng ta là không phải hẳn là co vào vòng phòng ngự, lấy một yêu chi thắp làm hạt tâm, chặt cây cây cối, đào móc khét đất, chế tắc thành giản dị trại tường, cứ như vậy, chúng ta là có thể tránh khỏi cùng địch nhân ra chiến, đồng thời cũng không cần quá mức ỷ lại cấp 2 phòng hộ, một khi địch nhân đến đây tiến công, Chúng ta trước mắt huấn luyện loại này cây mâu ném mạnh liền có thể phát huy được tác dụng. Tốt, liền theo ngươi nói xử lý, nhưng ngươi đừng quên cho ta cắt gọt cây mâu, muốn phẩm chất loại tốt nhất kia. Trương Dương hoàn toàn đồng ý Ngô Viễn đề nghị, cái này vốn là cũng là hắn ý nghĩ, dù sao hiện tại có sơ cấp pháp khí giam cầm chim mâu, như vậy làm như thế nào chiến đấu liền phải hảo hảo nghiên cứu. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu hành động, cái kia 19 tên binh lính tinh nhuệ tiếp tục huấn luyện bọn hắn cây mâu ném mạnh. Ngô Viễn thì dành thời gian cắt gọt cây mâu. Trương Dương lại cẩn thận thôi diễn một về sau, liền cắn răng một cái. Lần nữa chiêu mộ 6 tên trường cung thủ, lợi dụng không chọn vẹn yêu hồn thăng cấp đến tinh nhuệ về sau, liền để bọn hắn cùng lúc trước cái kia 6 tên tinh nhuệ cung thủ cùng một chỗ, phụ trách đi đốn cây tu kiến giản dị trại tường. Điều rất trọng yếu này, tại kế hoạch của Hán Trung, bằng vào trại tường làm phòng ngự, lại mượn nhờ ngọn núi này cương vị địa hình liền có thể ở trên cao nhìn xuống, bằng vào giam cầm chim mâu để cho địch nhân lâm vào giam cầm trạng thái, lại dùng phổ thông cây mâu đem địch nhân nhanh chóng giết chết, đây quả thực là hoàn mỹ. Bất quá kế hoạch này điều kiện tiên quyết là Trương Dương thật có thể chế tạo ra đủ nhiều giam cầm chim mâu. Hy vọng vận khí còn tại ta bên này cái tiêu Lộc yêu sẽ không quá sớm xuất hiện Trương Dương thầm nghĩ lấy, nhưng cũng không có thật gửi hy vọng ở đây nói cho cùng hắn hiện tại thế nhưng là có 31 tên binh lính tinh Huệ lại thêm nô viễn lại chiếm cứ địa lợi coi như liệu mạng cũng là có lực lượng sau đó hắn cũng không có vội vàng chế tác giam cầm chi mâ mà là tiếp lấy vừa rồi mạnh suy nghĩ nhìn xem có thể hay không nhảy qua phóng thích giam cầm pháp thuật chỉ tự trực tiếp dùng lực lượng linh hồn ôn dưỡng này lại trên diện rộng tiết kiệm lực lượng linh hồn tiêu ha như vậy chuyện này liền có chút khó giải quyết ta sở dĩ có thể nắm giữ giam cầm pháp thuật là bởi vì kiến thôn lệnh cùng lãnh chúa yêu hồn trực tiếp tác dụng tại thân thể của ta, thế là ta vèo một cái liền học được, nhưng ta hiện tại làm như thế nào để hư vô lực lượng linh hồn tác dụng tại trong hiện thực vật thể? Chính suy tư thời điểm, Trương Dương lơ đã ngẩn đầu nhìn thấy nô Viễn cắt gọt cây mâu quá trình. Nô Viễn cắt gọt cây mâu tốc độ rất nhanh, tự có một loại không cách nào hình dung vật luật, mỗi một đao hạ xuống, bay lên mảnh gỗ vụn đều cực kỳ cảm, nhìn tương đương dễ chịu. Thậm chí Trương Dương đều có một loại ảo giác, Ngô Viễn ngay tại giao phó một chi cây mâu lấy sinh mệnh cùng linh hồn chất triệt để để để cái này cây mâu sống lại. Có lẽ bảo trì tuyệt đối chuyên chú là một cái này biện pháp không tệ, thật giống như nô viện trước đó nói qua kính sợ. Trương Dương như có điều suy nghĩ, kỳ thật ta là lượn quanh một chỗ một đường, hoặc là nghĩ sai phương hướng, nô Viễn nói tới kính sợ, không chỉ là sợ hãi cùng sợ hãi, mà là chỉ khi toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào, giống như đối mặt sinh cùng tử, tự nhiên mà vậy liền có thể thu hoạch được càng chuyên chú lực lượng, mà tại ta tới nói, đây chính là có thể cho lực lượng linh hồn kết nối hiện thực bí tịch. Thậm chí, nếu như linh hồn của ta lực lượng đủ tương đại, đầy đủ tinh vi Như vậy nhất định có thể thu hoạch được, so dùng mắt thường đi xem còn nhiều hơn chi tiết. Tiễn tay cơ lấy một cây gỗ khô côn, Trương Dương rút ra trường đao, hai mắt nhắm lại, chạy không tâm tư. Cũng không biết đi qua bao lâu, trong buổi cỏ vài tiếng côn trùng kêu vang chui vào Trương Dương náo hải, sau đó một cái mọc lên bốn cặp cánh, như hạt đậu mảnh không biết côn trùng liền sinh động như thật hiện hiện ra, thật giống như hắn tận mắt nhìn thấy, không đúng, coi như dùng mắt nhìn cũng sẽ không có như thế rõ ràng, như thế cẩn thận, bởi vì cái kia côn trùng kết cấu bên trong đều tại đây khắc từng cái hiện ra. Trương Dương lấy làm kinh hãi. Một giây sau hiện tượng biến mất, mà mấy chục mét bên ngoài trong bụi cỏ, một cái giống nhau như lúc côn trùng trực tiếp bạo thành hồ rắn. Ta ít ít ít, nguyên lai còn có thể dạng này. Bình phục lại trong lòng ba động, Trương Dương tiếp tục nếm thử, có lần đầu tiên thành công, tiếp xuống liền thuận lợi, hắn cũng dần dần nắm giữ điều khiển lực lượng linh hồn quy luật. Hắn ban sơ còn cân nhắc qua hắn loại này lực lượng linh hồn là có thể đưa về ma pháp hay là quy về tu tiên, nhưng khi hắn có thể trưởng khống loại lực lượng này, lúc liền phát hiện cái kia kỳ thật cũng không trọng yếu. Chân chính trọng yếu là ta có thể chưởng khống. Tại đêm 7 Tám con côn trùng làm cho chết không toàn thây, mười mấy khỏa cỏ dại trực tiếp hóa thành bột mịn về sau. Trương Dương thành công dùng lực lượng linh hồn khóa chặt trong tay hắn gỗ thô côn. Loại cảm giác này rất thần kỳ, hoàn toàn không cần dùng con mắt đi xem, lấy tay đi vớt về, căn này gỗ thô côn đông xuất hiện tại một cái này hoàn toàn trống không thế giới bên trong, sau đó bị không ngừng phân giải, vỏ cây, vải, vân gỗ, cây sợi, lại đến càng tinh tế hơn, càng nhỏ bé cấu thành. Ta hiểu được." Trương Dương tự lầm bẩm, một bên duy trì đối gỗ thô côn rất nhỏ trường không, đồng thời một đao cắt đứt xuống đi, cũng không, không lưu loát. Bởi vì một đao kiếm là hoàn toàn dựa theo gỗ thô côn nội bộ kết cấu đi cắt gọn, không có nửa điểm sai lầm, từ trong tới ngoài, mỗi một cái này vậy vị trí sâu cạn, mỗi một đầu sợi hướng đi biến hóa, mỗi một tầng vỏ cây độ dày, tất cả đều rõ ràng bị phân giải đi ra. Sau đó lại căn cứ những này ở bên trong chi tiết, vung đao nhẹ gọn, không phải đơn thuần vì phẩm chất cân xứng, mà là vì cam đoan mỗi một đầu sợi hoàn chỉnh, cam đoan toàn bộ gỗ thô côn nội tại kết cấu ổn định. Từ đầu tới đuôi, một mạch mà thành. Đây mới là B cấp linh hồn chân chính cách dùng, mà không phải đơn thuần dùng để phóng thích pháp thuật. Nhất Thông Bạch Hồng, một thuận trăm thuận. Khi Trương Dương lần nữa mở hai mắt ra, liền thấy Ngô Viễn chính mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc đến há miệng đều có thể nhét vào một cái này trứng ngỗng. "Ách, thôn trưởng đại nhân, ngài, ngài là làm sao làm được? Cái này quá thần kỳ." "Ta?" "Đương nhiên là quỷ nhập vào người a." Trương Dương cười ha ha một tiếng, thoải mái chi cực. Chương 19, giàn cầm chi ô. Hai cái cây mô song song chứng bảy, từ mặt ngoài nhìn không phân khác biệt, đơn giản giống nhau như lúc. Trong đó một chi là Trương Dương gọi, một chi là Ngô Viễn. Gọn. Nhưng tại Trương Dương dùng lực lượng linh hồn kiểm nghiệm về sau, hắn rất xác định, hắn gọt chi kia cây mâu muốn càng hơn một bậc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lão viên cắt gọt cây mâu, dựa vào là kinh nghiệm, xúc cảm cùng kỹ xảo, hắn tựa như đầu bếp dốc thịt trâu, có thể rất tốt tránh đi tổn thương đại đa số cây sợi kết cấu, tiến tới bảo đảm chi này cây mâu tại nguyên vật liệu tình huống dưới, chỉnh thể tính ổn định cùng kiên cố tính càng tốt hơn. Nhưng là, Trương Dương dựa vào là lực lượng linh hồn, rõ ràng nhìn đến cây mâu bên trong nội bộ cấu tạo, sau đó lại tiến hành tinh vi cắt gọt Hắn có thể bảo đảm mỗi một đầu cây sợi đều hoàn chỉnh không tổn hao gì, toàn bộ nội tại kết cấu càng thêm ổn định. Thế là hắn không chút huyền niệm toàn thắng. Nhưng ta còn có thể làm càng tốt hơn, bởi vì những này cây mâu nguyên vật liệu phẩm chất là có hạn chế, bên trong một chút vậy, lỗ sâu đều không thể tránh cho, cho nên ta phải tự mình chọn lựa vật liệu. Trương Dương suy tư, sau đó liền mang theo Ngô Viễn, tự mình đi trong rừng rầm chọn lựa. Hắn chọn lựa cùng Ngô Viễn chọn lựa phương pháp hoàn toàn không giống, không dựa vào mắt thường, không dựa vào kinh nghiệm, chỉ cần lấy tay một cái cây, lại lấy lực lượng linh hồn thăm dò liền có thể nhất thanh nhị sở nói thật nếu như không phải có lộc yêu cái này đại địch lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện Trương Dương thật nghị An lấy cái phương hướng này cẩn thận nghiên cứu một chút đi bất quá coi như thế hắn cũng vẫn nào đại động mở Nghghi đến có thể hay không đem ôn dưỡng trình tự nhắc lại trước cũng tức tại mỗi thân cây cối sinh trưởng lúc liền bắt đầu tiến hành đặc biệt ôn dưỡng để sự hoàn mị tránh cho bởi vì chặt cây mà tạo thành tổn thương ý nghĩ này đơn giản để Trương Dương không cách nào tựềm chế thậm chí lập tức liền áp dụng cái này già vò liền là dòngã một này trong lúc đó của hắn linh hồn lực lượng đều khô khiệt hai lần Cuối cùng hắn mới khiến cho Ngô Viễn đem gốc cây kia thận trọng chặt trở về. "Đại nhân, đây thật là vô cùng thần kỳ, ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, hoặc là ngài đối cây này thả ra một loại nào đó thần bí pháp thuật. Hiện tại cây này tính chất trí ít tăng lên gấp 2, đều gần sánh bằng thiết mục." Ngô Viễn đã không chỉ một lần kinh ngạc, bởi vì cái này hoàn toàn lận đổ hắn nhận biết. Trương Dương liền đắc ý cười hắc hắc, kỳ thật hắn cũng không biết nguyên lý là cái gì, nhưng hắn phát hiện dùng lực lượng linh hồn tác dụng cùng chính tại sinh trưởng cây cối, thông qua kích thích những cái kia càng nhỏ bé kết cấu, đồng thời tiêu hao lực lượng linh hồn Liền có thể để cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra tốc sinh trưởng, sau đó ở trong quá trình này hắn lại dùng lực lượng linh hồn điều chỉnh cây cối sợi mật độ, thế là liền xuất hiện kết quả như vậy. Lúc này ngươi đến cắt gọn, cẩn thận chút, cây này chí ít có thể lấy chế tác 10 chi tuyệt hảo cây mâu. Chương Dương đem cắt gọn nhiệm vụ giao cho Ngô Viễn, không phải hắn không muốn tự mình động thủ, mà là lấy trước mắt hắn lực lượng, căn bản rất khó làm đến tại cực kỳ nhỏ phương diện bên trên đối loại này đã là cứng rắn như sắt thép cây tối tiến hành cắt gọn, tha như vậy, còn không bằng giao cho lực lượng càng đại, kinh nghiệm phong phú Ngô Viễn. Ăn uống no đủ về sau, Trương Dương liền dứt khoát chui vào một yêu chi tháp, nắm chặt khôi phục lực lượng linh hồn. Sáng sớm hôm sau, hắn liền thấy đã cắt gọt tốt thập nhị chi độ cứng có thể so với sắt thép cây mâu, dùng lực lượng linh hồn kiểm nghiệm về sau, phát hiện cây sợi cùng kết cấu bên trong hoàn chỉnh trình độ cao tới 90% trở lên, không thể không nói Ngô Viện gia hỏa này thật đúng là cái này quái vật a. Ngay sau đó, Trương Dương liền bắt đầu chính thức linh hồn ôn dưỡng, bây giờ hắn dù là tốn nhiều chút khí lực, cũng phải gắng đạt tới hoàn mỹ. Toàn bộ ôn dưỡng quá trình rất đơn giản, liền là không ngừng dùng lực lượng linh hồn tiến hành cọ rửa trải bướu thẳng đến cả chi cây mâu đều phản phát biến thành một phần của thân thể hắn dù là không cần lực lượng linh hồn câu thông hắn đều có thể phát giác được thời điểm mới tính kết thúc cũng chính là ở thời điểm này Trương Dương thậm chí có một loại đem cái này cây mâu ném mạnh ra ngoài khiến cho trên không chung như con chim bay lượn xúc động hắn rất xác định dù là hắn cho tới bây giờ đều không có học qua cụ thể ném mạnh kỹ xảo nhưng hắn liền là có thể trăm phần trăm nội chung kỹ xảo cái gì hắn căn bản không cần thế nhưng là cuối cùng Trương Dương hay là áp chế cái này xúc động hắn muốn tạo ra chính là cao cấp hơn pháp khí Sau đó pháp khí này là cần đặt ở Ngô Viễn Cường đại như vậy binh sĩ trong tay mới có thể phát huy ra huy lực lớn nhất, mà không phải hắn. Giam Cầm. Trương Dương Trịnh trọng thả ra pháp thuật, lần này hắn thậm chí đều không có phát giác có bất kỳ trở ngại, pháp thuật liền phong thích thành công, loại kia tên là giam cầm lực lượng tại cây mâu bên trong ngần nhục, gõ nhặt lấy. Một giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây, cho đến 10 giây. Trương Dương cảm ứng được cây mâu có thể dung nạp cực hạn, lại tiếp tục, cây mâu sẽ bảo chết. Kết thúc đạo này giam cầm pháp thuật trong mắt, cái kia nguyên bản bóng cây mâu mặt ngoài liền xuất hiện từng đạo thần bí hoa Văn. Ngay cả cây mêu bản thân trọng lượng đều tăng lên gấp đôi, thậm chí dù là để người bình thường đến xem, đều sẽ rõ ràng phát giác được chi này cây mâu chính là vật phi phàm. Cùng một thời gian, Trương dương trên mỹ mắt cũng có tin tức chiếu giỏi. Người thành công chế thành một kiện trung cấp pháp khí, giam cầm Cẩm Chimêu, xem thuộc tính. Giam cầm Cẩm Chimêu, màu trắng phẩm chất, bền lâu 11. Đặc tính: Xuyên thấu, sẽ đối với mục tiêu hộ giáp hộ thuẫn tạo thành to lớn phá hư, đồng thời đối mục tiêu tạo thành pháp thuật tổn thương vũ khí tổn thương. Đặc tính: Giang Cẩm, mệnh chung mục tiêu về sau, sẽ lệnh mục tiêu cưỡng chế Lâm vào 58 giây linh hồn nhục thể giam cầm trạng thái, bị công kích không thể tỉnh lại, nhưng có thể bị cái khác thuộc loại pháp thuật xua tan. Lần này, Trương Dương không có quá quá kích động, thậm chí chỉ là cười cười, bởi vì hắn đã sớm đoán được kết quả, mà dạng này một chi giam cầm chim mâu Quy lực của nó muốn gấp 10 lần lớn hơn trước đó chi kia giam cầm cây mâu, bởi vì nó có thể xuyên thấu vòng phòng hộ. Sau đó, thoáng nghỉ ngơi một chút, Trương Dương liền bắt đầu lần nữa ôn dưỡng thứ hai chi bây giờ khoảng cách xây thôn đếm ngược kết thúc còn có 10 mấy tiếng, nhưng cái kia lộc yêu hay là không đến. Cho nên lúc này Hắn ngược lại có một cái này to gan ý nghĩ. Cái kia chính là, cái kia Lục yêu có thể hay không một mực đang chờ hắn xây thôn thành công đâu. Dù sao khoảng cách lần trước chiến đấu đã qua 4 ngày, lấy cái kia Lục yêu trí thông minh cùng thực lực, không có đạo lý hiện tại còn không thể tìm tới cửa. Nhưng cái này trung quy là suy đoán mà thôi, bởi vì Trương Dương nghĩ không ra cái kia Lục yêu sẽ làm như vậy động cơ. Luôn không khả năng cái kia Lục yêu khi chuyện này là chơi game đâu, À, ta vì trò chơi niềm vui thú, cố ý ra tăng độ khó, cái này hoàn toàn là vô nghĩa không phải. Nghĩ mãi mà không rõ, Trương Dương cũng không đi nghĩ Dù sao hắn hiện tại lực lượng càng ngày càng đủ. Bây giờ cái kia 12 tên trường cung thủ kiến tạo giản dị thành lũy đã đơn giản hình thức ban đầu. Sau đó cái kia 19 tên luyện tập cây mâu ném mạnh tinh nhuệ binh sĩ cũng là tiến triển tương đương nhanh, đều đã có thể làm được tại trong vòng trăm thước, cố định cái bia trăm phần trăm chúng đích. Lão viên nói không sai, những binh lính tinh nhuệ này bản thân liền có được cực kỳ tốt cơ sở, cho nên mới có thể có kỳ tích như thế này, dù sao bình quân thuộc tính đều là E đâu, tính toán xuống, đều tương đương với năm cái địa cầu người trưởng thành rồi, vô luận phản ứng thần kinh tốc độ, thân thể cân đối năng lực Mắt Trần thị lực các loại cũng không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đến đối đãi cuối cùng lại thêm Trương Dương chuẩn bị cho Ngô viễn đại sắc khí nói thật hắn ngược lại rất chờ mong cái kia Lộc yêu xuất hiện chương 20 xây thôn nhiệm vụ khi kiến thôn lệnh đếm ngược tiến vào cái cuối cùng giờ thời điểm Trương Dương vừa vận chế tạo ra thứ 5 chi màu trắng phẩm chất giam cầm chim mâu hắn hiện tại đã càng ngày càng thuận buồn xuôi gió cho nên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh mỗi chi giam cầm chi mâu tiêu hao lực lượng linh hồn cũng càng ngày càng ít bất quá liền xem như dạng này của hắn linh hồn lực lượng vẫn là không đủ dùng Ngô viễn Tình huống hiện tại thế nào? Trương Dương mệt mỏi ngồi xuống, đại lượng lực lượng linh hồn bị tiêu hao kết quả chính là hắn thay đổi đầu góc quay cuồng. Hồi bẩm đại nhân, ba ngày trinh sát ta không có phát hiện tung tích của địch nhân, bất quá ta cho rằng ngài suy đoán là chính xác, cái kia Lộc Yêu đích thật là đang chờ thôn của chúng ta xây dựng thành công, bởi vì đi qua mấy ngày qua, phiến khu vực này giảm Du đã hoang dại yêu quái đều thay đổi ít, cho nên ta có lý do cho rằng, Lộc Yêu cùng quân đội của nó ngay tại cách chúng ta khoảng cách nhất định bên ngoài cái nào đó chỗ bí mật. Cũng may trước mắt chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dạng gì trại tường đã tu kiến hoàn tất. Đồng thời bằng vào núi địa thế đảo đới ra chiến hào, thuận tiện chúng ta ở trên hướng cao nhìn xuống phản kích. 12 tên tinh nhuệ cung thủ cũng bổ sung đầy đủ vũ tiễn, 19 tên binh lính tinh nhuệ ném mạnh kỹ xảo cũng đều đạt đến không sai trình độ, ngoài ra chúng ta còn chữ bị trọn vẹn 2000 chi hợp cách kênh mâu, chỉ cần dựa vào địa thế hiểm yếu mà thủ, ta cho rằng Lộc Yêu quân đội căn bản công không được. Về phần ngài chế tác 5 kiện pháp khí, ta cảm thấy trước tiên có thể tạm hoán sử dụng, nhìn tình huống lại cho cái kia Lộc Yêu lấy mệnh một kích, chỉ cần đánh chết nó, chúng ta chẳng khác nào thắng. Ngô Viễn đều đâu vào đấy hồi đáp. Trong mấy ngày này bên ngoài hết thể sự vụ đều là từ hắn đến xử lý, bất quá đang nói xong những này về sau, hắn liền trần chờ hỏi: "Thôn trưởng đại nhân, ngài thật không có ý định thử một chút sao?" "Từ chính ta cảm giác đến xem, những pháp khí này giao cho chính ngài tự mình sử dụng y lực hẳn là sẽ càng lớn, dù sao, đây là pháp khí a." "Ta đương nhiên biết đây là pháp khí, có thể hỏi để cái đồ chơi này độ bền chỉ có một, liền là vật chỉ dùng được một lần, ta bỏ ra lớn như vậy lại giới, cũng không phải để cho ta mình chơi lấy đã nghiền, chiến đấu chân chính chủ lực hay là ngươi, những này giam cầm cây mâu nhất định phải từ ngươi tìm tới ném." Trương Dương không nói hai lời liền cự tuyệt Ngô Viễn đề nghị, nói đùa cái gì, ta nói ta là tu tiên giả, ngươi còn tưởng là thật à, chúng ta đều không có đấy, cho nên vẫn là ổn thỏa chút tương đối tốt, chờ vượt qua lần này lộc yêu nguy cơ về sau, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tốt, tất cả mọi người nắm chặt nghỉ ngơi một chút đi, tiếp xuống tất có một trận ác chiến. Trương Dương nói thêm câu nữa, liền chui về một yêu chi tháp, nắm chặt khôi phục lực lượng linh hồn, bây giờ khoảng cách xây thôn thành công còn có một giờ, hắn muốn nhìn cái này xây phía sau thôn đến cùng có thay đổi gì, đáng giá để cái kia lộc yêu gần nút đến nay. Thời gian nhanh chóng. Khi kiến thôn lệnh đếm ngược về không, trong mấy mắt nguyên bản hay là đèn kịt một màu ban đêm liền bị vô số màu trắng quang mang bao phủ, trọn vẹn 2 ngàn cái này màu trắng ngăn chứa xuất hiện lần nữa, kéo dài mười mấy giây sau liền biến mất. Theo sát lấy, tại núi này cương vị bên trên liền xuất hiện hai tòa kiến trúc, một tòa là sân huấn luyện, một tòa là bình doanh. Về phần tòa kia mục yêu chi tháp, đã thuận lợi tăng lên tới cấp 2. Đồng thời, liên tiếp tin tức cũng tại Trương dương trong tầm mắt chiếu rọi đi ra. Xây thôn thành công, thu hoạch được 50 0 điểm năng lượng ban thưởng. Kiến thôn lệnh cùng thôn Hoàn Mỹ dung hợp. Không cách nào lại tùy thân mang theo. Xây Tôn nhiệm vụ 01 mở ra, xin cho thôn của ngươi chí ít tồn tại tiếp theo 300 năm, nhưng ngươi chỉ có 20 năm đến phát triển bố cục, nhiệm vụ kẻ thất bại, gạt bỏ. Xây Tôn nhiệm vụ 02 mở ra, mời đến tạm thời chiêu mộ 500 tên dân bản địa, cũng đem dự trữ phong ấn tại kiến thôn lệnh bên trong. Xây Tôn nhiệm vụ 03 mở ra, mời đến tạm thời thu thập 10 phần hoàn chỉnh màu trắng hy vọng mảnh vỡ, chú thích, nhiệm vụ này vụ không phải nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu như không, cố gắng thu thập, tự gánh lấy hậu quả. Xây Tôn nhiệm vụ 04 mở ra, Xin tại 20 năm thời gian bên trong đánh bại chí ít 15 cái này dị tộc kiến thôn lệnh khóa lại người, cũng dung hợp kiến thôn lệnh đến màu lam phong chất mới có thể trở về, nếu không chết ra nơi đây. Trước mắt tiến độ, 115. Hiếu Nghị nhắc nhở, kiến thôn lệnh không có chính thức để đặt trước đó, kiến thôn lệnh người nắm giữ bị đánh giết sau sẽ không rơi xuống kiến thôn lệnh, sẽ từ bản trong chủng tộc phù hợp kiến thôn lệnh khóa lại người tiếp tục nắm giữ, nhưng một khi kiến thôn lệnh thành công để đặt, xây thôn thành công, như vậy bị đánh giết sau sẽ 100% rơi xuống, trừ phi sớm thiết trí phù hợp kiến thôn lệnh khóa lại điều kiện thôn trưởng người thừa kế. Hiếu Nghị nhắc nhở Kiến Thuôn lệnh một khi rơi xuống, Kiến Thuôn lệnh người nắm giữ chủng tộc Văn Minh dấu hiệu cũng sẽ có rất hơn suất rơi xuống, một khi Văn Minh dấu hiệu bị toàn bộ giải mã, nó chủng tộc sẽ trở thành chủng tộc khác xâm lấn mục tiêu. Cũng cuối cùng sẽ dẫn đến chủng tộc diệt vong hoặc là biến thành người xâm nhập trong năm thiệp. Trước mắt địa cầu Văn Minh dấu hiệu đã bị giải mã tiến độ 1.7986%. Hiếu Nghị nhắc nhở, không nên đem cái này khi trò chơi, không nên bị xáo lộ hạn chế, bởi vì sẽ có vô số loại khả năng. Chúc ngươi may mắn. Trường Dương mở hai mắt ra, bốn phía hay là một mảnh đen kịt. Nhưng hắn giờ phút này cảm giác trong lòng, há lại chỉ có từng đó là một câu muội muội có thể hình dung. Nhưng hắn vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất ngăn lại trong lòng vạn mã buôn đằng, bởi vì hắn biết, hắn đã không có thời gian đi chất vấn, đi phẫn nộ, ôm lấy toán cái gì. Không sai, hắn bị cái kia Lộc Yêu đồ bẩn. Kết hợp vừa rồi tin tức, chân tướng sự tình đã hiểu rõ, mặc kệ kia cái gì đáng chết xây tồn nhiệm vụ, hoặc là văn minh tranh bá những này chưa bao giờ nghe khái niệm, nhưng này Lộc Yêu đích thật là hắn đối thủ cạnh tranh, không chết không thôi loại kia. Cho nên năm ngày trước Tiên Lộc yêu kỳ thật có năng lực đem Trương Dương bọn hắn cho toàn bộ diệt xác, nhưng nó cũng không có làm như vậy, bởi vì như vậy sẽ không rơi xuống kiến tôn lệnh, nó cố ý làm bộ xem ra chính là một yêu chi tháp, sau đó bức bách Trương Dương vì bảo trụ một yêu chi tháp, không thể không tùy ý trả lại cái này, núi liền để xuống kiến tôn lệnh. Sau đó tiếp xuống 108 giờ thời gian bên trong, cái kia Lộc yêu cũng không có xuất hiện, thậm chí nó cũng có thể đem chúng quanh đây yêu quái đều cho đuổi đi, vì chính là chờ đợi Trương Dương xây thôn thành công. Bởi vì đến lúc đó, chỉ cần đánh Trương Dương kiến tôn lệnh liền sẽ 100% rơi xuống. Giống nhau cùng Trương Dương đánh giết nhẹn lanh chúa. Mà chỉ cần có thể diệt đi 15 cái này thôn, giết chết 15 cái này thổ trưởng, liền có thể trở về. Ân, chờ một chút, trở về ngươi muội mù à? Vì cái gì phong cách vẽ đột biến, cái này không phải là vô hạn thế giới a? Bất quá, có thể trở về địa cầu liền tốt. Còn có, địa cầu văn minh dấu hiệu bị giải mã tiến độ là cái quỷ gì? Làm sao lại chính xác đến số lẻ đằng sau 3 chữ số, là một khối kiến thôn lệnh liền đại biểu không? Không không một sao. Đây chẳng phải là nói toàn bộ địa cầu nhân loại có huyền huyền thôn lệnh nhất là 100.000 khối? Nếu là lại tính toán môi khối kiến thôn lệnh bên trên chết mất tiền nhiệm khóa lại thôn trưởng, như vậy chẳng phải là tương đương có 8000 và người. Vì cái gì ta bỗng nhiên cảm giác phong cách vẽ lại thay đổi, là linh khí khôi phục hay là tận thế sổ đổ? Mà lớn như thế quy mô nhân viên mất tích bí ẩn hoặc tử vong, chính phủ hẳn là đã sớm biết cũng đã tham dự a. Hay là nói kiến thôn lệnh liền là chính phủ chế ra, vì chính là xâm lấn văn minh khác, sông ra ngân hà, tranh bá vũ trụ, mẹ nó, cứ như vậy, phong cách vẽ chẳng phải là lại trở thành tinh hà khoa huyễn. Trong gương trong lòng hiện lên các loại phong cách vẽ thanh kỳ suy nghĩ. Nhưng cuối cùng hắn cũng không có ngạc nhiên cái gì, bởi vì mặc kệ Huyền Huyễn Kiến Thôn lệnh phía sau đến cùng có cái gì bí mật, hắn đầu tiên đến làm cho mình tại trong thế giới này sống sót, sau đó thật đúng là đến thành lập một tòa thôn trang, đồng thời để thôn trang này chí ít tồn tại tiếp theo 300 năm, mà hắn cũng chỉ có 20 năm thao bản thời gian, cái này phong cách vẽ, thật rất quá ta a. Thở thật dài, Chu Dương liền thu nạp tâm tư, bắt đầu xem Kiến Thôn lệnh lần nữa đổi mới chiếu rọi thuộc tính số liệu. Huyền Huyễn màu trắng. Trạng thái: Hoàn toàn kích hoạt, có thể sử dụng tất cả công năng. Có được năng lượng 3027 giờ. Có thể dùng đặc tính, cấp 2 ẩn nấp, phương pháp sử dụng, thành lập tín ngưỡng tổ chức, như thần miếu tổ từ thánh đường giáo đường chờ, sau đó sử dụng năng lượng hối đoái ẩn nấp phụ, kích hoạt hiệu quả về sau quả cùng mang theo kiến thôn lệnh hiệu quả nhất trí, lớn nhất mang theo hạn mức cao nhất 10. Có thể dùng đặc tính, cấp 2 phòng hộ, phương pháp sử dụng giống như trên, lớn nhất mang theo hạn mức cao nhất 10, đồng thời có thể tại trong thôn bất kỳ vị trí nào miễn phí kích hoạt. Có thể dùng đặc tính, cấp 2 tầm mắt, phương pháp sử dụng giống như trên, nhưng ở trong thôn không cần sử dụng. Liên có thể lấy biết được địch nhân xâm lấn tung tích, lớn nhất mang theo hạn mức cao nhất 10. Có thể dùng công năng, ban đầu chiêu mộ, chiêu mộ hạn mức cao nhất 500 người, nhân khẩu tử vong đồng dạng chiếm, cư chiêu mộ danh ngạch, trước mắt còn thừa danh ngạch 3 người. Nhưng chiêu mộ nhân khẩu danh sách, trường thương binh 1 điểm năng lượng, đao thuần binh 1 điểm năng lượng, trường cung binh 1 điểm năng lượng, 5 tên nông phu 1 điểm năng lượng, 4 tên thợ đốn, tuổi 1 điểm năng lượng, 3 tên thợ săn 1 điểm năng lượng, 2 tên đồ tể 1 điểm năng lượng, 1 tên công tử 1 điểm năng lượng. Có thể dùng công năng, văn minh tranh bá bảng danh sách Cần kiến thôn lệnh đạt tới kim sắc phẩm chất sau mở ra có thể dùng công năng anh hùng thí luyện phó bản cần 100 không điểm năng lượng mở ra hoặc kiến thôn lệnh đạt tới màu đen phẩm chất sau tự hành mở ra nhưng tiến vào trước đó xin chỉ định thôn trưởng người thừa kế có thể dùng công năng thân thể thuộc tính số liệu hóa nói rõ này hạng công năng không kèm theo hiệu quả chỉ là chiếu cố người thói quen mở ra quá bế đã có kiến trúc cấp một sân huấn luyện đã có kiến trúc cấp một binh doanh đã có lâm thời kiến trúc cấp một thanh lũy nói rõ này kiến trúc còn cần tiếp tục hoàn thiện đã có đặc thù kiến trúc Cấp 2 mục yêu chi tháp, tác dụng 100m hạn chế bên trong, tiếp tục khôi phục nhiều nhất 100, cái này phe bạn đơn vị HP, mỗi giờ 10 điểm. Tác dụng 2, 100m phạm vi bên trong, tiếp tục khôi phục nhiều nhất 100, cái này phe bạn đơn vị chỉ số tinh thần, mỗi giờ 10 điểm. Tác dụng 3, phóng thích chiến tranh mê vụ, 100 mét phạm vi bên trong, khiến cho địch quân đơn vị tầm mắt giảm bớt 30%, chú thích, này tác dụng cần tiêu hao năng lượng. Khi xem hết cái này kiến thôn lệnh hoàn toàn mới thu tính, Trương Dương tâm tình mới thư hoán rất nhiều, đồng thời đối sắp đến một trận chiến cũng càng là lòng tin tràn đầy. Cái kia Lộc yêu cố nhiên giảo hoặc gian trá, thiết hạ một cái bẫy để hắn nhảy vào đến, nhưng là hắn bây giờ át chủ bài cũng rất cường đại a. Chỉ là cấp 2 một yêu Chi Tháp liền mang cho hắn đại lượng kinh hỉ, nghĩ đến cái kia Lộc yêu coi như nghĩ đến điểm này, cũng sẽ trở tay không kịp đi, dù sao nó lại thế nào khả năng đoán được một yêu Chi thắp đã thăng cấp đâu? Hoặc là coi như nó đoán được lại như thế nào, nó có thể thần thông quảng đại đoán được trương dương thế mà thông qua thợ một cái này, một cái này thần kỳ nghề nghiệp mỏ tới chế pháp khí cánh cửa. Lại đến một trận chiến đi, nhìn xem ai có thể xử lý ai. Đối đen như mực bầu trời đêm. Trương Dương cười lạnh nói: "Chương 21, Hắc Bỉ sân quái." Ngày thứ 6 giữa trưa, liệt nhật treo cao, tinh không và lý. 9 cái hồng lưng ở trên ngàn mét không trung lượng vòng lấy, diều võ dương oai, nhưng cũng không có tiến công, bởi vì Lộc Yêu quân đội chưa đến. Cho nên Trương Dương hay là đoán sai một điểm, đó chính là hắn coi là cái kia Lộc Yêu sẽ chuẩn xác biết hắn xây thôn thời gian, dù sao xây thôn thường có động tĩnh lớn như vậy. Nhưng trên thực tế, Lộc Yêu xuất hiện thời gian so với hắn đoán chừng trọn vẹn đã chậm 9 giờ. Về phần nguyên nhân, bây giờ suy nghĩ một chút cũng đơn giản. Cái kia chính là Lộc yêu căn bản không nhìn thấy buông xuống kiến thôn lệnh lúc xuất hiện Bạch Quang, cũng không nhìn thấy xây thôn thành công lúc xuất hiện Bạch Quang, cho nên nó cũng không biết lúc nào tính xây thôn hoàn tất, nhất định phải đạt được tầm mắt tốt đẹp ba ngày, xa xa nhìn thấy mới thêm ra tới hai tòa kiến trúc mới có thể xác định, cuối cùng mới có thể triệu tập binh mã đến đây tiến công. Mà liên cái này thêm ra tới 9 giờ, để Trương Dương ngoài định mức lại phụ ma 5 chi màu trắng phẩm chất giam cầm chim âu. Hắn muốn đang cảm thấy rất cao hứng, thẳng đến thấy được Lộc Ưu xuất lĩnh Lộc tộc binh sĩ, lần nữa độ cao cảnh giác lên. Không thể không thừa nhận Lộc Yêu là một cái này đối thủ đáng sợ, đam ưu túc trí, quỹ kế đa đoan, mà lại một khi xuất thủ, liền là sư tử vô thỏ, toàn lực ứng phó. Nếu như không phải Trương Dương có cường đại hơn áp chủ bài, hắn giờ phút này thậm chí sẽ lập tức lựa chọn đào tẩu, bởi vì Lộc Yêu mang tới lực lượng quá hào hoa. Đầu tiên liền là 200 đầu sói xanh yêu, tiếp theo là 100 đầu mặc đặc chế khôi giáp Lộc Yêu tộc người. Đây là một loại cao 5m, trên đầu sinh trưởng to lớn sử hiệu, không có treo bất luận cái gì vật phẩm, duy trì có vô cùng sắc bén, tựa như là một lườm đuổi trường mâu. Sau đó những này Lộc Yêu cũng đều mặc giáp trụ lấy thế, giáp mang theo bằng sắt đầu hiệu nó trụ, từng cái vinh váo tự đắc ở nơi nào đặt xuống lấy đá hộc, tê minh thanh không ngừng đặt ở trên chiến trường, cái kia chính là không thể địch nổi trọng trang kỵ binh. Nhưng nhất làm cho Trương Dương cảm thấy cảnh giác là một đầu núi nhỏ cự quái, thân cao vượt qua 15m, đi trên đường núi dao động động, cầm trong tay dài hơn 10 thước, đường kính vượt qua 2 mét lang nha đổng, một cước liền có thể gạt ngã một gốc đại thụ che trời. Dạng này yêu quái, liền Trương Dương bọn hắn trong lúc vội vã tu kiến tiểu thành lũy, căn bản ngay cả một cái đều gánh không được. Nô Viễn ngươi có thể giải quyết rơi đầu này cự quái sao? Thôn trưởng đại nhân, ta không phải đầu này cự quái đối thủ, nhưng ngài chế ra pháp khí nhất định có thể trọng thương nó, phiền thoái duy nhất chính là chúng ta làm mất đi đánh giết cái kia lộc yêu thủ đoạn." Ngô Viên trầm ngâm nói, hắn nói rất chính xác, cái kia lộc yêu thủ đoạn khó lường, mà lại linh hồn cường độ còn cao hơn Trương Dương, vạn nhất nó lại nắm giữ một loại nào đó đáng sợ pháp thuật, bọn hắn bên này nếu là không có nhanh chóng đánh chết thủ đoạn, cuộc chiến tranh này kết cục đem không cần nói cũng biết. Vậy liên từ bỏ đánh lộc yêu, trước hết giết cự quái, đồng thời ta cược nó sẽ có rất lớn xuất bị giò chạy. Trương Dương chỉ cân nhắc một giây đồng hồ, liền lập tức làm ra quyết định. Bởi vì, tại chết liền không thể phục sinh, không có gì cả tình huống dưới, bất kỳ cái gì không xác định nhân tố, đều sẽ để cái kia Lộc yêu do dự mãi, điểm này chỉ nhìn nó bày cái này cái bẫy, còn có nó huy động nhân lực xuất lĩnh quân đội liền có thể biết, nó là một cái này vô cùng cẩn thận ra hỏa. Cho nên chỉ cần đánh giết cái kia cự quái, cái kia Lộc yêu nhất định phải cân nhắc nó cái kia cấp 3 phòng hộ có thể hay không kháng được nô viện trong tay giam cầm chim ô ném mạnh uy hiếp. Đương nhiên, Trương Dương cũng cân nhắc qua trước hết giết Lộc Ưu, bắt giặc bắt vua. Nhưng nhảy ra hỏa lần này đứng ở trọn vẹn 300m bên ngoài địa phương, đồng thời trước tiên liền mở ra cấp 3 phòng hộ, rõ ràng liền là đề phòng Ngô Viễn cái đội trưởng này cấp binh sĩ triển khai không muốn mạng tập sát. Cho nên chỉ cần trước hết giết cứ quái, Nô Viễn liền có thể đơn binh đột nhập, dọa đi cái kia lục yêu. Vâng, thôn trưởng đại nhân, ta hiểu được. Ngô Viễn trọng trọng gật đầu, tại bây giờ tình huống dưới, nghĩ toàn diện địch nhân quả thực là si tâm vọng tưởng, đem địch nhân đánh bại dọa đi, chẳng khác nào thu được quý giá giảm sóc thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, bọn hắn liền có thể chế tạo ra càng nhiều giam cầm chim mâu. Lúc này Trương Dương bên này vừa mới định ra chiến đấu sách lược, đối diện Lộc Yêu liền đã không nói hai lời phát động toàn diện tiến công. Hơn 200 đầu sói xanh, hơn 100 áo giáp Lục Yêu, vây quanh đầu kia núi nhỏ cử quái hướng phía trên sân núi chạy tới, đúng là có chút trương pháp dáng vẻ. Bên trên bầu trời, cái kia chín cái hồng ưng cũng ra tốc xoay quanh, nhưng không có ngay đầu tiền công kích tấn công, hiển nhiên, bọn chúng là đang đợi Trương Dương mở ra cấp 2 phòng hộ, đến lúc đó bọn chúng liền sẽ lập tức đáp xuống, đem cấp 2 phòng hộ trực tiếp hủy mở, hình thành không phân địch ta hạn chế tính trấn động. Vậy liền như ngươi mong muốn. Trương Dương xa xa nhìn chằm chằm cái kia lục yêu, thư lạnh một tiếng, liền cùng nô viễn khoa tay thủ thế, sau đó tại thành lũy bên trong mở ra cấp 2 phòng hộ. Quả nhiên, lập tức liền có 4 cái hồng ưng ra tốc đáp xuống, bọn chúng phong nhận công kích cũng đủ để vanh mở cấp 2 phòng hộ. Còn lại 5 con hồng ưng thì là tách rời ra 50m khoảng cách, chuẩn bị đợt thứ 2 lần gia nhập chiến đấu, cái này chiến thuật thủ đoạn chơi đến không tệ a. Đáng tiếc, 2 giây về sau, Trương Dương lập tức quan bế cấp 2 phòng hộ, lúc này cái kia 4 cái hồng ưng đã lao xuống đến cao 50m độ, đằng sau 5 con hồng ưng cũng theo đổi gần cao 100m độ. Nhưng cũng tại lúc này, đứng tại một cái khác vị trí trong khu vực, lấy nô viễn cầm đầu, 19 tên binh lính tinh nhuệ đồng thời ném mạnh xuất thủ bên trong cây mâu. Theo xác nhọn tiếng xe gió, 20 chi cây mâu giống tử thần răng nanh, dễ như chở bàn tay đánh vào 9 con hồng ưng trong thân thể, không một cái rơi mất. Đi qua cái này 6 ngày huấn luyện hiệu quả tương đối tốt. Trong ngay mắt, 9 bộ hồng ưng thi thể liền rơi xuống. Hiệp thứ nhất, Trương Dương một phương toàn thắng. Lần nữa mở ra cấp 2 vòng phòng hộ, Trương Dương liền đem thân thể nô ra chạy tường, đối xa xa Lục Yêu cố ý khoa tay một món Hắn muốn xem thử một chút có thể hay không đem cái này lộc yêu cho dẫn dụ tới dù là tới gần 100m đâu bằng vào ngô viên thực lực còn có giam cẩm chi mâu cũng có thể đem đánh giết nhưng là cái kia Lộc yêu căn bản không để ý tới như cũ vững vững vàng, vàng vàng trốn ở 300m bên ngoài vòng phòng hộ chung giống lúc này núi nhỏ kia cử quái phát ra một tiếng bạo lôi gầm thé đột nhiên tăng thêm tốc độ mấy bước liền vọt tới núi phía dưới, khoảng cách trương dương bọn hắn trại tường chỉ còn hơn 50m Ngô viễn đậu thủung thủ cho ta tập kích soi xanh những người còn lại Dùng cây mâu tập kích áo giáp lục yêu. Trương Dương cũng nhanh chóng ra lệnh, mà hắn vừa dứt lời dưới, nô Viễn liền đã nhảy lên trại tường, trong tay một chi giam cầm chi mâu trong nháy mắt ném mạnh mà ra, một thanh ám bảo, không ai có thể thấy được cái kia cây mâu cái bóng. Mà cơ hồ là tại đồng thời, núi nhỏ kia cử quái tới gần cổ vị trí hô một tiếng, liền nổ ra một cái thùng nước lớn như vậy lô máu. Sau một khắc, giam cầm chi mâu giam cầm đặc tính phát động, cái kia cử quái tải giơ lên lang nha đồng, sau đó liền bị giam cầm ở nơi nào, cái này càng cho ngô Viễn cơ hội, trong nháy mắt, liên tục tứ chi giang cầm chi mâu ném mạnh mà ra. Toàn bộ đánh vào cái kia cự quái trong hốc mắt, đáng thương, cái này cự quái vô cùng mỹ phong kết quả ngay cả tiêu thảm một tiếng đều không có tới kịp phát ra, trực tiếp liền bị cái kia tứ chi giam cầm chi mâu tại trên đầu đánh ra vạc nước lớn như vậy lỗ máu, đảo mắt chết mất. Cái này giam cầm chi mâu uy lực đơn giản kinh khủng như vậy. Bất quá ngấm lại cũng bình thường, đây chính là màu trắng phẩm chất pháp khí a, lại từ Ngô Viễn cái này chuẩn anh hùng tự mình ném mạnh mà ra, tổn thương khủng bố, như vậy mới bình thường. Trương Dương ở thời điểm này thật sự là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kinh ngạc chính là giam cầm chi mâu uy lực Vui vẻ chính là, mới vừa khai chiến, thu hoạch giống như này chi lớn. Cái kia 9 cái hồng ứng tàn hồn liền không cần phải nói. Vừa mới bị Ngô Viễn đánh chết cự quái, đúng là thu hoạch một cái này hoàn chỉnh yêu hồn. Thành công giảo sát đối địch thôn xóm anh hùng, cấp 19 hắc bị sơn quái. Bởi vì đối phương là thôn xóm anh hùng, cho nên thành công bắt được hoàn chỉnh sơn quái yêu hồn, có thể ra bán. Thu hoạch được 60 không điểm năng lượng. Thu hoạch được một phần hy vọng mạnh vỡ, xám, có thể ra bán. Thu hoạch được sơn quái trái tim, có thể ra bán. Thu hoạch được sơn quái tinh huyết 200 đơn vị. Ngậm đại lượng yêu lực, có thể dùng để vẽ chiến văn phụ triện, hoặc là dùng để luyện chế pháp khí. Thu hoạch được anh hùng cấp vũ khí, cự lang giang đồng. Chương 22, linh hồn lực trường. Khi Ngô viễn giết chết cái kia cự quái giờ khác này, Trương Dương một phương sĩ khí đơn giản bảo dạ. 12 tên tinh nhuệ cung thủ, còn có cái kia 19 tên binh lính tinh nhuệ không ngừng sa kích, né mạnh. Tại khoảng cách này bên trong, lại là ở trên cao nhìn xuống, cây Mâu ném mạnh tổn thương thậm chí muốn viễn siêu cùng tiến tổn thương, trên cơ bản ba chi Tây Mâu liền có thể xử lý một đầu sói xanh mà tinh nhuệ cung thủ lại cần liên tục xạ kích 6 lần mới có thể đánh giết. Nô Viễn lúc này cũng nhảy về trại tường bên trong, cùng với những cái khác binh sĩ bắt đầu dùng phổ thông cây mâu ném mạnh đánh giết. Lấy thực lực của hắn, 200m bên trong đều là hắn sát thương hạn chế, hơn nữa còn là 100% chúng mục tiêu, mặc kệ là sói xanh hay là áo giáp lục yêu, căn bản không có lo lắng, đều là một mâu nổ đầu. Ngắn ngủi 10 mấy giây, những cái kia công kích sói xanh cùng áo giáp lộc yêu liền chết trên trăm đầu, căn bản xong không đến vũ cận, phải biết Trương Dương cùng Ngô Viễn bọn hắn trước đó thế, nhưng là chữ bị 2000 chi cây mâu a. Vốn có đủ tốt địa hình, đủ tốt tầm mắt, đủ nhiều lực lượng cùng kỹ xảo phía dưới, Lộc yêu quân đội căn bản chính là đến tặng đầu người. Nhưng cũng liền tại những cái kia sói xanh cùng áo giáp Lộc yêu tử thương hơn phân nửa, cũng không dám lại công kích, muốn quay đầu đảo tẩu thời điểm, 300m bên ngoài, cái kia Lộc yêu chỗ vòng phòng hộ bên trong, cũng không biết cái kia Lộc yêu làm cái gì, trên đầu nó chí ít cao 8m đại sừng hiệu đúng là trong nháy mắt thiếu đốt, hóa thành tro tàn, theo sát lấy, nương theo một tiếng thê lương quỷ kêu, một đoàn khói đen đằng không mà lên, ở giữa không trung dương nhanh múa đuốt, hơn. Nữa còn đang không ngừng gầm gừ. Cái này từ Lộc yêu đại sừng hiếu hiến tế mà đến khói đen quái vật cực kỳ bá ngược, vừa hiện hình liền trực tiếp nuốt Lộc yêu thủ hạ ba đầu sói xanh, loại này sói xanh yêu quái căn bản là không có cách phản kháng, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có xương vụn. Sau đó cái này to lớn khói đen quái vật liền hô một tiếng, vượt ngang 300m khoảng cách, một ngụm liền đem nô viễn nuốt xuống dưới, tránh đều không cách nào tránh. Cái này biến cố quá nhanh, Trương Dương đều chấn váng, còn có thể chơi cái này. Mẹ nó, cái này Lộc Ưu quả nhiên có đại chiêu. Làm sao bây giờ? Có binh sĩ muốn đem nô viễn cứu trở về. Thế nhưng là bọn hắn mới vọt tới cái kia khói đen quái vật trước mặt, thật giống như chúng ác mộng ầm ngã xuống. Hỗn loạn tương mừng, mà lúc này Lộc Yêu một phương lại là nắm lấy cơ hội bắt đầu phản công. Thậm chí cái kia đã mất đi đại sự hiệu, chỉ còn cao 7 mét Lộc Yêu cũng hung tàn xông lên, ra hỏa này to lớn thể trạng, còn có loại kia cường tráng móng gõ vào trên mặt đất, khi thế không có chút nào yếu tại cái kia sơn quái. Giam cầm pháp thuật. Trong hỗn loạn, Trương Dương phản ứng rất nhanh, không nói hai lời, đối cái kia bị khói đen quái vật bao quanh ô viễn liền thả ra giam cầm pháp thuật, bởi vì hắn cũng không có những biện pháp khác bất quá để hắn vui mừng chính là, giam Cầm pháp thuật danh xưng có thể đồng thời giam cầm nhục thể cùng linh hồn ưu thế không phải đùa giỡn, cái này pháp thuật trong nháy mắt phóng thích thành công, cái kia khói đen quái vật trực tiếp bị cùng Ngô Viễn thân thể cùng một chỗ cho cầm cố lại. Nhưng tác dụng phụ liền là Trương Dương mình phản phất rơi vào hầm băng, vô số thê lương gạo khóc quỷ kêu bên tai đó bên trong vang lên, thậm chí có như vậy trong ngáy mắt, hắn đều xuất hiện ảo giác. Nhưng cuối cùng cái kia ma âm ảo giác hết thảy biến mất, Trương Dương khôi phục bình thường, trước mắt xuất hiện Ngô Viễn thân thể, khói đen quái vật biến mất không thấy gì nữa. Còn không chờ Trương Dương cẩn thận xem Một đầu sói xanh yêu quái đã nhảy qua trả tường, bay thẳng đến hắn nào tới. Đại nhân cẩn thận. Một tên tinh nhuệ đao tuấn binh hét lớn một tiếng, xung lại đem đánh lén Trương Dương sói xanh yêu cho một đao trẻ làm hai. Nhưng tình huống rất không ổn, bởi vì không có ngô viễn cao thủ như vậy tọa chấn lại bởi vì cái kia khói đen quái vật đưa tới hỗn loạn, Lộc Yêu một phương sói xanh yêu đã xung lên, mà càng hỏng bét chính là, cái kia bỗng nhiên đổi xáo lộ Lộc Yêu đã vọt tới trong vòng trăm thước, nếu là không nghĩ biện pháp, tiếp xuống tất nhiên là một trận máu tanh đổ xác. Suy nghĩ liền, Trương Dương liền hô to, ném mạnh giang cầm chim ô. Cho ta tập kích cái kia lục yêu nhưng lúc này đã không có binh sĩ có thể rút ra quanhn người đừng nói tới ném mạnh giam cầm chim âu liền là phản kích đều không thể khởi sướng địch nhân nhiều lắm đã đem bọn hắn toàn bộ áp chế hô phong thanh qua thai một đầu sói xanh yêu phóng qua bảo hộ Trương Dương binh sĩ hướng phía hắn nhỏ tới lúc này hắn coi như đi lấy vũ khí cũng không kịp mà lớn như vậy khổ người căn bản không có vật lộn khả năng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Trương Dương không biết làm sao liền nghĩ tới trước đó hắn nếm thử lực lượng linh hồn ngoại phóng lúc bị bóp nát tiểu cô trùng không sai linh hồn ngoại phóng Trong chớp nhoáng, bốn phía chém giết chiến trường lập tức liền chậm lại tốc độ, ngay cả tiếng la giết đều thay đổi xa xôi, nhưng đây không phải thời gian chậm dần, mà là Trương Dương bởi vì linh hồn ngoại phóng tròn nên giác quan tốc độ tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này, tại cái này thả chậm trong chiến trường, hắn liền cảm ứng được liền bày ra tại 5 mét bên ngoài còn thừa 5 chi giam cầm chim âu. Đó là cánh tay của hắn, huyết nục của hắn, một phần của thân thể hắn. Thậm chí hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, lên. Một chi giam cầm chim âu đột nhiên bay lên, tựa như linh hoạt chim bay cá bơi. Cạ Trương Dương ngoại phóng linh hồn bên trong lực trường nhanh chóng xuyên thẳng qua. Đây hết thể là như thế đương nhiên, lại là thần diệu vô biên. Trương Dương suy nghĩ chỗ, cái này giam cầm chi mâu liền có thể trước mắt đã tới, một đường ôn nhu từ từng đầu sói xanh, áo giáp lộc yêu thân trong cơ thể suy qua, một đám huyết quang cùng ấy vật tựa như là trong buổi tối giấy lên lãng mạn khói lửa. Ngay sau đó một giây hết thể bình thường trở lại, chi tiêu giam cầm chi mâu cũng đã mất đi tác dụng thời điểm, đã có 13 đầu sói xanh, hai đầu giáp lục yêu bị trong nháy mắt miêu sát, trực tiếp thay đổi thế cục. Giờ khắc này tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Bởi vì đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, đang cùng tính mạng mình tương bính yêu quái đột nhiên liên khuất, cái quỷ gì? Nhưng Trương Dương lại không để ý tới, kích động đến đơn giản muốn ngửa mặt lên trời thách giải, hắn sai, Nô Viễn nói rất đúng, loại pháp khí này liền phải như thế sử dụng mới chính xác, mà không phải coi như vũ khí lạnh đi ném mạnh. Vậy thì thật là hạ giá. Linh hồn lực trường lần nữa bao phủ phương viên 50m, thứ hai chi giang cầm chi mâu như u linh bay lên, tất cả tại cái phạm vi này, bên trong sói xanh cùng áo giáp lộc yêu tại trong một giây bị thanh quang, bọn chúng thậm chí cũng không biết mình là thế nào chết mất bất quá cũng liền ở thời điểm này, cái kia Lộc yêu lao đại cũng sông vào Trương Dương linh hồn lực trường, cũng không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì linh hồn của nó cường độ cao hơn Trương Dương, nơi nó đi qua, Trương Dương ngoại phóng linh hồn tơ mỏng trực tiếp liền bị kéo căng đoạn. Thậm chí thứ 2 chi giam cầm chi mâu còn chưa chờ tới gần liền tự động rơi xuống, mẹ nó, phá lao tử pháp thuật. Cũng may vào thời khắc này, đã một lần nữa năm dư chủ động phe mình binh sĩ cũng bắt đầu tự động đối cái kia Lộc yêu tấn kích, trong mấy mắt, mấy chục chi vũ tiễn, mười mấy chi cây mâu của phong bạo vũ đập tới. Kết quả chỉ là thoáng qué nhiễu một cái cái kia lộc yêu mà thôi. Dù là tinh nhuệ cung thủ Vũ Tiễn, cũng liền tại cái kia lộc yêu thân bên trên lưu lại cái này điểm trắng, cây mâu ném mạnh cũng liền đi vào mấy cm, căn bản không có cách nào phá phòng. Đại nhân, cho ta một chi. Lúc này, một tên tinh nhuệ đạo tuấn binh đột nhiên xông lại, nhặt lên một chi giam cầm chim mâu, nhắm ngay cái kia lộc yêu liền là một mâu ném mạnh. Gia hỏa này thật là đẹp trai thật thông minh, Trương Dương kích động đều muốn ôm hắn gần một ngụm. Không sai, bởi vì hắn linh hồn cường độ thấp hơn cái kia lộc yêu. Cho nên hắn liền không cách nào lợi dụng lực lượng linh hồn thôi động giam cầm chi mâu đối với nó triển khai công kích, thế nhưng là những binh lính khác công kích lại bất phá phòng, như vậy lúc này, tên này tinh nhuệ đao thuẫn binh dùng vũ khí lạnh ném mạnh phương pháp, tự nhiên là có thể không nhìn cái kia lộc yêu linh hồn cường độ, đối với nó tạo thành trí mạng uy hiếp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chi kia giam cầm chi mâu thiểm điện bay ra, cái kia lộc yêu quả nhiên không nói hai lời liền mở ra cấp 3 phòng hộ, nhưng cấp 3 phòng hộ lại thế nào khả năng ngăn được loại này ngay cả sơn quái đều có thể sắt giam cầm chi mâu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Giống như đất bằng sinh lôi, cái kia cấp 3 vòng phòng hộ tự động nổ tung, chẳng những đem phủ cận sói xanh cho chân choáng không ít, ngay cả cái kia Lộc yêu tự thân cũng hoảng hốt một cái, không thể không nói ra hỏa này là thật cường hắn a. Thế nhưng là, liền cái này một cái này hoảng hốt thật đầy đủ. Trường Dương linh hồn lực trường trong nháy mắt bao phủ tới, hai chi giam cầm chi mâu tại hắn liều mạng thôi động dưới, liền như là hai tia chớp, một trước một sau phá vỡ mà vào cái kia Lộc yêu ngực, hai lần công kích, một cái này vết thương, dù là cái kia Lộc yêu chính là văn võ song toàn, ma vũ song tu, phong ngự cực cao, thủ đoạn quỷ dị tồn tại, Giờ khắc này cũng vô lực xoay chuyển trời đất, một cái này to như gương mặt nhỏ lỗ máu cứ như vậy bị tạc đi ra. Lại là tại ngực yếu hại, toàn bộ nội tạng ổ bụng đều bị thấy nhỏ. Cuối cùng cái này Lộc yêu chỉ là trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được tựa như ẩm ngã xuống đất. Đánh giết. Trong đáy mắt, một đạo so dĩ vãng càng lớn càng huyễn khốc bạch quang phóng lên tận trời, phảng phất sợ cái kia Lộc Ưu linh hồn chạy mất, trực tiếp đưa nó thi thể bao phủ lại, sau đó trọn vẹn qua 5 giây, đánh tin tức mới chiếu rọi đi ra. Thành công sát cấp 15 đại hiệu lãnh chúa. Thành công bắt một đầu hoàng chỉnh đại sừng hiệu lãnh chúa yêu hồn. Thành công thu hoạch được một khối không chọn vẹn kiến thu lệnh, đen. Thành công thu hoạch được một phần hy vọng mạnh mẽ, trắng. Thu hoạch được 300 không điểm năng lượng. Thu hoạch được một phần không chọn vẹn đại sừng hiệu văn minh dấu hiệu bản vẽ. Thu hoạch được một phần không biết chi vật, cần xem xét. Thu hoạch được đại sừng hiệu tinh huyết 300 đơn vị, có thể ra bán. Thu hoạch được đại sừng hiệu tinh hoa huyết nhục 500 đơn vị, có thể ra bán. Chương 23, vực sâu quý tộc. Lộc yêu vừa chết, thủ hạ của nó liền tứ tán toán đi. Nhưng lúc này Trương Dương thật không hứng thú truy sát bọn chúng, bởi vì hắn trước tiên cần phải đem Lô Viễn cho cứu giúp trở về, đây chính là dưới tay hắn một cái duy nhất chuẩn anh hùng a. Giờ phút này, Nô Viễn giống người chết nằm trên mặt đất, liền hô hấp nhịp tim đều không có, trước đó khói đen quái vật cũng không thấy bóng dáng. Thế nhưng là Trương Dương dám khẳng định hắn còn chưa có chết. Vì ta cảnh giới. Phân phó một tiếng, Trương Dương liền đem Lô Viễn chuyển nhập một Yêu Chi Tháp, tiếp theo, hắn đưa tay đặt ở Lô Viễn trên đầu, linh hồn lực trưởng trong nháy mắt ngoại phóng, khóa chặt Lô Viễn. Đi qua mới một trận chiến này, Hắn đối với linh hồn lực trường điều khiển đã càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà lại hắn thật sự có nắm chắc tìm ra cái kia dấu ở ngô viễn trong thân thể khói đen quái vật. Từ mặt ngoài nhìn, ngô viễn không có cái gì dị thường, thế nhưng là tại lực lượng linh hồn tác dụng dưới, hắn lập tức liền phát hiện cái kia khói đen quái chính ẩn nút tại ngô viễn ngũ tạng lục phủ cùng trong máu, bây giờ duy nhất không có nhộng dần địa phương liền là đầu. Vấn đề này có chút khó khăn, ta cũng không thể giống Mộc Mâu đem đồ chơi kia cho tháo rời ra đi. Trương Dương có chút đau đầu, trong thân thể bộ rất nhỏ trình độ cũng không phải Mộc Mâu kết cấu có thể so sánh. Hắn cũng căn bản không dám mạo hiểm. Ngay tại hắn phát sổ thời điểm, một mực phảng phất người chết Ngô Viễn đông nhiên mở hai mắt ra, bắp thịt trên mặt cứng ngắc cời lên, đồng thời phát ra một loại quái dị dọng điệu. "Đáng chết tiểu tu sĩ, ngươi là không cứu lại được đến hắn, hắn tất nhiên sẽ trở thành ta thể xác, ngươi căn bản bất lực, bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội hợp tác, ngươi đem thân thể của hắn đưa cho ta, ta liền đưa ngươi một cái chỗ tốt cực lớn." "Đi ngươi mồm mồm, ý miệng." Chung Dương lại một đường giang cầm pháp thuật đánh tới, nô Viễn trong nháy mắt khôi phục người chết bộ dáng. Ngươi cho rằng dạng này ta liền không đối phó được ngươi sao? Trương Dương do dự một chút, hay là không có bỏ được đem cái kia phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ lấy ra, mặc dù hắn dám liệu định, màu trắng phẩm chất hy vọng mảnh vỡ nhất định có thể chơi được. Haha, ha, đây không phải ta keo kiệt, trước dùng màu xám hy vọng mảnh vỡ, nếu quả như thật bất lực, vậy ta nói cái gì cũng phải dùng màu trắng hy vọng mảnh vỡ cứu người. Trong lòng nghĩ như vậy, Trương Dương liền lấy ra cái kia phần sơn quái rơi xuống màu xám hy vọng mảnh vỡ, nhẹ nhàng đặt ở Ngô Viễn trên đỉnh đầu. Yêu cầu của ta không cao. Đem cái kia khói đen quái vật từ Ngô viên trong thân thể lấy ra một giây là được. Tại ương thuận nguyện vọng trong đáy mắt, cái kia hy vọng mảnh vỡ liền trực tiếp bốc cháy lên, trong đáy mắt liền biến thành một mịt, nhưng đi theo, Ngô Viễn cả người bỗng nhiên giống như có đầy đủ phản kháng lực lượng, hồng quang đầy mặt xuống tới, điên cuồng dãy rựa, trong đáy mắt, một đoàn khói đen liền bị hắn tử trong thân thể ngạnh sinh sinh đẩy ra. Đã sớm chuẩn bị Trương Dương trực tiếp nào tới, một đạo giam cầm pháp thuật liền đem cái này khói đen quái vật cho cầm cố lại, nhưng không nghĩ tới cái đồ chơi này dãy lực đạo phi thường lớn, giang cầm pháp thuật mặc dù phóng thích thành công, Vừa vận rất tốt mấy lần đều kém chút bị cái này khói đen quái vật cho tránh thoát. "Thôn trưởng đại nhân, cái kia khói đen quái ly thể." Nô Viễn lập tức liền tỉnh. Ra ngoài, tất cả mọi người rời xa một yêu chi tháp, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần tới gần. Trương Dương giống to, hắn cảm thấy không tốt lắm, bởi vì hắn lực lượng linh hồn ngay tại điên cuồng hạ xuống, mà lại trước đó trong chiến đấu lại tiêu hao rất nhiều, cái này chỉ sợ là muốn khốn không được cái này khói đen quái vật. Vẹn vẹn mấy giây sau, giam cầm pháp thuật liền thất bại, cái kia khói đen quái gầm thét, trực tiếp lao vào Trương Dương thể nội, bắt đầu ý đồ chế hắn. Tình huống này để Trương Dương rất kinh ngạc, cũng không biết cái kia khói đen quái vật là đầu căng gần hay là làm sao. Bởi vì lúc ở bên ngoài, hắn dùng giam cầm pháp thuật giam cầm cái kia khói đen quái là phi thường chật vật. Nhưng là da hỏa này hảo chết không chết phụ thể Trương Dương, vậy đối phó liền thật dễ rằng a, thật sự cho rằng B cấp cường độ linh hồn là ăn chay. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, cái kia khói đen quái dị hồ liền phát hiện tình cảnh của nó, muốn chạy đi, nhưng vậy căn bản không thể nào. Trực tiếp lọt vào Trương Dương còn thừa lực lượng linh hồn giảo sát. Sau 3 phút, đánh rất tin tức ngay tại Trương Dương tầm mắt chi thượng chiếu rọi đi ra. Thành công giáo xuất cấp năm vực sâu quỷ tộc. Thành công bắt một đầu hoàn chỉnh vực sâu quỷ hồn, có thể ra bán. Thu hoạch được tháng 7 năm năm không điểm năng lượng. Thu hoạch được vực sâu quỷ tộc căn ký, không thể bán ra, không thể vứt bỏ. Tân ký này vì vực sâu quỷ tộc đặc thù mà rửa, sẽ gia tăng bị vực sâu quỷ tộc tập kích tỷ lệ. Khá lắm, cái đồ chơi này địa vị lớn như vậy. Xem ra ta chọc tới một cái phiền toái không nhỏ đâu. Trương Dương rất kinh ngạc, trước đó đánh giết cái kia vỏ đen sơn quái, cho ra năng lượng mới 60 không điểm, kết quả đánh giết cái này vực sâu quý tộc, liền cho tháng 7 năm năm điểm. Tựa ở Mộc yêu Chi Tháp trong, hắn một bên khôi phục lực lượng linh hồn, một bên hắc hắc cười ngây ngô, bởi vì một trận chiến này thu hoạch quá lớn, tương đương với để hắn súng hơi đổi phá, từ đây đạp vào nhân sinh bên thắng con đường. Bỏ ra hơn nửa ngày, Trương Dương mới từ loại này đắc ý trong trạng thái tỉnh tao tới, tại nghiêm khắc khuyên bảo mình không thể đắc ý quên hình về sau, u u đọc sách vế nút vế nút vế nút. Go cản sủ. Còn hắn lúc này mới bắt đầu xem cụ thể thu hoạch. Đầu tiên là năng lượng, một trận chiến này trước đó, thôn của hắn năng lượng là 3027 giờ, nhưng là một trận chiến này qua đi, Tu năng lượng tổng số đã đột phá 1000 không điểm đại quan, trước mắt vì 1038 điểm. Chỉ là cái kia đại sừng hiệu lãnh chúa, liền cho Trương Dương cống hiến 300 không điểm. Sau đó là yêu hồn phương diện. Một đầu cấp 15 hoàn chỉnh lãnh chúa yêu hồn, tại Kim Sắt Thiên Bình bên trên định giá tháng 1 năm 2000 điểm, mẹ nó a, thật sự là đất đỏ. Đầu này lãnh chúa yêu hồn có thể duy nhất một lần bồi dưỡng 50 tên binh lính tinh nhuệ, có thể duy nhất một lần tăng lên 10 tên binh lính tinh nhuệ đến đội trưởng cấp binh sĩ, nếu như Trương Dương mình sử dụng, ân, hay là toàn thuộc tính một, mà khắc tăng thêm một cái ngẫu nhiên thiên phú kỹ năng. Ngẫu nhiên xứng đôi chiến văn. Một đầu cấp 19 hoàn trình anh hùng yêu hồn, tại Kim Sắc Thiên Bình bên trên định giá 190 không điểm, có thể duy nhất một lần bồi dưỡng 20 tên binh lính tinh nhuệ, có thể duy nhất một lần tăng lên 4 tên binh lính tinh nhuệ đến đội trưởng cấp, nếu như Trương Dương mình sử dụng, tốt a, hay là toàn thuộc tính một, Ngẫu nhiên thiên phú kỹ năng, Ngẫu nhiên xứng đôi chiến văn. Một đầu cấp 5 hoàn trình vực sâu quỷ hồn, tại Kim Sắc Thiên Bình bên trên định giá 250 không điểm, có thể bồi dưỡng một tên thôn xóm pháp sư thôn xóm tế tự thôn xóm tiểu quỷ, cái này hiển nhiên là mở ra pháp hệ nghề nghiệp bộ dáng. Trở lên là có giá trị nhất, sau đó Trương Dương còn thu được 9 đầu đỏ ưng tàn hồn, cấp 5, định giá 20 không điểm. 76 đầu sói xanh tàn hồn, cấp 1, định giá 50 điểm. 79 đầu lộc yêu tàn hồn, cấp 4, định giá tháng 1 năm 5 không điểm. 20 đầu hoàn chỉnh sói xanh yêu hồn, cấp 1, định giá 20 không điểm. 6 đầu hoàn chỉnh lộc yêu hồn, cấp 4, định giá 50 không điểm. Những cái kia không chọn vẹn yêu hồn Trương Dương đều đem bọn hắn bán mất, thu hoạch được năng lượng 1750 không điểm, lập tức liền phát đại tài vẻ chương 24 Quỷ tộc gi Phát tài cảm giác rất tốt, nhưng vừa nghĩ tới mình đã không có bao nhiêu binh sĩ, Trương Dương cảm giác liền vô cùng hỏng bét. Trước đó cái kia mấy trăm tên lính đã chết quá thảm rồi, nếu như có thể có yêu hồn cường hóa tốt bao nhiêu, đáng tiếc hết thể đều không có nếu như. Ưu tiên cường hóa tăng lên binh sĩ đi, ta rốt cuộc chịu không được dạng này chết cùng lãng phí. Trương Dương rất cảm những nghĩ. Sơn Quả yêu hồn có thể tăng lên 4 cái đội trưởng cấp binh sĩ, Đại Giác Lộc lãnh chúa yêu hồn có thể tăng lên 10 cái đội trưởng cấp binh sĩ, lại tính cả Ngô Viễn cái này chuẩn anh hùng, thôn chẳng khác nào có được 15 cái chiến lược mạnh mẽ co như gặp lại toàn thắng trạng thái đại giác lộc lãnh chúa địch nhân như vậy, cũng có thể một trong xuống. Mà lại nếu như ngô viễn mở ra anh hùng thí luyện về sau, trong thôn nếu là không có đủ cường đại vũ lực đến tòa trấn, vạn nhất gặp được yêu quái cường đại tiến công, chẳng phải là muốn chơi xong. Không sai, cứ làm như vậy. Làm người không thể quá tự tư, muốn mắt toàn cục, muốn thống nhất bố trí, ngươi là muốn nhất định làm ruộng. cái kia đại giác lộc tự thân cường đại như vậy, còn có được cường đại triệu hoán bực sâu ác quỷ đại chiêu, còn không phải bị làm chết khô. Nếu như nó thủ hạ phàm là có mấy cái đội trưởng cấp binh sĩ, há lại sẽ bị đánh giết. Cuối cùng thất bại trong gắng sức. Thân là thôn trưởng còn muốn đi xông pha chiến đấu, vậy cũng quá ngu. Trương Dương nói một mình lấy, không ngừng kiên định lòng tin của mình, hắn sợ mình nhất thời nhịn không được, lại đem đại giác lộc lánh chúa yêu hồn cho mình sử dụng, cái này lưỡng nan lựa chọn thật không phải là người làm, quá đau khổ. Trước bồi dưỡng một cái pháp hệ nghề nhẹ đi. Tại kiên định lập trường của mình về sau, Trương Dương liền bắt đầu xem thôn xóm pháp sư, thôn xóm tế tự, thôn xóm tiểu quỷ cái này ba cái binh chủng đặc điểm cùng chỗ khác biệt. Ừm, bồi dưỡng thôn sóng vu sư, thôn sóng tế tự cần một tên tân binh. Bồi dưỡng một cái thôn xóm tiểu quỷ cần 5 đầu hoàn chỉnh yêu hồn, cần tiêu hao 100 không điểm năng lượng, bồi dưỡng thành công tỷ lệ 100%. Cho nên, ta lựa chọn bồi dưỡng một cái thôn xóm tiểu quỷ. Bởi vì Tân binh Thư Thất, Chương Dương trực tiếp làm ra lựa chọn, tiêu hao 5 đầu hoàn chỉnh sói xanh yêu hồn về sau, một đoàn hắc quang liền bay lên, chỉ dùng 5 giây, một cái thôn xóm tiểu quỷ liền bị bồi dưỡng được tới. Chỉ một thoáng, nhiệt độ trung quanh đều thẳng hàng 10 mấy độ, nhưng Trương Dương cũng không có nhìn thấy thôn xóm tiểu quỷ bản thể, hắn chỉ có thể thông qua thôn thuộc tính mô bản đến xem. Thôn xóm tiểu quỷ, sở thuộc người, Chương Dương. Đẳng cấp: cấp 1 quỷ tộc tân binh. Trạng thái: đã cùng xây thôn lệnh hoàn toàn quá lại, có thể thông qua xây thôn lệnh tiến hành câu thông. Thiên phú: ẩn hình hiện hình, chú thích: bởi vì đẳng cấp quá thấp, chỉ có thể ở trong đêm hiện hình. Thiên phú: âm khí, bị động. Thiên phú: độ địa xuyên sơn. Kỹ năng: phù thân lở cấp 1. Kỹ năng: quỷ đả tường lở cấp 1. Thật đúng là yếu gà ra hỏa, bất quá độn địa xuyên sơn cái thiên phú này tốt, đi tìm mỏ cái gì không nên quá dễ dàng. Trương Dương rất hài lòng, bởi vì nếu là quý tộc tân binh cũng liền mang ý nghĩa sau này có thể tiếp tục thăng cấp. Thôn trưởng đại nhân, xin hỏi ta có thể đem nơi này làm nơi an thân sao? Lúc này, một nhóm văn tự đột nhiên xuất hiện tại Trương Dương trong tấm mắt, lại là thôn lạc kia tiểu quỷ tại cùng hắn nói chuyện với nhau. Ngươi là chỉ tòa này một yêu chi tháp? Trương Dương liền hỏi dò. Đúng vậy, thôn trưởng đại nhân, bởi vì ta trước mắt thực lực quá yếu, chỉ có thể ở ban đêm hiện thân, mà lại trong thôn lạc rất nhiều dung sĩ đều có thể trực tiếp đối ta tạo thành to lớn tổn thương, cho nên tại đại nhân ngài vì ta xây xong ở lại chỗ trước, ta duy nhất có thể tránh né địa phương chính là chỗ này. Ngươi thưởng ngày ở lại sẽ đối với một yêu chi tháp tạo thành ảnh hưởng gì sao?" Trương Dương rất cẩn thận hỏi, một yêu chi tháp tầm quan trọng không thể nghi ngờ, cho nên hắn đến làm rõ ràng. "Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, cũng sẽ không, thiên phú của ta âm khí có thể đối một yêu chi tháp tiến hành trả lại tầm bổ, tiến tới duy trì một yêu chi tháp hữu hiệu thời gian sử dụng. Bằng không, cấp 2 một yêu chi tháp chỉ có thể sử dụng 20 năm, sau đó liền sẽ khô kiệt, có ta ở đây chí ít có thể lấy kéo dài 10 năm thời gian sử dụng, mà lại đây là giả thiết ta không có thăng cấp. Như vậy phải không? Vậy thì tốt." Ngươi liền tạm thời tại cái này một Yêu Chi thắp bên trong ở lại đi, đúng, ngươi như thế nào mới có thể tiếp tục thăng cấp." Trương Dương tiếp tục hỏi, hắn cũng không lo lắng thôn này rơi tiểu quỷ nói chuyện không thành thật, bởi vì theo nó bị bồi dưỡng được đến một khắc kia trở đi, liền nhất định cùng xây thôn lệnh cùng tồn vong. "Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, ta làm quỷ tộc, thăng cấp phương thức có chừng mấy loại, hiệu quả tốt nhất chính là hương hỏa cung phụng, tiếp theo là âm khí chi nguyên, lần nữa là thôn phệ cấp đoạn, cuối cùng chính là mình tu luyện." Trước mắt tới nói, ta chỉ có thể tự mình tu luyện. Mà các thôn trưởng đại nhân nếu như có thể cung cấp cho ta một chút tàn hồn đến tôn vệ, ta tốc độ lên cấp cũng sẽ rất nhanh, bất quá phương pháp này có rất lớn thai hoàng ẩm, thời gian ngắn thực lực tăng lên, sẽ để cho ta của tương lai dần dần trở nên bạo ngược, cuối cùng có thể sẽ nguy hại thậm chí hủy diệt tôn, cho nên ta không đề nghị ngại làm như thế. Nghe đến đó, Trương Dương cũng cấp tốc bỏ đi dùng yêu quái tàn hồn đến để thăng tiểu quỷ đẳng cấp ý nghĩ, sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi, người tên gì? Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, vực sâu quỷ tộc trong, chỉ có quỷ tướng trở lên mới có danh tự, mà ta chỉ là một cái quỷ tộc tân binh lại là vô hình chi thể, không thể có được danh tự, lúc đó trở thành gánh nặng cho ta." Trương Dương gật gật đầu, lúc đầu hắn còn muốn lấy cho tiểu quỷ này lấy cái danh tự đâu. "Vậy được rồi, ngươi ngay ở chỗ này ở tạm, lúc buổi tối cũng đừng đi ra ngoài dò người, nghỉ ngơi tốt, liền thay ta lục soát thôn này chung quanh dưới mặt đất, nhìn xem có cái gì đáng tiền khoáng thạch loại hình." "Như ngài mong muốn, thôn trưởng đại nhân." Tiểu quỷ tin tức biến mất về sau, Trương Dương nghĩ nghĩ, đi trước ra ngoài thông chi ngô viễn bọn người giải trừ cảnh giới, quét dọn chiến trường, khôi phục thương thế trở, sau đó hắn liền quyết định lập tức thăng cấp xây thôn lệ. Cái này trọng yếu nhất. Trước mắt đã biết, xây thôn lệnh có màu xám, màu trắng, màu đen, màu lam phẩm chất, càng mặt trên hơn hẳn là còn có lục xác, cùng kim xác. Trương Dương hiện tại xây thôn lệnh là màu trắng, mà hắn phải hoàn thành một cái xây thôn trong nhiệm vụ, liền yêu cầu chí ít đem xây thôn lệnh thăng cấp đến màu lam mới được. Mở ra thốt bảng, điểm tuyển đại rắc lục lẫnh chúa rơi xuống khối kia không chọn vẹn xây thôn lệnh, lập tức mấy cái tin tức hiện hiện. Sử dụng không chọn vẹn huyền huyễn xây thôn lệnh, có thể tăng lên xây thôn lệnh phẩm chất cùng đẳng cấp, trước mắt có được một khối không chọn vẹn xây thôn lệnh, hắc, căn cứ đánh giết tình huống Có thể có 45% tỷ lệ lệnh trong tay xây thôn lệnh thăng cấp, nói rõ, nếu như là tại địch nhân thôn trong lãnh địa đem địch nhân giết chết, sẽ thu hoạch được tương đối cao thăng cấp tỷ lệ, trái lại thăng cấp tỷ lệ sẽ giảm xuống. Chú thích: Sử dụng năng lượng có thể tăng lên thăng cấp tỷ lệ, bởi vì xây thôn lệnh đẳng cấp đề cao, cần 100 không điểm năng lượng tăng lên 5. Sử dụng không chọn vẹn đại giác lộc văn minh dấu hiệu bạc vẽ, có thể gia tăng thăng cấp tỷ lệ 10. Có chút ý tứ, may ta vừa mới phát đại tài, không phải căn bản không có tiền thăng cấp a. Trương Dương cảm thán một tiếng, nếu như hắn sử dụng đại giác lực văn minh dấu hiệu bạc vẽ Ú đọc sách Venus vô Venus. Go cản Con liền cần thanh toán 900 không điểm năng lượng, mà nếu như không sử dụng, liền cần 1100 không điểm năng lượng mới có thể thăng cấp. Như vậy, ta vẫn là giữ lại cái văn minh này, dấu hiệu bản vẽ đi, vạn nhất đem đến có cơ hội xâm lấn đại giác lộc văn minh đâu. Trương Dương cười hắc hắc, dù sao hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu năng lượng. Xác định thăng cấp. Ông, một tiếng, Trương Dương trong tay không chọn vẹn xây thôn lệnh trong nháy mắt biến mất, mà trong thôn xoát xoát xoát liền nhảy ra mầu trắng tia sáng, hay là hung ác bình dọc theo dáng vẻ Bất quá rất nhanh liền có càng nhiều màu trắng sợi tơ ra nhập vào, để thôn diện tích tiếp tục mở rộng đến trọn vẹn một cây số vuông, cái này khoa trường, màu đen xây thôn lệnh quả nhiên khác nhau à. Sau đó, lại là mấy cái tin tức nhanh chóng chiếu rọi. Ngay tại thăng cấp xây thôn lệnh, thăng cấp thời gian là 82 giờ, bởi vì ngươi xây thôn lệnh thăng cấp sau phẩm chất là màu đen, cho nên ban đầu thôn trang diện tích đem mở rộng đến một cây số vuông, đồng thời thôn trang sẽ có tư cách dù có được hai tòa thành phẩm cấp 5 kiến trúc, xin tốn hao 300 điểm năng lượng lựa chọn sử dụng, điểm kích lựa chọn sử dụng tự tuyệt. Kiểm tra đến một chương không chọn vẹn đại giác lộc văn minh dấu hiệu bản vẽ, phải chăng sử dụng, sử dụng về sau, đem ngẫu nhiên thu hoạch được một tòa đại giác lộc văn minh cơ sở kiến trúc. Cấp 5 tiệm tự rèn, tự mang một tên tự rèn. Cấp 5 tiến tháp, tự mang 20 danh cung tay. Cấp 5 cố phòng, tự mang 1000 đơn vị vật liệu gỗ, 1000 đơn vị thỏi sắt, 1000 đơn vị lương thực. Cấp 5 đồng ruộng, tự mang 25 tên nông phu. Cấp 5 dân cư, tự mang 20 hộ gia đình. Cấp 5 công tượng doanh địa, tự mang 5 tên công tượng. Cấp 5 binh chuẩn bị kho vũ khí, tự mang 500 tên lính trang bị. Phổ thông tinh huệ, cấp 5 thảo dược trại, tự mang một tên ý tượng. Chương 25, đánh sỉ dầu công thủ. Haha, ha, nguyên lai like mỗi lần thăng cấp kiến tối lệnh đều sẽ có tự mang kiến trúc, tự mang nhân khẩu, lão tử cuối cùng được cứu rồi. Trương Dương cao hừng kém chút lệ rơi đầy mặt, vì đụng đủ nhân khẩu đến làm ruộng ta dễ dàng sao? Bất quá lúc này hắn liền lựa chọn rất cẩn thận, dù sao hắn muốn vì toàn bộ thôn tương lai phát triển đến cân nhắc, cái việc kéo dài 300 năm xây thôn nhiệm vụ thật đúng là muốn mạng nha. Nhất là hắn chỉ có thể tự mình thao bản 20 năm, về sau 280 rất có thể đều là đi ngang qua sân khấu động hóa. Lúc kia nếu như người kế nhiệm thôn trưởng phạm vào xuẩn hắn chỉ có thể gấp đến độ dương mắt nhìn, cho nên vô luận như thế nào, đều muốn đánh tốt thôn cơ sở, dù là muốn thả chậm chính hắn thực lực tăng lên đều sẽ không tiếc. Cấp 5 dân cư là nhất định phải điểm chọn, 20 hộ gia đình đâu, mỗi hộ 4 chiếc người, cái kia chính là chọn vẹn 80 nhân khẩu. Sau đó, thảo dược trại có thể bỏ đi, tiễn tháp bỏ đi, binh bị kho vũ khí bỏ đi, khấu phòng cũng bỏ đi, dù sao lão tử trong tay yêu quái thịt rất nhiều. Ừm, còn lại, ta là tuyển tiệm tợ giendâu, hay là công tượng doanh địa, hay là đồng ruộng. Trường Dương phạm khó Hắn là ăn đủ chưa nhân khẩu thiệt tỏi lớn, cho nên hiện tại hắn đương nhiên liền muốn càng nhiều người khẩu, thế nhưng là cái khác hai loại cũng rất trọng yếu a. Ta, muốn đồng ruộng, tự mang 25 tên nông phu rất trọng yêu a, về phần công tượng, trong tay của ta còn có 3 cái chiêu mộ danh nghịch, cùng lắm thì toàn bộ dùng để chiêu mộ công tượng, cùng lắm thì chính ta tự thân xuất mã đi làm công tượng. Soán suất vài giây đồng hồ, Trương Dương cắn răng một cái, cuối cùng làm ra quyết định, hắn cũng không thể tái phạm nhân khẩu sai lầm, không, có nhân khẩu, thật muốn khóc chết. Lựa chọn tất, kiến thôn lệnh thăng cấp liền tự động biến mất, chỉ để lại một cái điểm Trương Dương lúc này mới có rảnh đi ra một yêu chi tháp đi xem trước đó một trận chiến vũ khí thu được chuẩn xác hơn mà nói là món kia anh hùng cấp vũ khí cự Lang nha đồng ân cái đồ chơi này là không có cách nào bị biến thôn lệnh không gian dung thân nạp giờ phút này còn ở lại bên ngoài sau đó Trương Dương chỉ nhìn một chút liền quyết định không quan tâm đến nó không có cách quá nặng dài 10 mét độ 2 mét đường kính chí ít một nửa là dùng sắt thép đúc thành Tóm lại cái này anh hùng cấp vũ khí là để hắn rất thất vọng bởi vì hắn thủ hạ liền không có người có thể sử dụng nhìn xem thuộc tính này đi cự Lang nha Đồng Anh hùng cấp vũ khí. Phẩm chất: màu trắng. Vũ khí tổn thương: 3900. Vũ khí sử dụng điều kiện: lực lượng thuộc tính đạt tới B trở lên. Dư đi, về sau chờ tiệm thợ rèn tu kiến tốt liền tan. Trương Dương nhíu môi, cái đồ chơi này đều không thể để Kim Sắc Thiên bình xuất hiện, có thể nghĩ là cỡ nào ngốc đại hắc lớn. Quay lại thân, Trương Dương liền mệnh lệnh tất cả binh sĩ tập hợp, hắn tiếp xuống liền muốn dùng yêu hồn cường hóa tăng lên, hết thảy 14 người tuyển, mà hắn hiện tại còn thừa lại 12 cái tinh nhuệ cung 8 cái tinh nhuệ thương binh, 7 cái tinh nhuệ đao thân Cho nên cái này cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Gặp qua thôn trưởng đại nhân, các binh sĩ rất nhanh tập hợp, cung kính hướng Trương Dương thi lễ. Tống Đại Truy, Lưu Đại Lực, Tấn Nhất Đao, Tôn Chó Trứng, Vương Mục Mục, ra khỏi hàng. Trương Dương trước điểm ra 5 người đến, 5 người này là trước kia một trận chiến bên trong biểu hiện tốt nhất, giống Tống Đại Truy liền là thời khắc cuối cùng chạy tới dùng giam cầm chi mâu giúp đỡ hắn hoàn thành đối lục yêu tuyệt sát thần trợ công, cho nên nhất định phải là trọng điểm bồi dưỡng. Mà Vương Mục Mục cái này tinh nhuệ đao thuẫn binh thì là cái kia tại hỗn chiến cứu được hắn một mạng tinh nhuệ binh, hơn nữa còn bởi vậy thụ thương. Vậy cũng nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Về phần còn thừa ba người, đều là tinh nhuệ công thủ, có hồng ngưng chiến văn ba cái kia, cho nên bọn hắn cũng phải ưu tiên tăng lên tới đội trưởng cấp. Nô Viễn, ngươi qua đây giúp ta tham lưu một chút, ta hiện tại có một đầu hoàn chỉnh sơn quá yêu hồn, một đầu hoàn chỉnh lãnh chúa yêu hồn, ngươi cho là ta hẳn là chủ yếu tăng lên loại nào binh chủng tương đối tốt? Lúc này Trương Dương lại hỏi, hắn hiện tại là phi thường coi trọng Nô Viễn đề nghị, tỉ như trước đó Ngô Viễn đề nghị chính hắn sử dụng giam cầm chim âu, cái này trực cũng không có người nào. Ngô Viễn rất giận mình. Trên thực tế tất cả binh sĩ đều ngây ngẩn cả người, rất không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết yêu hồn tác dụng cùng tầm quan trọng. "Thôn trưởng đại nhân, việc này can hệ trọng đại, ta có tài đức gì?" Nói ít nói nhảm, "Trước ngươi để cho ta lĩnh giáo kia cái gì kính ý thời điểm làm sao không thấy ngươi nói có tài đức gì đâu? Cứ rửa theo ngươi hiểu biết tới nói, hoặc là những người khác có cái gì tốt hơn đề nghị cũng cùng một chỗ nói ra, đều đừng tìm ngâm môn." Trương Dương mắng, "Tên này quá rảo hoạt. Lần này, không đợi Ngô Viễn nói cái gì, phía bên kia Tống đại truy liền đã cở cở ý tờ TT trưởng đại nhân ta có thể sử dụng cái kia lang nha bổng sao? Ý miệng, ngươi có thể sử dụng tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Nô Viễn hô một tiếng, để đông đảo kích động binh sĩ đều an tĩnh lại, không có cách, liền xem như nở là cờ, vậy cũng sợ chết ta, phàm là có thể tăng thực lực lên, tại sao phải cự tuyệt? Chúng chi chúng ta còn không phải nở cờ. Tăng hắn một cái, Nô Viễn liền thần sắc chỉnh trọng nói, thôn trưởng đại nhân, bằng vào ta đến xem, đầu kia sơn quái yêu hồn có thể toàn bộ dùng để tăng lên đạo thuật binh, như Tống đại truy rằng này, đồng thời tại tăng lên thời điểm, đem cái kia lang nha bổng cũng bao trùm đi vào. Nếu như trong bọn họ có ai tương tính cùng cái kia sơn quái độ cao phù hợp, nói không chừng cái kia lang nha bổng liền có thể được cường hóa, nhưng cái tỷ lệ này quá thấp. Về phần cái kia Lộc Yêu lãnh chúa yêu hồn, thôn trưởng đại nhân, ngài xác định không mình sử dụng sao? Cái kia Lộc Yêu trước mắt đã xác định, liền có mấy cái cường đại triệu hoán loại pháp thuật a. Nô Viễn rất thành khẩn hỏi. Đừng nói nhảm, ta nếu là quyết định mình sử dụng, còn hỏi các ngươi làm gì? Trương Dương rất bực bội vung tay lên, đụng, nếu không phải nhân khẩu quá ít, ai, đừng đề cập nhân khẩu. Nếu là lời như vậy, ta đề nghị cái kia Lộc Yêu Lãnh chúa yêu hồn toàn bộ dùng để tăng lên tinh nhuệ cung thủ, bởi vì ta cảm thấy tinh nhuệ cung thủ cùng Lộc Yêu yêu hồn tương tính càng phù hợp. Ngươi cảm thấy? Vẹn vẹn cảm thấy. Trương Dương hỏi. Đúng vậy, thôn trưởng đại nhân, kỳ thật dùng yêu hồn cường hóa tăng lên loại chuyện này, những nhân tố khác đều không trọng yếu, trọng yếu nhất liền là tương tính phù hợp, không tin ngài liền lấy ra cái kia hai đầu yêu hồn, để bọn hắn cảm ứng một chút, thử một lần liền biết. Nô Viễn một mặt rất dáng vẻ tự tin. Vậy cũng không cần thử. Trương Dương vung tay lên, sảng khoái nói, hắn muốn chính là muốn Trương Cẩu Viễn đề nghị Tống Đại Truy vương một mục, mục, đoạn rộng, tuần đầu to, 4 người các ngươi tinh nhuệ đao thuần binh đi đem cây kia lang nha động nhất tới, một hồi liền nhìn các ngươi bọn gia hỏa này ai có cái kia vận khí có thể sử dụng. Về phần cái kia đại giác lộc lãnh chúa yêu hồn, hết thể có thể tăng lên 10 người đâu, vậy liền lưu sau cái tinh nhuệ cung thủ danh ngạch, 4 cái tinh nhuệ thương binh danh ngạch. Trương Dương rất là hăng hái, một hơi tăng lên 14 đội trưởng cấp binh sĩ a, hắn thôn trang sức chiến đấu lập tức liền tăng lên mấy lần không thôi. Thôn trưởng đại nhân, ta có lời giảng. Lúc này lại là tinh cung thủ tần nhất đao vội va hô. Chúng ta cái này 6 tên tinh nhuệ cung thủ có thể hay không tạm hoán tăng lên, chúng ta muốn trước chế tác một chút hợp cách vũ tiễn, sau đó lại đi cường hóa, ngài cũng biết, chúng ta những này cung thủ nếu là không có vũ tiễn, sức chiến đấu cũng liền tương đương về không. A, cụ thể nói như thế nào, cần gì sao? Trương Dương tâm tình thật tốt, đương nhiên là hữu cầu tất ứng. Tạ thôn trưởng đại nhân. Thôn trưởng đại nhân cơ trí. Cái kia tần nhất đao thế mà học được lĩnh hót, nhưng hắn câu nói tiếp theo liền lộ ra dấu đầu loài đôi. chúng ta muốn chế tác vũ tiễn cần toàn bộ hồng ưng long vũ làm mũi tên, cần toàn bộ sói, gấu răng Dáng báo làm mũi tên, cần Ngô viên thay chúng ta cắt gọn thích hợp nhất cả tên, dạng này chế ra ưng vũ xuyên giáp tiễn mới là tốt nhất. Tốt. Không có vấn đề. Trương Dương không nói hai lời sẽ đồng ý, bởi vì hắn cũng muốn biết, đội trưởng cấp cung thủ phải chăng còn là như vậy hố cha. Chương 26, Bạ hùng 4 người tổ. Bởi vì muốn chế tác trí ít 360 chi ưng vũ xuyên giáp tiễn, cho nên tinh nhuệ cung thủ thăng cấp nhất định phải trì hoan đến ngày mai, ngược lại là bốn cái tinh nhuệ đao tuẫn binh thăng cấp có thể lập tức tiến hành. Wen. Theo Tống Đại truy bốn người đem cái kia cự lang nha bổng nhất tới. Trương Dương liền để mỗi người bọn họ đứng một góc, trực tiếp dùng kiến thôn lệnh vì bọn họ dung hợp yêu hồn, cường hóa tăng lên. Trong mấy mắt, bốn đạo màu trắng quang mang phóng lên tận trời, sau đó riêng phần mình bao phủ lại bốn tên binh sĩ thân thể cùng cây kiệu cự lang nha đồng, lúc này tất cả mọi người nghe thấy một tiếng sơn quái gầm khét, cái kia trong bạch quang lại ngoài ý muốn xuất hiện cái kia sơn quái hư ảnh, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gào thét lấy, rất là không cam lòng bộ dáng. Đây là trước đó chưa hề phát sinh qua dị tượng, điểm ta. Sau đó Trương Dương liền nhận được chiếu rọi tin tức, vì bốn tên binh sĩ dung hợp yêu hồn lúc xuất hiện biến hóa. Tương tính độ phù hợp vượt qua 50%, phải chăng thêm vào 500 không điểm năng lượng bảo đảm làm đến hạn mức cao nhất phạm vi bên trong hoàn mỹ nhất dung hợp tăng lên. Lúc này Trương Dương mặc dù kinh ngạc, nhưng không có chút nào mập mờ, mờ, 500 không điểm năng lượng trực tiếp liền thêm vào đi lên, đồng thời trong lòng cũng thầm kêu may mắn, may lúc trước hắn đem tất cả tàn hồn đều bắn mất, không phải thời khắc này liền thật bỏ qua. Trên thực tế, hắn mới lại là thăng cấp kiến tối lệnh, lại là bồi dưỡng thôn xóm tiểu quỷ, đã dùng hết 1500 không điểm năng lượng, lại tính cả cái này 5000, còn có mỗi người 30 không điểm tăng lên phí tổn. Túi của hắn đã lần nữa xếp xuống. Nếu là ngày mai thăng cấp những cái kia tinh nhuệ cung thủ lúc lại xuất hiện cái gì yêu tiêu thân, hắn đại khái xuất lại phải nghèo rất một đời. Trương Dương trong lòng chuyển những ý niệm này thời điểm, cái kia trong bạch quang lại có biến hóa, cái kia sơn quái yêu hồn đúng là không biết bị cái gì lực lượng cho chia ra làm tứ, trực tiếp rót vào bốn tên tinh nhuệ đao thuần binh trong thân thể, thậm chí cái kia anh hùng cấp vũ khí cự lang nha bổng cũng đồng dạng bị chia ra làm tứ, lại sau đó, liền là càng thêm bạch quang chói mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng không hề nghi ngờ, lần này tăng lên sẽ phi thường để cho người ta chờ mong. 5 phút đồng hồ qua đi, bạch quang biến mất, xuất hiện trong mắt mọi người liền là bốn cái bạo gấu cử hán. Đúng vậy, thật là cử hán, nguyên bản tống đại truy 4 người bọn họ đều là tiêu chuẩn 1 1.90 thân cao, nhưng bây giờ bị sơn quái yêu hồn cho giúp vào về sau, toàn bộ biến thành 2m40 thân cao, rộng lớn, có thể phi ngựa bả bay, hình lên giống như nham thạch lồng ngực, chỉ là cái này bạo lực tạo hình, liền có thể lớn tiếng rồ người. Nhưng chân chính để cho người ta chú ý còn không phải bọn hắn hình thể biến hóa, mà là đang trên người bọn họ sơn quái chiến văn, mỗi người đều bao trùm 2/3 Cái này đủ để chứng minh tương tinh có bao nhiêu phù hợp. Trên người bọn họ trước đó mặc giáp ra sớm đã bị nó no bạo, trong tay chỉ còn lại được cường hóa thành công vũ khí trang bị. Bất quá bọn hắn 4 người vũ khí trang bị rất là khác biệt. Tỷ Như Tống đại truy cường hóa trường đao không thấy, tấm chắn cũng không thấy, chỉ còn lại một thanh chùy sắt lớn, thép tinh chế tạo truy truy trọn vẹn bốn cái bóng rổ lớn như vậy đầu đứa, phía trên cũng hiện đầy sơn quái chiến văn, ra hỏa này xem như đến hắn mong muốn, thật thành Tống đại truy. Ma Vương Mục Mục vũ khí trong tay cũng còn lại, cái kia chính là một mặt cao 2m, 1m50 rộng. 30 cm độ dày tình cương Thất Thuẫn, hướng trên mặt đất vừa để xuống, trực tiếp liền ném ra mấy chục cm hố sâu. Sau đó là Đoạt Quan, hắn là một cái duy nhất giữ vững đao thuần binh bản sắc gia hỏa, nguyên bản đường kính 60 cm cường hóa gỗ tròn thuẫn biến thành đường kính 90 cm cường hóa tròn Thất Thuẫn, nguyên bản nhất mét dài cường hóa trường đao thì biến thành 1,5 m chiều dài đội trưởng cấp trường đao, nhưng một tay cầm đao, cũng có thể hai tay chém vào, dù sao làm sao nhanh nhẹn dũng mãnh làm sao tới. Cái cuối cùng là chu đại đầu, trong tay hắn tấm chắn cũng thay đổi thành Thuẫn. Nhưng không phải vương mục một, một loại kia khoa trương thô tuấn, kích thước là 161 110, về phần hắn vũ khí thì biến thành thép tinh tiêu thương, hết thể chín chi, uy phong lẫm lẫm bác tại cong lên, rất khác máu dáng vẻ. Bốn người, bốn loại khác biệt phương hướng phát triển, lại vẫn cứ có thể lẫn nhau phối hợp, công phòng nhất thể, đây quả thực là một cái hoàn mỹ lẫn lộn tinh nhuệ tiểu đội a. Thời khắc này không chỉ Trương Dương cao hứng tâm hoa độ phóng, ngay cả Ngô viên ở bên cạnh đều hâm mộ hít vào khí lạnh. Lại nhìn thu tính, không ngoài sở liệu, bởi vì tương tính quá mức phù hợp. Cho nên tại cụ thể một chút mấu chốt thuộc tính bên trên so bình thường đội trưởng cấp binh sĩ cũng cao hơn một cấp. Như Thiên về tại bạo lực chuyển vận tống đại truy, lực lượng của hắn thuộc tính liền là C, còn lại vì D, thiên phú là cuồng bạo, kỹ năng là nát sỏ, sau đó một tay, hai tay, đón đỡ độ thuần thục hết thể vì 345. Như hoàn toàn để phòng ngự làm chủ vương một mục, phòng ngự của hắn thuộc tính là C, còn lại vì D, thiên phú là tường sát, kỹ năng là thoát kích, sau đó một tay, đón đỡ độ thuần thuộc vì 345. Như Thiên về tại tiến công làm chủ, phong ngự là phụ, đao khách loại hình đoạt văng Hắn nhanh nhẹn thuộc tính là C, còn lại vì D, không, có thiên phú, có 3 cái kỹ năng, chém vào, liên hoàn trảm, truy phong trảm, một tay độ thuần thục 400, hai tay độ thuần thục 400. Lại như thiên về tại có không tầm thường phong ngự, có thể trong viễn trình hỏa lực cùng hộ Chu đại đầu, lực lượng của hắn vị C, còn lại vì D, thiên phú là ổn định, kỹ năng là truy mệnh, thuận kích, né mạnh, đó đỡ độ thuần thục là 345. Bây giờ, tổng đại truy tổ 4 người cũng liền khiếm khuyết tứ bộ hợp thể áo giáp, sau đó bọn hắn sẽ trở thành địch nhân đáng Từ giờ trở đi, 4 người các ngươi liền làm một tổ. Thay thế Ngô Viễn, phụ trách thôn thường ngày tuần tra cảnh giới nhiệm vụ, "Ân, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng cho các người làm một bộ giáp ra." Trương Dương ra lệnh, sau đó lại đối Ngô Viễn dặn dò, "Ngươi bây giờ nắm chặt thời gian, giúp tận nhất đao bọn hắn cắt gọt cán tên, chế tác gương vũ xuyên giáp tiễn, chờ bọn hắn toàn bộ tăng lên hoàn tất, chúng ta liền muốn cân nhắc thôn xây dựng, Ân, trước xây nó một tòa thành bảo, xây lại một đầu tường thành, phòng ngự, chính là thôn tương lai phát triển là quan trọng nhất." Đám người riêng phần mình lĩnh mệnh rời đi, Trương Dương thì vội vã đi binh doanh, hắn cũng không có quên trong này còn có 50 tên tự mang tân binh đâu. Bây giờ nhân khẩu đã thành hạn chế thôn phát triển bình cảnh như vậy mỗi một tên lính đều là bảo bối vô cục nhất là ở sau đó kiến thiết trong cùng chiều binh sĩ cũng là có thể làm kiến trúc công nha cái gì cái này không phù hợp quy củ quy củ cái rắm lao tử đường đường thôn trưởng đại nhân đều muốn thể đi làm công tượng để cho các người đốn cây khai thác đá tính thứ gì tại binh doanh bên trong chiêu mộ ra 50 tên tân binh về sau Trương Dương liền dẫn bọn hắn thẳng đến sân huấn luyện sân huấn luyện ngay tại khoảng cách một yêu tri thắp phương hướng Tây Bắc ngoài 200 thước ở vào sân núi dưới đáy rất bằng thẳng trường 25m rộng 20m khì thật rất nhỏ, tựa như là một cái tiểu viện. Đang huấn luyện trận góc đông bắc, có một tòa đơn sơ túp lều nhỏ, đây là cái kia sơ cấp huấn luyện viên chỗ ở. Khi Trương Dương chạy tới thời điểm, cái kia sơ cấp huấn luyện viên ngay tại phơi nắng, rất thoải mái, rất là có loại các ưu có cấp phong thái. Bất quá nhìn thấy Trương Dương, hắn hay là đứng lên, có chút hiếu kỳ quan sát một chút sau liền cung kính thi lễ. "Thôn trưởng đại nhân, cần ta huấn luyện những tân binh này sao?" "Thông thả, để cho ta nhìn xem ngươi cũng có thể huấn luyện cái gì." Trương Dương vừa nói, một bên cũng dò xét cái này nhìn có vẻ bệnh, tuổi tác bất quá 25-26 tuổi hai thiết tiểu hắc hổ còn tuổi trẻ huấn luyện viên, bởi vì hắn so với cái kia chiêu mộ đi ra binh sĩ càng giống là một cái người sống sờ sờ. Thôn trưởng đại nhân, ta có thể đem tân binh huấn luyện đến trường thương binh cung binh đao thuật binh, cũng có thể huấn luyện ẩn tàng binh chủng, cũng tức kiến thôn lệnh chi thượng khóa lại qua tất cả tiền nhiệm thôn trưởng đã từng huấn luyện ra binh chủng, nhưng cái này cần điều kiện đặc biệt tới mở. Sơ cấp huấn luyện viên không chút hoang mang nói, thần sắc cũng là lưỡi biếng. Cái gì điều kiện đặc biệt? Trương Dương liền hỏi. Đem thôn thăng cấp làm tiêu cấp 1 sân huấn luyện cấp cấp 5 sân huấn luyện, đem cấp làm cấp 5 huấn luyện viên. Đồng thời tiểu trấn nhân khẩu không thể thấp hơn 1000. Nghe được điều kiện này, Trương Dương giới cười một tiếng, không đùa, còn 1000 nhân khẩu, đây không phải hố cha sao? Vẫn là tôi đi, cho ta huấn luyện được 20 danh đao thuật binh, 20 tên trưởng thương binh, 10 danh cung tay. Như ngày mong muốn, thôn trưởng đại nhân, 3 ngày sau tất cả tân binh sẽ huấn luyện hoàn tất. Đem tất cả tân binh lưu tại sân huấn luyện, Trương Dương liền mở ra thôn tổ tính, tìm tới sân huấn luyện huấn luyện viên cái này một hối, phía trên kia rõ ràng là cái kia tuổi trẻ huấn luyện viên toàn bộ thuộc tính cùng đơn giản tư liệu. Tên danh, thần qua, tuổi tác 24. Nghề nghiệp: Giáo viên huấn luyện. Cấp bậc: Cấp 1. Lực lượng: E. Nhanh nhẹn: E. Phòng ngự: E. Cung tiễn: 200, độ thuần thủ. Trường đao: 200, độ thuần thủ. Trường thương: 200, độ thuần thủ. Tiền lương: Mỗi ngày một điểm năng lượng. Chẳng lẽ lại ta còn trùng hợp gặp một cái đặc thú nổ bậc cờ. Tiền lương, ha ha. Chương 27, luận độ thuần thục tầm quan trọng. Trạng văn tối. Gió mát nhẹ nhẹ, sắc trời trong xanh phảng lặng, mà sau cùng một màn kia Tả Dương còn tại chân trời quy luyến. Giống như là sốc lên chuyển ứng kỳ bức tranh một góc, vô cùng thần bí lại khiến người ta ngẩn người mê mẩn. Trong rừng rậm, phương viên mấy cây số bên trong ngay cả một cái tiểu yêu quái đều không nhìn thấy, đơn giản để cho người ta hoài nghi đây là không phải cái nguy cơ đó từ phía huyền huyễn thế giới. Cái này nguyên nhân nhưng cũng đơn giản, cái kia đại giác lộc lãnh chúa tại không chết trước đó, hẳn là trong khu vực này bá chủ, bây giờ nó bị Trương Dương xử lý, như vậy trong tương lai trong một thời gian ngắn, sợ là đều không có yêu quái dám đến gây sự với Trương Dương, nhưng nếu không có kẻ lỗ mãng quá giang long. Nhưng Trương Dương mình lại rõ ràng Dưới mắt bình tĩnh đều là giả tượng, dù là hắn lập tức liền muốn có được 14 tên đội trưởng cấp binh sĩ, cũng thật cùng binh hùng tướng mạnh không quan hệ. Cho nên trong lòng của hắn rất bức thiết, nhưng lại không dám quá bức thiết, sợ bỏ sót cái gì. Ngô Viễn, tân nhất đao bọn hắn chế tác ưng vũ tiến còn cần một đoạn thời gian, nhưng tối mai trước đó luôn luôn có thể giải quyết. Tân binh huấn luyện còn muốn 3 ngày, đến lúc đó một khi hoàn thành huấn luyện, ta liền sẽ dùng hoàn chỉnh yêu hồn đem bọn hắn hết thể tăng lên tới tinh nguyệt cấp, dạng này cho dù có cái gì chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể phối hợp đội trưởng cấp binh sĩ giữ vững thôn. Tiểu quỷ đối trung quanh dưới mặt đất khoáng mạch tham dò đại khái còn cần 20 ngày tà hữu, dù sao nó có yếu, còn muốn tu luyện, mỗi ngày trong đêm chỉ có thể lục soát một mảnh nhỏ khu vực, bất quá vấn đề này không nội, có thể xếp tại đằng sau. Kiến thôn lệnh thăng cấp còn có 74 giờ, cũng chính là 3 ngày sau mới có thể hoàn thành, nhưng ở này trước đó ta tối phải làm chuyện thứ nhất liền là tu kiến một tòa tùy tiện cái gì tín ngưỡng thần miếu, có tín ngưỡng thần miếu mới có thể hối đổi cấp 3 ẩn nấp phù, cấp 3 phòng hộ phù, cấp 3 trinh sát phù, những phù triện này sẽ tăng lên cực lớn các binh sĩ tại dã ngoại sinh tồn tỉ lệ. Tòa thành là nhất định phải tu Thương Thành cũng là một tu, không phải không có cách nào cam đoan thôn dân sinh tồn, chờ một chút, ta phải tăng cường đối không lực lượng, tỉ như hồng ngực loại kia yêu quái, chỉ cần xuất hiện, liền có thể đối ta nông phu tạo thành thương vong to lớn, cho nên tiến tháp đến có, nhưng kiến tạo tiến tháp cần công tượng, tiến tạo thần miếu cũng cần công tượng, đáng chết, ta chỉ có 3 cái, nhưng chiêu mộ thí sinh, nếu tỏa thần miếu kia không cần tế tự. Ừm, vậy trước tiên chiêu mộ 2 cái, không, 1 cái công tượng đi. Tại một phen tính toán tỉ mỉ về sau, Trương Dương lúc này mới trịnh trọng vô cùng sử dụng một cái chiêu mộ danh lạch. Bạch Quang lùi lên, một cái cường tráng nam tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn hắn tuổi tác ước chừng là 25-26 tuổi, thân thể rất thẳng, sắc mặt rất khỏe mạnh, ánh mắt linh động, mặc vải bố áo ngắn, cầm trong tay lưỡi búa, đối bốn phía rất ngạc nhiên, hoàn toàn không có cúm núm dáng vẻ. Đây là Trương Dương từ khi khóa lại kiến thôn lệnh đến nay lần thứ nhất chiêu mộ công tượng, cho nên hắn cũng không có vội vàng đối thoại với hắn, mà là lật ra thôn trang giới diện, điều ra tên này công tượng thuộc tính tiến hành xem. Tính danh: Triệu Thiết Trụ. Đẳng cấp: Sơ cấp công tượng, chỉ có thể kiến tạo sơ cấp kiến trúc cũng tu bổ chế tạo sơ cấp công cụ, vũ khí, đồ phòng ngự, khí giới trở. Lực lượng, ép, nhanh nhẹn, ép, phòng ngự, ép, linh hồn, e, thiên phú, không. Công tượng thành trang bị, lừa búa, chống chỗ, chống chỗ, chống chỗ, chống chỗ. Chủ kỹ năng, chữa trị 50, độ thuần thục, có thể có cực nhỏ tỷ lệ chữa trị sơ cấp vật phẩm. Chủ kỹ năng, chế tạo 50, độ thuần thục, có thể có cực nhỏ tỷ lệ chế tạo ra mang thuộc tính màu xám vật phẩm. Thứ cấp kỹ năng, cung nọ chế tạo chữa trị 10, độ thuần thục. Thứ cấp kỹ năng Vũ khí lạnh chế tạo chưa chỉ 10 độ thuần thủ thứ cấp kỹ năng công cụ khí giới chế tạo chưa chỉ 10 độ thuần thủ thứ cấp kỹ năng kiến trúc chế tạo chưa chỉ 10 độ thuần thủ thứ cấp kỹ năng thảo dược chế tạo 10 độ thuần thủ thứ cấp kỹ năng lấy quảng da luyện 10 độ thuần thủ nói rõ chủ kỹ năng độ thuần tục cần thứ cấp kỹ năng độ thuần thuộc chàoo trống liên tới thiếu hai cái thứ cấp kỹ năng độ thuần thuộc đều tăng lên 5 điểm độ thuần thuộc về sau mới có thể gia tăng chủ kỹ năng đều 1 điểm độ thuần thuộc cái này công tượng thật đúng là rất xơ cấp bất quá phụ thuộc tính nhìn lại cũng rất thú vị Bởi vì hắn lại có cực nhỏ tỷ lệ chế tạo ra mang thuộc tính màu xám vật phẩm, điều này nói rõ cái gì, Nhạc được bảo bối a. Phải biết, tinh luyện cấp binh sĩ vũ khí nhưng chính là màu xám phẩm chất, hơn nữa còn không mang theo thuộc tính, thuộc về kém, cỏi nhất kém nhất. Muốn tới đội trưởng cấp vũ khí mới là mang thuộc tính màu trắng phẩm chất. Suy nghĩ lóe lên trong ngáy mắt, Trương Dương liền có quyết định, hắn muốn toàn thân vị, toàn góc độ, dốc hết hết thể lực lượng vào chỗ chế huấn luyện cái này công tượng, đem hắn bồi dưỡng thành một cái toàn năng công tượng đại sư. Không có cách, những thôn khác con bên trong, công tượng đều là mười mấy cái mấy trăm. Nhưng ở nơi này, hắn liền là phần độc nhất ta. Thời khắc này Trương Dương rất là ý chí chiến đấu sục sôi, không ý chí chiến đấu sục sôi cũng không được, bởi vì muốn bảo đảm thôn chí ít kéo dài 300 năm, hắn liền không thể lơ biếng, không, có nhân khẩu làm sao vậy, không có nông phu liền không thể làm ruộng sao? Lao tử liền lệch không tin cái này ta. Sau đó chẳng những muốn làm ruộng, còn muốn chơi gây sợ kiến thiết, trước tạo một cái thành lớn bảo đi ra. Giờ phút này, Trương Dương liền lộ ra một cái nụ cười mê người, đối sơ cấp công tượng Triệu Thiết Trụ hòa hỏi, "Ăn cơm trưa, có đói bụng không?" Ngạnh, trưởng đại nhân "Ta, ta vẫn chưa đói." Triệu Thiết Chủ có chút thụ sủng nhược kinh, vị đại nhân này thật là thiện lương a. "Không đói bụng, tốt." Trương Dương cười hắc hắc, quay đầu nhìn về cách đó không xa đang bể bộ lục lấy chế tác Vũ Tiễn một đám người hống, "Nô Viễn, tới mang vị huynh đệ kia đi tạo công tiễn, hắn có cái gì sẽ không địa phương các ngươi nhất định phải dốc túi tương thụ." Hắn mệt ngồi liền ngủ một yêu chi thác, đói thì ăn thịt nướng, khát liền uống tối ngọt nước suối, khi đại gia hầu hạ, nhưng là, tạo tiễn không thể ngừng, trước hết để cho chính hắn tạo cái một vạn chi đi. Khi Triệu Thiết chủ còn có chút mộng so bị Ngô Viễn bọn người nhiệt tình lôi đi về sau, Trương Dương cũng không coi ở lại, để cho người ta đi đem ngay tại nghỉ ngơi Vương Mục Mục cho kêu đến. Giờ phút này đến ban đêm, đội tuần tra liền không cần tuần tra quá lớn diện tích, Trương Dương yêu cầu liền là lấy một yêu chi tháp làm trung tâm, xa nhất khoảng cách đến sân huấn luyện, lấy cái này làm bán kính tiến hành vòng quanh tuần tra. Mà Tống Đại truy tổ 4 người là tuần tra đầu mục, tại ban đêm cũng chia thành hai chi tiểu đội lẫn nhau, như Tống Đại truy cùng Chu Đại Đầu là một đội, mang bốn tên binh sĩ, Vương Mục Mục cùng Đoạn Khoan là một đội, cũng mang bốn tên binh sĩ. Rất nhanh Giống như núi nhỏ Vương Mục Mục khiêng hắn cự hình tháp thuẫn liền cạch cạch cạch đi tới, mỗi một chân đạp xuống dưới, mặt đất đều lăn lư. "Thôn trưởng đại nhân, ngài tìm ta?" Đứng tại bên cạnh đóng lửa, Vương Mục Mục rất cung kính thi lễ. "Ừm, ta muốn dùng yêu quái tinh huyết vẽ một cái chiến văn, trên người ngươi sơn quái chiến văn hẳn là để phòng ngự làm chủ, rất có thể liền là ngươi thiên phú bên trong cái kia tầng sát, cho nên, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đối với cái này chiến văn có ý kiến gì không sao, hoặc là hiểu rõ cái gì?" Trương Dương rất kiên nhẫn đạo. bây giờ trong tay hắn góp nhặt đại lượng yêu huyết, yêu quái vật liệu nhưng những vật này kim sắc thiên bình là không có cách nào bán ra, lại không thể ăn, ném đi còn có thể tiếp, cho nên hắn cảm thấy hẳn là đem những này vật liệu lợi dụng bên trên, tỉ như nói, nếu như hắn có thể tại một kiện trên bì giáp vẽ ra vương một một trên người tưởng sắc chiến văn, chẳng phải là chẳng khác nào để cái này giáp ra năng lực phòng ngự trong nháy mắt gia tăng thật lớn một? Đoạn. Thậm chí những này chiến văn còn có thể dùng để khắc ấn tại trên tường thành, tòa thành bên trên, trên cửa thành, đây đều là có thể gia tăng lực phòng ngự. Nếu không tại sao nói khoa học kỹ thuật là lớn nhất sức sản xuất đâu? Trương Dương chỉ cần đem chiến văn chuyện này giải quyết cho, như vậy trời cao đất rộng, rất có triển vọng A. chương 28, Yêu lực chết xuất. Lúc này nghe được Trương Dương hỏi thăm, vương mục mục cũng không lộ ra cái gì mê hoặc biểu lộ, mà là nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, thôn trưởng đại nhân, chuyện này chỉ sợ rất khó, ngài là không phải cảm thấy, đem trên người ta chiến văn cho vẽ xuống tới, lại dùng yêu huyết miêu tả liền có thể phục chế chiến văn rồi. Chẳng lẽ không phải bộ dạng này? Trương Dương xứng sở, hắn ngay từ đầu thật đúng là nghĩ như vậy. Dĩ nhiên không phải à. Kỳ thật tại ta không có thu hoạch được núi này quái chiến văn trước đó, ta cùng thôn trưởng đại nhân ngài nghĩ là a tất cả mọi người sẽ như vậy nghĩ, nhưng là sự tình mới không có đơn giản như vậy, ngài hiện tại nhìn thấy chiến văn, chỉ có thể coi là hoàn chỉnh chiến văn hai thành vẫn chưa tới. Tại chính ta cảm ứng bên trong, máu tươi của ta bên trong chạy xuôi, có cái này chiến văn lực lượng, ta xương cốt bên trong, trong máu thịt của ta, thậm chí ta chỗ này, vương mục mục chỉ chỉ đầu của mình, hết thể đều là cấn lấy cái này chiến văn huyên bí, ta khả năng vĩnh viễn cả một đời đều khó có khả năng minh bạch cái này huyền bí nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng ta hoàn mỹ phong thích bọn chúng, đây là một loại ta không cách nào hình dung lực lượng, cho nên thôn trưởng đại nhân, ngài hiện tại hẳn là minh bạch đi, cái này chiến văn, căn bản cũng không phải là ngài nghĩ vẽ liền có thể vẽ. Vương Mục Mục lời nói này để Trương Dương ngạc nhiên thật lâu, sau đó hắn mới thừa nhận mình là đem sự tình nghị quá đơn giản, chớ nhìn, Vương Mục Mục bọn hắn thu hoạch được chiến văn thời điểm rất đơn giản, chỉ cần tương tính phù hợp liền tốt, nhưng kỳ thật trong này còn có kiến thôn lệnh mạc đại tác dụng. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể phục chế chiến văn, như vậy lấy Lộc Yêu thông minh như vậy đã sớm làm xong. Người đi về nghỉ ngơi trước đi, việc này ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút." Phân phó một tiếng, Trương Dương liền nhắm mắt suy tư, vấn đề này hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, đồ đần đều có thể nhìn thấy cái này chiến văn thậm chí phụ truyện tầm quan trọng. Hắn hiện tại có hết thể đều là dùng từng đầu nhân mạng lộ đi ra, là không thể phòng chế. Mà tương lai sẽ như thế nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ dưới tay hắn tính cả những tân binh kia, cũng chưa tới 80 người, hắn chẳng lẽ tiếp tục phải dùng nhân mạng đi lộ ra một đầu sinh lộ sao? Vẫn là hắn gửi hy vọng lấy sau này gặp phải địch nhân đều là cấp 1 sói xanh, cấp 5 hừng, ngừng, còn có niệm lệnh chúa, đại giác lộc lệnh chúa thực lực như vậy. Không thể nào, cái này huyền huyễn thế giới bên trong kiến thôn lệnh khóa lại người sẽ rất nhiều rất nhiều, mỗi cái khóa lại thôn trưởng bàn sơ gặp phải khẳng định đều là cấp thấp tiểu yêu quái, sau đó theo bọn hắn không ngừng mở rộng địa bàn, theo thời gian trôi qua, liền nhất định bọn hắn những trưởng thôn này sẽ tao ngộ đến cùng một chỗ, sau đó chém giết lẫn nhau, chết biến bùn đất, còn sống liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đây là tối thông tục dễ hiểu đạo lý. Hơn nữa còn không chỉ dạng này, Cái này huyền huyễn thế giới chẳng lẽ đều là bị Minh Ngông rừng rậm nguyên thủy bao trùm lấy? Không thể nào, vạn nhất cái này nhìn như nguy cơ từ phía rừng rậm nguyên thủy bất quá là tân thủ thôn đâu. Cuối cùng, vạn nhất mỗi cái kiến thôn lệnh khóa lại người đều không phải là đồng thời xuất hiện ở cái thế giới này đâu, hoặc là bởi vì có chút thôn trưởng nửa đường chết mất, cho nên liền nhất định sẽ xuất hiện giáp thôn trưởng đã hoàn thành 20 năm thao bản thời gian, nhưng ắt thôn trưởng mới 10 năm, bính thôn trưởng vừa mới thượng tuyến tình huống. Cái này phi thường đáng sợ, bởi vì này lại hình thành vô cùng tàn nhẫn người máy đại chiến. Cho nên Trương Dương phải nghĩ biện pháp góp nhặt trí ít gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần ưu thế mới có thể để cho mình thôn tại 280 năm đi ngang qua sân khấu động họa bên trong sống sót. Căn cứ vào trở lên những nguyên nhân này, căn cứ vào Trương Dương cái kia 981 cái chết không toàn thây tiền bối, căn cứ vào địa cầu văn minh dấu hiệu đã bị phá dịch nhanh một phần tư. Hắn có thể trăm phần xác định, thế giới này, hoặc là nói kiến thôn lệnh hình thành rất nhiều thế giới sẽ là cỡ nào tàn khốc đáng sợ. Hắn không thể nghĩ đến dùng cố hữu tư duy hình thức đi phát triển Hắn cũng không thể gửi hy vọng cái kia không biết địch nhân sẽ cho hắn đầy đủ thời gian đến hèn mọn phát dục, hắn nhất định phải bắt được mỗi một một cơ hội, đi cường đại, đi nền vững chắc mình hết thảy cơ sở, không tiếc bất cứ giá nào, ân, ngoại trừ không thể bán ra linh hồn. Thật lâu, Trương Dương bỗng nhiên mở to mắt, từ kiến thôn lệnh trong không gian lấy ra một đơn vị lang yêu yêu huyết, ước chừng 100 ml tả hữu, bị một loại vô hình khí năng cho bao vây lấy, đây là kiến thôn lệnh không gian tự mang hiệu quả, có thể hoàn mỹ cam đoan vật liệu sẽ không thay đổi trước. Lang yêu yêu hết, kiến thôn lệnh cho ra giới thiệu là chứa yếu ớt yêu lực. Có thể dùng đến vẽ phụ triện cùng chiến văn. Từ những lời này đến phân tích, ta có thể đạt được ba cái giả thiết. Giả thiết 1, nếu như phụ triện cùng chiến văn xem như lực lượng nào đó cụ hiện, mà loại lực lượng này nơi phát ra liền là yêu huyết trong lần chứa yêu lực, đã như vậy, ta đại khái có thể nghĩ biện pháp chiết xuất loại này yêu lực, tùy tiện tại trên thứ gì vẽ chút chữ như gà bới, có phải hay không liền thành phụ triện cùng chiến văn đâu? Hiện nhiên không phải, giả thiết 1 không thông qua. Giả thiết 2, nếu như vẽ phụ triện cùng chiến văn trọng yếu nhất chính là kỹ xảo cùng một loại nào đó ma trận đồ án, chỉ cần tuân theo những kỹ xảo này cùng ma trận đồ án Tựa như là điện tử mạch điện, tự có hắn quy tắc, yêu lực bất quá là một loại giống dòng điện năng lượng, như vậy đây có phải hay không là phụ truyện cùng chiến văn huyền bí chỗ đâu? Giả thiết 3, bên trong thế giới này không có khả năng tất cả yêu lực đều là giống nhau, bởi vì còn có tương tính khác biệt, cho nên không có khả năng tồn tại đã hình thành thì không thay đổi vẽ quy tắc, như vậy có khả năng hay không có thể như vậy, đối mặt phổ thông yêu lực, hắn vẽ quy tắc đều là tiêu chuẩn, tựa như điện tử mạch điện, mà đặc thú yêu lực, hắn vẽ quy tắc nhất định phải quay chúng quanh yêu lực biến hóa đến sửa đổi. Kết luận, ta đã không biết nên như thế nào vẽ phụ truyện cùng chiến văn cũng không có người truyền thụ cho ta vẽ quy tắc, nhưng ta có hay không có thể nghịch hướng suy luận, từ yêu lực biến hóa biên độ phạm vi, đến vì đó đo thân mà làm vẽ quy tắc, dù sao, dựa theo ăn khớp tới nói, trên thế giới này tuyệt đối là trước có yêu lực, lại có phụ triện cùng chiến văn vẽ, ta hiện tại bất quá là đi một đầu đường xưa mà thôi. Như vậy, bay ở trước mặt ta nan đề cũng chỉ có một đầu, ta nên như thế nào tự yêu huyết trong chiết xuất yêu lực, cũng hoàn toàn nắm giữ biến hóa của bọn nó cùng tính trạng. Trương Dương tự hỏi tự trả lời, đáp án không cần nói cũng biết, đương nhiên là dùng linh hồn lực trưởng, tại linh hồn bên trong lực trưởng Hắn thật giống như đưa thân vào một cái hoàn toàn do chính hắn không chế thế giới, hắn coi như không phải một cái thần, vậy cũng nhất định là một cái nguy thần. Nghĩ đến liền là làm, từ trước đến nay không phải Trương Dương tốt đẹp phong cách, nhưng bây giờ, cả người hắn tựa như là Anjay Code, căn bản cũng không suy nghĩ phải trang trộm điểm lười nghỉ ngơi một chút, trực tiếp liền bắt đầu thí nghiệm. Linh hồn lực trường trong nháy mắt thả ra, vượng vững vàng vàng duy trì tại đường kính 3 mét phạm vi bên trong, Trương Dương hiện tại điều khiển cái này, lực trường là càng phát ra vừa lòng nhẹ ý, đáng tiếc loại này linh hồn lực trường cũng không có bất luận cái gì độ thuần thục biểu hiện hắn cũng không biết có thể hay không thông qua dạng này thuần thục điều khiển mà lên cấp. Phải chăng lấy ra một đơn vị lang yêu yêu huyết, xác định về sau, kiến thôn lệnh không gian sẽ không còn vì đó cung cấp dung nạp trèo chống. Một đầu tin tức chiếu dọi đi ra, đây là kiến thôn lệnh nhắc nhở, Trương Dương liền lựa chọn xác định, cơ hội là trong nháy mắt, cái kia giống như bị vô hình khí năng bao quanh lang yêu yêu huyết trực tiếp rơi xuống, thế nhưng là vẹn vẹn 0.1s, của hắn linh hồn lực trận liền hoàn mỹ đem hắn bọc lại, đây không tính là việc khó gì, dù sao hắn đều có thể để chọn vẹn 5kg.gram cầm chi mâu tại linh hồn lực trường bên trong lấy vận tốc âm thanh phi hành bao trùm lang yêu yêu huyết về sau, Trương Dương lập tức liền trong linh hồn cảm nhận được yêu huyết cái chủng loại kia đặc thù mùi tanh cùng xiển xệ, không phải thông qua lô mũi và xúc cảm, cái này rất thần kỳ, nhưng hắn cũng không có đem ý nghĩ đặt ở phía trên này, mà là vận dụng linh hồn sợi tơ bắt đầu đối yêu huyết tiến hành nhỏ hơn hơi tách rời, giống nhau cùng đối chất gỗ sợi trải vớt. Trong nháy mắt, cái này 100ml yêu huyết ngay tại Trương Dương linh hồn lực trường trong bị tách rời thành một vạn cái nho nhỏ gió máu, mà đây đã là hắn có thể làm được cực hạn, cũng may cái này đã đầy đủ hoàn thành Trương Dương trước đó phân tích. Bởi vì hắn linh hồn sợi tơ bắt đầu chạm tới một loại tương đương có sức sống đổ vật dù là lúc trước hắn chưa hề tiếp xúc qua cũng không có bất luận cái gì tư liệu nói cho hắn biết yêu lực là thứ độ gì nhưng Trương Dương hay là trăm phần xác định đây chính là yêu lực nếu như rất hình tượng hình dung tựa như là Vĩnh viễn không dừng lại đạn đã bóng lại hoặc là mạnh hữu lực trái tim khi Trương Dương ý đồ dùng linh hồn sợi tơ bắt những này sức sống vô hạn đồ vật thời điểm hắn mới phát hiện chuyện độ khó vượt quá tưởng tượng dù là hắn đều phân ra một nửa linh hồn sợi tơ đi bắt nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì đồ chơi kia quá có sức sống Lệnh lợi đơn giản hận đến hắn răng dài ba xích. Không thể làm gì phía dưới, Trương Dương chỉ có thể lựa chọn vận dụng toàn bộ linh hồn sợi tơ, cũng không trông cậy vào bắt toàn bộ yêu lực, chỉ vây quét một tiểu sợi. Cuối cùng tại trải qua vây quét sau thuận lợi bắt, mà ngay tại lúc đó linh hồn lực trưởng cũng vô pháp trảo trống, trực tiếp biến mất. Trương Dương mệt mỏi ngồi phịch ở, còn sót lại yêu huyết lại là trực tiếp lãng phí, vẩy vào trên mặt đất, đảo mắt bụi về với bụi, đất về với đất. Mà lúc này, thật bất ngờ, kiến thôn lệnh tin tức chiếu rọi đi ra. Thành công chiết xuất 0.1 đơn vị cấp thấp yêu lực, có thể ra bán. Phẩm chất, giá rưới phải chăng thông qua Kim Sắc Thiên Bình tiến một bước chết xuất vì có thể trực tiếp sử dụng pháp lực, cần thanh toán 100 điểm năng lượng. Chương 29, sói xanh tinh phách. Có ý tứ, nhưng ta tin người mới là lạ. Trương Dương nằm trên mặt đất, ngưỡng vọng tinh không sáng chói, mặc dù vô cùng mỏi mệt nhưng làm sao cũng không thể che hết khỏe miệng ý cười, hắn thật đúng là thành công. Mà lại kinh hỉ không chỉ một, ngoại trừ có thể nghiệm chứng lúc trước hắn giả thiết bên ngoài, hắn còn lần thứ nhất biết được pháp lực khái niệm, ân, rốt cục có chút tu tiên giả hương vị. Nhưng thông qua Kim Sắc Thiên Bình chết xuất giá cả quá đắt giá, không chấm một đơn vị cấp thấp yêu lực lại để cho giá 100 không điểm năng lượng, ta hận gian thương, tạm thời pháp lực cái gì hắn sẽ không đi hy vọng xa vời, dưới mắt trọng yếu nhất hay là vẽ chiến văn cùng phụ trợ. Thận trọng dùng linh hồn sợi tơ bao vây lấy cái kia một tiểu sợi cực kỳ không thành thật yêu lực, Trương Dương liền vứt bỏ tạm niệm, nắm chặt thời gian khôi phục, không thể không nói, mới đến lúc này, hắn đều muốn cảm niệm một yêu chi tháp chỗ tốt, cái kia lộc yêu là thật mắt bị mù. Vẹn vẹn 2 giờ về sau, Trương Dương liền đã khôi phục toàn bộ lực lượng linh hồn, nhưng hắn không có vội vàng nếm thử vé, mà làm một lần nữa bung ra linh hồn lực trường, lần nữa xem kỹ cái này một tiểu sợi yếu lực. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, hắn phải dùng linh hồn sởi tơ phân tích cái này yêu lực nội bộ nhỏ hơn hơi cấp độ. Đây là vô luận như thế nào đều không vòng qua được đi khâu. Không hiểu rõ đối thủ, làm sao đi đánh bại nó? Nhờ vào giờ phút này tinh thần phấn chấn trạng thái, Trương Dương một phát hung ác, linh hồn lực trưởng trong, sợi tơ như dao, dày đặc như vân, vây quanh cái kia phảng phất lưu manh yêu lực bắt đầu vừa đi vừa về cắt chém phân tích. Mà lần này, phi thường chuyện thú vị phát sinh, một đoạn thời khắc, Trương Dương cảm giác hắn giống như biến thành một đầu sói xanh, trong rừng rậm như gió chạy đi săn. Loại kia tùy tiện giá tính kém một chút liền mất phương hướng hắn. Cứ việc tại trong tích tắc Trương Dương liền đoạt lại quyền khống chế, nhưng hắn vẫn chấn động vô cùng, hắn mơ hồ cảm thấy, hắn giống như xông vào cái nào đó cấm khu. Sói xanh yêu huyết bên trong chứa yêu lực, yêu lực bên trong thế mà còn cất giấu sói xanh linh hồn. Hoặc là cái kia không tính linh hồn, nhưng rõ ràng càng tính kết hơn, nếu như dùng nhân loại góc độ đến xem, loại đồ vật này càng giống là một loại nào đó tinh thần, tinh phách, tỉ như một cái văn nhân khí khái, vũ phu phóng khoáng, lang tử không bị trói buộc, ẩn giả khoan thai. Chương Dương thừa nhận mỗi người đều có linh hồn. Nhưng hắn cũng thừa nhận linh hồn có cao thấp phân biệt giàu nghèo như vậy cứ thế mà suy ra hắn vừa rồi kém chút bị mê thất tại cái kia tùy tiện ra tính bên trong sói xanh linh hồn hẳn là thuộc về bọn chúng lang tộc cao quý nhất tối chỉ tượng chi cái kia bộ phận Trương Dương tinh tế thưởng thức tựa như là tại phẩm vị một bài kinh điển thơ cổ một thiên tinh mỹ văn xuôi một bức chuyển thế bức tranh hoặc là dùng sói xanh linh hồn đến ví von những này có chút hạ giá nhưng hắn đến thừa nhận trong nháy mắt đó tùy tiện ra tính thật đã độc hắn lúc này hắn thậm chí có chút quyền lãng ban sơ mục đích chỉ là tại cái này an tính ban đêm tinh tế phẩm vị Lặng lặng lắng nghe, giống như hóa thân một đầu sói xanh, tại dưới ánh sao tận tình chạy. Phong cuốn qua lông tóc của ta, đêm nhuộm đen trong mắt của ta. Cái kia con muỗi phần cổ trào lên mà ra máu tươi, thiếu đốt lên tà cao ngạo sinh mệnh. Linh hồn lực trường chẳng biết lúc nào kết thúc, cái kia sợi yêu lực cũng không biết tung tích, nhưng Trương Dương không muốn đi để ý tới, cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chỉ đem cái này lặng lặng bóng đêm xem như cái kia tùy tiện giá tính phần mộ, tiên lặng nhớ lại. Khi sắc trời không rõ, một đêm biến mất thời điểm, Trương Dương mới như có điều suy nghĩ rồi đi một yêu chi thác phạt vì, đứng tại núi bên dưới trông về phía xa cái kia còn tại bóng tối bao trùm bên trong rừng rậm nguyên thủy, có khoảnh khắc như thế, hắn thật tưởng tượng sói xanh gào lên một tiếng, nhưng cuối cùng hắn hay là âm thầm cười một cái. Không có ai biết hắn buổi tối hôm qua thu hoạch lớn bao nhiêu, không chỉ là chiết xuất yêu lực, cũng không chỉ là thu được một viên sói xanh tinh phách, trọng yếu nhất chính là, hắn rốt cuộc biết, so thú vị linh hồn chân quý hơn chính là cái gì? Không sai, liền là tinh phách. Là người liền có linh hồn, linh hồn bao gồm mỗi người ký ức, thì nộ ai ố, các loại tính cách biến hóa, nhưng đại đa số đều là tạp chất, vô dụng tạp chất, chỉ có chân chính điểm nhấp nháy Mới là tinh phách, nhưng cái này điểm nhấp nháy không nhất định là chỉ là chính nghĩa, Thiện lương, mà là một loại thời gian lâu di kiên, phi thường kiên định, kiên trì tín niệm. Bọn chúng tựa như là trong buổi tối sao trời như thế, dù là thân thể mục nát, linh hồn tiêu vong, cái này tinh phách vẫn vẫn còn, mà lại vĩnh viễn không ma diệt. Tựa như đầu nải sói xanh, dù là trong linh hồn của nó ngoại trừ đi săn liền là đi săn, nhưng vẫn có thể có một cái giá tính điểm nhấp nháy hóa thành bọn chúng tinh phách. Thứ này, phi thường có giá trị. Trương Dương cảm thấy, nếu như xâm nhập nghiên cứu một chút đi, Hắn không chừng cũng có thể cao ngạo đối với phương thiên điệu này kêu lên một tiếng, ta tử nhân gian đến, nhưng phải trường sinh hay không? Ngoại trừ trở lên bên ngoài, còn có một cái thú vị địa phương. Cái kia chính là Trương Dương thu được một viên sói xanh dã tính tinh phách, nhưng kiến thôn lệnh thế mà không có tin tức chiếu rõ, vấn đề này liền tốt chơi. Về phần cái này sói xanh tinh phách đến cùng có làm được cái gì? Rất đơn giản, sau này Trương Dương nhắc lại luyện sói xanh yêu huyết, chiết xuất yêu lực, sẽ tiết kiệm 90% khí lực, dám nói đây không phải bảo bối. Tương đối mà nói, cái kia dùng yêu lực chiết xuất không? Không một đơn vị pháp lực liền thật không đáng giá nhắc tới, mặc dù như thế chút điểm pháp lực để hắn cảm thấy khoảng cách trở thành vĩ đại tu tiên giả càng gần như vậy một bước nhỏ. "Tôn trưởng đại nhân, ngài tỉnh." Nô viên từ đằng xa đi tới, trên trán có chút bừng bực, xem ra hắn tựa hồ đụng phải một chút khó xử sự tình. "Làm sao? Là Ưng Vũ xuyên giáp tiến chế tạo ra vấn đề gì sao?" Trương Dương mỉm cười hỏi, hắn tại bỏ ra một đêm thời gian giải quyết chiết xuất yêu lực nan đề về sau, tâm tình bây giờ phi thường tốt. "Đúng vậy, tôn trưởng đại nhân, chúng ta ngu rốt, chúng ta hôn qua cắt gọn tốt cả tên." cũng chuẩn bị song hưng vũ cùng các loại mũi tên, nhưng chúng ta tại nếm thử dính liền buộc chặt thời điểm, phát hiện rất khó làm đến họ cách, nếu như là từng cường hóa sau chí ít 300 lực cường cung, dạng này thấp kém vũ tiễn sẽ chỉ làm cung thủ giết chết chính mình. Nô Viễn rất xoắn xuýt nói, kỳ thật ngủ ý chính là, kỹ thuật dự trữ không đúng chỗ, vật liệu chế tác không đúng chỗ, dưa hái xanh không ngọt đã đại nhân. Thế là Trương Dương dây hiểu, hắn hôm qua sở dĩ như vậy hạ lệnh, là muốn thừa dịp yêu hồn cường hóa thời điểm, đem những này vũ Tiến cùng một chỗ cho cường hóa, hiện tại xem ra, liền xem như tập hợp Lô Viễn, tần nhất đạo Còn có triệu thiết chủ mấy cái này thối thở dày ở bên trong, cũng thật sự là không thể ra sức. Còn tốt chuyện này hắn đã có hoàn mỹ đường giải quyết, cái kia chính là pháp lực. Có pháp lực, hết hệ cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Không cần lo lắng cái này, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, để tận nhất đao bọn hắn nhanh nghỉ ngơi, một giờ sau, ta muốn cho bọn hắn tiến hành yêu hồn cường hóa. Chương 30, có địch thăm dò. Mặt trời mọc trước đó, trên bầu trời nhiều mấy khối màu đen vân, có chút muốn mưa dáng vẻ. Dương mặt trầm như nước đứng tại tiểu bảo trong, đây là trong thôn trước mắt duy nhất một chỗ có phòng ngự tác dụng kiến trúc. Nguyên bản hắn còn dự định qua một đoạn thời gian liền đem nó hủy đi, bởi vì hắn muốn kiến tạo một tòa càng lớn toàn thành. Nhưng hiện thực luôn luôn như thế tàn khốc, hắn vừa tiêu diệt lục yêu tên đại địch kia, địch nhân mới lại lần nữa xuất hiện. Bởi vì ngay tại vừa rồi, thôn xóm tiểu quỷ hướng hắn báo cáo, có địch nhân đang giòm ngó thôn của hắn. Chuẩn xác mà nói, là ba cái quỷ tộc tân binh, liền giấu ở dưới mặt đất mười mấy thước địa phương, tại thôn trung quanh không ngừng du tập quan sát, dưới tình huống bình thường trương dương đánh chết cũng sẽ không phát giác, cấp 2 tầm mắt cũng không phát hiện được, nhưng hắn hôm qua còn chiêu mộ một cái thôn xóm tiểu quỷ. Gia hỏa này rất sợ Tôi luôn qua nó vốn hẳn nên rời đi thôn, thăm dò bốn phía địa vực, nhưng ở Trương Dương không cách nào giám sát tình huống của nó dưới, tên này thế mà chỉ phạm vi nhỏ tìm tòi một chút một yêu chi thắp chung quanh khu vực. Sau đó sáng sớm hôm nay, nó ngay tại thôn dưới mặt đất phát hiện cái khác ba con thôn xóm tiểu quỷ hoạt động vết tích. Trương Dương vừa lấy được tin tức thời điểm kém chút bị nó cho tức chết, giờ phút này tỉnh táo lại hắn mới tiếp tục hỏi thăm. Cái kêu ba con thôn sóng tiểu quỷ đến cùng từ chúng ta nơi này trinh sát đến cái gì? Thôn trưởng đại nhân, cái kia ba con tiểu quỷ hẳn phải biết chúng ta có bao nhiêu người, có bao nhiêu tên dũng sĩ? Tôn không có từng đây, bất quá, bọn chúng không có phát hiện ta, cũng không có phát hiện một yêu chi tháp, bởi vì bọn chúng giống như ta yếu, căn bản không dám tới gần Dũng sĩ 50 trưởng bên trong. Dũng sĩ là có ý gì? Có cái gì phân tích điều kiện sao? Trương Dương hỏi, Tôn Lãnh rơi tiểu quỷ không chỉ một lần nói như vậy. Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, đây là chúng ta vượt sâu quỷ tộc cũng tức nhân tộc phân tích phương pháp, ra tựa như nham thạch, xương như tinh thiết, gần như đại cùng, huyết khí sôi trào, ngũ tạng nội ẩn, lực có 300 người, tức là dũng sĩ, lên một tầng nữa liền là võ sĩ, tiêu chuẩn là da như sát, Xuống như cát tinh, ngũ tạng như lao, huyết khí hoa sông, lực có 900 người, tức là võ sĩ. Dựa theo tiêu chuẩn này, chúng ta thôn liền hết thể có 4 tên dũng sĩ, một tên chuẩn võ sĩ, có tiểu tốt 23 người, về phần đại nhân ngải, nhưng cái kia tiểu quỷ là điều tra không ra được. Nghe xong tiểu quỷ giải thích, Trương Dương liền gật gật đầu, trong ánh mắt rất nhiều suy nghĩ, bởi vì dựa theo tiểu quỷ nói, bọn chúng vực sâu quỷ tộc cùng cái này nhân tộc rất có thể chính là cái này thế giới bên trong dân bản địa. Về phần cái gì là lực có 300, cái này vừa rồi Ngô Viễn cũng nói lên qua. Hẳn là chỉ liền là đội trưởng cấp lực lượng, nhưng cụ thể chỉ số như thế nào cũng không rõ ràng. Từ giờ trở đi, người không dùng ra thôn dò xét, nhưng phải cho ta tiếp cận đối phương tiểu quỷ, vô luận như thế nào, không thể để cho bọn chúng sờ đến một yêu chi tháp nơi này. Cho tiểu quỷ hạ đạt mệnh lệnh mới về sau, Trương Dương liền bắt đầu nhanh trong bố trí, đồng tiện Ngô Viễn tự mình dẫn đội, xuất lính tống đại truy bốn người, tại thôn khu vực biên giới tuần tra, một khi phát hiện có ổn, cấp tốc rút lui. Sau đó hắn liền mệnh lệnh tần nhất đao 10 tên tinh cung thủ tiến vào tiểu bảo bên trong, từ đại giác lộc yêu hồn tiến hành tăng lên. Về phần cái khắc binh lính tinh nhuệ thì nắm chặt thời gian tiếp tục ra cố tăng cường tiểu bảo phòng ngự. Sở dĩ như thế là bởi vì địch nhân thực lực không rõ, lúc này lấy thủ thế vì bên trên, cho nên 10 tên đội trưởng cấp công thủ liền rất trọng yếu. Sau đó, Trương Dương mới khiến cho mình triệt để tỉnh táo lại, phân tích chuyện này tiền căn hậu quả. Đầu tiên, cái kêu ba con tiểu quỷ chủ nhân nhất định là kiến thôn lệnh khóa lại người không thể nghi ngờ, cũng liền nhất định là hắn người cạnh tranh cùng địch nhân. Tiếp theo, có thể tại Lộc yêu thế lực biến mất cùng ngày liền đem xúc sờ qua đến, điều này nói rõ đối phương nhất định sớm biết được Lộc Ưu thế lực tồn tại. Có thể là song phương lực lượng đều lực lượng ngang nhau, cho nên không dám lỗ mãng. Cuối cùng, bây giờ lộc yêu thế lực đã bị diệt, thôn của chính mình bên trong lực lượng lại bị dò xét rõ ràng, như vậy địch nhân rất có thể sẽ thừa cơ hỏa tốc tiến công, đánh mình một trở tay không kịp. Hoặc là coi như địch nhân sẽ không như thế vội vã tiến công, nhưng cũng tuyệt đối tránh không được cuộc chiến tranh này đến. Nói một cách khác, tên địch nhân thần bí này nhất định sẽ tiến công, khác nhau chỉ ở thế là dùng tinh nhuệ tiến hành thềm điện đánh lén, hay là đại đội nhân mã nghiền ép mà lên. Lúc này lại chế tắc giam cầm chim mâu đã tới đã không kịp, nếu địch nhân quân đội thật đã xuất phát Cũng may ta còn có át chủ bài. Trương Dương hít sâu một hơi, ánh mắt liền nhìn về phía hôm qua nô viễn bọn người bận rộn kết quả. Dòng dã 300 chi cắt gọt tốt cán tên, 100 chi rèn luyện tốt răng sói, cùng tu bổ tốt hồng ngưng lâm vũ, tất cả vật liệu đều đã chuẩn bị tốt, duy chỉ có thiếu liền là đem cái này ba loại vật liệu liên tiếp cấu thành một cái chỉnh thể. Hắn không biết trên địa cầu vũ tiến chế tác dùng chính là cái gì nhờ cao su, nhưng rất hiển nhiên, nô viễn, tần nhất đạo bọn hắn là không có cách nào đem những tài liệu này liền cùng một chỗ, cũng hình thành sức chiến đấu. Cầm lấy một chi cắt gọt tốt cán tên, Trương Dương liền âm thầm lắc đầu. Lô viên cắt gọt tay nghề không thể chê, chí ít cấp bậc đại sư, mũi tên này cán dài 1.30m, đường kính 3cm, chịu nặng, đặt ở binh lính bình thường trong tay, đều có thể lấy ra làm đòn mâu, mà đây cũng là đội trưởng cấp cung thủ sử dụng cán tên, từ đó có thể biết cái đồ chơi này một khi chế tác thành công, lực sát thương sẽ có bao lớn. Không có vội vàng sử dụng pháp lực, chương dương đầu tiên là dùng linh hồn lực trưởng đối từng nhánh cán tên tiến hành linh hồn ôn dưỡng, căn cứ lúc trước hắn kinh nghiệm, cái này cũng có thể cho cán tên chất liệu có rất không tệ tăng lên, đến lúc đó tái sử dụng pháp lực tiến hành kết nối thì càng dễ dàng. Một hơi ôn dưỡng 30 mũi tên cán về sau, Trương Dương liền lấy thêm lên một chi răng sói rèn luyện đi ra bó mũi tên. Sói xanh yêu quái thể tích rất lớn, nhất là tại lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, thường thường lại bởi vì thất kinh mà cảm thấy càng lớn càng kinh khủng, tỉ như đã từng Trương Dương đã cảm thấy cái kia sói xanh răng sói chí ít có cánh tay dài như vậy, nhưng trên thực tế, hắn giờ phút này nhìn thấy dài nhất răng sói cũng liền 30 cm tả hữu, đi qua rèn luyện sau chế tác thành lang nha tiễn tốc cũng liền thừa 10 cm. Có thể coi là dạng này, cái này lang nha tiễn cũng là cực kỳ sắc bén, phá giáp năng lực rất mạnh. Lúc đầu nếu như là phổ thông răng sói, lắp đặt phương pháp là trực tiếp cắm tiến cán tên là được, hoặc là nếu là bằng sắt đầu mũi tên, cũng có thể bộ nhập cán tên. Nhưng loại này lang yêu răng, đường kính đều có 5cm trở lên, chỉ là ngoại hình rèn luyện liền rất tốn sức, hôm qua tần nhất đao bọn hắn trọn vẹn tại trên tảng đá lớn cọ sát nửa ngày một đêm, mới rèn luyện ra 100 chi răng sói, từng cái mệt mỏi thối chết, phải biết thân thể của bọn hắn tố chất thế nhưng là tương đương với 5 6 cái địa cầu người trưởng thành, cho nên cũng đừng trông cậy vào càng tinh tế hơn rèn luyện. Ừm, cán tên có thể dùng linh hồn ôn dưỡng Đầu núi tiên nhất định phải dùng pháp lực mở rãnh, ta cái này không phải không phải một đơn vị pháp lực, đoán chừng cũng liền có thể chế thành 10 chi lang nha tiễn. Trương Dương nhanh chóng suy tư, linh hồn lực trường cũng cấp tốc mở ra, cái kia một sợi pháp lực bám vào tại cán tên chi thượng, nhắm ngay lang nha tiễn đám một mặt, nhẹ nhàng nhấn một cái, cái kia cứng rắn răng sói thật giống như đầu hũ mềm mại. Chờ hắn lại triệt hồi linh hồn lực trường, thu hồi pháp lực, cái kia lang nha tiễn tốc cùng cán tên liền đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Lúc này Trương Dương lại lấy một mảnh hồng vũ, cái đồ chơi này dù là đi qua tu bổ, đều có một người hai bản tay lớn như vậy. Phía trên mơ hồ có nhàn nhạt hào quang màu đỏ lưu chuyển, đây chính là nội ẩn yêu lực, là chế tắc lông mũi tên cực phẩm vật liệu. Nói thật chi này Lang Nha tiến đến cùng lớn bao nhiêu ý lực, có thể hay không bắn ra đầy đủ nhanh, đầy đủ chuẩn, toàn bộ nhờ mũi tên này linh đâu. Cho nên Trương Dương cũng không dám chủ quan, linh hồn lực trường bao phủ trên đó, liền một tay nắm cán tên, một tay nắm đuôi hồng ưng lông vũ, pháp lực hơi thả, cái này lông vũ liền cắt vào cán tên bên trong. Cuối cùng lại lấy linh hồn mỏng cẩn thận xem, cũng đều thỏa chỗ, cái này Lang Nha tiến mới tính chế thành. Có thể làm bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Trương Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn mắt Tiểu Bảo bên trong sắp hoàn thành tăng lên 10 tên tinh nhuệ cung thủ, mỗi người dù sao cũng phải phân phối 5 chi lang nha tiện mới được. Chương 31, tiểu quỷ khó chơi. Khi Trương Dương tiêu hao hết pháp lực chế tạo ra 10 chi lang nha tiễn thời điểm, tân nhất đao 10 tên tinh nhuệ cung thủ cũng rốt cục toàn bộ đều thăng làm đội trưởng cấp cung thủ. Tương tính không có phát động, xem ra Ngô Viễn cũng có đoán sai thời điểm. Bất quá cái kia đều không trọng yếu, bởi vì cho tới nay sức chiến đấu đều chỉ có thể đánh xì dầu cung thủ tại lên tới đội trưởng cấp về sau, rốt cục bạo phát là thật. Không hổ là tính kỹ thuật mạnh hơn binh chủng. Lúc này tần nhất đạo đám người thân thể hết thể tăng cao đến 2m, cánh tay đều phá lệ cường tráng, chiều dài có thể rủ xuống tới đầu gối trở lên, xem xét liền là cung thủ chuyên dụng dáng người. Về phân thuộc tính, ngoại trừ linh hồn là E bên ngoài, còn lại đều là D, rất thống nhất. Tiên thuật độ thuần thuộc từ trước đó 245 tăng lên tới 355. Không có thiên phú, kỹ năng có 2 cái, đều không phổ thông. Một cái là truy phong tiễn, không phải hình dung có bao nhanh, mà là có thể đuổi được di chuyển nhanh chóng mục tiêu, bách phát bách trúng. Một cái là xuyên giáp tiễn. Đây là chuyên môn dùng để phá phòng kỹ năng. Về phần vũ khí, liền có chút lung túng. Phải biết, mỗi cái cung thủ bị chiêu mộ đi ra, liền tự mang 35 chi vũ tiễn, dùng hết liền không cách nào bổ sung. Cho nên tần nhất dao bọn hắn 10 người hiện tại trong tay một chi vũ tiễn đều không có, tự nhiên là tương đương lãng phí lần này cường hóa cơ hội, đội trưởng cấp cường hóa Bất quá bọn hắn trong tay trường cung liền không đồng dạng, ban sơ đây chỉ là phổ thông trường cung, cường hóa một lần sau biến thành sắt thai trường cung, đến cái này lần thứ 3 cường hóa, liền biến thành đội trưởng cấp đại cung. Rất hung tàn. Cái đồ chơi này có 1 mét tá chiều dài cánh cung phi thường chỉm cứng rắn như sắc thép dây cung xo so ngon cái đều thô chỉ là đặt ở chỗ đó liền có một loại nhếp nhân tâm phép khí thế Trương Dương hiện tại làm e lực lượng tiến lên thử một chút kết quả thật thật mất mặt hắn thế mà kéo không ra một bên tần nhất đau còn cười đùa tí tưởng giải thích nói Thôn trưởng đại nhân đây là 300 lực cường cung không có 5.000 cân lực lượng là kéo không ra nếu không ta cho ngày thử bắn một tiễn. Hiển nhiên hắn là nhìn chúng Trương Dương vừa mới chế ra lang Ngã Tiễn kỳ thật không chỉ là hắn những người khác cũng đều là thấy con mắt loại sáng sáng Dù sao bọn hắn thân là đội trưởng cấp công thủ, chỉ có xạ điêu bản lĩnh, nhưng không có xứng đôi vũ tiến vậy thì thật là quá đáng thương. "Thiếu vông nghĩa, tạm thời liền 10 chi xứng đôi lang nha tiễn, một người một chì, các ngươi từ giờ trở đi liền cho ta trốn ở tiểu bảo bên trong, không chừng lúc nào địch nhân sẽ xuất hiện, đến lúc đó liền nhìn các ngươi có hay không bản lĩnh bắn giết." Chu Dương hừ lạnh một tiếng, nhưng kỳ thật hắn rất hài lòng, một trái tim cũng rốt cục thả lại trong bụng, kỳ thật lúc trước hắn cũng có thể tăng lên 10 tên đào thuẫn binh hoặc là thương binh, đều là đội trưởng cấp, thực lực cũng sẽ không kém. Nhưng hắn liền là cảm thấy Lần này địch nhân thần bí không biết, ngay cả cái gì xáo lộ cũng không biết, cho nên nhất định phải cẩn thận là hơn, không thể sóng chiến, có 10 tên đội trưởng cấp công thủ, ở trên cao nhìn xuống, chiếm cứ địa lợi, làm sao cũng có thể rơi vào thế bất bại. Sau đó Trương Dương tiếp tục mở ra linh hồn lực trường, từ lang yêu yêu huyết trong phân giải yêu lực, hắn bây giờ có cái kia một viên sói xanh tinh phách tại, phân giải bắt yêu lực liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ tiếc, sói xanh chỉ là cấp một yêu quái, đẳng cấp quá thấp, yêu huyết bên trong ẩn chứa yêu lực quá ít, sớm biết như thế, hắn hôm qua ngay từ đầu nên nếm thử hồng yêu huyết. Cái kia rủ sao cũng là cấp 5 yêu quái, yêu huyết bên trong yêu lực muốn càng nhiều. Đương nhiên, độ khó kia khẳng định cũng là rất cao. Ròng rã ba giờ, dù là có sói xanh tinh phách tại, Trương Dương cũng liền phân giải ra không điểm lẻ 3 đơn vị pháp lực, lại thuận lợi chế tác thành 30 chi lang nha tiễn, mà cũng liền ở thời điểm này, thôn xóm tiểu quỷ điên cuồng hướng hắn cảnh báo. Thôn trưởng đại nhân, không xong, địch nhân lại tới, chí ít có 5, cái tiểu quỷ, không, 6 cái, bọn chúng muốn giết ta, bọn chúng từ vừa mới bắt đầu liền biết ta trốn ở chỗ này. Sau đó tiểu quỷ liền không có tin tức, không phải là bị giết mà là trực tiếp trốn vào một yêu chi thấp trong. Nhưng lúc này bên ngoài vẫn là vô cùng yên tĩnh, thôn Phạm Vi bên trong chẳng khác gì là cấp 2 tầm mắt toàn bộ chiến khai, nhưng không có một địch nhân xuất hiện. Bây giờ, thông tri Ngô Viễn bọn hắn rút lui. Trương Dương đầu tiên là mệnh lệnh binh sĩ gõ vang thiết tuấn, đồng thời để cho người ta đi sân huấn luyện, nơi nào còn có 50 tên tân binh đâu, đến tranh thủ thời gian rút lui tới nơi này. Vừa ra lệnh, Trương Dương liền thấy Ngô Viễn bọn hắn một nhóm chính trật vật trở về chạy, hiển nhiên đã tiếp xúc đến địch nhân rồi, hơn nữa còn có người bị thương. Chuyện gì xảy ra? Đè xuống nóng nảy trong lòng, Trương Dương liền hướng phía nơi xa nhìn lại, thế nhưng là trong rừng rậm cổ mục che trời, cái gì đều không nhìn thấy. "Thôn trưởng đại nhân, địch nhân có cung thủ, mà lại là đội trưởng cấp, tướng đại truy thủ thường, thân chúng 50 tên, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng." Lưu đại Lực bỗng nhiên hô một tiếng, hắn là thị lực tốt nhất, cách một cây số đều có thể thấy rõ ràng. Lúc này Trương Dương lại cẩn thận đi xem, quả nhiên, nô viện đám người bọn họ, từ Nô Viễn, Vương Mục Mục, Đoạn Khoan ba người đoàn hầu, Nô Viễn không ngừng vùng trưởng tướng gọi cái gì? Vừa một mục cùng đoạn khoan hai người thì cầm trong tay tâm chắn tại hai bên điểm hộ. Nhưng nơi xa vẫn không nhìn thấy địch nhân cái bóng, đây cũng chính là nói, địch nhân cung thủ tầm bắn ít nhất là 400m trở lên. Thôn trưởng đại nhân, nếu không chúng ta đi tiếp ứng một chút. Tần Nhất Đao lúc này xin mời trưởng nói. Không thể, các người tiếp tục chống tránh, bọn hắn còn chưa chết. Trương Dương trong mày, lại thời khắc nhìn chầm chầm kiến thôn lệnh bên trên ngô viện đám người trạng thái, liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đã trong 4 người tiễn, tống đại truy thương thế nghiêm trọng nhất, bất quá cũng có thể sống lấy lui vào mục yêu chi thác phàm vi. Mấy người khác chúng tên người thậm chí bao gồm Lô Viễn, một tiếng liền cướp đi hắn một phần năm thanh máu. Đây chính là không có áo giáp được điểm, không phải chỉ bằng bạo gấu tổ bốn người, cũng có thể xông đi lên đến cái phản xác. Trương Dương trong lòng thầm hận, bạo gấu tổ bốn người rất mạnh, nhưng bọn hắn trước mắt ngoại trừ một cái ra thu tập rề, liền đều là hai tay đệ trẩn, đây đối với bên trên đối phương đội trưởng cấp công thủ, đơn giản liền muốn đi chịu chết. Rốt cục, Nô Viễn một đoàn người lui vào một yêu chi tháp hiệu quả phạm vi ba phủ, Trương Dương lập tức mở ra chiến tranh mê vụ, cái đồ chơi này rất đắt đỏ, mỗi phút đồng hồ cần tiêu hao 100 điểm năng lượng nhưng có thể yếu bất địch nhân 2/3 tầm mắt. Trong ngay mắt, từng đoàn từng đoàn lục sắc mê vụ bay lên, bao trùm 100 mét khu vực, mà lúc này nơi xa hơn 400m bên ngoài, cũng xuất hiện 8 người ảnh, nhưng này giống như không phải người. Tứ chi tựa như người, trên cổ sinh chính là đầu sói, cầm trong tay đại cùng cùng chúng ta cùng loại, hết thể có 6 cái cung thủ, 2 cái cầm trong tay tấm chắn, nhưng cũng đều là đội trưởng cấp, thôn trưởng đại nhân, địch nhân liền đến như thế cho người. Giống như không thích hợp a. Lúc này Lưu đại lực liền cho Trương Dương cẩn thận miêu tả nói. Đáng giận. Trương Dương tức giận mắng một câu. Trong lòng lập tức hiểu rõ, cái này hoặc là địch nhân tiên quân, đại bộ đội còn tại đằng sau, nhưng này cơ bản không có khả năng, nếu như người sói này thôn có thể một hơi xuất động 15 tên đội trưởng cấp binh sĩ, cái kia còn chơi hoa dạng gì, trực tiếp vây quanh công sát chính là. Nếu như không phải, vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng, cái kia địch nhân thần bí trong lúc nhất thời điều không ra đại bộ đội, cho nên mới phái ra 6 cái đội trưởng cấp công thủ, hai cái đội trưởng cấp bộ binh đến phong tỏa thôn của ta phát triển, bọn chúng có đầy đủ sát tầm bắn, đủ cường đại lực sát thương, ta bên này lại không có viễn có thể áp chế. Bọn chúng liền có thể an nhàn ngăn chặn thôn của ta, thẳng đến cái kia thần bí địch nhân có thời gian điều ra đại bộ đội. Vừa nghĩ đến đây, trương dương trên mặt liền hung quang đại phóng. "Lao ra, cùng bọn hắn đối xạ. Thôn trưởng đại nhân, không cần mượn mê vụ hiểm hộ quân sau phục kích sao?" Tân Nhất Đao liền hỏi, bọn hắn hiện tại thế nhưng là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế a, mà bắn nhau, không thiếu được sẽ xuất hiện thương vong, mà lại cũng rất khó toàn diệt đối thủ. Quân sau cái giẫm, đối phương dưới đất có tiểu quỷ, chuẩn bị rất thỏa đáng, chiến tranh mê vụ cũng giấu không được các ngươi, mà lại vạn nhất có trá Chúng ta cũng tốt cấp tốc lui về thành lũy. Trương Dương mắng một tiếng, nắm lên cuối cùng một chi giam cầm chi mâu liền liền sông ra ngoài, hắn có loại dự cảm, lần này gặp phải thần bí địch nhân chỉ sợ so cái kia Lộc yêu còn muốn cẩn thận còn khó cuốn hơn, cho nên không thừa dịp lúc này giết đối phương một trở tay không kịp, sau này đại khái liền không có cơ hội. Chương 32, nhất sợ tức phát. Thấy một lần Trương Dương đều hướng bên ngoài vọt lên, cái kia lưu đại lực, tấn nhất đao, Tôn Cẩu Đản 10 tên đội trưởng cấp thủ nơi nào còn dám chần chừ, vụt, vụt vụt nhảy ra tiểu bảo, đối diện liền đụng vào chính rút về tới Ngô Viễn người. Đừng nói nhảm, Vương Mộc Mộc, Đoạt Văn, Chu lại đầu đội theo, những người còn lại lập tức tử thủ tiểu bảo, coi như ta chết đi cũng đừng lao ra. Trương Dương thuận miệng hô một tiếng, lúc này hắn là bất chấp gì khác, hắn chỉ biết là cơ hội khó được, hiện tại hắn cùng cái kia thần bí địch nhân vẫn tồn tại một cái tin tức kém, đối phương cũng không biết hắn còn cất giấu 10 tên đội trưởng cấp cung thủ, cũng không biết mỗi danh cung tay chỉ có bà chi lang nhà Tiễn. Nếu là thời gian kéo dài thêm, chờ đến đối phương tiểu quỷ triệt để thấy rõ phe mình nhân viên trạng thái, vậy liền thuận xong đời. Vào tới chiến tranh mê vụ biên giới về sau, các ngươi lập tức phóng thích truy phong tiến ký có thể Ba người tập kích một mục tiêu, thần nhất đạo bổ bắn, ta muốn bọn chúng tại chỗ chết mất. Trong lúc nói chuyện, Chương Dương bọn hắn liền vọt tới chiến tranh mê vụ bên giới, lúc này nơi xa cái kia tám cái người sói binh sĩ cũng không có chủ động tiến công, mà là đang quan sát một hồi chiến tranh mê vụ sau liền bắt đầu rút lui. Chỉ cần lại có mấy giây kéo dài, bọn hắn liền sẽ tiến vào trong rừng rậm, dù là có lại nhiều cung thủ cũng khó có thể uy hiếp được bọn chúng. Nhưng là tại thời khắc này, chín tên đội trưởng cấp cung thủ đã hỏa tốc kéo ra đại cung, truy phong tiến kỵ có thể đồng thời phát động, chỉ nghe một mảnh âm bạo rít gào gọi. Cái kia chín chi lang nha tiến ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, trong nháy mắt liền vượt ngang hơn 300 mét khoảng cách, trực tiếp liền đem 3 tên người sói cung thủ cho bắn chết tại nguyên chỗ. Bất quá vẻn vẹn cách nửa giây, tiếng rên rỉ vang lên, 6 tên phe mình đội trưởng cấp cung thủ cũng giao nhau chúng tên thụ thương. Nguyên Lai like tại lưu đại lực bọn hắn xuất hiện tại chiến tranh mê vụ biên giới thời điểm, đối diện 6 tên người sói cung thủ đi theo ngang nhiên mà cùng, né tránh đều không né tránh, hoặc là biết né cũng vô dụng, bởi vì song phương dương cung tốc độ quá nhanh, vũ tiến tốc độ đều vượt qua vận tốc âm thanh, đừng nói nhìn thấy, liền là nghe đều nghe không được. Cái kia Vũ Tiên đã đến trước mắt. Bằng, dẫn lại phía sau đám người mấy bước tần nhất lao mở cùng, đại cung dung động thanh âm rất kinh dị, lang Nha tiến phá vỡ không khí rít gào gọi càng là đáng sợ. Thanh âm này còn chưa trong không khí tiêu tán, đối diện tên thứ tư người sói cung thủ đầu liền nổ tung một đoàn huyết vụ. Hắn là được trời ưu ái, mượn tên kia người sói cung thủ giữ vương thân thể dương cung bay vụt trong nháy mắt ngắm một giây đồng hồ, lại mở phá giáp tiễn kỳ có thể, lại thêm hắn tự thân cự lực chiến van, mới có thể một kích đánh sát mà đối diện người sói cung thủ sở dĩ vòng thứ nhất 6 mũi tên chỉ là mệnh chung mà không phải nổ đầu đánh giết, lại là bởi vì khoảng cách quá xa, tại không ra kỹ năng tình huống dưới, có thể bắn chúng thân thể cũng không tệ rồi, mà lại một khắc này cho chúng nó nhắm chuẩn thời gian cũng quá ngắn, cơ hội liền là mở cung liền bắn. Đạo lý giống vậy, đây cũng là Trương Dương mệnh lệnh còn lại 9 tên cung thủ toàn bộ mở ra truy phong tiễn kỹ có thể nguyên nhân, phải tập kích diệt xác. Này đôi phương cung thủ vòng thứ nhất giao phong từ bắt đầu đến kết thúc cũng liền một giây đồng hồ tà hữu, sau đó, Trương Dương bên này vương một mục, Đoạt Văn Chu lại đầu ba người đã như tiệm điện tiến lên, dùng tấm chắn bảo vệ thủ thương cung thủ. Mà cùng một thời gian, đối diện hai người người sói thuẫn binh cũng nhanh chóng đem cuối cùng hai người người sói cung thủ bảo vệ, trong chớp mắt liền lui vào trong rừng rậm, không thấy tăng hơi. Đây chính là vừa đối mặt ở giữa đọ sức, ánh mắt không tốt, phản ứng chậm chạp người thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lui. Trương Dương cũng quả quyết hô một tiếng, căn bản không đuổi theo, liên kích giết tin tức đều không có đi xem, một hơi lui về tiểu bảo, hắn mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Có trời mới biết hắn vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương binh lính đối phương biểu hiện ra loại kia điêu luyện cùng quả quyết, đủ để chứng minh đối thủ đáng sợ. Lúc này tâm niệm vừa động, liên tiếp đánh giết tin tức ngay tại hắn trên mí mắt chiếu dọi đi ra. Đánh giết cấp 15 xài Lang Nhân cung binh đội trưởng. Thu hoạch được tứ đầu cấp 15 đội trưởng cấp không chọn vẹn yêu hồn. Thu hoạch được 4 phần hy vọng mạnh vỡ, đùi. Thu hoạch được 2000 điểm năng lượng. Thu hoạch được 4 tờ đội trưởng cấp đại cung, màu trắng. Thu hoạch được 60 chi kim điêu phá giáp tiễn, màu trắng. Thu hoạch này coi như không tệ, nhất là cái kia 60 chi kim điêu phá giáp tiễn, tổn thương so Lang Nha tiễn còn cao một chút phân phát xuống dưới, mỗi tên đội trưởng cấp cung thủ liền đều có thể thu hoạch được 6 chi, tính cả trước đó 2 chi làng nha tiễn, mỗi người liền có thể bắn ra 8 mũi tên. "Ngô Viễn, thương thế của các ngươi như thế nào?" Lúc này Trương Dương lại hỏi, bọn hắn đây coi như là đánh lui thần bí địch nhân tiên phong bộ đội, tiếp xuống một trận áp chiến sẽ tại chỗ khó tránh khỏi, cho nên khôi phục thương thế rất trọng yếu. "Đa Tạ thôn trưởng đại nhân quan tâm, thương thế của chúng ta không sao ngại, liền xem như Tống đại truy, sáng mai cũng có thể sinh long hỏa hổ, bất quá, chúng ta lần này tao ngộ địch nhân giống như so Lộc Yêu còn khó giải hơn." nhất là loại kia người sói cung minh, bắn ra vừa nhanh vừa chuẩn, ta cảm thấy bọn chúng lần sau tới nữa, chúng ta liền muốn đề cao cảnh giác." Nô Viễn liền trịnh trọng nói, hắn cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, lần này cũng may mà là hắn dẫn đội, chuẩn anh hùng thực lực, có thể ngăn lại đại bộ phận Vũ Tiễn, không phải liền bạo hùng tổ bốn người, thật không đủ đối phương bắn hai ấm." Trương Dương gật gật đầu, suy tư nửa ngày, liền ấn mở Kim Sắc Thiên Bình xem cái kia tứ đầu đội trưởng cấp Tàn hồn, không ngoài sở liệu, đội trưởng này cấp Tàn hồn cũng có thể tăng lên binh sĩ đẳng cấp, chỉ bất quá một đầu yêu hồn chỉ có thể tăng lên một tên đội trưởng cấp binh sĩ mà lại vũ khí cường hóa tỷ lệ thành công khá thấp. Đội trưởng cấp cung thủ đáng sợ lực uy hiếp đã rất rõ ràng, cùng cấp bậc thương binh đội trưởng cùng đao thuẫn binh đội trưởng nếu không có cường lực tâm chắn cùng áo giáp, lại không thể gần sát công kích, tuyệt đối sẽ bị nghiền ép, nô viễn thanh máu cũng bất quá là có thể chống đỡ được 5 mũi tên mà thôi, cho nên tiếp đó, ta cần ưu tiên tăng lên cung thủ sao? Trương Dương do dự một chút, cũng là để cho đến tiểu quỷ, người có thể cảm ứng đối diện tiểu quỷ vẫn còn chứ? Ờ, thôn trưởng đại nhân, bây giờ chỉ ít có 8 cái tiểu quỷ, liền canh giữ ở thôn phía ngoài 8 cái phương hướng, mặc kệ ngài có động tác gì, Bọn chúng đều sẽ thấy nhất Thanh nhị Sở. Ừm, có thể thấy nhất Thanh nhị Sở liền tốt nhất rồi, ta còn sợ bọn chúng thấy không rõ lắm đâu. Trương Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, tiểu quỷ tồn tại không thể nghi ngờ để chiến trường càng tàn khốc hơn đáng sợ, độ khó tăng nhiều, dù sao loại này đồng đẳng với quỷ nhãn tồn tại liền là tốt nhất lính chính xác, không, có nhân sẽ tự tuyệt sử dụng. Thế nhưng là, cũng không phải là nói có tiểu quỷ liền tất thắng, bây giờ tình hình này, chưa hẳn không thể lợi dụng tiểu quỷ tương kế tiểu kế, để cho địch nhân mắc lừa bị lừa. Cắn răng một cái, Trương Dương liền đem sau cùng hai cái vô cùng chân quý chiêu mộ danh dùng chiêu mộ ra hai người cung thủ, lại thêm trước đó hai người cung thủ, vừa vặn có thể toàn bộ thăng cấp làm 4 tên đội trưởng cấp cung thủ. Sau 10 phút, yêu hồn dung hợp thành công, nhưng chỉ có một tên cung thủ vũ khí được thành công củng hóa, hắn đạt được một chương đội trưởng cấp đại cung cùng 35 chi kim điều xuyên giáp tiễn. Còn lại ba tên đội trưởng cấp binh sĩ chỉ có thể chấp nhận lấy sử dụng xài lang nhân cung binh rơi xuống vũ khí. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, tiếp xuống Trương Dương dứt khoát đem cái kia 4 phần màu xám hy vọng mảnh vỡ cho dùng xong, đổi lấy 12 tấm thù sắt, hắn không dám tác đại tử cũng không dám đánh bạc hy vọng mảnh vỡ nguyện vọng hạn mức cao nhất, dù sao hiện tại chuyện trọng yếu nhất là xây dựng thêm tiểu thành lũy, cho địch nhân một loại hắn muốn rượi vào 14 tên đội trưởng cấp công thủ, lại thêm địa lợi, lại thêm chiến tranh mê vụ liền có thể tử thủ đi xuống quyết tâm. Hiện tại, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng sẽ làm thế nào. Khi sâu một hơi, Trương Dương liền lộ ra 3 phần sợ hãi biểu lộ, lớn tiếng hét lớn các binh sĩ cùng một chỗ động thủ, đốn, cây đốn cây, đao đất, đất căn cứ địa hình cùng một yêu chi thấp chiến tranh mê vụ tán phạm vi đến xây dựng thêm tiểu thành lũy. Lúc này chiến tranh mê vụ đã quá bế Chương Dương biểu diễn cũng rất đúng chỗ, hắn không ngừng hét lớn, chỉ đạo lấy lâu đài nhỏ kiến tạo yếu lĩnh, hoàn toàn không biết sẽ có tiểu quỷ dưới đất rình coi bộ dáng. Không sai biệt lắm sau một tiếng, hắn loay hoay đều là đầu đầy mồ hôi, mới rời đi, tìm bên trong pháo đài dự lưu một cây đại thụ, tựa ở phía trên giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Nhưng trên thực tế cái này mấy cây đại thụ đều là đặc biệt lưu lại, chính là cho hắn dùng linh hồn lực trường ôn dưỡng sử dụng, thật, hắn không sợ cái kia thần bí địch nhân chán hắn cửa thôn, không sợ vây thành, kiến thôn lệnh trong không gian yêu quái thịt đầy đủ bọn hắn những người này ăn được nửa năm, mà có thời gian nửa năm hay không hắn cũng giám chế tạo ra mấy trăm chi giam cầm chim môu thậm chí đều nắm giữ vẽ triện cùng chiến văn ký xảo đến lúc đó cự Lisa có đội trưởng cấp cung thủ áp chế trung đẳng khoảng cách có giam cầm chi mâ phong sát mà khoảng cách gần nhà lao tử còn có linh hồn lực trường chương 33 thành lũy trên sườn núi kiến thiết khí thế ngất trời cái kia xây dựng thêm tiểu thành lũy cơ hội là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng dự tính nhiều lắm là hôm nay chạm vào tối tòa này bên cạnh dài 80m kính trình chỉnh, chỉnh sửa hìnhông thành nhỏ bảoo liền sẽ kiến thiết hóa tất về phần tại sao lại nhanh như vậy Đắc án cũng đơn giản. Ai từng thấy một đao là có thể đem một gốc 3 người vây quanh đại thụ cho chém đứt mấy nhân. Hơn nữa còn có thể tại trong vòng 1 phút liền đem chạc cây hết thể cắt rồ rơi. Cầm trong tay trường đao đoạn khoan cười không nói. Ai từng thấy năm truy là có thể đem một gốc cao 20 m, 2 m đường kính đại thụ làm trực tiếp nện vào dưới mặt đất sâu 7-8 thước mấy nhân. Thụ thương tống đại truy cười không nói. Ai từng thấy có thể sử dụng một thanh xẻng, trong vòng 3 giây liền đào ra một lập phương bùn đất mấy nhân. Vương một, một đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Tổng lại, tu kiến một tòa chủ thể là thân cây cùng bốn đất tỏa thành mà thôi, chút lòng thành. Nhưng dạng này tòa thành đối với cùng cấp bậc địch nhân đến nói, cũng giống vậy là chuyện nhỏ, cho nên chân chính trọng yếu hay là cái kia 14 tên đội trưởng cấp công thủ, cho nên bọn hắn giờ phút này dù là thụ thương cũng phải đứng tại chỗ cao nhất, ánh mắt lợi hại bắt hết thể khả nghi vết tích. Mà lúc này, tại xác định địch quân tiểu quỷ ánh mắt triệt để bị che kín về sau, Chương Dương mới tăng tốc Ôn dưỡng tốc độ. 2 giờ về sau, một góc tính chất càng hơn bên trên một viên thiết mục thuận lợi bị Ôn Dương thành công. Dung Tinh Nhụy cấp cường hóa trường đao chặt lên đi chỉ để lại một tia trắng, cuối cùng vẫn xuất động trong thôn mạnh nhất đao khách Đoạt Oan, dùng cái kia đem đội trưởng cấp cường hóa trường đao liên tục chặt 72 đao, lúc này mới hoàn chỉnh đem cái này khỏa thiết một đánh ngã. Thôn trưởng đại nhân, cái này khỏa thiết một có thể cắt gọn chí ít 15 chi một mâu, cùng 30 mũi tên cán. Báo cáo một tiếng, nô viễn liền bắt đầu bận rộn, chính là đoạn quan đao, bởi vì cái khắc trường đao căn bản đều cắt gọn không được. Trương Dương lúc này đã rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn tựa ở mục yêu chi thác bên trên, lặng lặng suy tư mình còn có cái gì bỏ sót địa phương. Tỷ Như Lúc trước cái kia Lộc Yêu là dựa vào cái gì để cái kia thần bí địch nhân lẫn nhau khắc chế, mặt ngoài bình an vô sự đây này. Hẳn là trọng trang sừng hiệu kỵ binh đi, chỉ cần tại dò đất mang, cái kia đích thật là cung thủ cùng bộ binh thiên địch, mà lại Lộc Ưu còn có triệu hoán pháp thuật, đại chiêu có thể đưa tới cấp 5 vực sâu ác quỷ, còn có nó tự thân cường hạn đến có thể tùy hứng sông pha chiến đấu thân thể. Giả thiết nó lại đem thôn kiến thiết trên mặt đất thế bằng thẳng, tầm mắt rộng lớn địa phương, chung quanh cây cối đều bị dọn dẹp sạch sẽ, như vậy chỉ cần có 100 đầu trọng trang sừng hiệu kỵ binh Chỉ ít liền ta hiện tại 20 cái đội trưởng cấp binh sĩ là không dám đi gây, không, nếu là ít hơn so với 50 cái đội trưởng cấp binh sĩ, ta là choáng váng mới muốn đi bình nguyên rộng lớn, khu vực đi cùng loại kia trọng trang sừng hiệu kỵ binh cứng rắn đối. Trương Dương không nhịn được nghĩ lên hôm qua một trận chiến bên trong xuất hiện hơn 100 đầu trọng trang sừng hiệu kỵ binh, bọn chúng hôm qua đã chết rất thảm, bởi vì nơi này là núi, cây cối lớn nhiều, căn bản công kích không nổi, sau đó liền bị một mâu ném mạnh cho đón đầu bạo sát. Thế nhưng là như đổi lại đất bằng bên trong, tin hay không liền Trương Dương hiện tại xây dựng thêm thành lũy đều gánh không được bọn chúng va chạm. Cho nên, cái này cũng có thể giải thích, biết rõ có thế lực ngang nhau địch nhân ở một bên thăm dò, cái kia lộc yêu vẫn dám mang binh đến tiến đánh chính mình nguyên nhân, nó căn bản không lo lắng sẽ bị đối phương dò xét hao hổ. Mà đồng dạng, cái này đồng dạng có thể giải thích vì cái gì địch nhân thần bí kia sẽ ở lộc yêu chiến tử cùng ngày liền phái ra tiểu quỷ tìm tới mình, đây nhất định không phải trùng hợp a, nhất định là lộc yêu cùng cái này thần bí địch nhân bình thường thường ngày bên trong liền phòng bị lẫn nhau lấy, sau đó mới có thể nhanh như vậy liền đã tham dự trận chiến tranh này. Ừm, còn có, Lục Ưu đã chết, nó khiến thôn lệnh cũng đã rơi xuống. Nhưng nó sở kiến thiết thôn sẽ như vậy tiêu vong sao? Rất không có khả năng đi, cái này lại không phải trò chơi. Mà Lộc yêu hôm qua tại xuất trình trước đó, nhất định tại hang ổ lưu lại có thể trưởng binh anh hùng, hoặc đội trưởng cấp binh sĩ, sau đó chí ít lưu lại 100 con trở lên trọng trang sừng hiệu kỵ binh, như vậy những này mai con yêu có phải hay không giờ phút này đã biến thành dã quái? Thật giống như ta trước đó săn giết những cái kia lạc đàn tiểu yêu quái. Nghĩ tới đây, Trương Dương tâm động, thành kiến chế dã quái a, mà lại đó là Lộc yêu ổ, chỗ tốt khẳng định không ít. Tiến tới, hắn lại nghĩ tới một điểm Nếu có dĩ vãng nhân loại thôn chết mất, như vậy dưới tay hắn không có thể chết rơi binh sĩ có phải hay không cũng đồng dạng biến thành dã quái, ở trong vùng hoang dã lưu lãng, nếu như gặp phải có thể hay không triêu mộ tới. Đáng tiếc, lần này Lộc Yêu Lưu lại dã quái nhất định sẽ bị cái kia thần bí địch nhân cho nuốt sạch sành xanh, mà ta còn muốn cân nhắc cái này từ chiến đến cùng, có lẽ duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái kia thần bí chủ lực của địch nhân bộ đội nhất định là tại tiêu diệt từng bước xâm chiếm Lộc Yêu Lưu lại dã quái, hôm nay sẽ không xuất hiện, ngày mai cũng không chừng, nhưng hậu thiên nhất định sẽ tới. Hy vọng ta còn có thể tới kịp, dù sao Có thể bị Lộc yêu trọng trang sừng hiệu kỵ binh cho khắc chế, cũng chỉ có bộ binh cùng cung binh, cho nên ta người địch nhân thần bí này, tuyệt đối là am hiệu tác chiến ở vùng núi, đây mới là sinh tử của ta đại địch, mà nếu như một trận chiến này có thể thắng lợi thoại, thôn của ta mới xem như chính thức trở thành khu vực này bá chủ. Nghĩ thông suốt những này, Trương Dương mặc dù thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng vẫn là có một loại trước nay chưa có nhiệt huyết hào hùng, ngẫm lại hắn ban sơ dáng lâm nơi đây, cỡ nào đáng thương, cả ngày thấp thỏm lo âu, toàn dựa vào thủ hạ binh lính dùng từng đầu tính mệnh ngạnh sinh sinh lộ ra một con đường sống. Cuối cùng mới có hôm nay cái này miễn cưỡng chịu đựng đặt chân chi địa. Nếu như nói hôm qua cùng Lộc Yêu một trận chiến là liên quan đến tại sinh tử, bởi vì hắn không có đường lui. Như vậy tiếp xuống một trận chiến này, đem liên quan đến tại thôn tương lai phát triển. Hắn cùng cái kia thần bí địch nhân, người nào thua, chẳng khác nào thua mất đối khu vực này khống chế quyền nói chuyện. Cũng chỉ có đem một trận chiến này đánh thắng, mới có thể an an tâm tâm phát triển làm ruộng. Sau đó cả ngày, địch nhân quả nhiên như Trương dương sở liệu đều không có lại lộ diện, sao Lộc Ưu cái thằng kia nắm giữ thế, nhưng là cấp ba kiến thất lệnh, di sản nhất định phong phú vô cùng. Nếu như Lộc yêu sau khi chết thủ hạ đều biến thành giác quái, như vậy cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó giác quái. Cái kia thần bí địch nhân coi như rất có quyết đoán, toàn quân mà lên, nghị thời gian ngắn lấy xuống cũng không dễ dàng. Trương Dương chỉ là lo lắng cái kia thần bí địch nhân được Lộc yêu di sản, lại mân mê ra cái gì tà ác đáng sợ đại chiêu. Cũng may hắn bên này phát triển cũng coi như không tệ. Tiểu thanh lũy đã tại trạm vạng tối trước đó chính thức xây dựng thêm thành công, đã hình thành dựa vào núi, chỉ ít ở trên cao nhìn xuống 40m cục Đây đối với đã có được 14 tên đội trưởng cấp cung thủ Trương Dương một phương tới nói là phi thường có ưu thế. Nghĩ đối xạ, bắn không chết người. Bất quá, cái này thành lũy kỳ thật còn có thể tiếp tục thêm rộng tăng cường, đến lúc đó cái kia thần bí địch nhân liền thật chỉ có thể cường công. Xem ra ta còn phải nắm chặt thời gian chế tác một chút lang nha tiễn, dù sao ta cũng không biết cái kia thần bí địch nhân tại tiếp thu lục yêu di sản sau binh lực sẽ đạt tới trình độ gì. Trương Dương nhìn xem đêm đen như mực không cảm khái, mà vừa lúc này, một đầu tin tức đột nhiên tại hắn trong tầm mắt chiếu rọi đi ra. Thành công kiến tạo cấp 1 thành lũy Độ hoàn thành 80%, phải chăng đêm này kiến trúc xếp vào kiến thôn lệnh hệ thống Nói rõ, xếp vào kiến thôn lệnh hệ thống cũng không ảnh hưởng tiếp tục hoàn thiện Khi độ hoàn thành đạt tới 100%, thành luy đem thăng cấp làm cấp 2 Vâng, Trương Dương hơi sững sở, sẽ đồng ý, sau đó một giây sau lại là mấy đầu tin tức chiếu giỏi Cấp 1 thành luy đã xếp vào kiến thôn lệnh hệ thống, bởi vì đây là tòa thứ nhất tự xây xây thôn Cho nên mở ra thôn xóm phồn vinh độ, nói rõ, 10 điểm phồn vinh độ sẽ gia tăng 1 điểm thôn xóm thích hợp ngụ giá trị 100 điểm phồn vinh độ sẽ gia tăng 1 điểm thôn xóm lực hướng tâm, 100 không điểm phồn vinh độ sẽ gia tăng 1 điểm truyền thuyết giá trị. Trước mắt thôn xóm có được 4 tòa kiến trúc, thôn xóm phồn vinh độ 13, đặc thù kiến trúc mục yêu chi thấp 10, 1 điểm thôn xóm thích hợp cư ngụ chỉ số. Chú thích: thích hợp cư ngụ chỉ số đạt tới 1000 về sau, nơi đây sẽ không phát sinh thiên tai như địa chấn, hồng thủy, đại hỏa, khô hạn các loại. Công tượng Triệu Thiết Chủ mắt thấy cũng tham dự cấp 1 thành lũy kiến thiết, hắn thu được 10 điểm kiến thiết độ thuần thụ. Công tượng Triệu Thiết Chủ tham dự làm ra 100 chi phổ thông vũ tiến chế tạo. Hắn thu được 10 điểm cung nỏ chế tạo độ thuần thủ. Công thượng Triệu Thiết chủ chủ kỹ năng chữa chỉ chế tạo đều ra tăng 2 điểm độ thuần thủ. Chương 34, chiến tranh. Ken ken ken. Cũng không phải là rất thanh thúy kim thiết tiếng đánh bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt đâm rách cái này sáng sớm tĩnh mịch. Chương Dương Tử đang ngủ say nhảy lên một cái, bên hai đồng thời cũng chuyển tới ngô viễn như sấm gầm thét. Địch tập. Ngã về tây phương hướng, khoảng cách 3 dặm, tinh nhuệ cung thủ 39, đội trưởng cung thủ 12, tinh nhuệ 40, đội trưởng thuần binh 55, trọng trang hiệu kỵ binh 12. Cung thủ lên thành tường. Dựng thẳng lên tấm tre, những người còn lại nắm mâu. Hôn loạn tương bừng tiếng bước chân bên trong, Trương Dương cũng trong chớp mắt sông lên tường thành, liên tục hít sâu vài khẩu khí, liền đã triệt để tỉnh táo lại. Hắn đoán đúng, cũng đoán sai. Hôm qua hắn suy đoán cái kia thần bí địch nhân là đi tiếp thu lộc yêu di sản, điểm ấy không thể nghi ngờ, không phải cái kia thần bí dưới tay địch nhân liền không khả năng xuất hiện trọng trang sừng hiệu kỳ binh. Thậm chí, địch nhân hiện tại xuất hiện 67 tên đội trưởng cấp binh sĩ, cũng chỉ ít có 1 5 là tiếp thu lộc yêu di sản sau đó cấp tốc tăng lên, lấy chiến dưỡng chiến cũng không phải một câu trò cười. Mà để Trương Dương đoán sai chính là, hắn coi là cái kia thần bí địch nhân lại bởi vì tiếp thu lộc yêu di sản, ít nhất phải xế chiều hôm nay hoặc là ngày mai mới sẽ xuất hiện, kết quả đối phương cho nên ngay cả đêm chạy đến, đây là bởi vì hôm qua một trận chiến kích thích đối phương sau. Mở ra chiến tranh mê vụ. Mệnh lệnh tất cả đang huấn luyện trận tân binh tiến vào thành lũy tranh đe, bao quát cái kia gọi tần cái gì huấn luyện viên, cho hắn một thanh vũ khí, gọi hắn cũng tham chiến. Trương Dương trầm giọng nói, sau đó một đầu tin tức trong nháy mắt chiếu rồi. Phải chăng thuê sân huấn luyện huấn luyện viên Qua Lâm thời tham dự trận chiến đấu này? Xin lựa chọn thanh toán tiền thù lao phương thức, duy nhất một lần thanh toán 100 điểm năng lượng nuôi đánh giết một tên địch binh thanh toán 100 điểm năng lượng. Cái quỷ gì? Liền tên kia yếu đối tiểu thân bản. Trương Dương biểu thị ra rất lớn chất vấn, bất quá cũng chính là hiện tại thiếu khuyết binh sĩ tình huống, thế là hắn liền lựa chọn duy nhất một lần thanh toán 100 điểm năng lượng, hắn đánh cược tên kia cả trận chiến đấu có thể giết chết một tên địch binh cũng không tệ rồi. Lúc này chiến tranh mê vụ cũng đã khuyết tán ra đến, vừa vặn đem xây dựng thêm sau thành lũy cho toàn bộ bao trùm ở, cái này mỗi phút đồng hồ 100 điểm năng lượng tiêu hao vẫn là vô cùng đáng giá. Tại chiến tranh trong sương mù hướng ra phía ngoài nhìn quanh sẽ không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, mà từ bên ngoài nghĩ nội bộ nhìn, liền muốn nhận trí ít 2/3 tầm mắt trở ngại. Lúc này, địch nhân bộ đội tăng nhanh tốc độ tiến lên, theo khoảng cách tiếp cận, cũng làm cho Trương Dương bọn người rốt cục thấy rõ ràng đối thủ đến cùng là thứ độ gì. Vậy cũng là một chút thân cao tại 1 1.80 tạ Hưu, có thân thể con người, nhưng hơi có vẻ còn xuống, đồng thời tốc độ di chuyển càng nhanh xài năng nhân. Bọn chúng sử dụng binh khí cơ bản cùng Trương Dương bên này, binh sĩ sử dụng binh khí cùng loại. Tân nhất đao, thử bắn, lưu đại lực, tôn cầu đản. Phó Nhi Hà, chuẩn bị, một khi địch nhân phóng thích cấp 3 phòng hộ phủ, lập tức bắn cho ta bạo nó. Khi những này xài Lang nhân binh sĩ xông vào 500m khoảng cách thời điểm, Trương Dương liền hạ đạt mệnh lệnh, bọn hắn bây giờ là ở trên cao nhìn xuống, vặn vào núi lúc đầu độ cao, còn có thành lũy tự thân độ cao, khoảng chừng tiếp cận 50m trên lệnh, đây đối với ngang cấp cung thủ tới nói, hiệu quả là hoàn toàn không giống. Theo Trương Dương ra lệnh một tiếng, tân nhất đao dẫn đầu kéo ra đội trưởng cấp đại cung, chỉ nghe một trận kết cờ cờ ý tở để cho người ta xương cốt đều không phải mãi tiếng vang, đội trưởng kia đại cung liền bị hắn thành trang tròn. Mà chính hắn lại như cũ khí định thần nhàn, cái kia hồng ứng chiến văn hiệu quả tại lúc này liền hiển lộ không thể nghi ngờ, những đội trưởng khắc cấp cung thủ nhưng kéo không ra dạng này cường độ. Chọn vẹn ngắm một giây đồng hồ, tần nhất đao đột nhiên bông ra dây cung, đồng thời một đạo quang mang cũng bám vào lấy chi kia kim điều xuyên giáp trên tên, đây cũng là hắn đồng thời thả ra xuyên giáp tiễn kỹ năng. Đồng nhiên ở giữa, sóng âm nổ lên, 500 m bên ngoài, một tên xài lang nhân cung thủ tựa hồ muốn tránh, nhưng vẫn đã chở một bước, căn bản không nhìn thấy cái kim điều tiến Duy nhất nhìn thấy liền là nó toàn bộ cánh tay cùng nửa cái bả vai bỗng nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ. Một tiếng này chi huy, tựa hồ không kém cỏi trên địa cầu đại uy lực xuống nắm. Bất quá còn không đợi Trương Dương bọn hắn gọi tốt, chỉ nghe đoá đoá đoá bạ hưởng, lại là những cái kia xài lang nhân cung binh rựa vào mũi tên vọt tới phương hướng triển khai phản kích. Đương nhiên cái này không có chút ý nghĩa nào, bởi vì cái này thành lũy trên tường thành tự hôm qua kiến thiết lên, liền lưu lại cao 2 mét đầu gỗ lỗ châu mai, những cái kia sải lang nhân cung binh mặc dù lợi hại, nhưng cách khoảng cách xa như vậy Tại không phóng thích kỹ năng tình huống dưới, mũi tên căn bản mặc không thấu những cái kia 50 cm dày tấm tre. Tựa hồ cũng minh bạch điểm này, đối diện xài Lang nhân cung binh tại bắn một vòng về sau, liền tiếp tục chạy chậm, trước mặt Sài Lang nhân thuần binh cũng đều dơ cao thuần tăng tốc công kích tốc độ, bọn chúng linh hoạt nhanh nhẹn tính sợ là muốn so tống đại truy bọn hắn những người này còn tốt hơn một cái tốc độ. Trương Dương thậm chí cảm thấy cho chúng nó đều có thể không tốn sức chút nào nhảy lên thành lũy tường thành. Nhanh nhẹn năng thiếu sao? Cho nên nói ta chán ghét điên chó. Lâm bầm một câu, Chu Dương liền tiếp tục hạ lệnh. Tất cả mọi người chút. Tất cả cung thủ, thành tiểu tổ phối hợp tập kích xạ kích. Ưu tiên xử lý những đội trưởng kia cấp cung thủ, Lô Viễn, cho ta chú ý những cái kia sải lang nhân bên trong có hay không lánh chúa cùng anh hùng, ngoài ra còn có những phương hướng khác, không nên bị sở soạn đường lui. Bang, bang bang bang. Lúc này cái khác đội trưởng cấp cung thủ cũng đều bắt đầu lần lượt khóa chặt mục tiêu, bọn hắn đều là 4 người một tổ, tấn Nhất Đao, Lưu Đại Lực tổ 2 người, đây đều là trước đó xác định rõ chiến lược, bởi vì mũi tên có hạn, cho nên ưu tiên diệt đi địch nhân viên chỉnh hỏa lực. Cụ thể liền là một người trước thử bắn. Có thể trúng mục tiêu liền trúng mục tiêu, không thể trúng mục tiêu cũng không quan hệ, bởi vì sẽ lập tức có 3 tên quân đội bạn triển khai phụ trợ xạ kích, phải đánh giết. Cái này chiến thuật hiệu quả phi thường tốt, nhất là chiếm cứ thành lũy địa lợi, còn có chiến tranh mê vụ che chắn. Những cái kia Sải Lang Nhân binh sĩ mới vọt tới 400m bên ngoài thời điểm, đã có 3 tên Sải Lang Nhân đội trưởng cấp cung thủ bị tập kích bắn giết. Kiến thôn lệnh Bạch Quang bao phủ tới, cướp đoạt yêu hồn, năng lượng, hy vọng mảnh vỡ cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu liền là kim điêu xuyên giáp cũng chính là chính thức cường hóa đi ra. Trương Dương lập tức liền lấy ra phân phát đám người không thể không nói, kiến thôn lệnh chức năng này đơn giản rất thích hợp lấy chiến dưỡng chiến. Bất quá đối diện xài Lang nhân cũng thật sự là hung ác, dù là lúc này đều không tuyển chọn phong thích cấp 3 phòng hộ phù, liền là đón tử vong mũi tên sông về phía trước, hiển nhiên bọn chúng đều là có kinh nghiệm, biết cấp 3 phòng hộ phù coi như mở ra, cũng gánh không được đội trưởng cấp cung thủ kình xạ, không duy cớ mình bị nổ choáng. Nhưng cứ như vậy, bọn chúng liền thật là bia sống. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tại bọn chúng vượt tới 300m bên ngoài thời điểm, liền lại có 4 tên đội trưởng cấp Sài Lang nhân cung binh bị bắn liệt, từ đó Đối phương đã chết 7 cái đội trưởng cấp công minh, trọng thương một cái này, chỉ còn lại 4 cái này. Nhưng lại tại lúc này, từng đoàn từng đoàn khói đen bỗng nhiên từ 4 phương tám hướng bước lên, lao thẳng tới chiến tranh mê vụ, còn chưa chờ Trương Dương bọn hắn kịp phản ứng, chiến tranh mê vụ liền bị thôn phệ một ánh sáng, dù là một giây sau những này tiểu quỷ biến thành khói đen đều bị rất nhiều đội trưởng cấp binh sĩ cho tại chỗ bắn sát, nhưng sải lang nhân mục đích lại đã đến. Mà lại chuyện xảy ra quá đột đột, chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, đối mặt liền là một đám mưa tên. Dù sao đối diện sải lang nhân bên trong còn có 39 tên tinh cung thủ. Liên cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một đợt mưa tên, trực tiếp liền để Trương Dương Phương này ba tên đội trưởng cấp cung thủ bị nổ đầu đánh giết, một tên đội trưởng cấp cung thủ trọng thương, dù là trong nháy mắt đối diện còn thừa 4 cái xài Lang Nhân đội trưởng cấp cung thủ liền bị nổi giận tần nhất đao bọn người tập kích phản sát, lại vẫn là đã chậm một bước. Thành lũy bên ngoài, tất cả Sài Lang Nhân thuẫn binh đều phát ra khiếp người chu lên, công kích tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhất là những đội trưởng kia cấp thuần binh, trực tiếp tại nguyên lưu lại từng đạo ảnh, khoảng cách 300m, vẹn vẹn mới hơi thở liền vọt tới, dù Lang Lô Viên đã lớn tiếng gầm thét cây mâu ném mạnh Nhưng hắn cùng Tống Đại Truy bọn hắn dù sao chỉ có 5 cái đội trưởng cấp, còn lại đều là tinh nhuệ cấp binh sĩ, số lượng còn thiếu, hai vòng cây mâu ném mạnh ra ngoài. Căn bản không có đưa đến hiệu quả gì, cũng liền Ngô Viễn khó khăn lắm hai lần ném mạnh bắn giết hai cái xài lang nhân, Chu Đại Đầu bắn giết một cái này xài lang nhân, những người còn lại toàn bộ thất bại. Mắt thấy cái kia hơn 50 tên đội trưởng cấp xài lang nhân thuần binh liền muốn sông lên trại tường, Tống Đại Truy vương một mục, mục, đoạn rộng, Chu Đại Đầu 4 người này tổ liền cuồng hống lấy nhảy ra ngoài, đón đầu liền ngăn lại đối phương. Đi chết. Một tiếng bạo rống Tống Đại truy thiết truy trong tay trực tiếp vung mạnh ra, trực tiếp đem một tên vọt tới phía trước nhất Sài Lang nhân thuần binh cho ngay cả người mang thuần đánh bay ra mấy chục mét bên ngoài, thuần thoái người vong. Kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù là cùng là đội trưởng cấp binh sĩ, nhưng những này xài Lang nhân thuần binh rõ ràng là nhanh nhẹn năng thiếu, trực tiếp liền bị bạo hùng tổ 4 người ra sức lượng chế trụ. Bành! Một tên Sài Lang nhân đội trưởng đột nhiên xuất hiện tại Tống Đại truy bên cạnh thân, còn không chờ nó độc thủ, một mặt giống như núi tháp thuần trực tiếp đụng vào, đưa nó đụng bay ra ngoài, lại là Vương Mục Mục xuất thủ. Ba ba ba! Sáng như tuyết ánh dao lướt qua, tựa như là từng tầng từng tầng sóng biển đẹp ra, trong khoảnh khắc huyết quang bay múa, đoạn rộng đã hai tay cầm dao, như quỷ mị cướp đến tống đại truy cánh phải, liên sát ba người, mà lại là ngay cả người mang thuẫn, đều mở ra. Hiu hu hu. Ba chi mâu sắc bay lượn phá không, mặc kệ cái kia sải lang nhân đội trưởng đến cùng là bực nào nhanh nhẹn năng thiếu, nhưng cũng không nhanh bằng chu đại đầu trong tay mâu sắc né mạnh. Ken ken ken. Ba chi mâu sắc bị tấm chắn ngăn lại, ba tên sải lang nhân đội trưởng công kích tình thế cũng bị ngăn chặn, còn không chờ bọn chúng lần nữa phát lực, đã thấy tống đại truy nghi răng cười một tiếng. To lớn thiết truy một cái quét ngang, cái này ba tên sải lang nhân đội trưởng liền bị lần nữa đánh bay, mắt thấy không sống được. Mà không chờ Tống Đại truy chiêu thức dùng hết, cánh trái vương mộp mộp đã dơ cao thuất tiến lên, ngăn trở tất cả lỗ thủng, cánh phải đoạn rộng thừa cơ đổi theo, như rắn độc xuất động, đao liều phòng, mượn Tống Đại truy bạo lực va chạm, không ở thu hoạch. Đây chính là bạo hùng tổ 4 người, đây hết thể cũng chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, bốn người bọn họ bởi vì là đồng thời sử dụng sơn quái yêu hồn cường hóa tăng lên, tương tính độ phù hợp đều đạt đến 50% trở lên, lại đi qua chương dương lấy 500 không điểm năng lượng đầu nhập. Cho nên mới bây giờ dạng này ăn ý phối hợp hiệu quả. Nói thật, bốn người bọn họ đơn độc lấy ra, 1 VS 1 cùng xài lang nhân đội trưởng chiến đấu, thắng thua đều tại 5 năm số lượng. Thế nhưng là bốn người bọn họ tổ hợp đến cùng một chỗ, phối hợp lẫn nhau sinh ra hiệu quả, chẳng những chương dương không nghĩ tới, ngay cả Ngô Viễn cũng không nghĩ tới. Trương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn đăng ký, trong vòng 5 phút sẽ xử lý, báo cáo sau xin kiên nhận chờ đợi, cũng rẻ phạt trang ép. Nếu như trong vòng 20 phút không có giải quyết xin gửi ý cho chúng ta. Tạ ơn sách mê nhóm duy trì. Chương 35 Chí mị thống minh lưu. Bạo hùng tổ bốn người biểu hiện sắc thực để cho người ta kinh diễm, nhưng Trương Dương lúc này đã không rảnh để ý tới. Bởi vì địch nhân quá nhiều. Dù là Bạo hùng tổ bốn người vừa thấy mặt liền oanh sát 9 tên Sải Lang nhân đội trưởng, nhưng vẫn có gần 40 tên Sải Lang nhân đội trưởng vô cùng nhẹ nhàng leo lên nhảy vọt lên thành tường. Nhưng họ biết là, tính đến giờ khác này, Trương Dương cùng Ngô Viễn đều không có tìm tới Sải Lang nhân thôn trưởng cùng anh hùng. Đối phương giống như này tự đại, đều không cần tự mình xuất lĩnh pha chiến đấu. Ngô Viễn, tiểm hộ ta. Trương Dương hô một tiếng, Hắn nguyên bản lưu lại đại chiêu là chuẩn bị đối phó Sài Lang Nhân thôn trưởng hoặc anh hùng, nhưng bây giờ đã tới không kịp tiếp tục chờ chờ đợi. Linh hồn lực trường lực trường trong nháy mắt mở ra, bao phủ phương viên 50m hạn chế, hết thể mọi người, vật, thậm chí không khí lưu động, huyết dịch bay múa, hết thể chi tiết tất cả nằm trong lòng bàn tay, đây chính là hán lĩnh vực, hán chiến trường, càng là một trận chiến này lớn nhất áp chủ bài chỗ. Từng cây giang cầm chi mâu linh động bay lên, ở giữa không trung lưu lại từng đạo đạo hoàn mỹ đường vàng cung, không có bắt đầu, không có kết thúc, huyết thể chỉ phát sinh trong nháy mắt. Những cái kia sải lang nhân đội trưởng cầm trong tay thép thuẫn trường đao, người mặc thiết giáp, hung hãn vô cùng, nhảy vọt tiến luân, nhưng chỉ cần bọn chúng đứt vào linh hồn này lực trường bên trong, vậy thì đồng nghĩa với là một bộ tử thi. Ở chỗ này, thời gian cùng không gian giống như đều đã mất đi ý nghĩa. Hoặc là, đây chính là linh hồn áp chế. Trừ phi có được cùng Trương Dương cùng cấp bậc, hoặc là mạnh hơn linh hồn cường độ mới có thể không nhìn linh hồn này lực trường. Vô cùng ngắn ngủi một giây đồng hồ, trong mắt của mọi người, những cái kia sải lang nhân đội trưởng cũng chỉ là vừa mới nhảy lên thành, nhưng sau một khắc liền là gió tanh máu. Hết thể mây chi giam cầm chi mâu tại cái này, một giây đồng hồ bị Trương Dương dùng hết, mà sông lên tưởng thành 38 tên Sải Lang nhân đội trưởng cũng bị hắn tuấn sát 30 người. Đây đã là cực hạn của hắn, nguyên bản Trương Dương còn tưởng rằng tại linh hồn lực trường bên trong điều khiển giam cầm chi mâu sẽ không tiêu hao quá nhiều, nhưng trên thực tế bởi vì Sải Lang nhân đội trưởng nhưng so sánh phổ thông cấp một sói xanh hoặc là áo giáp lộc yêu càng cường đại, cho nên hắn tiêu hao lực lượng linh hồn cũng nhiều hơn, đến mức mỗi chi giam cầm chi mâu chỉ có thể đánh giết 3 cái mục tiêu sau liền bị tiêu hao bề lâu, mất đi tác dụng. Phù phù một cái, Trương Dương ngồi liệt trên mặt đất, Cả ngón tay đầu đều không động được. Giết. Nô viên tiếng la rít tiếng sấm vang lên, trường thương đâm xuyên, một kích phá thuẫn, đem một tên Sải Lang nhân đội trưởng đánh giết. Binh lính còn lại cũng cùng nhau tiến lên, sau đó liền là máu tanh một màn. Dù là giờ phút này còn thừa lại 7 tên Sải Lang nhân đội trưởng, nhưng bọn chúng như cũ trong thời gian ngắn nhất cho Trương Dương một phương tạo thành đáng sợ nhất thương vong. Hai tên đội trưởng cấp cung thủ đều không có kịp phản ứng liền bị nhất đao lưỡng đoạn. Ba tên tinh nhuệ thương binh đối hai tên Sải Lang nhân đội trưởng xướng trường thương đâm xuyên kết quả bị đối phương linh mẫn vô cùng bật lên né tránh lại rơi xuống đất liền là ba viên đầu người phóng lên tận trời, đội trưởng cấp cùng tinh nhuệ cấp căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Dây cung vang vọng, tứ chi kim điều xuyên giáp tiến đem cái này hai tên sải lang nhân đội trưởng đánh giết, nhưng trong nháy mắt lại một tên đội trưởng cấp cung thủ bị một đao đánh chết. Nô Viễn gầm thét, trường thương như rồng, vừa đâm chết một tên sải lang nhân đội trưởng, kết quả tại đồng thời bị hai tên sải lang nhân đội trưởng cận thân, một đao vào bụng, thấu lưng mà ra. Bùng tha trường thương, đấm ra một quyền, đem một tên sải lang nhân đội trưởng cho nhưng một tên khác sải lang nhân đội trưởng đã bay lên không lên. Một đao đối Ngô Viễn phấn cổ chém vào mà xuống, mắt thấy không cách nào trốn tránh lúc. Phốc. Một chi không biết từ nơi nào phóng tới tên nhỏ, trực tiếp bắn nổ xài Lang nhân đội trưởng hô mắt, tại chỗ độ tử. Rút ra trường thương, Ngô Viễn lại giết một người, mà lúc này còn thừa binh sĩ cũng vây quanh còn lại một tên xài Lang nhân đội trưởng, phối hợp tần nhất đao chờ cung thủ đem loạn đao chém giết. Mà cái này toàn bộ quá trình cũng bất quá là 3 4 giây mà thôi. Tại có Ngô Viễn cái này chuẩn anh hùng dẫn đầu dưới, bọn hắn vẫn bỏ ra 7 người tử vong, 6 người trọng thương đại giới, nhất là cái kia 3 tên đội trưởng cấp cung thủ Đã chết quá man. Lúc này dưới tường thành, bà Hùng tổ bốn người đã cùng Lạc Hậu một bước xài lang nhân tinh nhuệ bộ binh hôn chiến với nhau, bắt đầu một trận nghiêng về một bên đồ sát. Đội trưởng cấp binh sĩ cùng tinh nhuệ cấp binh sĩ chênh lệch thực sự quá lớn. Không có một lát, những này còn lại xài lang nhân bộ binh cùng tinh nhuệ cung thủ liền chạy tứ tán bốn phía, tốc độ của bọn nó cực nhanh, đảo mắt liền tiến vào rừng rầm chỗ sâu, đuổi không kịp. Mà lúc này đây, Trương Dương thậm chí đều không lo được phe mình thảm liệt thương vong, hắn còn tại nhớ thương một sự kiện, bởi vì chiến đấu mới vừa rồi bên trong chưa từng xuất hiện xải lang nhân trưởng, cũng không có anh hùng đơn vị Nếu không trận chiến đấu này chính là một loại khác kết cục. Hẳn là, cái này xài Lang Nhân lãnh chúa chơi là trí mị thông minh lưu. Chương Dương cuối cùng chỉ có thể cho ra cái kết luận này. Mà lại cái này cũng hẳn là hợp lý, bằng không, cái kia xài Lang Nhân thôn trưởng như bản thân liền có được cùng loại lực yêu mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, hoặc là dưới tay cũng có cùng loại sơn quái mạnh mẽ như vậy anh hùng, còn có năm 60 tên đội trưởng cấp binh sĩ, như vậy nó thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể nghiền ép Lục Yêu, quét ngang phiến khu vực này. Còn cân chờ đến bây giờ động thủ. Nhưng trên thực tế nó cùng Lục Yêu ở giữa là một mực bảo trì chế lẫn nhau đều không làm gì được đối phương, dạng này liền có thể nói thông được, Lục Diêu là đem tất cả tài nguyên đều tăng thêm tại chính nó trên thân, là lực lượng nhanh nhẹn con đường, đi đơn đấu lộ tuyến, cho nên nó rất cường hãn, thậm chí còn có thể mở ra anh hùng thí luyện, thu hoạch được một tên anh hùng, nhưng nó nhưng không có đội trưởng cấp binh sĩ, một cái này đều không có, hoàn toàn dựa vào lấy binh chủng ưu thế tiến hành bổ sung, kết quả gặp được ta, bởi vì thiếu khuyết cường lực binh sĩ bị xử lý. Trái lại, cái kia Sài Lang Nhân tôn trưởng thì là chí mật lưu, đi thống binh lộ tuyến, đem tất cả tài nguyên đều dùng đến cường hóa tăng lên binh sĩ. Cho nên nó liền có được rất nhiều đội trưởng cấp binh sĩ, thế nhưng là bởi vì nó tự thân nhỏ yếu, không thể mở ra anh hùng thí luyện, cho nên cũng vô pháp thu hoạch được anh hùng, kết quả gặp được ta, hay là thất bại trong gang tấc chiến bại. Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, sau đó mau để cho trọng thương nô viện tiến vào một yêu chi tháp, còn lại người bị trọng thương cũng giống vậy, vết thương nhẹ viên lại đến tại trên tường thành tuần tra cảnh giới. Một trận chiến này mặc dù thắng, nhưng đánh cho rất hảm, tuần tự từ trận 7 cái này đội trưởng cấp cung thủ, trọng thương hai cái, tinh thương binh chết năm cái, trọng thương hai cái, tinh đao thuần binh trọng thương bốn cái. Còn có Tống Đại Truy, lại trọng thương, hắn là bị những cái kia tinh nhuệ Sài Lang nhân cung thủ cho bắn thành con nhím, nếu như không phải có Sơn Bái Chiến Văn, lại có Vương Mục Mục kiệp hộ, hắn khẳng định ngổn cụ tỏi. Ngược lại là Tân binh không có tổn thất, Trương Dương mau để cho cái kia họ thần huấn luyện viên tiếp tục đi huấn luyện, chỉ chờ tới lúc ngày mai huấn luyện hoàn thành, hắn cũng có thể một hơi có được 50 cái này đội trưởng cấp binh sĩ. Đáng nhắc tới chính là, trước đó tại trên tường thành, thiếu nô vẹn cái kia một chi tên nỏ, liền là da hỏa này bắn đi ra, thật đúng là bị hắn giết một địch nhân. Nhưng lúc này Trương Dương cũng không có tâm tư nghĩ những thứ này hắn phải nắm chắc thời gian chỉnh lý chiến lợi phẩm, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng trường, từ nay về sau, mảnh đất này sửa họ trường. Chương 36: Phục sinh xuất sắc. Đánh dết 30 tên cấp 15 Sải Lang nhân đội bộ binh giải, thu hoạch được 30 đầu hoàn chỉnh đội trưởng cấp yêu hồn, thu hoạch được 30 phần hy vọng mạnh vỡ, xám. Thu hoạch được 1500 điểm năng lượng. Thu hoạch được 30 đem đội trưởng cấp xài Lang trường đao, màu trắng. Thu hoạch được 30 cố hoàn chỉnh nửa người thiết giáp, xám. Đánh giết 25 tên cấp 15 Sải Lang nhân đội bộ binh giải. Thu hoạch được 25 đầu không chọn vẹn đội trưởng cấp yêu hồn. Thu hoạch được 25 phần hy vọng mạnh vỡ. Xám. Thu hoạch được 1250 không điểm năng lượng. Thu hoạch được 25 đem không chọn vẹn đội trưởng cấp trường đao. Thu hoạch được 20 cố không chọn vẹn nửa người thiết giáp. Đánh giết 12 tên cấp 15 Sải Lang Nhân cung binh đội trưởng. Thu hoạch được 12 đầu đội trưởng cấp không chọn vẹn yêu hồn. Thu hoạch được 600 không điểm năng lượng. Thu hoạch được 9 tấm đội trưởng cấp đại cung, màu trắng. Thu hoạch được 128 chi kim điêu phá giáp tiễn, màu trắng. Đánh 9 tên lấy mặt ủy Thu hoạch được 9 đầu không chọn vẹn quỷ hồn. Thu hoạch được 90 không điểm năng lượng. Thu hoạch được âm khí 50 đơn vị. Từng đầu tin tức không ngừng tại Trương Dương trước mắt chiếu rọi mà qua, mà nội tâm của hắn thật là nổi sóng chập trùng, thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Kỳ thật cái này xài Lang Nhân thôn trưởng quân đội thực lực rất mạnh. Mẹ nó 670 cái này, đội trưởng cấp binh sĩ xông lên cảm giác vậy thì thật là một đợt sóng lớn, cái gì Ngô Viễn, cái gì bạo hùng tổ bốn người, kỳ thật đều gánh không được. Nếu như không phải cái kia Sài Lang Nhân thôn trưởng quá mức tin tưởng hắn thủ hạ tiểu quỷ, để Trương Dương cố ý lừa nó Một trận chiến này kết cục còn không biết sẽ như thế nào đâu. Cho nên, binh sĩ cố nhiên muốn phát triển, nhưng không có anh hùng thật không được, hơn nữa còn nhất định phải có thôn trưởng đại chiêu. Cái kia Lộc Yêu cùng xài Lang Nhân thôn trưởng đều có chút đi cực đoan, nhưng đi qua một trận chiến này, cái kia xài Lang Nhân thôn trưởng sợ là sẽ phải lập tức ý thức được sai lầm của nó, chờ nó lần nữa ngóc đầu trở lại, không, ta làm sao có thể lại cho nó ngóc đầu trở lại cơ hội? Mà ta hiện tại cũng nên là thời điểm tăng lên một cái mình. Nghĩ như vậy, Trương Dương liền ấn mở Kim Sắc Thiên mình, muốn dùng hoàn chỉnh đội trưởng yêu hồn tăng lên mình. Nhưng sau một khắc hắn liền sử sốt, bởi vì Thiên Bình một mặt để đó không phải một đầu hoàn chỉnh đội trưởng yêu hồn, mà là dòng dã 30 đầu, mà ở trên trời phẳng một phía khác cũng không còn là điểm năng lượng số, mà là một cái này màu trắng súc sắc. Nói rõ, duy nhất một lần thu hoạch được vượt qua 10 đầu trở lên hoàn chỉnh màu trắng linh hồn, đem tự động kích hoạt loại thứ 2 giao dịch hình thức, chú thích, vẹn vẹn khi lần giao dịch hữu hiệu. A. Trương Dương kinh ngạc, còn có loại này thao tác. Nghĩ nghĩ, hắn liền cẩn thận dò xét một cái, giờ phút này cái kia màu trắng súc sắc lật qua cái kia mặt là chín cái điểm tự đại nhất, chờ đến hắn triệt bỏ 5 cái đội trưởng yêu hồn, cái kia xúc sắc lập tức liền xoay chuyển một cái, biến thành 6 cái điểm. Nhưng đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi đâu? Trương Dương lại rút lui 5 cái đội trưởng yêu hồn, cái kia xúc sắc lần nữa biến thành 3 cái điểm. Lại rút lui 5 cái, cái kia xúc sắc liền biến thành một cái này điểm. Chờ Thiên Bình bên trên chỉ còn 10 đầu yêu hồn lúc, xúc sắc biến mất, thay vào đó liền là 2000 không điểm năng lượng, xem ra đây là khôi phục được loại thứ nhất giao dịch hình thức bên trên. Giá tiền này biến hóa thật đúng là tùy hứng. Trương Dương nghĩ nghĩ, vẫn là đem tất cả hoàn chỉnh yêu hồn đều để lên. Cái kia màu trắng súc sắc trong nháy mắt biến 9 điểm. Đi đừng, cực. Vẹn vẹn do dự vài giây đồng hồ, Trương Dương liền làm ra quyết định. Kỳ thật chủ yếu là hắn bây giờ xuất thân giàu có, cho nên có khả năng mà lại hoàn chỉnh yêu hồn thu hoạch được phương pháp rất đơn giản, liền là nhất định phải kiến thôn lệnh khóa lại người tự mình xuất thủ đánh giết. Điều kiện này đối cái kia xài Lang nhân thôn trưởng tới nói gần như không có khả năng làm đến, nhưng Trương Dương lại không vấn đề. Ta lựa chọn giao dịch. Bạch. Kim Sắc Thiên Bình bên trên một đạo quang mang hiện lên, sau đó cái kia 30 đầu hoàn chỉnh đội trưởng yêu hồn hết thảy bất kiến. Đồng thời Trương Dương trong tay cũng nhiều một cái này màu trắng xúc sắc, lúc này hắn rốt cục có thể xem vật phẩm thuộc tính. Tên: Phục sinh xúc sắc. Phẩm chất: Kim sắc. Bền lâu: 20-20. Công dụng: Sử dụng phục sinh xúc sắc, mỗi lần ném mạnh đều có thể phục sinh một tên chết đi thời gian không cao hơn 12 giờ phe mình binh sĩ, chú thích: không thể phục sinh anh hùng lãnh chúa. Ta đụ. Trương Dương lúc ấy liền kích động đến nhiệt huyết dâng lên, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, ngã nào một cái liền nhảy dựng lên, "Cố Luân người tới. Mau tới người, đem chúng ta huynh đệ đã chết đều cho ta chuyển tới." nhanh lên nhanh lên cái này nhưng làm hắn thật kích động hỏng có thể phục sinh 20 tới lính chuyện này với hắn ý nghĩa phi thường trọng đại A mà lại cái này rất đáng vô cùng giá trị lúc này chiến đấu vừa mới kết thúc binh lính chết trận đều là được trưng bày ở một bên chuẩn bị nhập thổ vi ăn đâu bây giờ nghe Trương Dương la như vậy các binh sĩ liền rất nghi hoặc nhưng vẫn là làm theo hết thể 12 bộ thi thể này triển khai Trương Dương lúc này hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại lúc này mới thận trọng lấy ra phục sinh xúc sắc tại cỗ thứ nhất trên thi thể nhẹ nhàng ném một cái trong nháy mắt một đạo bạch Quang bao phủ thi thể Thật giống như một loại nào đó phục sinh pháp thuật, nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là tại hào quang màu trắng kia bao phủ xuống, cái kia chết đi binh sĩ vết thương trên người bắt đầu khỏi hẳn, cũng phục sinh. Mà phục sinh trong nháy mắt, phục sinh xuống sắc bên trên bền lâu cũng đã biến mất một điểm. Một màn thần kỳ này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, sau đó hơn nửa ngày mới bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, mẹ nó, thần tặc. Trương Dương lúc này tranh thủ thời gian xem tên này phục sinh binh sĩ thuộc tính trạng thái, rất tốt, khiến thôn lệnh giảm sắc thực một lần nữa có hắn thuộc tính, chỉ bất quá trước mắt trạng thái là sắp chết trọng thương. Còn không thể nhảy nhót tư bừng, bất quá chỉ cần có thể xuống tới, cái khác đều vô nghĩa. Sau đó Trương Dương không ngừng sử dụng phục sinh xúc sắc, đem lần lượt từng chết đi binh sĩ phục sinh, tâm tình của hắn đừng đề cập nhiều cao hứng. Liên là đáng tiếc a, cái này phục sinh xúc sắc mới chỉ có 2 không điểm bền lâu. Càng khai một cái, Trương Dương liền chỉnh trọng thu hồi phục sinh xúc sắc, cho tới bây giờ, binh sĩ thủ hạ của hắn số lượng lại khôi phục trước khi chiến đấu. Kế có, chuẩn anh hùng một tên, đội trưởng cấp bộ binh 4 tên, đội trưởng cấp cung binh 14 tên, tinh thương binh 6 tên. Tinh nhuệ đao tuấn binh 5 tên, đang huấn luyện tân binh 50 tên, sơ cấp công tượng 1 tên, thôn xóm tiểu quỷ 1 tên, huấn luyện viên 1 tên, còn có liền là Trương Dương mình, à, ngày mai kiến thôn lệnh thăng cấp về sau, còn biết thêm ra đến càng nhiều nông dân. Không dễ dàng a, lão tử rốt cục để giành được điểm vô liếng. Trương Dương đáp ý lại không ngừng tỉnh táo lấy, sau đó hắn lập tức điều ra cái kia chín đầu không chọn vẹn quỷ hồn, hắn suy nghĩ nhiều chiêu mộ một chút thôn xóm tiểu quỷ, cái đồ chơi này chiến đấu là không có tác dụng gì, thế nhưng là tại trinh sát tình báo, điều tra địch tình thời điểm thật là tốt dụng. Nhưng tiếp xuống Trương Dương lại thất vọng, bởi vì hắn bắt được quỷ hồn đẳng cấp quá thấp, căn bản là không có cách chuyển đổi chiêu mộ thành thôn xóm tiểu quỷ, ngược lại là có thể dùng đến cho lúc đầu cái kia tiểu quỷ thăng cấp. Này cũng cũng không quan trọng, Trương Dương liền lập tức tiêu hao ba đầu không chọn vẹn quỷ hồn, để thôn xóm tiểu quỷ trực tiếp thăng cấp đến lấy mạng quỷ. Thì ra là thế, cái kia xài lang nhân thôn trưởng thủ hạ tiểu quỷ đều thăng cấp đến lấy mạng quỷ, cho nên mới đem ta tiểu quỷ dọa cho đến không dám đi ra ngoài. Chẳng qua là khi Chương Dương lựa chọn tiếp tục thăng cấp về sau, cái này lấy mạng quỷ đến tiếp sau thế mà xuất hiện chỉ nhánh Phải trang tiêu hao 6 đầu không chọn vẹn quỷ hồn, 50 đơn vị âm khí, 10 đầu phổ thông yêu hồn, 50 đơn vị phổ thông yếu huyết đem lấy mạng quỷ thăng cấp đến quỷ thích khách khách. Phải trang tiêu hao 6 đầu không chọn vẹn quỷ hồn, 50 đơn vị âm khí, 10 đầu phổ thông yêu hồn, 50 đơn vị phổ thông yếu huyết đem lấy mạng quỷ thăng cấp đến quỷ tế tự. Cái này thú vị, quỷ thích khách khách không thể nghi ngờ là một loại phi thường mạnh mẽ công kích nghề nghiệp, mà cái sau. Trương Dương ngẩng đầu xem xét Mộc Yêu Chi Tháp, lập tức liền có quyết định, quỷ kia tế tự nhất định có thể đại đại hưu ích tại Mộc Yêu Chi Tháp, mà cái đồ chơi này có bao nhiêu tác dụng Dưới mắt một chỗ người bị trọng thương liền có thể nói rõ vấn đề. Lựa chọn thăng cấp quỷ tế tự. Trong chớp mắt hắc khí lóe lên, Trương Dương trước mặt bỗng đi ra một đoàn khói đen, đem chúng quanh binh sĩ giật nảy mình, mà lại lúc này cái này không khí bốn phía đều giảm xuống mười mấy độ bộ dáng. Nhưng cái này khói đen lại là hướng về phía Trương Dương bái một cái, liền hô một cái không có vào một yêu chi thắp bên trong, lúc này đám người ngược lại cảm thấy rất mát mẻ, rất dễ chịu, ngay cả không khí đều thơm ngọt rất nhiều. Lúc này Trương Dương lại nhìn tiến thôn lệnh bên trong quỷ tế tự tính, quả nhiên rất khác biệt. Quỷ tế tự. Chúng tổng Vược sâu quý tộc. Chân doanh, nhân loại. Sở thuộc, thôn trưởng Trương Dương thôn xóm, Đẳng cấp, 15. Quỷ hồn, màu trắng. Thiên phú, âm khí tự sinh. Kỹ năng, quỷ đả tường lở cấp 5. Kỹ năng, quỷ nhập vào người lở cấp 5. Kỹ năng, quỷ độn lở cấp 5. Kỹ năng bị động, quỷ nhãn, mỗi ngày tự động tạo ra 2 viên quỷ nhãn, nhưng ngẫu nhiên sắp đặt tại không cao hơn cơ thể mẹ năm cây số phạm vi bên trong. Lại nhìn mục yêu chi tháp, thuộc tính cũng khác biệt. Mục yêu chi tháp, cấp 2. Phẩm chất, màu trắng. Bên lâu 9580 10.000 tác dụng 100m hạn chế bên trong tiếp tục khôi phục nhiều nhất 100 cái này phe bạn đơn vị H HP mỗi giờ 10 điểm tác dụng 100m phạm vi bên trong tiếp tục khôi phục nhiều nhất 100 cái này phe bạn đơn vị chỉ số tinh thần mỗi giờ 10 điểm tác dụng phóng thích chiến tranh mê vụ 100m phạm vi bên trong khiến cho địch quân đơn vị tầm mắt giảm bớt 30% đã thu hoạch được bị động hiệu quả mỗi ngày khôi phục một điểmề lâu chương 37 cấp 5 đồng ruộng từ sáng sớm bắt đầu bầu trời liền lũ ám xuống tới Rất nhanh tí tách tí tách mưa nhỏ rơi xuống, trong rừng rậm sương mù bốc lên, cũng không biết ở đâu là bầu trời, ở đâu là mặt đất. Đây đã là Trương Dương đi vào cái này huyền huyễn thế giới ngày thứ 10, đồng thời cũng là kiến thôn lệnh lần thứ 3 thăng cấp thành công thời gian. Thành lũy bên trong, Trương Dương yên lặng đứng tại trong nước mưa, thần sắc trang nghiêm, phía sau hắn liền là Lô Viễn, bạo hùng tổ 4 người, tân nhất đao chờ 14 danh cung binh đội trưởng, cùng vừa mới tiến giai thành công 6 tên thương binh đội trưởng, 5 tên thuần binh đội trưởng. Căng sa sôi, sân huấn luyện bên trong, 50 tên tân binh đã luyện hoàn tất, chính đáng chân đi tới. Tiếp xuống Trương Dương là bọn hắn tiến hành thăng cấp. 20 tên thương binh thăng cấp đến 20 tên tinh nhuệ thương binh. 20 danh đao thuần binh thăng cấp đến 20 tên tinh nhuệ đao thuần binh. 10 danh cung thủ thăng cấp đến 10 tên tinh nhuệ cung thủ. Cuối cùng, Trương Dương sẽ từ đó tuyển ra 10 danh cung binh, 10 danh đao thuần binh, 7 tên thương binh tiến giai đến đội trưởng cấp, bởi vì hắn liền thừa nhiều như vậy đội trưởng cấp tân hồn. Bất quá coi như thế, Trương Dương thế lực cũng trở tại lập tức liền có được 66 tên đội trưởng cấp binh sĩ, một tên chuẩn anh hùng, một tên quỷ tế tử. Thực lực như vậy Dù là so sánh Lộc yêu cùng xài Lang nhân hai cái này thế lực, đều coi là binh hùng tướng mạnh. Ông một đạo bạch quang đột nhiên bộc phát, dù là tại cái này mưa bụi bên trong đều vô cùng sáng tỏ, lại là kiến thôn lệnh rốt cục thăng cấp thành công. Vô số đầu màu trắng sợi tơ bắt đầu gây dựng lại, đem Trương Dương thôn hạn chế trực tiếp từ lúc đầu một cây số vông mở rộng đến 5 cây số vông. Cùng một thời gian, ba tòa hoàn toàn mới kiến trúc cũng nhau nhau hoàn thành. Cấp 5 dân cư, tọa lạc ở sân huấn luyện phía sau một khối trên đất bằng, chiếm diện tích 500 mét vuông, đó là một loại Trương Dương hết sức quen thuộc địa cầu phong cách, nhà cấp 4. Bất quá lại có chút biến hóa, tứ phía là cao lớn từng cây, nội bộ đều là hai tầng lầu nhỏ, lộ ra không gian rất nhỏ, bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì cái này cấp 5 dân cư thế nhưng là tự mang 20 hộ cư dân đâu. Sau đó là cấp 5 đồng ruộng, cái này kiến trúc là xuất hiện ở thành lũy ngay phía trước, nơi này lúc trước thời điểm, nhiều lần bị trặt phạt cây cối, đã sớm thành không ra một mảng lớn khu vực, có chừng mê mẫu tả hữu, mà cái kia cấp 5 đồng ruộng, vừa lúc liền là mê mẫu lớn nhỏ, cũng đều là bị khai khẩn tốt, đồng ruộng biên giới còn tự mang năm ở giữa nhà gỗ nhỏ lại là đồng ruộng tự mang cái kia 20 tên nông dân chỗ ở. Cuối cùng một tòa kiến trúc là bởi vì Trương Dương sử dụng đại giác lộc văn minh dấu hiệu bản vẽ tạm quyền, ngẫu nhiên tặng kèm. Cấp 5 sừng hiệu binh doanh có thể dùng đến chiêu mộ đại giác lộc văn minh tân binh, chiêu mộ điều kiện là một đầu hoàn chỉnh lộc yêu hồn 50 đơn vị lộc yêu tinh huyết 100 điểm năng lượng. Lúc này Trương Dương lập tức nghĩ tới liền là trọng trang sừng hiệu kỷ binh, trong tay hắn trước mắt còn có 6 đầu hoàn chỉnh lộc yêu hồn. Đương nhiên cái này còn không đợi. Hắn đầu tiên là cho tất cả luyện ra binh sĩ thăng cấp đến tinh nguyện. giai đoạn này yêu hồn là đầy đủ. Hắn còn có 20 đầu hoàn chỉnh sói xanh yêu hồn, cùng hôm qua giết chết xài lang nhân tinh nhuệ yêu hồn. Tiếp lấy lại thăng cấp 37 tên đội trưởng. Đến tận đây, Trương Dương bắt đầu một lần nữa tổ chức binh sĩ. Đầu tiên, lập cố định tuần tra đi săn tiểu đội, nô Viễn làm thống lĩnh, đội viên bao quát bạo hùng tổ 4 người, cùng 4 tên tân tấn thương binh đội trưởng, 4 tên tân tấn thuần binh đội trưởng, 4 tên cung binh đội trưởng. Nhiệm vụ của bọn hắn là phụ trách lấy thôn xóm làm trung tâm, phương viên 10 cây số phạm vi bên trong rừng rậm, sau đó Lô Viễn mỗi ngày còn có thể mang theo hai cái quỷ nhãn, sắp đặt tại hắn cho rằng đáng giá sắp đặt địa phương. Thứ này cũng ngang với ngoài định mức thêm ra đến hai cái tầm mắt. Đương nhiên, quỷ nhãn hữu hiệu thời gian là 6 giờ, lớn nhất thiết trí khoảng cách không thể vượt qua cơ thể mẹ 5 cây số. Sau đó, lập đồn tuổi khai khẩn tiểu đội, mới lên trước thuần binh đội trưởng lương đoàn tối làm thống lĩnh, đội viên bao quát năm tên tân tân thuần binh đội trưởng, 10 tên tinh nhuệ đao thuần binh, bọn hắn đem phụ trách quay trùng quanh thành lũy, đem phần lớn cây cối chẻ nước, đào ra dễ cây, khai khẩn thành đất bằng, mà đối đãi tương lai kiến trúc úp, hoặc khai khẩn ruộng đồng sử dụng. Tiếp theo, bố trí phòng vệ không trung tiểu đội, lấy tần nhất làm thống lĩnh. Đội viên bao quát vốn có cung binh đội trưởng cùng tân tấn cung binh đội trưởng hết thể 19 người bọn hắn sẽ tại thành lũy 4 góc dựng phi thường tiết cố ít nhất phải cao hơn thành lũy 30 mét thá sau đó từ bọn hắn thay phiên đóng giữ chính là vì ứng đối bởi vì chặt cây đại lượng cây cối lộ ra mặt đất sẽ bị không trung yêu quái phát hiện ra đánh lén cuối cùng lập kiến trúc tiểu đội thống linh vì công tượng triệu thiết trụ đội viên bao quát còn lại binh sĩ bọn hắn đem tiếp tục xây dựng thêm thành lũyện vững chắc đề tảng cũng ở đây trên cơ sở vì thành lũy đóng dấu trọng tử đem nhân viên đều phân phối hoàn tất về sau Trương Dương liền đem trước đó tịch thu được nửa người thiết giáp đều lấy ra để mọi người chọn lựa, cái đồ chơi này không phải theo thăng cấp cường hóa đi ra, mà là xài Lang nhân thôn xóm mình chế tạo, có nhất định năng lực phòng ngự. Từ điểm đó mà xem, xài Lang nhân thôn xóm phát triển tương đương tấn mãnh. Thậm chí trước đó cái kia Lộc yêu thủ hạng cũng mặc giáp trụ lấy thiết giáp, lúc đó Trương Dương còn không có làm sao coi ra gì, nhưng bây giờ nghĩ đến, kỳ thật vô luận Lộc yêu hay là cái kia xài Lang nhân, hai phe đều khẳng định có được nấu sắt năng lực, nói cách khác, bọn chúng thôn phát triển tình huống khẳng định đã tiến nhập quỹ đạo. Nếu như không phải Lộc Yêu nhất định phải tìm đường chết tự mình xuất quân xuất trình, sau đó mã thất tiền để chết tại trường Dương trong tay, như vậy kỳ thật một hai lần thất bại, đối bọn chúng tới nói, cũng không tính quá đau đớn gần động xương. Ta lúc đầu bởi vì xây thôn quá vội vàng, phù cận cũng không có nhô ra quan sát, nhân viên lại không đủ, đi luyện sắt đầu này khoa học kỹ thuật thụ sợ là không còn kịp rồi, cho nên ta tiếp xuống trọng điểm hay là phá được Vương Mục Mục trên người tường sắt chiến văn, đem thành công phụ ma. Mà trước đó, cũng chỉ có thể chấp nhận. Lúc này ở một phen lựa về sau, tất cả đội trưởng cấp binh sĩ đều không có lựa chọn. Bởi vì mặc không lên, liền xem như binh lính tinh nhuệ, mặc vào cũng rất khó chịu, việc này như vậy coi như thôi. Lần nữa dặn dò một phen, đều tiểu đội liền tự hành việc. Trương Dương cũng không có vội vàng đi nghiên cứu tường sát chiến văn phụ ma, hoặc là đi xoa giam cẩm chim ô, cái này cũng không có gấp gáp, hắn đi trước cấp 5 đồng ruộng. Tại kiến thôn lệnh giạm, cái này cấp 5 đồng ruộng cũng có thuộc tính. Đồng ruộng, cấp 5. Diện tích, 10 mẫu. Có thể gieo trồng thu hoạch lúa mì, khoai tây, cao lương, h hạt, hạt thóc, tiểu mạch, du mạch, đậu nành, rau quả các loại. Trưởng thành thu hoạch thời gian, 1 năm 2 vụ. Trước mắt thời gian đề nghị trồng trọt thu hoạch, lúa mỉ, mậu sinh sản ước 540 kg, du mạch, mậu sinh sản ước 600 kg. Chuyên ngoại ý muốn phát sinh số lần, không. Em gái ngươi a, 1 năm mới 2 vụ. Điểm này đều không khoa học, bình thường trong trò chơi không đều là 1 tháng liền thu hoạch sao? Trương Dương trong nháy mắt cảm nhận được rét lạnh các ý, phải biết hắn bây giờ bọn thủ hạ đừng nói nhiều, đó là muốn ăn cơm, nhất là đội trưởng cấp binh sĩ, một ngày chỉ ít 2 đơn vị ăn thịt, lúc trước hắn mặc dù chữ bị gần 2 vạn đơn vị yêu quái thịt. Thế nhưng nhịn không được nhanh chóng như vậy Tiêu Hao a. Dựa theo một đơn vị 2 kg lương thực tính toán, cái này Mơ Mẫu ruộng đồng thật sự là không đủ ăn. Khai Khẩn ruộng đồng cùng ra ngoài đi săn chuyện này nhất định phải nắm chặt. Trương Dương suy tư, đột nhiên ý thức được một sự kiện, hắn không có hạt giống a. Chạy tới đồng ruộng bên trên nhà gỗ nhỏ, phát hiện cái kia 20 tên nông phu đang ở bên trong nói chuyện phiếm đâu. Ân. Nông phu Giáp, ngươi ăn trưa. Nông phu ất, ta ăn. Nông phu Bính, ăn cái gì? Nông phu Đinh, ta ăn chính là thịt. Nông phu Giáp, ngươi ăn trưa? Xem ra những này nông phu mới thật sự là nờ cờ, mở ra kiến thôn lệnh thuộc tính mô bản, tùy tiện điều ra một tên nông phu thuộc tính. Tính danh: Triệu Tiểu mau. Nghề nghiệp: Nông phu. Thiên phú: Không. Kỹ năng: Trồng trọt lở vở cấp 5. Kỹ năng: nổ cỏ lở vở cấp 5. Kỹ năng: Thu hoạch lở vở cấp 5. Trước mắt trạng thái: Chờ lệnh. Trương Dương nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể đem chủ ý rơi xuống hy vọng mảnh vụn bên trên, bởi vì trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra đi chỗ nào thu hoạch được giống. Cũng may trước đó một trận chiến Hắn hết thể thu hoạch 67 phần hy vọng mảnh vỡ đâu? Lấy ra một phần màu xám hy vọng mảnh vỡ, Trương Dương liền chỉnh trọng nói, "Ta muốn một mẩu đất lúa mì hạt giống." Xoẹt. Hy vọng mảnh vỡ cho bụi, vượt qua hy vọng hạt ngạch. Trương Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếp tục nói, "Ta muốn nửa mâu đất lúa mì hạt giống." Hô. Hy vọng mảnh vỡ hóa thành hòa diễm, sau đó trong tay hắn trầm xuống, một túi nhỏ mạch trồng ra hiện tại hắn trong tay, phía trên kia còn viết núi Đông Đế Nam Lịch Nội thành ương giống hạt giống công ty, điện thoại vân vân, đây thật là, Trương Dương đều không còn gì để nói. Chương 38, độc thân nguy cơ Cố lũ mì hạt giống liền có thể trực tiếp làm ruộng, sau đó người đợi ăn được màn cầu sủi gạo sao? Đó là không có khả năng. Trương Dương đang tiêu hao 21 phần hy vọng mảnh vỡ làm đủ hạt giống về sau, phát hiện hắn còn thiếu khuyết làm ruộng công cụ. Tối thiểu nhất, đất cày cày dù sao cũng phải có đi. Thế là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Trương Dương lại đổi hai chi đơn sơ cày sắt. Về phần kéo cày trâu, cũng không thể để nông phu tới kéo đi, bọn hắn binh quân thuộc tính mới ép. Thế là hắn liền kêu đến 4 tên tinh thương binh, é e lực lượng tương đương với 5 cái địa cầu người trưởng thành không thể so với một đầu trâu nước lớn kém, huynh đệ, trước vất vả các ngươi. Xác định không có gì bỏ sót, Trương Dương ngay tại cái kia bốn tên tinh nhuệ thương binh ánh mắt u uẩn bên trong cũng như chạy trốn rời đi, cái này làm ruộng sự tình thật sự là quá kinh khủng. Sau đó Trương Dương lại đi cấp 5 dân cư, ở chỗ này hắn cuối cùng thu hoạch rất lớn an ủi, bởi vì cách thật xa hắn liền nghe đến bọn Hoan Thanh thiếu ngữ, đây thật là so an tiên đan còn để cho người ta dễ chịu. Trước từ bên ngoài dò xét một cái thuộc tính. Dân cư, cấp 5, có thể dung nạp hộ số, 20 hộ. Trước mắt nhân khẩu, 98 người. Lão giả, 45 tuổi trở lên 6 người, đời thứ nhất cư dân, không thể chiêu mộ. Tráng niên, 30-45 tuổi 40 người, đời thứ hai cư dân, trong đó nữ chủ nhân không thể chiêu mộ, nam chủ nhân nhưng chiêu mộ vì thợ đốn tuổi, nông phu, công tượng, thợ săn, đầu bếp trở, như cưỡng chế chiêu mộ vì tân binh, sẽ rơi xuống độ trung thành, cũng sẽ làm cho người miệng hạ xuống. Thanh niên trai tráng, 16-29 tuổi 29 người, đời thứ ba cư dân, đều có thể chiêu mộ, nhưng nữ tử bị chiêu mộ về sau, sẽ làm cho người miệng già sinh xuất hạ xuống. Thiếu niên 12-15 tuổi 11 người, đời thứ 3 cư dân, không thể chế mộ. Hai đồng, 4-11 tuổi 8 người, đời thứ 4 cư dân, không thể chế mộ. Trẻ nhỏ, không 3 tuổi, 4 người, đời thứ 4 cư dân, không thể chế mộ. Cảnh cáo, thôn xóm sinh sôi cần chú ý, tại đời thứ 6 cư dân trưởng thành trước, nhất định phải có máu mới rót vào, nếu không sẽ có ngoại ý muốn sự kiện phát sinh. Trước mắt thôn dân độ trung thành, 50, nói rõ, thôn dân sinh sôi nhi nữ nguyện vọng cùng độ trung thành cùng thôn xóm phồn vinh độ, thích hợp cư ngụ trị số có quan hệ, khi độ trung thành lớn hơn 80 Thuôn sóng vuông vinh độ lớn hơn 100, thích hợp cư ngụ chỉ số lớn hơn 20 về sau, mua đối vợ chồng cũng sẽ ở độ tuổi sinh để bên trong sinh dục ba đứa hai tử, đồng thời có rất lớn tỷ lệ sống được. Có chút ý tứ. Trương Dương liền tính toán một chút, đời thứ nhất cư dân không cần phải để ý đến, từ đời thứ hai cư dân bắt đầu tính toán. Có 20 nam 20 nữ, cộng sinh dục 40 đứa bé, vì 24 nam 16 nữ. Hiện tại, đời thứ ba cư dân bên trong đã có 6 đôi nam nữ thành thần, cũng sinh ra 12 cái này tiểu hài, đây chính là đời thứ tư cư dân. Còn lại đời thứ ba cư dân bên trong Còn có 28 người, giả thiết dựa theo một nam một nữ hôn nhân kết cấu, sẽ xuất hiện 8 cái độc thân. Về phần đời thứ tư cư dân bên trong, 12 cái này tiểu hài cũng là bảy nam năm nữ, cái tỷ lệ này không quá hữu hảo a. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp mở rộng nhân khẩu. Như vậy tạm thời tới nói, trước đóng một tòa mới dân cư đi, nơi này quá chật trội, đời thứ hai cư dân bên trong hẳn là còn có rất nhiều vợ chồng có thể tiếp tục sinh dưỡng cái thứ ba hài tử, mà nếu mà có được càng rộng rãi hơn dân cư, tốt hơn điều kiện, rất nhiều đời thứ ba cư dân cũng liền có thể kết hôn sinh con. Bất quá, sinh dục cái thứ ba hài tử yêu cầu cũng không thấp, thôn dân độ trung thành đến đạt tới 80, thôn sóng phồn vinh độ lớn hơn 100, thích hợp cư ngụ chỉ số lớn hơn 20. Trương Dương suy tư, cung cấp tốc mở ra kiến thôn lệnh bảng. Thôn sóng phồn vinh độ phương thức tính toán là, một tòa cấp một kiến trúc gia tăng một điểm phồn vinh độ, đặc thù kiến trúc gia tăng 5 điểm, mỗi lần thăng một cấp gia tăng 5 điểm, các loại kiến trúc cấp mỗi tăng lên cấp một gia tăng 2 điểm phồn vinh độ, 10 điểm phồn vinh độ mới có thể gia tăng một điểm thích hợp cư ngụ chỉ số. Hắn bây giờ có được một tòa cấp 1 sân huấn luyện, một tòa cấp 1 bình doanh, một tòa cấp 5 dân cư một tòa cấp 5 dân điền, một tòa cấp 5 đại giác lộc binh doanh, còn có một yêu chi thác, cho nên tổng phồn vinh độ là 40, thích hợp cương ngụ chỉ số là 4, thật sự là gánh nặng đường xa a. Vậy trước tiên chiêu mộ 8 tên công tượng, chiêu mộ 8 tên trợ đốn tuổi, chiêu mộ 2 tên đồ thể, chiêu mộ 2 đầu bếp nổi danh tử. Trương Dương nhanh chóng đem cái này 20 tên đời thứ 2 cư dân cho chiêu mộ hoàn tất, bọn hắn đều là 30 tuổi đến 45 tuổi ở giữa tráng niên nam tử, danh chính luôn thuận nhất ra chi chủ, cấm chế chiêu mộ bọn hắn đi làm tân binh khẳng định không thích hợp, cho nên mới sẽ rơi độ trung thành. Nhưng là chiêu mộ bọn hắn đi làm phổ thông nghề nghiệp lại là một điểm không có vấn đề nuôi sống gia đình nha nói cách khác liền là nếu như chiêu mộ ta bin liền không thể tìm mang theo nhà mang những người lúc này theo Trương Dương tại kiến thôn lệnh bên trên chiêu mộ thành công cấp 5 dân cư bên trong liền lần lượt đi ra 20 tên tráng niên Nam tử đáng tiếc đều là hai tay trống trơn ngay cả một thanh lưới bớ đều không có cũng may bọn hắn đều tự mang riêng phần mình nghề nghiệp cơ sở kỹ năng thì như thợ đốn tuổi có lở vợ cấp một đốn tuổi kỹ năng độ tể có lở vờ cấp 1 đồ tể lột ra kỹ năng đầu bếp có lởờ cấp một nấu nướng kỹ năng Công thượng kỹ năng cơ bản cùng Triệu Thiết Trụ không sai biệt lắm. Thật sự là rõ ràng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng a. Thở dài một tiếng, Trương Dương cũng chỉ có thể lần nữa lấy ra màu sản phẩm chất hy vọng mạnh vỡ, dùng thử phương thức lấy được 16 thanh cái cưa, 16 thanh lư bữa, 8 đem truy, 8 đem cái đủ, hai thanh cạo xương dao nhọn, hai thanh dao phay, hai cái nồi sắt lớn, cùng 50 kg muối. Cái này dùng đi 20 phần hi vọng mạnh vỡ. Đem những công cụ này vật phẩm cho bọn hắn trang bị bên trên, lại an bài tốt cái kia hai tên đầu bếp chuẩn bị cơm trưa công việc, để tám tên thợ đốn củi đi phụ cận rừng cây đốn củi. Dù sao kỹ năng tăng lên là cần độ thuần thục. Sau đó Trương Dương liền mang theo 8 tên sơ cấp công tượng đi tìm Triệu Thiết Trụ, thành lũy xây dựng thêm trước tiên có thể tạm dừng, việc cấp bách là xây lại hảo một tòa dân cư, dù sao đây không phải trò chơi, sinh con cái gì, thật cần 10 tháng hoài thai. Mà những này công tượng cũng vô pháp giống trong trò chơi như thế, tùy tiện phát điểm vật liệu bọn hắn liền có thể cạch cạch cạch xây xong từng tòa kiến trúc, nhất định phải trước dạy cho bọn hắn như thế nào đi cắt gọt vật liệu gỗ, như thế nào kháng hảo nền tảng, như thế nào chế tác cây lỗ, như thế nào tán đinh mới được, Trương Dương ở phương diện này cũng phải mình tự mình tìm tòi có thể nghĩ tâm tình của hắn có bao nhiêu không xong. Nhưng Hỏng Bết thì Hỏng Bết, thôn mỗi một cái này cơ sở, mỗi một chi tiết nhỏ đều quyết định tương lai thành bại, hắn là không dám thất lở. Mới dân cư vị trí tuyển tại núi xuống dưới vào tây vị trí, khoảng cách thành Luy tháng 1 năm 500m, khoảng cách sân huấn luyện 100m, sát bên tòa thứ nhất cấp 5 dân cư, ở giữa còn chừa lại 10m con đường khe hở. Ân, những này Trương dương vẫn có thể kế hoạch xong. Địa cơ, muốn trước đánh tốt, mấy người các người, dọc theo ta vẽ ra tuyến trực tiếp hướng xuống nào, cụ thể trước đào bao sâu, liền lấy ngươi cái đầu làm chuẩn. Chu Ý muốn tiêu chuẩn a. Dựa theo đối diện cấp 5 dân cư tiêu chuẩn, Trương Dương trước hết vẽ một cái này hào phóng ô vông, tiêu suất rộng 2m nền tảng vòng xa nhà khu vực, sau đó để 10 tên binh sĩ cầm thuần sắt liền dừng lại máy người đào, tốc độ này so máy xúc nhanh hơn, chỉ cần bọn hắn không đào sai. Tất cả công tượng đi theo ta, mấy người các ngươi cũng tới, đi trước nhặt chút tảng đá, chờ một chút, ta có phải hay không hẳn là trước đốt gạch, nhưng cái kia tiểu thuyết xuyên việt đều là như thế viết. Trương Dương cái có chút đổ mồ hôi, đây là sự thực chột dạ Mặc kệ, trước khai thác đá, lầu cao vạn trượng đất bằng lên đánh hảo nền tảng tầm quan trọng ta là minh bạch. Mang theo mấy chục người ầm ầm đi ngang qua sân huấn luyện, đã nhìn thấy cái kia họ Trần huấn luyện viên ngồi trong phòng thành tươi thành tươi nhìn mưa, rất có ý thơ dáng vẻ. Cái này khiến Trương Dương rất khó chịu, lại hỏi: "Ngươi có thể giúp ta huấn luyện công tượng sao?" "Thôn trưởng đại nhân, ta không thể, ta chỉ có thể huấn luyện tân binh." Huấn luyện viên kia Trần qua mỉm cười trả lời, chỉ là Trương Dương làm sao lại cảm thấy trong lời nói có chuyện? "Như vậy, ai có thể huấn luyện công tử?" "Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, cao cấp hơn công tử liền có thể, nhưng cùng tìm tới một vị cao cấp công tử Ngài còn không bằng mình đi bồi dưỡng. Cái kia họ huấn luyện viên Tần Qua trả lời đâu ra đấy, liền một điểm không tốt, từ đầu đến cuối mang theo một loại không hiểu ý cười, thật giống như hắn đang nhìn trò cười. Thế là Trương Dương trong lòng mắng một câu muội muội, dứt khoát liền đổi loại phương thức. Ta cho ngươi 100 điểm năng lượng, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp, dù sao ngươi cũng có thể khách mời lính đánh thuê, chút vấn đề nhỏ này cũng không có vấn đề a. 100 không điểm năng lượng. Nghe được cái số này, huấn luyện viên kia Tần Qua giống như lập tức tinh thần ba phần, thôn trưởng đại nhân ngài thật sự là cơ trí, mâu thân của ta đã từng là một cái này xuất sắc công tượng học đồ ta từ nhỏ mưa rầm thấm đất, đại khái còn nhớ rõ một chút hồi hợt tiểu kỹ xảo, chờ một chút, đại nhân ngài muốn kiến tạo cái gì? Cấp 5 dân cư. Cấp 5? Không thể nào, thôn trưởng đại nhân, ta chỉ có thể giúp ngài kiến tạo cấp 3 dân cư, về phần bọn hắn có thể hay không học được, ta liền mặc kệ. Người nói là, ngươi giúp ta kiến tạo. Trương Dương sững sờ, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ lấy ra một chương gia truyền bản vẽ đâu. Đúng à, ngoại trừ loại phương pháp này, giống như cũng không có những biện pháp khác dạy bọn hắn a, thực tiễn ra hiểu biết chính xác mà. Huấn luyện viên kia tần qua một mặt dáng vẻ vô tội, ta, thành giao." Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, nếu như muốn hắn tự mình mang theo những này công tượng lục loại đi xây nhà, sợ là không có 10 ngày 8 ngày không giải quyết được, mà hắn còn muốn nắm chặt thời gian giải quyết tường sắt chiến văn đâu. Chương 39, Màu đá. Trương Dương vội vã muốn làm ra thiết bích chiến văn, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là hắn muốn dẫn lấy nô viện đi mở ra anh hùng thí luyện. Nhưng anh hùng thí luyện sẽ rất nguy hiểm, vì phòng ngừa mình chết ở bên trong, nhiều một ít thủ đoạn bảo mệnh là nhất định. Thí dụ như phẩm chất tốt hơn giam cầm chim ô, thí dụ như phụ ma thiết bích pháp thuật giáp tấm chắn. Ví dụ như, đủ nhiều pháp lực, loại này thần ký lực lượng là để Trương Dương nhớ mãi không quên. Thôn trưởng đại nhân, tin tức tốt, chúng ta phát hiện một chỗ khoáng thạch. Đang lúc Trương Dương đứng tại một Yêu Chi thắp trước, chuẩn bị bắt đầu lần nữa tinh luyện yêu huyết thời điểm, một tên binh lính kích động chạy về đến báo cáo. Cái gì? Ở phương hướng nào? Có bao xa? Một kích động, hắn cũng không lo được tinh luyện yêu huyết, khoáng thạch rất trọng yêu à, đây là tu kiến chân chính tọa thành, tường thành nhất định, mà không phải hiện tại sử dụng bùn đất cùng cự mục làm thành thành lũy. Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, tại đông nam phương hướng khoảng cách nước chừng 16-17 dặm bộ dáng, ngay tại một chỗ trong sân cốc, bên trong còn có khai thác vết tích, nô viễn đội trưởng để cho ta trở về báo tin, bởi vì hắn suy đoán, khả năng này là đầu kia đại giác lộc khai thác. Nghe đến đó, Trương Dương lập tức liền hiểu được, đồng thời trong đầu cấp tốc hiện hiện một cái đơn sơ bản đồ địa hình. 10 ngày trước hắn lần thứ nhất xuất hiện tại rừng rậm vị trí là tại thôn xóm hướng chính nam ước chừng 5 cây số chỗ, sau đó hắn ghé hướng phía tây bắc hướng ước chừng 2 cây số tao ngộ nền lánh chúa, ở nơi nào vượt qua một đêm tao ngộ địa hành mục yêu. Mà địa hành mục yêu đến đây phương hướng thì là tây bắc hoặc hướng chính bắc. Đám người bọn họ cùng địa hành một yêu kịch chiến cũng cuối cùng đem đánh chết vị trí là thôn xóm hướng Tây Nam ước chừng 3 cây số chỗ, sau đó ở nơi nào tao ngộ lộc yêu, cuối cùng một đường chạy trốn tới nơi lầy xây thôn. Mà bây giờ, tại thôn xóm Đông Nam 6-7 cây số chỗ phát hiện lộc yêu thôn mỏ đá, như vậy là không phải mang ý nghĩa lộc yêu thôn xóm kỳ thật ngay tại cái này mỏ đá chính Đông, Đông Nam, chính Nam mấy cái này phương hướng. Cái kia xài lang nhân thôn có thể hay không cũng tại cái phạm vi này không cao hơn 50 cây số bên trong. Ta phải tự mình đi nhìn xem, việc này không thể coi thường Mặc dù lộc Yêu thôn đã sớm bị Xài Lang Nhân tẩy sạch không còn, nhưng nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Nghĩ tới đây, Trương Dương lập tức liền điều tới 4 tên cung binh đội trưởng, 4 tên thuần binh đội trưởng, lại ngoài định mức dặn dò tần nhất đạo, để hắn dẫn đầu còn thừa 15 danh cung binh đội trưởng giữ vững thành lũy. Mà thành lũy bên ngoài, Trương Dương lại dặn dò chặt cây tiểu đội thống lĩnh lương đò tối, hắn cũng là mang theo mấy tên thuần binh đội trưởng. Mặt khác sân huấn luyện, dân cư bên kia cũng có hơn 10 người đội trưởng cấp binh sĩ, này vũ lực, chỉ cần không phải tao ngộ cùng loại Lục Yêu, Xài Lang Nhân thôn trưởng cường địch như vậy, cũng không cần lo lắng cái gì. Sau đó, Trương Dương liền mang theo 9 tên binh sĩ một đường phi nước đại, lúc này cũng không cần lo lắng gặp được cái gì tiểu yêu quái, đến một lần chung quanh đây tiểu yêu quái sớm đã bị thanh lý mất rất nhiều, thứ hai giống như cường đại thôn xóm thành lập rất nhiều lạc đàn tiểu yêu quái cũng căn bản không dám tới gần. Đương nhiên vấn đề này cũng không tuyệt đối, thì như trên đường không chỉ một lần Trương Dương liền thấy một đầu cấp 4 báo đen xuất hiện tại cao lớn trên tảng cây, sau đó tại nhìn thấy bọn hắn sau quay đầu liền chạy, đảo mắt liền không có bóng dáng. Nếu như bên trong vùng rừng rậm này, tất cả yêu quái đều là kiến thôn lệnh khóa lại người thất bại hoặc bị gạt bỏ sau may mắn còn sống sót nào binh, hoặc là những đào binh này hậu đại, như vậy vấn đề này liền tốt chơi. Hơn nửa giờ về sau, Trương Dương một nhóm liền thuận lợi đến chỗ kia sơn cốc, nơi này thật bất ngờ thảm thực vật tươi tốt, một bên là đá núi, một bên là thổ sơn, cái kia cái gọi là khai thác đá mỏ liền xây ở đá núi bên trên, rõ ràng có thể nhìn thấy bị mở vết tích, cùng mấy chục khối một mét vuông cự thạch, đây đều là bị mở tốt nhưng không có tới kịp trở về đi. Thuận những này mở vết tích có thể trông thấy một đầu đơn sơ con đường kéo dài hướng Sơn Cốc bên ngoài. Thôn trưởng đại nhân, nô viên chào đón, thần sắc rất kích động, ta vừa mới dẫn người đi dò xét đầu này xuất cốc con đường, ra tòa Sơn Cốc này tiếp tục hướng nam, đi qua trong vòng 3 bốn dặm, vòng qua một con núi, liền là một mảng lớn khai thác đi ra đất bằng, đông tây chiều rộng 3 dặm, nam bắc chiều dài 10 dặm, cái kia đại giác lộc thôn xóm là ở chỗ này, bởi vì chỗ kia tầm mắt quá mức rộng lớn, cho nên ta không dám mạo hiểm hiểm tiến đến. Về phần tòa này khai thác đám mỏ, ta cũng cẩn thận dò xét, ta cho rằng nơi này khai thác người hẳn là sơn quái. Mặc dù còn không biết cái kia đại giác lộc là như thế nào Không chế những loài sơn quái. Ngoài ra còn có, căn cứ nơi này vết tích chúng ta xác định, tại trước ngày hôm qua, những loài khai thác tảng đá sơn quái hẳn là còn ở, nhưng về sau liền toàn bộ rời đi, nơi đây cũng không có chiến đấu vết tích. Cho nên ta lớn gan suy đoán, bọn chúng khả năng đều bị cái kia xài Lang nhân cho tiêu mộ. Nghe xong nô viễn phân tích, Trương Dương liền gật gật đầu, "Đi, đi xem một chút Lộc Yêu Lưu lại di sản." Thuận Sơn cốc hướng nam, quả nhiên có một đầu đạp đi ra con đường, nhìn vết tích, chí ít có 1 năm trở lên thời gian. Sau 10 mấy phút, Tại vòng qua một tòa núi nhỏ cương vị về sau, phía trước rộng mở trong sáng, thật là lớn một mảnh đất trống. Thương Thương thản thản, sợ là có tiếp cận mười cây số vương đi, bất quá cái này đất trống rõ ràng là bị bởi vì khai thác đi ra, bởi vì còn có thể ven rừng rậm nhìn thấy gần đây chặt cây cây cối vết tích. Mà tại cái này đất bằng trung ương, đầu tiên nhìn thấy liền là một tòa chưa kiến thiết hoàn thành kỳ lạ tòa thành, tòa lâu đài này cùng nhân loại tòa thành hoàn toàn là hai loại khái niệm. Cái sau tòa thành là vì phòng ngự, tốt hơn phòng ngự, cho nên đều tương đương kiên cố, cao lớn từng cây.